bạch tố trinh ngay vậy mặt cười bố toàn diện hưởng h ạ đa tạ đại sĩ chỉ điểm quan âm đại sĩ ngay vậy mỉm cười gật gật đầu sau đó vung vẩy trong tay dương l i ễ u cảnh lập tức có lách tách linh tuyển nước s ư ơ n g rơi vào lý trí dĩnh trên người nhượng lý trí dĩnh sinh mệnh nguyên khí lấy phi thường tốc độ khủng khiếp khôi phục ở trong dần dần lý trí dĩnh t ừ hôn mê bên trong tỉnh táo lại quan âm bồ tát vừa nhìn thấy quan âm đại sĩ lý trí dĩnh sửng sốt một chút xinh đẹp như vậy nói năng gì đó bạch tố trinh bỗng nhiên lôi một tí thấy quan âm đại sĩ còn dám vô lễ đúng đúng, đúng. lý trí dĩnh ngay vậy lúc này hướng quan âm đại sĩ quỳ gối quan âm bồ tát xin mời nhận lấy đầu gối của ta nói như vậy thời điểm lý trí dĩnh nhất thời cảm thấy kinh ngạc không tên làm sao ý thức khống chế thân thể này thời điểm mơ hồ có mấy phần mất khống chế gián g dấp hắn lời này nói ra quá mức hỗn loạn gần giống như một cái nhược trí bệnh thần kinh người ý thức thanh t ỉ n h nhưng não bộ thương thế còn không có tốt quan âm đại sĩ nhưng không thèm để ý những này mà là hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo sau này cần phải từ từ điều dưỡng phương sẽ không lưu lại tiết mới bạch tô trinh Pháp Hải c ó t h ể sẽ q u ê n k h ô n g ít đồ v ậ t người t r ư ớ c t i ê n x e m t ư ơ n chín Trường 629, hứa tiên hăng ca linh hồn của chính mình ý thức toàn bộ biết tình huống thế nhưng khống chế cái kia thân thể thời điểm nhưng bản năng quên một vài thứ này tính là gì phân thân mất chi nhớ thân thể kia cũng không gọi phân thân chính là lý trí d ĩ n h bản tôn là một phần của thân thể hắn nghĩ tới nghĩ lui lý trí d ĩ n h không biết tình huống thế nào cố vấn một tí thần giới lý trí d ĩ n h vốn tưởng rằng là thần giới s a n g bậy thế nhưng thần giới rất nhanh sẽ cho lý trí dính trả lời nên hành vi cùng thần giới không có bất cứ quan hệ gì là thân thể kia bị thương xuất hiện một loại não bù thần kinh hỗn loạn kết quả nói đơn giản lý trí d ĩ n h khả năng bởi vì thân thể phân bố mất cân đối chờ nguyên nhân đạt được một trí hoặc là bệnh thần kinh gợi ra tinh thần vấn đề quan âm b ù t ắ t s á t thực chữa khỏi lý trí d ĩ n h bất quá lý trí d ĩ n h lại phát hiện bảo tàng đại kim phật ghi chép ba mạch bảy luân thần công đ ố n g nhiên bắt đầu tự mình vận chuyển sau đó thân thể của hắn lại bắt đầu đổi bại lần này biến hóa cũng không phải chuyện xấu ngược lại hay vẫn là chuyện tốt lý trí dính cũng từ lần này thân thể biến hóa phát hiện ba mạch bảy luân tu luyện pháp môn đặc biệt chỗ lợi hại lý trí dĩnh ngoại trừ có tiên ma nguyên thần bên ngoài hắn dĩ nhiên lại ngưng tụ xá lợi tử xá lợi tử vừa ra tới lý trí dĩnh ở tân bạch nương tử c h u y ể n kỳ thế giới chính mình thường thường hội có sai lầm không cử động chẳng hạn như ông bạch tố trinh làm nũng sự tình các loại hoàn toàn không giống như là lý trí dĩnh bản ý càng nhiều chính là thân thể hắn bản tính tặng lại một bên rõ ràng tình huống của chính mình một bên nhìn mình vừa ngớ ngẩn cái cảm giác này thực sự là quá kỳ diệu quá mức chua sảng khoái cuối cùng bạch tố trinh chữa khỏi đốt hương hỏi do quan âm đại sĩ bồ tắt lần thứ hai giáng lâm nhìn rõ ràng lý trí dĩnh tình huống sau đó chỉ nói cho bạch tố trinh đây là chuyện tốt sau đó liền lý khai ta không phải ngươi vũ em ngày đó lý trí dĩnh mơ hồ bệnh đại phạm bạch tố trinh chỉ có thể bất đắc dĩ động viên hắn ngươi không thể lộn xộn không ta liền muốn uống lý trí dĩnh nói chuyện đạo cười ha ha ánh mắt trải qua chỗ trống ai bạch tố trinh n g a y vậy nhẹ nhàng thở dài một hơi này toán chuyện gì đâu bạch tố trinh trải qua không biết phải nói gì duy nhất chỉ biết là lý trí dĩnh xá lợi từ ngưng tụ trải qua đến thời khắc then chốt nàng cần phải cố gắng chăm sóc đứa nhỏ này ta đến chuyện thế ngày đó lý trí dĩnh bỗng nhiên bình thường nhìn bạch tố trinh lý trí dĩnh nói chuyện nói ngươi ở trong núi h ả o h ả o tu luyện chờ ta hồi phục ký ức sẽ trở lại ừ n bạch tố trinh nghe vậy rộng mở ngẩng đầu lên nhìn lý trí dĩnh nàng ánh mắt một trận không lớn ngươi rốt cuộc khôi phục như cũ ngươi có lời gì muốn nói với ta sao lý trí dĩnh lấy ra một cái điều khác chính là hoan hỷ thiền điều khác mặt trên rõ ràng có thể nhìn thấy một người phụ nữ ngồi ở năm tâm hướng lên trời t ư ợ n g phật trên người hai người ôm nhau động tác chỉ do ý tứ phi thường rõ ràng hà phi hai gò má bạch tố trinh bạch lý trí dĩnh một chút ta mới không nên vật này đây ta là thật lòng lý trí dĩnh hồi đáp mấy trăm năm ở chung ta đối với tình ý của ngươi ngươi hẳn phải biết ta nghĩ coi như là một con lợn hẳn là cũng, cũng có thể cảm giác được ý nghĩ của ta thế gian khổ ngắn giữa chúng ta xem như là kiên trì thời gian rất lâu lần sau gặp diện chúng ta đồng thời tu hoan hỉ thiên đi lấy muốn chế ra mớn đại chứng minh bồ đề bạch tố trinh nghe vậy nhất thời nói chuyện ngươi chính là biết tâm ý của ta muốn đem ta ăn gắt g à o sao không phải ta là muốn cùng ngươi đồng thời vượt qua dài rằng giặc nhân sinh lữ độ a lý trí dĩnh hồi đáp lách người mỹ nưu chúng ta đến cái hôn đừng cái gì đi tiếng nói hạ xuống bạch tố trinh bỗng nhiên cảm giác được chính mình hòa vào một cái kiên cường ngực trong lòng có dũng khí đâm vào hạnh phúc cảng bên trong cảm giác đ ó lấy nàng cái chán cảm giác được một trận ấm áp lý trí dĩnh dĩ di nhiên thật khinh bật nàng điều này làm cho nàng trong lúc nhất thời không biết hẳn là tu hay vẫn là nộ sau đó lý trí dĩnh cả người ngay khi nàng phía trước biến thành một viên xá lợi tử tập trung vào hư không biến mất không còn tăm hơi âm t à o địa phủ chuyển thế luân hồi lý trí dĩnh trải qua một vòng thần tiên trong truyền thuyết trải qua bất quá khi hắn đ ầ u thai nhưng có chút khác với tất cả mọi người t ầ m thương đ ầ u thai cần nam nhân mới được lý trí dĩnh đ ầ u thai nhưng là đầu thai ở một cái thân thể có vấn đề không cách nào bình thường thai n é n đời sau gia đình căn bản cũng không có trải qua bình thường sinh mệnh thai n é n trình tự lần thứ nhất liệt thể thân đậu thai lý trí dĩnh phát hiện mình không cách nào tu luyện rõ ràng cảm giác mình thiện công không đủ liền cho một đôi vợ chồng dưỡng lao đưa ma đồng thời làm một chút chỗ tốt sau đó tu luyện xá lợi từ đến già chết lần thứ hai đầu thai không dục gia đình lý trí dĩnh ngoại trừ cho một đống vợ chồng đưa ma bên ngoài liền bắt đầu làm ăn kiếm tiền mua sinh linh đến địa phương thích hợp phóng sinh tích lũy công đức lần thứ ba đầu thai phú quý không dục gia đình rộng khắp bố thí c h ú t mét trợ giúp c ù n g khổ người trong n h á y mắt lý trí dĩnh đầu thai m ộ ư ơ i lần mỗi lần đều sống lâu trăm tuổi mỗi lần đều làm người tốt trong lúc vô tình lý trí dĩnh dĩ nhiên thành m ư ơ i đời người lương thiện m ư ơ i đời người lương thiện sau đó lý trí dĩnh lần thứ hai đầu thai hắn rốt cục có thể lần thứ hai tu luyện lần này đầu thai sau đó hắn liền không cần lần thứ hai c h u y ể n thế đương nhiên lần này đầu thai cùng phía trước tương đồng hắn trên thực tế cùng những cái kia người cũng không có cái gì liên hệ máu mủ lần này đầu thai lý trí dĩnh biết được thân phận của chính mình sau đó nhất thời kinh ngạc đến ngây người hắn dĩ nhiên thành hứa tiên hắn ca hứa tiên hắn ca hứa tiên hắn ca trở thành hứa tiên hắn ca thời điểm lý lao bản thượng không tới kịp có phản ứng gì hay bởi vì một cái thầy tướng số nói hải tử nhất định phải tặng người b khắc khắc đối, khắc khắc đối với này g khắc phụ h lý trí dinh rõ ràng hẳn là thần giới can thiệp cố vấn phục hồi tinh thần giới sau đó lý trí d ĩ n h cũng phát hiện xác thực là thần giới can thiệp vốn là thần giới tùy ý lý trí d ĩ n h phát triển nhưng là thần giới không nghĩ tới lý trí d ĩ n h dĩ nhiên hội chuyển sinh đến hứa tiên trong nhà c ò trong hứa t i nháy à n h h n h mắt thập năm năm trôi qua hứa tiên bởi vì cha mẹ xung vong liền tỷ tỷ hứa tiểu dung anh dễ lý công phủ nuôi dưỡng thành người lý trí dĩnh phụng dưỡng dưỡng phụ dưỡng mẫu nhuộm bọn hắn a n hưởng tuổi già hái thuốc phụng dưỡng nhuộm bọn hắn không nhanh mà kết thúc thành xa gần nghe tên đại hiếu tử không ít người liền đối với năm đó ông thầy tướng số kia nói lý trí dĩnh khắc phụ khắc mẫu sự tình tương đương nghi ngờ lén lút hứa tiên thường thường bị không ít người nói lời gièm pha nhưng là nay vẫn chưa hỏng rồi lý trí dĩnh cùng hứa tiên hứa kiều dung lý công phụ tình cảm của bọn họ lẫn nhau bình thường có bao nhiêu tiếp xúc g ữ đạo hiếu ba năm lý trí dĩnh sau này chuyển thế trải qua m ư ơ i tám tuổi trí dĩnh a đỡ lấy nguy định làm như thế nào? hứa kiều dung hướng lý trí dĩnh d ò hỏi ngươi cùng hán văn như thế đều yêu thích làm nghề y ỉa không bằng đi một cái y quán bái sư hảo không cần ta trải qua nghĩ kỹ chuyện của chính mình tỉ tỉ không cần lo lắng lý trí dĩnh làm sao có khả năng đem thời gian lãng phí ở làm nghề y sự t ì n h mặt trên mười đ ờ i người lương thiện tích lũy không ít công đức hắn muốn tu tiên chứng đạo thời gian sao có thể lãng phí ở bình thường sự t ì n h bên trong lại nói chữa bệnh sự t ì n h hắn kỳ thực đều hiểu hoàn toàn không cần thiết học tập chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu tuy rằng thế giới hiện thực mới quá sáu mươi bảy thiên nhưng lý trí dinh ở thần giới thời không cũng đã quá hơn một ngàn năm to lớn thời không t r ê n lệnh lệnh lý trí dinh tinh thần cùng ý chí được càng nhiều rèn luyện đối với một lòng đa dụng năng lực h ắ n cũng đã có lớn lao tăng lên thần giới trong không gian lý trí dinh thật nhanh hướng về đã từng n g ó c trên núi chạy đi chờ lý trí dinh đến c h ấ n giang đã từng n g ó c kim sơn tự sau đó lại không phát hiện bạch nương tử dấu chân nhưng là bạch tố trinh nhưng ở trên vách tường diện lưu lại như vậy chứ pháp hải tướng công quan âm đại sĩ chỉ điểm ta ở phạm trần bên trong có một tỉ muội ta trước tiên đi tới nếu là ngươi trở lại mời tới tây hồ ngươi ta tự nhiên sẽ gặp lại tây hồ ta lý trí dính nhìn mặt trên như vậy nhắc nhở nhất thời kinh ngạc không tên đây là tình huống thế nào lý trí dính t r ợ t phát hiện ở thế giới này hồ điệp hiệu ứng hiệu quả trở nên càng thêm rõ ràng có lúc nhất cử nhất động sẽ khiến cho hắn không tưởng tượng nổi biến hóa tây hồ được rồi vậy liền đi tây hồ lý trí dính tiếng nói hạ xuống nhất thời xoay người lý khai ở lý trí dính sau khi rời đi mặt đất bỗng nhiên bay lên một người phụ nữ chính là quan âm đại sĩ quan âm đại sĩ bên người có hai vị đồng tử bồ tát tại sao không trực tiếp nói cho hắn bạch tố trinh kỳ thực không có ở tây hồ tại sao không nói bạch tố trinh vừa hạ sơn không lâu đ ồ n g nhiên một vị đồng tử do hỏi như vậy bọn hắn thì sẽ không tách ra thiên địa vận chuyển có lúc cũng không phải lập tức ở chung cùng nhau chính là nhất tốt đẹp quan âm đại sĩ mỉm cười hồi đáp bọn hắn ở này thế gian còn có thật nhiều nhiệm vụ muốn làm phân biệt chính là thúc đẩy chuyện này hoàn thành bắt đầu đồng tử nghe vậy như hiểu mà không hiểu lại nói lý trí dính hạ sơn sau đó liền bay thẳng đến tây hồ chạy đi nay một đường c ấ t bước lý trí dinh tự nhiên cũng là ven đường làm v i ệ c thiện đồng thời cũng bắt đầu lại tu luyện từ đầu phật môn công pháp nay một đường trung tu lý trí dinh thực lực tăng lên tốc độ tự nhiên là phi thường máy liệt mười đ ờ i người lương thiện hội tụ công đức nhượng lý trí dinh phát hiện hắn ở cảng m ộ thiên địa phương diện trên quả thực là dễ dàng hứa hơn nhiều rất hiển nhiên thiện đối với vũ trụ phát triển vẫn có lớn lao tác dụng lý trí dinh bản thân ở phát hiện điểm này sau đó tự nhiên cũng là tình nguyện đi chấp hành hiền lành này đẩy ra động thiện phát triển một đường cắt bước lý trí dinh rốt cục đến tây hồ lý trí dinh tới đây thời điểm đầu tiên nhìn thấy một cái đoạt kiểu đứng ở đầu cầu lý lao bản nhìn hồ nước chập trùng nhìn bốn phía tất cả biến hóa không khỏi rơi vào chầm tư thần giới thời không càng đi về phía sau càng ngày càng hoàn chỉnh làm thần giới chủ lý trí dinh phát hiện vượt mặt sau thế giới càng khó phát triển tuy rằng thần giới không có cưỡng chế nhiệm vụ thế nhưng không có cưỡng chế nhiệm vụ khả năng là mang ý nghĩa cần lý trí dinh chính mình tìm kiếm đi tới phương hướng chẳng hạn như trước mắt thế giới lý trí dinh biết đến nội dung liền gần ấy đến tiếp sau căn bản liền không biết phải làm sao ẩm ẩm ẩm trên bầu trời lôi đình lấp lõe lý trí dĩnh đứng ở trong mưa vẫn chưa từ trầm tư tỉnh lộ lại cái k i a người không biết chuyện gì xảy ra dĩ nhiên ở đoạn phía trên cầu đờ gia đúng đấy hắn hảo như ở giữa xoay người nhìn chằm chằm lôi phong tháp xem cũng không biết đang nhìn cái gì khẳng định là người trẻ tuổi cảm tình và cả khó lòng người không cổ a người tuổi trẻ bây giờ thừa không chịu được ngăn trở các loại nghị luận không ngừng mà bầm bền ở tây hồ chỗ rất xa bạch tố trinh xem đến nơi này là hắn bạch tố trinh nhìn thấy lý trí dĩnh thân thể rộng mở run lên quả nhiên là hắn t ỷ t ỷ hắn là ai bạch tố trinh bên người có hai vị dung mạo mỹ lệ diễm như hoa đào cô nương một người trong đó người dò hỏi rất lợi hại sao đúng đấy t ỷ t ỷ hắn sẽ không phải chính là lời ngươi nói pháp hải chứ một cái khác cô nương nói chuyện nhìn qua cũng không phải cái gì hòa thượng đầu trong đây tiểu tiến h t i ể u thanh hắn gọi lý trí dĩnh bạch tố trinh nghe vậy nhất thời nở nụ cười trở thành pháp hải trước tên gọi năm đó hắn bởi vì tiểu tiến sự tình mà ngộ đạo ngưng tụ xá lợi tử lẳng mà nghe bạch tố trinh nhất tiểu tiến h cùng tiểu thanh nhất thời kinh ngạc không tên hóa ra là hắn nhất tiểu tiến h gật đầu một cái nói nói như vậy chúng ta cuối cùng cũng coi như tìm tới hắn đúng thế bạch tố trinh nở nụ cười nhìn hắn ở gặp mưa cũng không biết đang suy nghĩ gì chúng ta cùng đi nhìn trong mưa gió lý trí dĩnh bỗng nhiên không cảm giác được g i ọ t mưa đập đánh vào người dĩ nhiên có dung khí phi thường cảm giác c ấm áp biến hóa như thế nhuộn lý trí dĩnh từ trầm tư tỉnh lại quay đầu lý trí dĩnh nhìn thấy ba vị bạch di cô nương đứng ở sau lưng chính mình toàn thân áo trắng mỹ hảo mềm mại hai tấm quen thuộc dung nhan in vào trong trí dĩnh trong mắt bạch tố trinh nhiếp tiểu tiến h lý trí dĩnh trạng có chút vui mừng hướng bạch tố trinh nói chuyện nói bạch tố trinh lý trí dĩnh ngươi trở lại bạch tố trinh nhìn thấy lý trí dĩnh trong mắt lộ ra mấy phần ôn lu ngươi trở lại đúng ta đã trở về lý trí dĩnh nói chuyện đạo vốn là chuyển thế sau đó ta liền muốn đi tìm ngươi nhưng đáng tiếc mặt sau phát hiện chuyển thế sau đó ta không thể tu luyện chỉ có thể tiếp tục chuyển thế l u â n hồi chờ ta mời đời làm việc thiện sau đó mới có biến hóa ta biết bạch tố trinh gật gật đầu quan âm đại sĩ trải qua giảng cho ta nghe bồ tát nói cho ta nói ngươi sau này chuyển thế liền không nên lại vào phần môn không nên lại vào phần môn lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời kinh ngạc không l ớ t nếu là như vậy n à y tân bạch nương t ử truyền kỳ cố sự bên trong hạ không phải là không có pháp hải sửng sốt một lúc lý trí dĩnh rộng mở tình lại không có pháp hải thì lại làm sao n à y lại không phải đại sự tình gì lại nói có pháp hải n à y pháp hải cũng không thể đối với bạch tố trinh đ ộ n thủ chúng ta trần duyên chưa xong không thể thành t i ê n bạch tố trinh hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo sau khi hoàn thành liền có thể vinh đăng tiên bang trưởng sinh bất tử lý trí dĩnh nghe vậy gật đầu cười đã như vậy chúng ta chủ động đi tới kết trần duyên hảo vậy chúng ta làm sao bây giờ đông nhiên nhiếp tiểu thiến nói chuyện ta cùng tiểu thanh còn không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể tu luyện thành tiên đây chúng ta đương nhiên là đồng thời lý lao bảng nghe vậy lúc này cười nói sau đó thấy bạch tố trinh một mặt không thích nhìn hắn nhất thời cười hắc hắc bạch tố trinh nhìn lý trí dĩnh nụ cười tựa hồ c à n g khí nhưng không có đi rồi như vậy lý trí dĩnh cùng bạch tố trinh nhiếp tiểu thiến tiểu thanh ở tây hồ phụ cận mua một đống trang viên trần duyên chưa xong cái gì trần duyên hành y nghề t ế thế làm việc thiện tích đức lý trí dĩnh cùng bạch tố trinh các nàng mở ra một gia y nghề quán tên là từ thiện đường từ thiện đường chữa bệnh căn cứ đối phương kinh tế năng lực tiến hành biến hóa có tiền mở quý giá dược liệu thu lấy kết x ủ giá cả không tiền liền mở tầm t h ư ờ n g thuốc thu lấy chút ít tiền tài cho tới người nghèo không ít người được chữa bệnh miễn phí quyển dựa vào miễn phí quyển là có thể xem bệnh lý trí dĩnh nghĩ hứa tiên cùng bạch tố trinh trải qua sự tình đ ỗ n g nhiên đang suy nghĩ chính mình hay là cũng sẽ như vậy nay c ũ n g r ấ tinh t kính mát chờ đấu pháp sự tỉnh kỳ thực cũng rất thú vị đón lấy lên t r ờ i rất vui nhưng là người có bi hoan ly hợp thiên có bất chấp phong vân theo thần giới thất tỉnh các loại chuyện khó khăn g á n g lâm sau đó lý trí d ĩ n h hành động nhưng sẽ không lại như đã qua như vậy như ý ở lý trí d ĩ n h làm việc thiện tích đức đồng thời chờ mong đến thiên giới nhìn thời điểm một hồi trở biến hóa lớn cũng đã đến thiên giới bên trong đ ỗ n g nhiên có vô số mây đen lấp lóe báo ngọc đế thái thượng lao quân nói thiên chi đem biến hóa có yêu nhiệt sinh báo ngọc đế phật tổ như lai nói đại kiếp nạn sắp nổi lên cần phải cẩn thận phòng bị toàn bộ thiên giới bắt đầu dung chuyển thế gian tựa hồ căn bản là không bị ảnh hưởng nhưng trên thực tế ảnh hưởng trải qua đến chương sáu trăm ba mươi một mặt pháp dung chuyển vạn sự đều hưu không tốt ngày đó sáng sớm bạch tố trinh bỗng nhiên hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo ta đốt hương tu luyện bỗng nhiên không cảm ứ n g được thượng giới ý chí tồn tại cái gì lý trí dĩnh nghe vậy không nhịn được sửng sốt một chút làm sao có khả năng lý trí dinh tiếng nói hạ xuống lúc này hỏi dò thần giới là chuyện gì xảy ra thần giới nhắc nhở tà ác tàn nhiệm lợi dụng cùng thần giới chủ trong lúc đó tồn tại nhân quả thôi thúc quy tắc thúc đẩy thời đại mạt pháp đến thiên địa nhân tăng giới đều sẽ vĩnh cựu ngăn cách tại sao lại như vậy tử lý trí dính chấn động trong lòng không tên nhân quả nhân quả vô danh t i ề n sư nhất định là vô danh t i ề n sư làm ra hắn dĩ nhiên phát động thời đại mạt pháp đây là muốn làm gì thời đại mạt pháp đến hắn lý trí dính làm sao bây giờ lẽ nào kẹt ở này tầng trời sao thần giới nhắc nhở kiến nghị tầng ba một lần nữa diễn biến lý trí dính vừa nghe lời này lúc này từ chối thần giới nhắc nhở như không một lần nữa diễn biến thần giới chủ trường sinh bất tử con đường đều sẽ đoạt tuyệt chuyện này này phải làm sao đâu lý Chi dinh muốn trường sinh đó là không thể nghi ngờ nhưng là ở đây nhọc nhằn khổ sở tích lũy mười đời người lương thiện trong lòng hắn kỳ thực cũng yêu thích như vậy non xanh nước biếc yêu thích này cổ đại dân phong rộng mở trong lúc đó thần giới muốn cho hắn phá hủy vật này hắn thật sự có chút khó có thể ra tay thần giới nếu là ta nghĩ không sai không lo sự t ì n h có liên hệ với ngươi lý trí dinh hướng thần giới nói chuyện đạo từ này vô danh tiền sư sự tỉnh bắt đầu thần a liền cảm t ấ nhất y này hay có cái chỗ có tác công, có đó đó phát phát ngươi hiện ngươi nhiệm biết, gì không đúng, sau đó ngươi nhất định phát hiện chỗ không đúng, động động đúng không? kết định nhuộm hắn thế h nên lớn, tàn bọn tiến sau sau sớm quả t bị giới không có lập tức đáp lại bất quá lý trí d ĩ n h biết hắn suy đoán khả năng không rời thập thần giới biến hóa lý trí d ĩ n h không biết thế nhưng này vô danh thiền sư những cái kia đã từng phá nát chủ thần tàn nhiệm là khẳng định biết đến thần giới nhắc nhở suy đoán chính xác quả nhiên lý trí dính trong lòng một trận bất đắc dĩ trong lòng cảm khái không tên thần giới nhắc nhở tiên hiệp thế giới hạn chế quá lớn thần giới chủ không thoải mái chân tay được vì thần giới chủ có thể đi tới tân thế giới này thế tầng ba đều sẽ một lần nữa diễn biến bạch tố trinh làm sao bây giờ n h ế p tiểu thiến làm sao bây giờ lý trí dĩnh d o hỏi còn có bên trong thế giới này sinh linh làm sao bây giờ thần giới nhắc nhở bạch tố trinh n h ế p tiểu thiến tiểu thanh thần giới chủ có thể mang đi thoát ly thế giới này không gian còn lại chúng sinh tạm không cách giải quyết lý trí dĩnh nghe vậy trong lòng một mảnh lạnh lẽo thế giới không có diễn biến vậy làm sao dàn vật đều không liên quan nhưng là diễn biến qua đi lý trí dĩnh thật không hạ thủ được mặc dù biết tất cả những thứ này đều là diễn biến thế nhưng diễn biến sau đó vậy thì là sống s ở s ở sinh linh đối với sống s ở s ở sinh linh lý trí dĩnh sao cam lòng tuyệt diệt bọn hắn ở lý trí dĩnh trong lòng lo lắng thời điểm thần giới tựa hồ cũng cảm thấy như vậy làm có chút không thích hợp đưa ra mới kiến nghị kiến nghị ký chủ thoát ly thế giới thời đại mặt pháp tất cả sinh mệnh mất đi pháp lực tất cả tuổi thọ đều sẽ chung kết lệnh thế giới chúng sinh không nhanh mà kết thúc lại từ đầu diễn biến thế giới lệnh thế giới chúng sinh không nhanh mà kết thúc lại từ đầu diễn biến thế giới chuyện này dù sao tựa hồ có thể tiếp nhận rồi thần giới nhắc nhở đây là quy tắc trong phạm vi cho phép to lớn nhất nhượng bộ thao tác đã như vậy này sinh mệnh nếu có thể không nhanh mà kết thúc này nên tính là một cái chuyện hạnh phúc thần giới nhắc nhở bởi vì còn sót lại ý chí tồn tại đến tiếp sau tầng trời có thể sẽ nhiều lần gặp phải cần một lần nữa diễn biến tình huống hy vọng ký chủ học được hờ hững nơi chi thái độ sau đó còn khả năng thường thường d á n g dấp như vậy lý trí dĩnh nghe xong lời này nhất thời rơi vào trầm từ bên trong trí dĩnh làm sao bạch tố trinh thấy lý trí dĩnh vẻ mặt khó chịu lúc này hướng hắn dò hỏi chuyện gì xảy ra đúng nha anh rể người nói nhanh một chút đến cùng gặp phải chuyện gì tiểu thanh nói chuyện nếu là không nói chúng ta còn có thể cho rằng người đang suy nghĩ gì đấy có một việc s á c thực cần với các ngươi nói một chút lý trí dĩnh nói chuyện đạo kỳ thực ở tình huống bình thường ta cũng không muốn để người ta biết một ít chuyện nhưng là có lúc sự tình đều là như vậy sự bất đắc dĩ một ít chuyện đều sẽ làm người ta biết đến bạch tô trinh nhiếp tiểu thiến còn có tiểu thanh cùng nhân nghe vậy luôn cảm thấy có việc trọng yếu muốn phát sinh chuyện này khả năng cùng với các nàng có quan hệ lớn lao ồ làm sao trong không khí chúng ta không thể rút lấy linh lực đông nhiên tiểu thanh nói chuyện nếu là như vậy pháp lực của chúng ta chẳng phải là dùng một phần thiếu một p h ầ n đúng ta muốn nói chính là chuyện này lý trí d i n h nói chuyện nhân làm trong trời đất này tồn tại tà ác tàn hồn bọn hắn trải qua vũ trụ đại phá diệt đều không thể quay đầu bọn hắn có một loại không cần linh khí phương thức tu luyện ở ta không thể lúc tu luyện bọn hắn khả năng có thể không ngừng mà trở nên mạnh mẽ như vậy đại ma đầu xuất thế thiên địa vì để tránh cho bị ma đầu phản vệ chuẩn bị quay về hỗn độn một lần nữa diễn biến đương nghe xong lý trí dĩnh tin tức sau đó bạch tố trinh tiểu thanh n h i ế p tiểu thiến sắc mặt dồn dập trở nên hơi sợ hãi các nàng căn bản liền không nghĩ tới thế giới này dĩ nhiên như vậy nguy hiểm các nàng căn bản là không nghĩ tới các nàng dĩ nhiên gặp phải diện thế t h a i tiếp tu đạo trong đồn đãi thì có diện thế lời giải thích mà bây giờ diện thế lại muốn đến chuyện này thực sự là quá làm người cảm thấy đáng sợ bất quá trời cao có đức yêu sinh vì lẽ đó lần này phá diện liền từ thời đại mạt pháp bắt đầu hầu như hết thể sinh mệnh đều sẽ không nhanh mà kết thúc lý trí dĩnh nói chuyện đạo đây là trời cao cuối cùng ban ân bằng không thiên địa trực tiếp gì thế ai đều chết hết vậy chúng ta làm sao bây giờ bạch tố trinh nói chuyện đạo còn có tướng công ngươi là làm sao biết những này bởi vì ta là thế giới này trên danh nghĩa chủ nhân lý trí dĩnh hồi đáp từ một loại ý nghĩa nào đó nói ta nên tính là chủ thần đi từ trước tới nay yếu nhất chủ thần chủ thần bạch tố trinh hơi xứng sở sau một khắc trong đầu của nàng liên quan với lý trí dĩnh một phần ký ức bắt đầu thất tỉnh đương thất tỉnh những ký ức ấy sau đó bạch tố trinh chấn động trong lòng không tên trên mặt nàng vẻ mặt có vẻ hơi khó mà tin nổi tại chỗ trầm ngâm một phen bạch tố trinh lập tức hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói vậy ngươi còn có biện pháp khác không có không có lý trí dĩnh hồi đáp ta mặc dù là thiên địa c h i chủ nhưng ta đối với thế giới này cũng không phải tuyệt đối trưởng khống bởi vì thực lực của ta còn chưa đủ mạnh muốn trưởng khống một cái thiên địa vũ trụ điều này cần nhiều sức mạnh vĩ đại lý trí dĩnh trầm tư hồi lâu nhưng không tưởng tượng ra được không có đến cảnh giới tương xứng rất nhiều thứ đều là không thể nào tưởng tượng được xuất đến vậy ngươi muốn sắp xếp như thế nào chúng ta Bạch trinh hướng tố lý trí dĩnh hồi, hồi đáp bất quá đến thế giới khác nhau các ngươi nhất định phải nghe ta dặn dò biết điều quá tháng này g bằng không gây nên quá to lớn vợ sóng vậy thì phiến phước người yên tâm đi nhấp tiểu tiến n ở nụ cười chúng ta đều nghe lời ngươi ừ n bạch tố trinh c ù n g ôn nhu gật gật đầu thiên địa lại biến lý trí dính bỗng nhiên trong lúc đó nhưng cho các nàng hình tượng cao to cảm giác các nàng trải qua quyết định cùng lý trí dính cùng rời đi nơi này bất quá xuất hiện ở trước khi đi có một việc cần các ngươi tới làm lý trí dính mở miệng nói chuyện đạo các ngươi cần rút đi yêu thai biến hóa thành chân chính người bằng không ta sợ trùng chuyển thế giới thời điểm các ngươi tại chỗ cũng sẽ bị chết có chút vũ trụ quy tắc không cho phép yêu ma quỷ quái tồn tại một khi xuất hiện lập tức sẽ bị tăng n n g ã biến thành người hai vị kia t ỷ t ỷ có thể hay không chết giả nhất tiểu t h i ế n hướng lý trí dĩnh d o hỏi chúng ta có thể sống thời gian có phải là càng ngắn ngủi hơn không biết lý trí dĩnh nợ nụ cười trở thành người sau đó ta hội đưa các ngươi đi một người tên là chu tiên thế giới ở nơi nào tầm thường tu chân giả đều có thể sống một hai ngàn năm nay thiên địa nhân tam giới không cần thời gian bao lâu là có thể một lần nữa mở ra đến, đến rồi các ngươi đến những thế giới khác nhiều nhất hai năm là có thể lần thứ hai trở lại không cần lo lắng quá mức chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm ba mươi hai thần giới mở quái lữ trình nhanh như vậy bạch tố trinh cùng nhân nghe vậy trong lòng kinh ngạc không tên tiếp theo các nàng cảm giác được trong hư không tựa hồ có cái gì quy tắc biến hóa cái này quy tắc biến hóa sau đó bạch tố trinh cùng nhân cảm giác không còn chút sức lực nào trải qua không thể sử dụng vào lúc này ngoại trừ lý trí dĩnh cảm giác hắn còn có thể điều động bất ngờ liền bản thân của hắn tựa hồ cũng đều cảm thấy pháp lực tính chất trải qua phát sinh biến hóa biến thành một loại tính t r ơ sức mạnh lúc ẩn lúc hiện không có dùng thần giới không hổ là chủ thần hạt nhân này rộng lớn vô biên tầm ba đều đang có thể có mạnh mẽ như vậy sức mạnh trường khống nhanh như vậy liền thay đổi quy tắc lý trí dinh đem thật không dám tưởng tượng nó thời điểm toàn thịnh là cỡ nào mạnh mẽ đông nhiên lý trí dinh đang nghĩ thần giới trạng thái mạnh nhất đều bị đánh b ỡ những người phản kháng kêu môn lại là cỡ nào cường được đâu suy nghĩ lung tung một trận lý trí dinh thu hồi phức tạp ý nghĩ hướng b ạ c h tố trình đám người nói chuyện nói đi thôi ta mang bọn ngươi ly khai nơi này rời đi nơi này trong n h y mắt các ngươi sẽ hoàn thành triệt để là được người tiếng nói hạ xuống lý trí dinh cùng bạch tô trinh nhiếp tiểu tiến h tiểu thanh ba người nắm tay nhau khuyên thành một vòng tròn sau một khắc ánh sáng từ trên trời giang xuống sau đó bọn hắn liền biến mất rồi thế giới hiện thực một cái nào đó không khuẩn trong phòng bạch tô trinh nhiếp tiểu tiến h tiểu thanh xuất hiện ở nơi này nhìn phía bên ngoài cửa sổ từng cái từng cái hiện đại kiến trúc các nàng khiếp sợ không tên các nàng nhìn thấy thế giới hiện thực ngoại diện đồ vật đương nhìn thấy ô tô thời điểm các nàng trong mắt tràn ngập khó mà tin nổi tướng công thế giới này người dĩ nhiên có nhiều như vậy pháp k h Bạch trinh hướng Tố lý trí dĩnh mang theo bạch tố trình các nàng tiến vào chu tiên thế giới ba ngày sau đó lý trí dĩnh bỗng nhiên trong lòng một trận thương cảm thần giới tân bạch nương tự truyền kỳ tầm ba bên trong sinh linh dồn dập không nhanh mà kết thúc sau đó này tầng ba bắt đầu tan vỡ sau đó bắt đầu mới một vòng diễn biến lần này biến hóa lý trí d ĩ n h thậm chí mơ hồ có chút cảm ứng hơn nữa nó biến hóa cực kỳ nhanh bất quá một ngày sau đó thế giới mô hình liền xuất hiện sau đó lại tiếp tục tan vỡ thần giới tiến hành đại b ă n g hội đại cắn g i ế t chính là vì đối phó kinh khủng kia tàn nhiệm đây là lần lượt triệt để tính đại hủy diệt cái này hủy diệt cũng làm cho lý trí d ĩ n h mơ hồ hiểu ra vũ trụ diệt vong ảo diệu thấy hay không trong hư không phản phất có ý chí cùng lý trí dĩnh câu thông đó là lý trí dĩnh vị trí thời không vũ trụ ý、chí. Là c h â như c í n thiên h vậy trụ đ kéo dài một tháng sau đó thần giới bỗng nhiên cho như vậy nhắc nhở số một vũ trụ tàn nhiệm ẩn chứa vĩnh hằng bất diện sức mạnh khó có thể triệt để cắn rết sắp mở ra game liệu mạng hình thức h đệ n tam truyền h h hợp nhất thần giới chủ, í c chính là lạc t giới là kỳ, kỳ loại thế giới game ẩn chứa bốn cái cơm chế này bốn cái cơm chế phân biệt hóa thành ma túy hộ thân phục sinh truyền thống thần giới tứ lại thần giới lần đầu xuất hiện làm trụ cột c ấ m chế đến tiếp sau xuất hiện làm cơm chế hình chiếu thần giới chủ cần phải nhanh một chút đem tứ đại thần giới nắm giữ trong lòng bàn tay chuyên kỳ loại thế giới mười lăm ngày sau đó ngưng tụ thành hình bây giờ có thể phái đưa vô hạn người sử dụng vòng tay xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng có thể dáng dấp như vậy lý trí dĩnh s ừ n g sốt một chút sau đó cẩn thận suy tư thần giới dĩ nhiên kiến nghị cân nhắc bệnh nan y gì người bệnh tiến vào chuyển kỳ loại thế giới đây thật sự là phi thường hiếm thấy hành vi có muốn hay không thả một nhóm người đi vào chuyên kỳ loại thế giới tựa hồ chính là một cái chiến đấu thế giới thả một nhóm hiện thực người tiến vào đi chơi một chút tựa hồ có rất thú vị ngược lại đoàn người đi vào đều là chiến đấu lý lao bản trong lòng nghĩ như thế sau đó liền hướng thần giới c ô vấn nói ngươi sẽ không phải nhượng ta từng cái từng cái người đi tìm đi thôi này không là phi thường phiền phức sao thần giới nhắc nhở có thể thần giới s i ê u tầm lựa chọn phù hợp điều kiện người tiến hành truyền thống một số người thậm chí có thể cân nhắc cấp cho bất cứ lúc nào trở về hiện thực đãi ngộ bất quá bất luận người nào muốn, muốn trở về hiện thực đều cần trả giá ép cấp tài nguyên cùng chín mươi chín phần trăm tu hành đồng thời hứa hẹn bảo mật tin tức tương quan bằng không đều sẽ bị thần giới sức mạnh xóa bỏ nếu là cống hiến hạt nhân cơm chế có thể lấy hoàn chỉnh thực lực hình thái trở về thế giới hiện thực kiến nghị ký chủ khen thưởng ở nên tầng trời bên trong thu được vĩnh cửu ở lại quyền như vậy tựa hồ rất thú vị dĩ nhiên có thể để người ta hỗ trợ tìm cơm chế tốc độ kia chẳng phải là hội nhanh rất nhiều bất quá vậy cũng là là một cái thử nghiệm nếu là có thể được sau đó lý trí dĩnh có thể dùng càng thêm mở ra thái độ đến cân nhắc thế giới đột phá nếu là không thể được vậy trước tiên thả xuống hảo nửa tháng sau đó thời gian vừa đến lý trí dĩnh nhất thời tiến vào thần giới trong không gian nơi này là thiên đường sao nhưng là họa phong xem ra dường như tranh trầm biếm m i ệ n đó vì sao ta cảm thấy này hảo như là truyền kỳ đâu lao tử là một cái truyền kỳ hạt cọp tợ lây ơ ngươi xem cái kia nợ t ờ ta một chút liền nhận ra xem tới cửa đại đao thị vệ không có nếu như là truyền kỳ hắn làng lưu bức nhất người trở thành cao thủ sau đó một đao hạ xuống nửa cái mạng thoả thỏa ở mọi người lúc nói chuyện đ ỗ n g nhiên một cái thanh âm ho khan chuyển tới các ngươi khỏe ta truyền tống lao binh các ngươi nếu như có kim tệ ta có thể mang các ngươi truyền tống đến trung châu hoàng thành Tỉnh. Tỉnh. một đám người n g h e vậy đều sửng sốt một chút chơi game có thể truyền tống bọn hắn lý giải thật đến trên người bọn họ thì nghe được có thể truyền tống liền cảm giác rất thú vị xuất phát từ bảo vệ các ngươi khả năng muốn muốn trở về thế giới chân thật nguyên nhân các ngươi hiện thực ở trong danh tự ở đây đem không thể nói các ngươi nhất định phải lấy một cái mới danh tự sau đó từ chiến sĩ pháp sư đạo sĩ ba cái nghề nghiệp bên trong lựa chọn một cái nghề nghiệp tiến hành phát triển lão binh nói chuyện đạo đáng yêu bọn nhỏ hoan nghênh các ngươi tới đến truyền kỳ thế giới hiện tại các ngươi có thể nói g ớ i các ngươi tại sao tới, tới đây ta đạt được bệnh mạch cầu không tiền trị liệu muốn chết thời điểm cảm giác được một thanh â m hỏi ta có nguyện ý hay không thu được vĩnh hằng tuổi thọ hỏi ta có nguyện ý hay không thay đổi hiện trạng ta trả lời đồng ý tỉnh lại sau đó ta liền phát hiện mình ở đây ta bị ung thư gan thời kỳ cuối ta là dân đông người vẫn luôn là người nhà liên lụy ta nghĩ chết nhưng liền tự sát năng lực đều không có tuyệt đại đa số người đều là bệnh nan y gì hay người bệnh nhưng là rất nhanh không phải bệnh nan y gì hay người bệnh xuất hiện bọn hắn biểu thị là ở xem tiểu thuyết thời điểm bỗng nhiên máy vi tính đạn xong hỏi do có nguyện ý hay không chơi cái vô hạ lưu sau đó sau đó bọn hắn liền bị hãm hại đi vào rồi đứng ở trong đám người lý trí dĩnh nghe được nhóm người này đi vào sau đó không khỏi hơi kinh ngạc không phải nói hảo bệnh nan y y hay người bệnh sao nay thần giới cũng quá hộ i chơi đi dĩ nhiên đem người xem tiểu thuyết cũng biết đi vào bất quá tiểu thuyết xem nhiều người đầu góc linh hoạt có các loại kỳ tư diệu tưởng ở thế giới như thế này rèn luyện không hẳn là chuyện xấu lý lao bản cảm thấy hay là cân nhắc càng tốt hơn đánh xuyên qua này tầng một chúng ta có thể trở lại sao đông nhiên có người hướng lao binh dò hỏi nếu như có thể chúng ta ở chỗ này mấy trăm năm nhưng hiện thực cha mẹ đều lão này ý nghĩa không lớn điểm ấy các ngươi không cần lo lắng nơi này quá một trăm chín mươi hai thiên hiện thực ở trong mới quá nửa giờ truyền thống lao binh mỉm cười nói các ngươi ở trong này ngốc hai ngàn năm thế giới hiện thực cũng là quá ba tháng không tới thời gian nếu như các ngươi đồng ý nỗ lực p h â n đấu căn bản là không cần ở chỗ này hai ngàn năm chờ các ngươi trở lại sau đó khả năng mới biến mất mười mấy ngày thời gian chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm ba mươi ba lão binh tiếng nói hạ xuống mọi người dồn dập vui mừng không thôi sau đó dồn dập vây quanh lão binh hỏi hết đông tới tây ta nhất định phải trở lại ba ba mụ mụ vì ta bệnh bạch cầu đốt nhiều tiền như vậy chờ hiện thực một hai tháng sau đó cho bọn họ đưa đi kinh h ỉ ta ở đây thăng cấp ngàn năm dù cho mang theo một phần trăm sức mạnh trở lại làm chuyện gì đều có cơm ăn có thể trả nợ có thể để cho cha mẹ môn trải qua ngày thật tốt ta không bệnh không hay nay đột nhiên biến mất một quãng thời gian nhất định sẽ nhượng cha mẹ ưu hoài ta còn ở đến trường đây nếu như game thăng cấp rất chậm biến mất mấy cái nguyện bị khai trừ thoả thỏa tuy rằng không muốn đọc nhưng càng không muốn bị khai trừ sớm biết liền không đồng ý xem tiểu thuyết thời điểm cái kêu máy vi tính trước cửa sổ mời ta xác định hơn mười lần ta làm sao liền thẳng thắn điểm đi vào cơ chứ được rồi kỳ thực ta là vì để cho ba máy vi tính chúng độc đứng đốc cơ hội như vậy ngươi đồng ý dùng đọc cơ hội đổi đều không đổi được lén lút khai tâm đi liền biến mất mấy cái nguyệt mà thôi trường học chắc chắn sẽ không khai trừ ngươi trở lại chính là càng tiểu thuyết hơn như thế châu bỏ nhân vật chính truy học tỉ học ngội hoa khôi của trường treo lên đánh binh vương nữ tri giáo sư cấp lại thỏa thỏa nhân vật chính đúng vậy khe nằm này há không phải nói lao tử chạy trong n à y đến kiếm b ụ n rồi loại người gì cũng có bao quát nữ sinh hảo lao binh tiếng nói hạ xuống hiện tại bắt đầu các ngươi tuyển chọn chính mình chiến đấu nghề nghiệp yêu thích cứng đối cứng tuyển chiến sĩ yêu thích viễn trình đánh lén đồng thời uy lực mạnh mẽ lựa chọn pháp sư nhát gan sợ sệt kiến nghị lựa chọn đạo sĩ đẳng cấp tăng lên sau đó có thể triệu hoán một cái khô lâu hoặc là thần thú giúp ngươi chiến đấu đặc biệt thanh minh cấm chỉ giết chóc ta không quan tâm các ngươi đã qua nghĩ như thế nào phàm là ở thế giới này tiến hành giết chóc đều sẽ bị lăng trì xử tử mặt khác mỗi người đều chỉ có một lần sinh mệnh xin mời q u ý trọng tính mạng của các ngươi một lần sinh mệnh rất nhiều người nghe xong lời này nhất thời cảm thấy có chút nặng nề truyền t ố n g lao binh bỗng nhiên lại n ở nụ cười ha ha nói đùa các ngươi các ngươi là có thể phục sinh thế nhưng phục sinh hội đi một đẳng cấp tùy cơ rơi xuống trang bị bao vây của các ngươi nhà kho toàn bộ bị thanh không xin chú ý này tuy rằng như game nhưng tuyệt đối không phải game không nên dùng game tâm thái tới chơi lao binh tiếng nói chưa hạ xuống các loại măng hắc g m thanh nhất thời truyền ra bất quá lao binh lập tức một mặt hờ hững ly khai đón lấy đại gia bắt đầu suy tư muốn làm sao đến rồi vừa đến một cái mới địa phương liền gặp phải loại này chuyện thần kỳ rất nhiều mọi người cảm thấy kinh ngạc không tên à.、Dết、à. Lý dài gian, là lý là, Rết trí trí rất rất thời bắt tác. thấy thảo thống tựa tuyển. Thần Thần thần t Lý lý luận lựa lý lao ý chính dĩnh dĩnh không gian, công Nhưng nhượng nhiều người cũng đang thảo luận gợi ý của hệ thống bọn hắn lựa chọn nghề nghiệp, hắn lý lao bản tựa hồ không cần tuyển. Thần giới cũng không có cho nhắc nhở. Thần giới nhắc nhở, thần giới chủ không nghề nghiệp, không hệ hồ cho chủ kéo kỳ, kỳ gợi giới giới giới có cảm của có quái đầu ạ này dết thức ăn a lý lao bảng nghe vậy nhất thời có chút không nói gì thần giới nhắc nhở thần giới chủ võ công còn có thể dùng bên trong sức mạnh có thể sử dụng bất quá hiệu quả không lớn chỉ là cưỡng chế thương tổn một điểm nhưng là những này võ công thân pháp ở trong chiến đấu có thể có kỳ diệu tác dụng xin mời thần giới chủ chính mình cân nhắc nhắc nhở hai thần giới chủ cũng có thể mở ra nghề nghiệp được ma túy nhẫn thần giới chủ mở ra chiến sĩ tu luyện được hộ thân nhẫn thần giới chủ mở ra pháp sư tu luyện được phục sinh nhẫn thần giới chủ mở ra đạo sĩ tu luyện được truyền tống nhẫn Ký không kỳ kỳ chủ có thể chuyện, thẳng tới thần Thẳng trung tới bất kỳ tầng trời.、Thẳng、tới thần giới bất kỳ tầng trời. ngoại giới dựa vào giới bộ lý trí dinh ánh mắt rộng mở sáng ngời lên truyền tống nhẫn có uy lực như thế như vậy ma túy hộ thân phục sinh thần giới nắm giữ cái gì uy lử tựa hồ rất châu bò bất quá đặc thù nhẫn hảo như cũng không dễ dàng thu được lý trí dinh suy nghĩ một chút thì có chút say rồi ở lý trí dinh giết gà thời điểm đ ỗ n g nhiên một cái người chạy tới quay về c â chính là mấy lần sau đó cầm lấy c â bắt đầu rút mau ồ dĩ nhiên trảo một tí mau toàn bộ kê liền d i ế t sạch đây cũng quá thuận tiện n a y người mở miệng nói rằng sau đó quay đầu hướng lý Chi dinh dò hỏi huynh đệ sưng hô như thế nào lý lão bản lý Chi dĩnh khẽ mỉm cười ngươi đâu sưng hô như thế nào cho ta nhiều một giây đối phương cười nói ngươi là nghề nghiệp gì ta luyện pháp sư chờ sau đó tổ đội đồng thời đánh không càng hữu hiệu suất kinh nghiệm càng nhiều được lý Chi dĩnh gật đầu cười ra ở bên ngoài hoặc là nói chạy đến một thế giới khác ở vừa bắt đầu đại gia dù sao khá là đoàn kết một đám người bắt đầu tập hợp một khối rết gà đánh lộc thăng cấp nhưng l à n à y thăng cấp cũng không dễ dàng trải qua đoàn toán lý trí d ĩ n h phát hiện bực này cấp rất khả năng chính là trong truyền thuyết phục cổ phiên bản kê cung cấp trưởng thành kinh nghiệm chỉ có năm điểm mà đệ nhất cấp cần một trăm kinh nghiệm cần rết hai mươi con kê mới được cấp thứ hai liền cần hai trăm kinh nghiệm cấp thứ ba nhưng là bốn trăm n à y thăng cấp độ khó h i ệ n nhiên không giống thức ăn nhanh l a m như thế có thể nhanh chóng bao tác may là n à y đ ồ phu đối với loại thịt hai đến cũng không cự tuyệt có bao nhiêu thu bao nhiêu vì lẽ đó một đám người rốt cục có kim tệ mua vũ khí rốt cục có người bắt được trong truyền thuyết kiếm gỗ phát hiện công kích hiệu suất tăng lên rất nhiều cũng an toàn rất nhiều hình thức tuy rằng game như thế nhưng trên thực tế này cũng không thể t o à n game đối với quái vật công kích người là có thể tránh né đồng dạng người công kích quái vật quái vật kia cũng sẽ tránh né nói thí dụ như cùng kê thời điểm chiến đấu này kê cũng là hội nhảy lên né tránh hơn nữa bị kê cho mổ thời điểm vẫn là tương đối đau vài cái cô nương ra bị kê cho mổ đến rơi nước mắt đau đau liền quen thuộc truyền t ố n g lao binh cười híp mắt xuất hiện b ọ nhỏ cố lên thân thể của các ngươi rất cường đại bất quá phải chú ý cảm thụ tình trạng của chính mình miễn trò bỗng nhiên c h ế t trợ là cái không còn gì cả kết cục âm thanh truyền đến lý trí dĩnh bởi vì cao chất loại thịt duyên cớ rốt cục thay đổi một cái đối với game người mới tới nói vô cùng tốt vũ khí ô một kiếm ô một kiếm vừa lên tay lý trí dĩnh liền cảm giác sức mạnh của chính mình rõ ràng trở nên mạnh mẽ mấy phần n h ấ c theo ô một kiếm lý trí dĩnh liền đi xuất làng miêu miêu lý trí dĩnh vừa ra thôn liền nghe đến âm thanh sau đó hắn liền nhìn thấy một cái đinh ba miêu này đinh ba miêu vừa nhìn thấy lý trí dĩnh liền hướng hắn vọt lên lý Chi dính thấy thế lúc này vung kiếm tiến lên nên tiếp lý Chi dính phát hiện một chuyện ở cái trò chơi này hóa trong thế giới đón ữ a là không quá bất cẩn nghĩa sự tình chỉ cần có binh khí tiếp xúc thế giới sẽ phán định song phương công kích đồng thời có hiệu lực đau lý Chi dính bị đinh ba miêu công kích thì gặp phải phán định có hiệu lực thời điểm hắn cũng cảm giác được một loại đau tận xương cốt cảm giác chuyển đến mặc dù biết này không phải đại sự tình gì nhưng thân thể của hắn hay vẫn là không tự chủ giật dưới đón nữa không có ý nghĩa chỉ có né tránh mới là đạo lý quyết định lý trí dính liền bắt đầu vận dụng kỹ xảo né tránh bất quá ở hoàn toàn mới quy tắc dưới lý trí dính tốc độ cũng không thể siêu việt người thường gấp mấy lần như loại kia nhai cơ đánh lộn như thế động tác triển khai xuất đến nhìn qua khẳng định rất rực rỡ thế nhưng không chứng d ụ n g vì lẽ đó mọi người động tác bắt đầu như đồng du hy như thế theo đuổi ngắn gọn liền đơn giản chém vào một đ a o lại một đ a o luyện xuất thần nhập hóa luyện làm người khó có thể chống đối đây là một cái ngốc n g h ế t liều thuộc tính cùng nhỏ bé thao tác chiếm tiện nghi thế giới lý trí d í n h r ố t cuộc biết điểm này lúc này điều chỉnh chính mình phương thức chiến đấu chủ động đi thích l n g thế giới này dựa theo thế giới này quy tắc đi chiến đấu đi tăng lên chính mình cao thủ a hiện thực ở trong hội kiếm thuật người cha cha một cái người đánh ba cái đinh ba miêu lập tức đều không đụng tới ta gặp phải trong truyền thuyết bộ pháp cao thủ sao vừa nhìn thấy lý trí dĩnh ngăn bài không ít người khiếp sợ không tên sau đó từng cái từng cái người bắt đầu mô phong theo tuy rằng những người này đi tới hoàn cảnh xa lạ cảm giác được không quen nhưng là khi hắn môn quen thuộc sau đó chiến đấu trình độ mỗi người đều có tăng lên người thích hướng lực mạnh ở đây dương già không bỏ sót chương sáu trăm ba mươi bốn đại đao thị vệ khuyên cáo chiến đấu tuyệt đối là khô khan sự tình bất quá chiến đấu nhưng có thể càng tốt hơn rèn luyện người lý trí dĩnh kiếm pháp đã kinh biến đến mức càng ngày càng linh hoạt trên căn bản không cùng đối phương đụng trạng né tránh năng lực cũng thẳng tắp tăng lên một cái người chiến đấu năm cái đinh ba miêu đều sẽ không bị đánh tới nhìn lý trí dĩnh này thân thủ không ít người đều không ngừng hâm mộ thế nhưng lý trí dĩnh động tác nhưng cho bọn họ mở ra một cái mới dòng suy nghĩ nhuộm động tác của bọn họ cũng theo trở nên đẹp trai vốn tưởng rằng luyện tấn công từ xa nay tảng đá ném những q á i thú kia cũng là có thể không nghĩ tới những quái thú kia trốn tảng đá năng lực đều rất tốt ta căn bản là ném không cho phép hơn nữa quái vật kia xem ta ném nó trực tiếp nào tới ngươi cho rằng đây là chơi game a phối hợp đại gia nhất định phải phối hợp chúng ta đi tới thế giới này có rất nhiều người đều muốn về nhà vì lẽ đó chúng ta muốn nỗ lực quái vật nhiều như vậy căn bản là không đủ chúng ta giết hơn nữa ta xem qua quét mới tốc độ kỳ thực là rất nhanh người hơn nhiều kết bệ kết đảng tránh khỏi không được bất quá hiện tại đại gia càng nhiều chính là cùng trung trí hướng đứng ở một khối một ít tiểu thuyết như vậy kết mẹ kết đảng mà bài xích người khác tình huống như thế đây cơ hồ là không có cho tới tên mọi người đó là đa dạng nhiều vô cùng có tương tự nói chuyện cũng có tương tự tên thật chẳng hạn như ngươi cười hào như cho ta nhiều một giây phi h ồ m ộ c tiêu thượng quan dập dương hỏa cầu thuật xuất hiện rồi trị liệu thuật cũng xuất hiện rồi mọi người nỗ lực lợi cấp đại gia đều có rõ ràng tăng lên các chiến sĩ mang theo mấy cái kiếm đỉnh ở mặt trước pháp sư mặt sau phát ra đạo sĩ bổ huyết đại gia phối hợp lại chiến đấu hiệu xuất hầu như khó có thể dùng lời diễn tả được này rời ạ đã qua game chơi quá hơn nhiều thăng cấp rất nhanh hiện tại cảm giác chậm hơn này đều sắp buổi tối muốn lên tới c ử u cấp phòng chừng là không thể nay không phải game không nói chuyện nói thăng cấp thời điểm cảm giác thật là sàng khoái tựa h ồ khắp toàn thân từ trên x u ố n g dưới đều tràn ngập sức mạnh cái kêu bán đồ trang sức dĩ nhiên có thể thắng g â u này tay nhỏ thật bóng l o á n g vô tâm tổng giám đốc manh kiểu thê bất quá ta suýt chút nữa bị đồ trang sức điếm lao bản lương cha phá tan đánh cho một trận rồi ở mọi người lúc nói chuyện lý trí dinh quan sát xung quanh phát hiện có không ít người dĩ nhiên thật cùng trong game vốn nên là đúng vậy em gái q u y ế n rũ lẫn nhau tán gâu đến phi thường vui vẻ ngoài ra này tân thủ thôn bên trong kỳ thực cũng là rất nhiều cũng không có thiếu săn thú người mà rất nhiều quái căn bản là sẽ không công kích những người này này dù sao không phải game hơn nữa mỗi một cái cái gọi là kỳ thực cùng chân nhân như thế có lúc vóc người x o á i chỗ tốt cũng là có chí ít lớn lên đẹp trai người chỉ cần ra mặt dày có cơ hội bắt được cô nương ra biếu tặng đồ vật có người cùng cô nương chặt giới thời điểm tiện nghi rất nhiều thế giới này trải qua một lần nữa diễn biến đ ồ n g nhiên mở ra nhận người kỳ thực cũng là một cái thử nghiệm hoàn toàn mới nhìn phảng phất l ê m nhưng cũng là chân thực cảnh tượng biến hóa ở trước mắt lý trí dĩnh chấn động không tên hoặc đối với lý trí dĩnh đến tiếp sau thế giới qua cửa hình thức hội có rất lớn tham khảo cùng trợ giúp bây giờ lý trí dĩnh thực lực càng ngày càng mạnh hắn trung quy cần thành lập một cái trật tự mới trung quy là muốn ở hiện thực ở trong mang người môn đi phát triển sáng tạo đạt bước vũ trụ hướng đi ngôi sao biển rộng dựa theo vũ trụ ý chí này bên trong đất trời có không ít tả tính năng lượng mà người trí tuệ không thể nghi ngờ có thể rất tốt giải quyết những sức mạnh này để cho người khác đồng thời cấu tứ như thế nào đem trong hư không lực phá hoại lượng biến phế thành bảo thúc đẩy vũ trụ phát triển kỳ thực cũng rất tốt đẹp ngày mai đại gia hẳn là nỗ lực đạt đến so với kỳ tình ta xem đại gia đều đã kinh bậy cấp ở lại chỗ này vô vị này nếu là truyền kỳ ngày mai kỳ thực có thể cân nhắc đi quá động tăng lên đẳng cấp bên kia có cương thi kinh nghiệm càng nhiều kinh nghiệm là rất nhiều thế nhưng nước thuốc không nhiều các ngươi hẳn phải biết không có ma là không được cương thi cũng quá khủng bố người bình thường căn bản là không chịu được nữa vạn một đờ thi nhiều làm sao bây giờ ở trong này bỏ xuống tổn thất nhưng là rất nặng nề nếu không trừ độc xả sơn cốc đi đừng nói với ta rắn độc thung lũng vừa nghĩ tới xả ta liền sợ sệt lít nha lít nhít rắn độc ngày hôm nay ta nhặt được một cái c ự c phẩm vòng tay người kia nói chuyện dĩ nhiên là phép thuật công kích ba soát quái thời điểm ta cảm thấy quá chua sàng khoái xem ra này không phải biến thái b ả n truyền ở kỳ không gian ở mọi người lúc nói chuyện đ ỗ n g nhiên t i ê n không một trận hào quang l o ạ lên sau đó một nhóm mới người xuất hiện vừa nhìn thấy những cái tia người lý trí dĩnh vi vi sửng sốt một chút làm sao thần giới còn nhận người thần giới nhắc nhở tầng ba tái diễn thế giới phạm vi rất lớn bản thế giới có thể tiến cử một năm ước người một năm ước người lý trí dĩnh n g h e xong đầu tiên là cảm thấy tầng ba phạm vi thật lớn thế nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ đến một chuyện hướng thần giới nói chuyện nói thần giới ngươi có thể đừng cho ta g i à n vặt lung tung tuy rằng dân số địa cầu có vài tỷ nhưng nếu là không đi một năm cái ư ức vậy tuyệt đối là chuyện lớn không nói những khác liền nói quốc nội nếu như xuất hiện hàng trăm hàng ngàn người mất tích này đều sẽ khiến cho coi trọng gây nên to lớn khủng hoảng này hơn trăm triệu người biến mất có thể nào không đưa tới biến động thật lớn lý trí dĩnh nhưng không hy vọng nơi này phát sinh cái gì không tưởng tượng nổi biến cố tiên phủ biến hóa thần giới nhắc nhở nhận người thời điểm hội có thích hợp an bài thần giới chủ không cần phải lo lắng lý trí dĩnh ung dung mấy phần như vậy là tốt rồi suy nghĩ một chút lý lao bản hay vẫn là cho thần giới rơi xuống một cái định nghĩa tạm thời không chiêu bất kỳ không phải trung quốc hậu thế không chiêu có cực đoan sùng b á n người thần giới cũng không có quốc gia nào thị phi quan niệm bất quá lý trí dĩnh lập ra quy tắc sáng sớm hôm sau lý trí dĩnh rất sớm cùng một đám người ghé vào truyền thống lao binh bên người các ngươi nhất định phải ta truyền thống đến so với kỳ tỉnh sao truyền thống lao binh nói chuyện đạo nếu như các ngươi không sợ rắn ta kiến nghị các ngươi đến so với kỳ tỉnh sau đó lập tức trừ đọc xà sơn cốc đến bên kia tu luyện mo một chút chúng ta liền cân nhắc cảm ơn lão nhân ra ý kiến lý trí dĩnh cười nói tài kiến sau một khắc một luồng thần kỳ sức mạnh rơi vào mọi người trên người ở một trận trời đất bay cuồng bên trong lý trí dĩnh cùng nhân liền xuất hiện ở một cái to lớn pháo đài cửa so với kỳ tỉnh đây là loại cực lớn pháo đài ngoại vi toàn bộ tường thành ước chừng mười tầng lâu cao pháo đài cửa còn có một tấm bố cáo tin tức xác thật nửa năm sau k h á i vật đem mang theo lượng lớn bảo vật tấn công minh trọng thủ thành xin mời các vị dũng sĩ nỗ lực tu luyện đi tới minh trọng thổ thành hiệp trợ thủ vệ đại đao ca nhìn thấy quái vật xin ngươi không nên giết có được hay không đông nhiên một cái đạo sĩ chạy đến đại đao thị vệ phía trước mở miệng d o hỏi ta là đạo sĩ có thể chịu hoán khô lâu hoang mệnh vị trí há có thể vi phạm đại đao thị vệ nói chuyện đạo các ngươi không nên đem nơi này được đêm ở bên trong hoàn g thành nhưng là có tuần tra thị vệ đeo đao nếu là sàng bậy đó là muốn phạt tiền ta cái xuyên thật nhiều chơi đùa truyền kỳ loại game người đều trấn kinh rồi nay hiện thực so với game hát hơn nhiều không sai Ở thế giới này phát triển,、so、với game gian nan hơn nhiều. Ai, nếu như nếu nói nói, giới game với gian Ai, này nan so chương ù n n g game thế tốt là rồi, trình h t ở t h ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm ba mươi lăm gián độc thung lũng cc xì xì. từng cái từng cái gián độc lít nha lít nhít người xem tê cả ra đầu ngoài ra một cái người trong độc thời điểm cả người sám ngắt hoặc là biến hóa h ồ n g hình ảnh kia thực sự là quá đẹp lý Chi dinh một đám người ở rắn độc t u n g lũng đánh rắn độc thời điểm có một đám người chạy hầm đi đánh cương thi kỳ thực c ử u cấp đi tả hữu đi đánh cương thi nay không phải không được chính là quá háo dược nước thuốc tiêu hao liền rất lớn nay cũng không phải game một địa phương s u n g trị giá cũng không có nguyên bảo thương thành không hợp lý lợi dụng tài nguyên kết quả hội phi thường bị kịch lý Chi dinh cùng nhân cũng không có mơ tưởng xa vời đi làm thực lực bây giờ không thể chịu đựng sự tình trước mắt lý trí dinh rất rõ ràng lựa chọn làm từng bước tốc độ tăng lên mới là quan trọng nhất tôi cho ăn n a y xả đảm năng lực ăn a đông nhiên có người lớn t i ế nói g n nhắc nhở ta độc tố rẻ xịt s ở tặng s ở lâm thời g i a tăng rồi m ộ ư ơ i điểm kéo dài thời gian hai giờ như vậy cũng được vị này anh em hỗ trợ làm cái xả đảm rất có người nghe xong lời này nhất thời tiến lên dò hỏi giúp một chuyện vô cùng cảm kích ta rất sao nhìn thấy xả liền không dám xuống tay a không thành vấn đề dễ b ả n tuy rằng ở giai đoạn sơ cấp tầm thường trang bị kỳ thực cũng không ít các loại tiểu t ự c phẩm trang bị cũng rất nhiều thế nhưng lý trí dĩnh hay vẫn là cùng đại gia ước định một tí đánh trang bị sự tình trong tình huống bình thường an cống hiến phân phối án đội ngũ bố trí cùng tăng lên đẳng cấp tốc độ tiến hành phân phối cho tới thay đổi trang bị ở tình huống bình thường đều miễn phí đưa cho những người khác lý lao bản ngươi trình độ thật là hung m a n h a có người hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo dĩ nhiên một trọi ba ngươi tuy rằng không có bán nguyện đ a o pháp thế nhưng thủ đoạn này gạch thẳng nhỏ lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời cười nói ngươi cũng có thể làm được chỉ cần ngươi đồng ý đẳng cấp tăng lên càng ngày càng chậm rồi đi tới rắn độc thung lũng này đó lý trí dĩnh miễn cưỡng đánh tới mười hai cấp rất nhiều người cũng mới lẹ vẹo mười một bán dáng dấp như vậy đương nhiên mỗi một lần đẳng cấp tăng lên lý trí dĩnh đều cảm giác được có một luồng sức mạnh thần bí ở cải tạo thân thể của chính mình loại này cơ chế là cái gì lý trí dĩnh không hiểu bất quá hắn tu luyện b ả n thân thiên kinh lặng lẽ đem loại sức mạnh này phân phối cho thân thể hắn sau đó lại phát hiện mỗi lần một cái thân thể đều trở nên kiên cường rất nhiều tựa hồ đối với không giống t ầ n g trời cơm chế nhiều hơn một loại đặc biệt sức ảnh hưởng loại biến hóa này lý trí dĩnh là phi thường hài lòng đối với thăng cấp sự tình lý Chi dĩnh cũng càng thêm lưu ý lý Chi dĩnh không có nghề nghiệp thế nhưng hắn ở bên ngoài nhưng biên hóa thành một vị chiến sĩ chính diện mạnh mẽ chống đỡ các loại quái không ngừng mà chém giết một cái người dẫn dắt càng ngày càng nhiều quái làm đại gia nhanh chóng tăng cao thực lực cung cấp kiên cường bảo đảm đã qua lý Chi dĩnh cảm thấy đánh lộn động tác không có tác dụng gì nhưng là quái vật hơn nhiều hắn phát hiện tác dụng rất lớn lợi dụng lăng ba vi bộ né tránh một mình hắn dễ dàng có thể kéo năm cái quái rất nhiều người nhìn thấy lý trí dĩnh này siêu phàm bình thường chiến đấu trình độ trong lòng đội phục và phần không hổ là lý lão bản quả nhiên mạnh mẽ ở sáu cái xà bên trong dĩ nhiên tới lui tự nhiên ha ha cùng lý lão bản s o á t q u á i chính là sảng khoái thực lực tăng lên rất nhanh lý lão bản cảm tạ cảm ơn lão bản xem mà lên chỉ cần đại gia cảm thấy khai tâm vậy cũng rất vui vẻ lý trí d i n h ngay vậy nhất thời nợ nụ cười nỗ lực chiến đấu chờ đại gia lên một lượt mười hai cấp sau đó chúng ta đi quán động đánh cương thi phối hợp lần thứ hai bắt đầu một đoàn đội hình thành cũng không dễ dàng trên đường có không ít người ly khai lý Chi dinh cũng không thể chăm sóc đến mọi phương diện còn có tính cách chờ nguyên nhân vì lẽ đó cuối cùng lý Chi dinh bên người ổn định chín cái bằng hưu tình huống như thế lý Chi dinh lúc gần lúc hiện có chút rõ ràng thần giới dụ ý tương lai lý Chi dinh muốn ở hiện thực trong vũ trụ đạt bước ngôi sao b i ể n rộng này cũng cần hy vọng cần thâm nhập quần chúng bên trong hiện tại bắt đầu đoàn đội hợp tác chính là mới vừa mới bắt đầu những n à y cùng nhau chiến đấu quá nhiệt huyết linh đệ ạ tương lai ở hiện thực ở trong cũng đem khả năng vui vẻ hợp tác ngày thứ ba lý trí dinh đánh rắn đ ộ n thăng cấp liền rất chậm chỉ tới lệ vẹo mười ba bán kiên đồ quân g nhu là một đội ngũ chuyện quan trọng nhất bởi vậy mọi người kỳ thực đều siêu nặng nề g một chút điểm đương đại gia đến hầm ngoại diện thời điểm liền nhìn thấy một đám luyện cấp người những cái kia người vừa nhìn thấy lý trí dĩnh và người liền xuất đến nói chuyện anh em hầm không thể vào a cương thi quá mạnh mẽ mấy bình dược một cái cương thi không có lời mạnh bao nhiêu lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời cười nói ở tình huống bình thường cương thi hành động tốc độ hẳn là rất chậm chứ cương thi hành động là rất chậm thế nhưng không có mười hai cấp đánh cương thi độ khó cũng quá lớn hơn vừa nghe lý trí dĩnh này người nói chuyện hồi đáp chúng ta hiện tại cảm thấy này lão binh nói có đạo lý không có mười hai cấp đánh cương thi hiệu suất quá thấp rất t i ê u tài nguyên rất xin lỗi chúng ta trải qua mười hai cấp vào lúc này lý trí dĩnh trong đội ngũ có người ha ha cười nói vất quá các người mang theo dược quá nhiều có thể gia nhập chúng ta mang bọn ngươi thăng cấp chúng ta dược không ít vừa nghe lời này đối phương liền lên kính chúng ta phát hiện đem dược để dưới đất cũng sẽ không soạt đi vì lẽ đó ở ngay gần dự trữ vài cái bao vây lượng còn năng lực dáng dấp như vậy các ngươi đầu không sai lý trí dĩnh ngay vậy ánh mắt sáng các ngươi thu thập xong đồ vật chúng ta tiến vào quáng động đánh cương thi lý trí dĩnh rất nhanh làm quyết định của chính mình cảm giác được vui mừng những người này dĩ nhiên ở ngoại diện thả vài cái gói thuốc có những thuốc này bao lý trí dĩnh có thể ở trong hầm mỏ n ố c thời gian dài hơn làm là chủ lực lý trí dĩnh thủ t r ư ớ c tiên tiến nhập quán động vài tiếng dường như manh thu gào thét chuyển tới lý trí dĩnh ra rẻ dường như kim đâm như thế cả người trong nháy mắt sù đông ánh mắt trong nháy mắt thích đứng bên trong động tình cảnh sau một khắc lý trí dĩnh nhanh chóng né tránh di động né tránh mấy cái mai phục tại cửa động cương thi mang theo những cương thi này hướng đất chống đi đến lý trí dĩnh trong tay thiết kiếm trải qua bắt đầu bắt đầu bộ chém chốc lát những người khác đi vào nhìn thấy lý trí dĩnh một cái người ngu sáu cái cương thi mấy người chiến sĩ lập tức vung lên vũ khí dích tới làm lý trí dĩnh gánh vác áp lực mọi người thành thạo phối hợp mở ra luyện cấp đại nghiệp lục tục có người đi vào chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa mới gia nhập đội ngũ vừa tiền đến lúc này phát hiện lý trí dinh đám người chuyến này có d ũ n g khí hiểu ngầm trong nháy mắt phát hiện loại này đoàn đội phối hợp năng lực hợp tác thấy cảnh này tâm tình của bọn họ là phi thường phức tạp hoàn cảnh lớn có thể ảnh hưởng người mới gia nhập năm người lúc này học theo giam giáp bất quá người mới thường thường dễ dàng phạm sai lầm gợi ra không vấn đề nhỏ nhưng cũng không có người trách tội bọn hắn ngược lại lý trí dinh trong đội ngũ người ở người khác nguy hiểm thời điểm nhanh chóng trên đỉnh đến tư thái miễn đi bọn hắn bị bỏ xuống phiền nhiễu lệnh này nằm cái lâm thời gia nhập người cảm động không tên ta nghĩ chính thức gia nhập các ngươi đội ngũ lý lao bản ngươi có thu hay không sau một tiếng lý trí d ĩ n h bọn hắn đem hầm một đoạn đường tuyến cương thi dọn dẹp sạch sẽ này lâm thời hợp tác năm người thường nghị một phen liền hướng lý trí d ĩ n h dò hỏi bọn chúng ta cấp là có một chút rất lại phía sau thế nhưng chúng ta liền nỗ lực chạy tới chương sáu trăm ba mươi sáu bị mai phục chuẩn bị vờ cờ lý trí d ĩ n h nghe vậy nhất thời cười nói hiện tại chúng ta cũng không có chính thức thành lập bang hội cái gì cho nên nói có thu hay không người quá sớm vâng từ các người hướng về trên đất lưu bao vây sự tình có thể thấy được các người là nhân tài cá nhân ta hoan n ê n các người lưu lại mọi người cùng nhau thành lập một cái b a n hội nỗ lực trở nên mạnh mẽ các anh em có trang bị thậm chí có thể thay phiên mặc đồng thời cảm xúc mãnh liệt nhiệt huyết vừa nghe lý trí dĩnh mấy người này kiên định hơn lưu lại ý nghĩ bất luận có hay không chơi game rất nhiều người đều biết một cái không sai tổ chức đầu mục hội mang theo toàn bộ đoàn đội đồng thời phát triển tự một ít vì tư lợi đầu đi cùng với bọn họ chỉ có thể xui xẻo chỉ có thể khổ rồi thậm chí bị xem là bia lỡ đạn phát triển không đứng lên khu mỏ cặn bởi vì có lý trí dĩnh loại này kéo quái cao thủ ở vì lẽ đó đại gia có thể thỏa thích tiến hành hỏa lực phát ra mọi người rõ ràng cảm giác được kinh nghiệm chính ở bào táp cho ta nhiều một giây châu bò a hỏa cầu này góc độ thật là đó là đương nhiên một giây ca vẫn luôn là một giây bên trong phản ứng lại tốc độ gạch thẳng nhỏ giết vô tận cũng không sai ngươi nhìn hắn này thủ pháp đáy biển mò kim quả nhiên hèn mọn bất quá cương thi đáy biển mò kim hữu dụng sao con chiến đều là tràn ngập cảm xúc mãnh liệt thời điểm chiến đấu treo g ẹ o đội hữu càng là thành một loại phong cách Liên đánh bất ê n tăng u mỗi người r ạ thăng cấp, thăng cấp, thăng cấp. ngoại n thường Thăng thăng thăng nhập ngũ diện không g gia thái, đắt thả ít phi Bởi mới đội đều đỏ. đổ cấp, cấp, cấp. ở vì quá lý trí d ĩ n h thăng cấp hay vẫn là nhiều nhất bởi vì mỗi một lần chiến đấu phát ra là có nhất định nhẹ nhàng tỷ lệ kinh nghiệm bổ trợ thêm vào đẳng cấp cao hơn một chút điểm ở phân phối kinh nghiệm thời điểm cũng sẽ phân phối càng nhiều hơn một chút vì lẽ đó lý trí d ĩ n h thăng ba năm cấp vừa vặn đến lẹ vẹo mười bảy về đến rán độc thung lũng mọi người ở buổi tối đến thời điểm bắt đầu nghỉ ngơi đi tới thế giới này buổi tối không có điện thoại di động cùng điện tử s ả n đám người có càng nhiều tiếp xúc cùng giao lưu lại nói đi tới nơi này ta đột nhiên cảm giác thấy cuộc sống của chính mình rất phong phú tuy rằng còn không mấy ngày đúng đấy ta cảm giác nhân sinh đều trở nên có ý nghĩa vô luận nói như thế nào ở đây chính là s ả n g khoái a ta chợt phát hiện ta có chút yêu kiểu sinh hoạt này chiến đấu tuy rằng khô khan nhưng cũng hội làm người hưởng thụ cuộc sống như thế bởi vì loại này chân thực giao lưu làm cho người ta cảm giác cực kỳ tốt ngày thứ hai mọi người rất sớm bỏ bắt đầu chuẩn bị chiến đấu một giây ca ngày hôm nay ngươi lên tới lẹ vẹo mười bảy liền năng lực học lôi đệ i n thuật đúng ta sở kỵ trải qua chuẩn bị kỹ càng cho mình lấy một cái cổ trang tiểu tóc cho ta nhiều một giây nói chuyện đạo đợi được ngày mai các ngươi thì sẽ biết ta một giây lợi hại một giây ca chờ sau này đại gia phải gọi hắn tuấn h s á t ca chuyên nghiệp tuấn h s á t chờ mong một giây ca cùng lý lao bản mang theo chúng ta đi đánh đại bss mẹ kiếp các ngươi làm sao đều không ca ngợi lao tử hai câu phi hồ mục tiêu nói chuyện đạo thật nam nhân tại này phi hồ huynh châu bò phi hồ đều đi khoa phi hồ hình ta xị bị các người ăn đi trinh tiết đâu các anh em trinh tiết đây chữ cái ca cũng rất châu bò lý lao bản lần thứ nhất phát hiện nguyên lai ở thế giới hiện thực này giữa bằng hữu cũng là có thể như thế không tiết tháo các nam nhân khoác lắc bức tán gâu thời điểm lá gan đều rất lớn từng cái từng cái tự tin tăng cao dĩ nhiên muốn đi g i ế t thi vương thi vương lý trí d ĩ n h làm những người này gan lớn mà thẹn thủng hiện tại đánh thi vương tuyệt đối rất khổ cực tuy rằng đánh thi vương chỗ tốt cũng là rất nhiều nhưng là hắn cảm thấy hay vẫn là liều lĩnh một điểm Đặc b lý trí tiếp tế t h dĩnh nói chuyện đạo không có tiếp tế vậy làm sao làm lại nói chúng ta nếu như cho tới đặc thù nhẫn vậy thì tốt quá đặc biệt truyền tống nhẫn quả thực là tiếp tế thần khí truyền tống h nhẫn là không sai vất quá ký ức trang phục lợi hại hơn tổ đội kéo người tốc độ gạch thẳng nhỏ này ngược lại là lý trí d i n h cẩn thận suy nghĩ đối với truyền kỳ thế giới một vài thứ hắn cảm thấy cũng là tương đối khá nếu là vận dụng hảo có thể giúp đại ân đem nhân lực tác dụng phát huy đến c ự c hạn trước tiên thăng cấp đi hiện tại đi thi vương điện hay vẫn là quá nguy hiểm lý trí d i n h nói chuyện đạo ít nhất phải đại gia đều lên tới lẻ vẹo hai mươi sau đó mới có thể đánh hiện tại đánh có chút không đánh nổi vừa nghe lý trí d i n h tất cả mọi người bình tĩnh lại không sai đẳng cấp bây giờ quá thấp vào lúc này đi đánh thi vương quá thiếu nước thuốc lẽ vào hai mươi sau đó đạo sĩ có khâu lâu pháp sư có lôi điện chiến sĩ đánh giết cũng lượt tới chúng ta nắm lớn một chút lý trí dinh hướng mọi người nói chuyện đạo kỳ thực ta nghĩ lẽ vào hai mươi sau đó trước tiên đi thạch mộ trận thử xem thạch mộ trận không sai trong truyền thuyết nhảy nhảy phong có ma túy nhẫn thạch mộ trận có nhảy nhảy phong sao ta nhớ tới truyền thuyết cái thứ nhất ma túy nhẫn không phải đến từ nhảy nhảy phong mà là đến từ Nga, đào nhảy nhảy phong, là từng xuất hiện hộ thân nhận truyền thuyết tranh cái gì thế giới này đến cùng hội làm sao tuân ra đến cũng không ai biết chúng ta đánh đinh bao nhiêu không phải hào bạo kim vòng tại sao nay ngược lại là sẽ không sau đó gặp phải tiết nga nhảy nhảy phong vì lẽ đó đại gia hay vẫn là đảo một đảo nhìn tình huống vạn nhất thật sự có ma túy nhẫn cùng hộ thân nhẫn đâu nay chẳng phải là phát đạt mọi người nghe xong lời này đều ma quyền soạn soạn chỉ chờ nhanh lên một chút thăng cấp đi giết tiết nga cùng nhảy nhảy phong nhìn có phải là thật hay không có ma túy nhẫn hoặc là hộ thân nhẫn lý trí dính đoàn người cất b ư ớ c tốc độ không chậm nhưng là chờ bọn hắn tiến vào hầm sau đó bị mai phục hai cái huynh đệ đi vào sau đó thượng quan dập dương trốn thoát tiên sư nó bên trong có người thành trận i ế t vô tận bị bọn hắn cố máy cái gì g i ế t vô tận bị cố máy lý trí d i n h nghe vậy hơi s ứ n g sở hắn căn bản liền không nghĩ tới lúc này mới ô g ầ n sẽ vờ sai rồi thế giới này mới mở ra hai ngày nay dĩ nhiên có người bắt đầu sát nhân được g i ế t đi vào hắn chơi game thời điểm g h é t nhất chính là đặt bao hết bọn hắn nghĩ chúng ta chết bọn hắn g i ế t khẳng định là muốn g i ế t đi vào lý trí d i n h nói chuyện đạo nhưng bọn họ mai phục cửa động hiện tại đi vào quán ngu các ngươi trước tiên chờ chút Xa hay xem một chút có thể có không lý i ê n tận. hệ dết vô l trí dính câu thông thần giới sau đó rất nhanh sẽ phát hiện là có thể dị vật chất liên hệ bất quá cái này dị vật chất là đòi tiền chỉ hướng về khởi xướng phương lấy tiền một chữ một cái kim tệ mà lý la bản g làm thần giới chủ tự nhiên là không cần tiền lý trí dính vừa chuyển động ý nghĩ một đoạn văn tự nhất thời xuất hiện ở trong đầu bảng bên trong dết vô tận rơi mất bao nhiêu cấp d t vô tận đẳng cấp không đi vũ khí rơi mất bao vây như thế không ném dựa vào có a i phục a ồ、oh, dĩ nhiên có thể vượt giới tán gấu rất thú vị lý trí dĩnh không xong cấp sao không xong cấp là tốt rồi anh em giúp ngươi báo thủ mau mau lại đây chiến đấu rất nhanh sẽ bắt đầu rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 637. t a t r ư ớ c tiên vào vào những người khác hạp dược trùng lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống chui vào trong hầm mỏ võng sau một khắc những người khác dồn dập mang tới lọ máu lý trí dĩnh vào vào đi vào trong nháy mắt hắn cứ dựa theo tả tuyến phương thức trùng chạy đi vài đạo công kích rơi vào lý trí dĩnh trên người bởi vì lý trí dĩnh xuyên nhẹ khôi giáp là một cái cực vì lẽ đó công kích ở trên người cũng không thế nào đau xuyên qua một cái người lý trí dĩnh trong tay bắt hoang đao rộng mở xoay một cái đánh vào phụ cận hai người trên người lăng ba vi bộ triển khai ra tuy rằng bởi vì tốc độ hạn chế lý trí dĩnh lăng ba vi bộ chậm đáng thương thế nhưng hơn nữa cầu thang bước tiến đối phương chiến sĩ nhưng múa đao thời điểm liền phát hiện rất khó chém tới lý trí dĩnh vào lúc này những người khác xông tới hắn con bà nó là con gấu lại dám giết huynh đệ chúng ta chém chết các ngươi mới tám người liền dám hung hăng mạ đeo ỉn đánh chết bọn hắn mới này lưỡng cấp liền dám cuồng thật hẳn là mạnh mẽ mà quất bọn họ mấy người chiến sĩ nhanh chóng hướng đối thủ gần người có đạo si chưa trị thuật trải qua rơi vào lý trí dinh trên người tiếp theo từng cái từng cái quả cầu lửa xuất hiện nhân số nghiền ép thêm vào kỹ thuật nghiền ép rất nhanh sẽ có một cái người bị cúp máy theo ẩm âm thanh văng lên đầy đất đều là lọ máu gian chiếc lọ còn có vũ khí vòng tay nhẫn đại bạo phát lý trí dinh ánh mắt sáng lời nhưng không có kiếm mà là hướng một cái khác giòn bị bổ hết người dết tới giòn bị người cảm giác được nguy hiểm lập tức tiến hành né tránh nhưng là lý trí dinh đi nơi phi thường hướng gần đường hướng về hắn trốn tránh phương hướng chặn lại đi tới thêm vào những người khác phối hợp trong nháy mắt ngăn chặn đối phương ở hắn hp tăng cường thời điểm trong nháy mắt bù đao lại là một cái đại bạo phát đ â y đất đều là thứ tốt sau đó cái kia người ngã trên mặt đất ẩm một cái quả cầu lửa rơi vào lý trí dinh trên người thường ở bờ sông c h ạ m nào có không thấp hải dù cho là lý trí dinh đối với cảm giác nguy hiểm ứng cực kỳ nhạy bén các loại cận chiến đều không có vấn đề gì nhưng muốn giết người tự nhiên sẽ bị người đánh lý trí dĩnh bị quả cầu lửa cho bắn chúng toàn thân nhất thời đào g á c ta ít hít vào một ngụm khí lạnh lý trí d ĩ n h đau đến tao mày đem một người chiến sĩ giao cho người khác lý trí d ĩ n h hướng đối phương pháp sư vào tới trong đội ngũ cái khác tấn công từ xa người vừa nhìn thấy bọn hắn pháp sư cũng r ồ n dập độc thủ đ ừ n g g i ế ta t đối phương tiểu pháp sư vừa nhìn thấy lý trí d ĩ n h bắt hoang đau không nhịn được lớn tiếng gọi tha mạng a b á một đau chém phá hư không pháp sư bị lý trí d ĩ n h oanh kích t r ò n g trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ lý trí dinh thấy đối phương đau đớn không tên không có nhân cơ hội phản công trở tay chính là lương đau theo ẩm tiếng ngã xuống đất âm truyền đến này tiểu pháp sư cúc máy bất quá hắn số may dĩ nhiên một cái đồ vật đều không có tuân r a đến nhân số ưu thế tiến một bước k é o lớn đối phương muốn đánh du kích chiến thế nhưng bọn hắn đã quên nơi này là q u a n động nơi này không những có đối thủ còn có cương thi kết quả ở lý trí dĩnh cùng nhân truy kích trong quá trình bọn hắn vọt vào cương thi trong đám sau đó bị cương thi môn một trận đánh no đòn lý trí dĩnh bọn hắn đem những người này vây quanh theo bỏ đá xuống giếng kết quả rất nhanh sẽ đến rồi mấy cái đại bạo chiến đấu liền kết thúc Tiếp theo. đầy đất bình thuốc nhượng lý trí dĩnh đội ngũ có không ít người lại siêu trọng này một trận chiến đấu sau đó nói đến ngắn ngủi nhưng thời gian kỳ thực rất dài thu dọn chiến lợi thời điểm lý trí dĩnh phát hiện r ế t vô tận dĩ nhiên trải qua đến rồi trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng t r ù m vào bao cổ tay ngươi lúc nào trở lại nhìn r ế t vô tận lý trí dĩnh dò hỏi tốc độ thật nhanh a ta móc về bớt đi bên kia truyền thống lao binh nói có thể trực tiếp đem ta đưa đến hầm ta nghe ngươi nói muốn báo thủ liền xa xỉ bỏ ra năm trăm kim tệ chuyện đưa tới rét không nói hết đạo cảm ơn mọi người báo thủ cho ta ta rất cảm động Tà sát. n g ư ơ i như vậy sớm đến rồi làm sao không thấy n g ư ơ i đậu thủ không sai dĩ nhiên lời biếng nói cẩn thận cảm xúc m a n h liệt đâu trừng phạt ngươi lại móc một lần mọi người một trận treo ghẹo sau đó phân phối một tí chiến lợi liền tiếp tục s o á t bứt vẽ hay là vừa vì lẽ đó đại gia tâm tình đều khá là phấn khởi từng cái từng cái người đều đang siêu tóc dài vung chính mình trình độ kỹ thuật rồi một ít cho vay nặng lãi nữ cái mông né tránh kỹ thuật quả thực lượng ngủ lý lao bản hai mắt dợi ạ tiếp tục như vậy mỗi cái đều muốn trở thành lan đến cao thủ cương thi động rất nhanh sẽ bị quét ngang hơn nửa mọi người bỗng nhiên trong lúc đó phát hiện bọn hắn giết tới thi vương điện lối vào ha ha ha ha, ta thăng cấp d n g mở một cái mừng như điên âm thanh truyền đến rốt cục có lôi điện thuật ai muốn độ kiếp sau đó nói cho ta một chút ngươi muốn tứ cựu thiên kiếp hay vẫn là chín chín t á m mươi mốt đạo lôi điện ta đều miễn phí cung cấp thoả thỏa cho ta nhiều một giây rốt cục học được lôi điện thuật ẩm d n g mở một tia chấp ở trong hầm mỏ loại qua o a n kích ở một con cương thi mặt trên cương thi thân thể chấn động dĩ nhiên ma túy một hồi lâu tương đương với hai lần công kích ngưỡng ngược lại thời gian uy lực thật mạnh có người không nhịn được nói chuyện xem ta cũng không nhịn được muốn luyện pháp sư lôi điện thuật uy lực mạnh như vậy ta bỗng nhiên rất chờ mong chính mình khô lâu ta tin tưởng khô lâu hẳn là cũng bị tăng mạnh đại gia mau mau thăng cấp đến lúc đó đánh thi v ư ơ n g a lôi điện thuật xuất hiện ảnh hưởng là to lớn mọi người soạt q u á i tốc độ rõ ràng nhanh thêm mấy phần sau đó rất nhanh sẽ n h ư ợ n g người thứ hai hội lôi điện người cũng theo xuất hiện ẩm rầm rầm ẩm ẩm toàn bộ trong hầm mỏ từng tiếng lôi điện nổ vang truyền đến nương theo ẩm ẩm ẩm v a n g vọng lệnh ngẫu nhiên chạy vào những người mới dọa giật mình sau đó xoay người chạy ra ngoài lôi điện thuật xuất hiện sau đó đạo sĩ linh hồn hỏa phủ rốt cục cũng theo xuất hiện mọi người trang bị cùng tiểu cực đội đi sau đó lực sát thương tăng lên dữ dội thanh lý cương thi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh khu mỏ quặng kỳ thực là chỗ tốt có thể soạt đến c ấ p a địa phương là được thế nhưng không có đại cực thế giới này có chút tương tự phục cổ phiên bản truyền kỳ chúng ta có thể cân nhắc đi minh trọng thổ thành đánh lận rừng vạn nhất bạo phán quyết vô cực côn cái gì liền kiếm m ậ n rồi nghĩ quá nhiều không nói chuyện nói năm đó ta đánh bạch lợn rừng thời điểm bắt được một cái trăng trong nước khắc khắc không cẩn thận bại lộ tội tác lợn rừng hội bạo trăng trong nước ngươi chắc c h ắ n chứ tiếp tục soạt đẳng cấp lý trí dinh nghe mọi người ý kiến sau đó nói nói ngày mai sẽ thử xem soạt thi vương điện không được chúng ta liền đi thổ thành đánh lợn rừng mọi người nghe xong lời này đều gật gật đầu an bài như thế phi thường hợp lý mỗi người đều chuẩn bị mở mang kiến thức một chút trò chơi này thế giới lợn rừng đến cùng có bản lánh gì hiện tại truyền tống cũng rất thuận tiện lý trí dinh nói chuyện đạo sau đó đẳng cấp cao hoàn toàn có thể thông qua truyền thống như vậy mỗi ngày đến dọn dẹp một chút thi vương điện lập tức bay trở về chung quanh đánh trang bị thoả thỏa ngày đó tiếp tục cố gắng thăng cấp đến buổi tối đại gia thu công thời điểm rốt cục có hai cái đạo sĩ có thể triệu hoán khô lâu đương hai cái xương ca xuất đến n à y một đùa xuống liền đánh cho cương thi nghiêm trọng nửa ra sau thời điểm không ít chơi truyền kỳ người thấy cảnh này đều hiểu một chuyện khô lâu này bị tăng mạnh hoàn toàn là soạt bức vẽ thần khí quá mạnh khô lâu này ca lợi hại a ngày mai lẽ ra có thể giang thi vương đi sắp trời tối lại nhanh đi về đi huynh đệ ta không mang ngọn đ ế n cũng không mang cây đua ca chương 638, t h i vương điện c h i chiến lần thứ hai thanh lý đến thi vương điện thời điểm trong đội ngũ năm cái đạo sĩ đều có khô lâu bốn cái pháp sư đều có lôi điện thuật còn sáu vị chiến sĩ sáu vị chiến sĩ tự nhiên cũng đều thay đổi khôi giáp lý trí d ĩ n h đẳng cấp cao nhất trải qua đổi t r ú n g khôi giáp bởi vì á o giáp mạnh nhất vì lẽ đó lý trí d ĩ n h trước t i ê n vào tuy rằng lý trí d ĩ n h không có nghề nghiệp đã qua võ công cái gì tựa hồ cũng không có thể hiện ra mạnh mẽ năng lực đến thế nhưng ở phụ trọng mặt trên lý trí dĩnh nói đệ nhị phỏng chứng hết thể người tiến vào cũng không dám nói đệ nhất t r ú n g khôi giáp ở lý trí dĩnh trên người hãy cùng tơ lụa như thế làm hắn cảm thấy phi thường mềm nhẹ không phát huy ra được cơ sở nội tình a n mặc t r ù n g khôi giáp lý trí dĩnh bị công kích được cũng sẽ không là như vậy đau tiến vào thi vương điện bên trong lý trí d ĩ n h tại chỗ liền há h ố c mồm mọi người chỉ nhìn thấy lít nha lít nhít thi vương phảng phất phát hiện món đồ gì dồn dập hướng lý trí d ĩ n h đánh tới vung vẫy trên người đại xích sát ở trong không khí mang theo tiếng gió gầm rú thiểm thiểm lại l o a lên lý trí dinh thất quải bắt quải mang theo một đám thi vương hướng một chỗ bắn chúng đã qua một đám thi vương vung vẩy to dài xích s á t hầu như là dán vào lý lao bản thân thể đi qua vào lúc này những người khác cũng tiến vào bọn hắn lúc này nhìn thấy lý trí dinh mang theo thi vương chạy góc đi thấy cảnh này rất nhiều pháp sư phát động công kích tập trung oanh kích ở nhất bên ngoài một con thi vương mặt trên lý lao bản chịu được a nghiện nó thần nhiều như vậy xích s á t nhìn ra trong lòng ta lạnh cả người lý lao bản dĩ nhiên thành công loại qua lý lao bản hiện thực ở trong nhất định luyện qua võ công Đã vậy còn quá có Chính quá thư tự. lý à s ắ trí dĩnh không nhịn đ ư ợ có hít khí lạnh. một vào ngụm x t ruột đau đớn. Nhượng Ly Chi dũng khí sắp thổ huyết cảm,、si、cảm giác rất thoải mái tới. Được, ra mấy cấp thoải tới. tốc tới chuyển Chi Dĩnh phần, khác đạo mái cái vài Được, sức. ung dung mấy phần, cấp tốc lé qua Ly vẫy vùng、si、lé một đống chữa trị thuật nhất thời rơi vào lý trí dĩnh trên người cho hắn dùng sức trị liệu vào lúc này một cái thi vương chết rồi mọi người lập tức tập trung hỏa lực tấn công thứ hai thi vương toàn bộ thi vương điện bên trong một lần quét mới thi vương đầy đủ ba mươi đầu lý trí dĩnh xây dịch né tránh ở kiên trì một trận sau đó những thi vương đó tựa hồ cũng biến thành càng thêm trí năng thường thường bắn trúng hắn đương nhiên trong đội ngũ mọi người cho lý trí dĩnh chữa trị thuật cũng càng ngày càng đúng lúc theo thi vương điện bên trong thi vương từng cái từng cái chết đi sau đó lý trí dĩnh rốt cục nhẹ nối lỏng thi vương điện đối với chúng ta tới nói quá miết cưỡng chỉ còn dư lại mấy cái thi vương sau đó lý trí d ĩ n h liền ngốc một bên nghỉ ngơi để những người khác người trên đỉnh hưởng thụ dưới thi vương cho bọn họ mang đến s ó t ruột giống như đau đớn ta đến lại lên mấy cấp mới hảo ở đây phát triển ta xem ngày mai đi thổ thành đánh lợn d ừ n g đi không sai chúng ta đánh không được những người khác cũng đánh không được nếu như không phải lý lao bản thực lực đầy đủ mạnh đem thi vương dẫn tới một góc đi lần này chúng ta trên căn bản đánh không được thi vương cưỡng ép đánh liền toàn diện hành vậy thì đi thổ thành chư động thiêu chư đi hảo thu dọn chiến lợi phẩm lý Chi d i n h nói chuyện đạo mọi người xem dưới lần này thi vương vì chúng ta cung cấp vật gì tốt bán nguyệt bao pháp liệt hỏa kiếm pháp nơi này có triệu hoán thần thú lợi hại a khiên phép thuật băng diết đ ạ o địa ngục lôi quang này đều là cao cấp sách sở kỳ hiệu a các loại cao cấp sở kỳ hiệu đều đang xuất đến rồi vừa nhìn thấy những kỹ năng kia thư nhiều người cũng không thể bình tĩnh này thi vương điện quả nhiên năng lực xuất thứ tốt bọn hắn đều vì rết vào sự tỉnh cảm giác được vạn phần vui mừng lý lao bản nếu không chúng ta tiếp tục soạt hầm đi đoàn người đem sách sở kỳ hiệu đều tập hợp n g ư ờ i nói thế nào lại nói sau đó sở kỳ hiệu hơn nhiều chúng ta còn có thể bán lấy tiền đây đúng đấy hiện tại này m ớ i quyển không đủ phân a các ngươi gấp cái gì đẳng cấp không tới sách sở k ỳ tồn một đống có ích lợi gì mau mau thăng cấp quay đầu lại cần trở lại đánh cúng hành đạo lý là dáng dấp như vậy không sai không hơn vạn một đến tiếp sau bạo suất giảm xuống cơ chứ chúng ta đến thừa cơ hội này nhiều vào tay một ít sách sở kỳ hiệu rất nhiều người chỉ nói là nói mà thôi dựa theo thần giới gợi ý của hệ thống thi vương điện một ngày chỉ quét mới một lần nếu là ở đây bảo vệ này dù sao cũng hơi không thích hợp mặt khác tương lai tiến vào thế giới này nhiều người này thi vương điện sở kỳ hiệu có thể sẽ càng thêm đáng giá ta cảm thấy mỗi sáng sớm đến soạt một lần thi vương điện sau đó lập tức đi chư động đánh lợn d ừ n g đi lý trí dinh nói chuyện đạo vấn đề duy nhất chính là ở trên đường buôn ba có chút lãng phí thời gian bất quá điều này cũng không có cách nào trước mắt chúng ta đi ra ngoài đánh cương thi thăng cấp đúng rồi chúng khôi giáp còn có mấy bộ mấy người các ngươi chiến sĩ lại vẫn xuyên không lên đây là không được đều cho ta nỗ lực một điểm tăng lần ê n sở kỳ hiệu. l này ngoại trừ sách sở kỳ h i ệ u bên ngoài lý trí dĩnh đoàn người còn lấy được rất nhiều thứ tốt các loại tiểu cực phẩm trang bị phát huy hảo hầu như tương đương với cao cấp trang phục đương nhiên dựa theo thế giới này thuộc tính biến hóa xem ra cao cấp trang phục uy lực có thể sẽ càng mạnh hơn thậm chí có thể sẽ tràn ngập sức mạnh không thể tưởng tượng được không có trở về thành quyển không thể tùy ý chạy bức vẽ vào lúc này có người nói chuyện quang động đánh lâu như vậy vẫn cứ không thấy vật này đúng là tùy cơ truyền t ố n g quyển có rất nhiều nhưng hiện tại chúng ta chút thực lực này ở trong hầm mỏ tùy cơ truyền t ố n g hậu quả là phi thường đáng sợ trở về thành quyền nhất định sẽ có chúng ta có thể đi trở về hỏi thăm l ã o binh hắn biết tất cả mọi chuyện trở về thành quyền xác thực có không xem qua t r ư ớ c chỉ có hoàng thành mới sử dụng còn chưa mở thả cho cắn giết quái vật những anh hùng mua đương lý trí d ĩ n h hỏi các l ã o binh có thể không chút ít tiêu thụ sau đó l ã o binh là trả lời như vậy trở về thành quyền không thể bán cho các ngươi một tấm cũng không thể cho bất quá chờ sau này các ngươi ở khô lâu bên trong động đánh rác rồi cùng rơi là có thể được trở về thành quyền hoàng thất chính ở một lần nữa mở ra khô lâu động hết thể các dũng sĩ chỉ muốn đi tới giết địch đều sẽ đến đến lượng lớn trở về thành quyền đúng rồi vì cảm tạ đại gia đối với truyền t ố n g chống đỡ chúng ta truyền t ố n g trận đều sẽ ở gần đây mở ra đến minh trọng thổ thành truyền t ố n g phí dụ n g chỉ tăng cường năm trăm i n kim tệ hoan nghênh đại gia trước đến sử dụng như vậy cũng được có người nghe xong lời này không nhịn được hỏi nói như vậy chúng ta dùng càng nhiều các ngươi sẽ truyền t ố n g đến càng nhiều địa phương đương nhiên truyền t ố n g lao binh nói c h u y ệ n đạo chỉ cần có có đủ nhiều lợi ích chỉ cần có kinh tế giá trị chúng ta sẽ khai phá càng nhiều truyền t ố n g trận vừa nghe lời này không ít người tâm tình đều trở nên sung sướng như vậy sau đó chạy bức vẽ liền không cần tiêu hao quá nhiều thời gian tiên nhân ngã xuống phía sau cây người hóng gió lý lao bản chúng ta hiện tại phấn đấu không dễ dàng chờ sau này người mới đi vào e sợ rất nhanh sẽ năng lực tùy tiện truyền t ố n g lý trí dĩnh bên người phong cùng nói chuyện tưởng tượng cảm giác chúng ta có chút thiệt thòi a thiệt thòi cái gì bọn chúng ta cấp cao có thể chung quanh truyền t ố n g chẳng lẽ có thể dễ dàng đem một ít bột đặt bao hết lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời nợ nụ cười ngoài ra nhìn thấy toàn bộ thế giới ở trong tay chính mình thay đổi ngươi không cảm thấy đây là rất có cảm giác thành công sự tình sao người trung quy phải ở trên thế giới này phát ra bản thân âm thanh trung quy phải làm chút chuyện chứng minh sự tồn tại của chính mình tương lai có một ngày nói với người khác thế giới này đến như vậy làm thay đổi thế giới người ngươi cũng có tự hào tiền vốn ngươi nói đúng không đúng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm ba mươi chín ta thử đi tìm đại đao ca lập bản kết quả đại đao thị vệ một đao liền để ta sống lại hướng l y Chi dĩnh nói chuyện đạo đại đao thị vệ quá mạnh mẽ hiện tại ta một đao đều không chịu nổi cảm giác rất đau lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút đột nhiên cảm giác thấy có chút hát nhiên n g ư ờ i dĩ nhiên đi khiêu khích đại đao thị vệ quả nhiên can đảm lắm đại đao thị vệ đ a u rất nhanh không có chút nào đau hồi đáp lý lao bản ngươi đem chính mình vạch trần xông lên thử một chút thì biết khắc khắc lý lao bản ánh mắt nhìn về phía phía chân trời tách ra cái đề tài này lại nói năm đó hắn chơi truyền kỳ thời điểm cũng có đến vài lần hả hê đi tìm đại đao thị vệ phiến phức kết quả tự nhiên là bị cúp máy sự tình n h ư ợ n hắn nhớ tới chính mình thanh xuân năm tháng lý trí dĩnh trầm ngâm một phen rời đi đề tài cái tia bỏ xuống thời điểm trang bị rơi mất bao nhiêu có hay không bị người kiếm đi món đồ gì đều không đi hồi đáp sau đó đại đao thay ca hạ xuống sau đó đặc biệt theo ta nói chuyện nói bọn hắn ở tại nơi nhu chính cũng không phải là có ý định muốn nhằm vào cùng t a ác chiến đấu anh hùng nhuộm ta không cần để ở trong lòng n à y cái quái gì vậy quá nhân tính hóa tiếng nói hạ xuống chữ cái ca vô một cái đầu của chính mình ta thường thường đã quên này không phải game ẩm r d n g m ở một tia chấp từ thiên lạc dưới lý trí dinh quay đầu nhìn lại liền phát hiện đứng ở pháo đài trung tâm giết vô tận chính ở tùy ý chấp i ậ t đối với hắn c ủ n phách ta ở độ kiếp chẳng mấy chốc sẽ thành tiên các ngươi ai cũng không muốn lôi kéo ta giết vô tận vừa nhìn mọi người lúc này lớn tiếng nói ta cái này kiếp là cựu cựu lôi kiếp tổng cộng chín chín tám mươi mốt đạo lôi điện ở thế giới này truyền kỳ cũng là có khu an toàn hơn nữa khu an toàn phạm vi càng lớn hơn toàn bộ pháo đài trong phạm vi đều là ở khu vực an toàn bên trong anh hùng trong lúc đó lẫn nhau chém giết phán định công kích quy tắc là không có hiệu lực đương nhiên muốn cờ cờ có thể trên võ đài đi chiến đấu bất quá bởi vì phải nộp phí vì lẽ đó không ai đồng ý đi giết vô tận kẻ này dĩ nhiên như vậy đi cảm thụ xét đánh lý lao bản cảm giác mình nhanh say rồi không nói chuyện nói đứng ở khu an toàn nhìn thấy lôi điện hạ xuống cảm giác là như thế nào đâu lý trí dĩnh bỗng nhiên nghĩ ra đến cuộc sống này hắn còn không trải nghiệm quá chiến năm cha có bản lĩnh đi ra cho ta ta ít các ngươi tinh lực quá dồi dào dĩ nhiên kẻ nhặt đến chơi chuyện như vậy nhưng là các ngươi chơi liền chơi tại sao không gọi trên ta, ta cũng tới trải nghiệm dưới anh em muốn độ kiếp thành tiên quá có giải trí tinh thần lý lao bản không nhịn được thẹn thùng chuyện này chuyện này chuyện này cái này gọi là hắn nói như thế nào đây suy nghĩ một chút lý lao bản rốt cuộc không nhịn được ta cũng cảm thủ dưới bốn thổ thành bao cắt tung bay một đội ngũ chính đang nhanh chóng cất bước trong hoa mạc có xa h ạ n d i ế u hâu lan g qua lại lý trí dĩnh đoàn người đẳng cấp là cao thế nhưng bị những thứ đồ này đánh cảm giác hay vẫn là rất đau ngoài ra đại gia cũng phát hiện thế giới này quái vật cũng không có cố định bạo món đồ gì mọi người lần này dết tới thổ thành cũng không biết là nguyên nhân gì dĩ nhiên bắt được vài t r ư ờ n g trở về thành quyển sách cái này thời không trở về thành quyển sách so với tưởng tượng dùng tốt mở ra quyển sách thời điểm trong đầu sẽ xuất hiện đi qua thành thị có thể tùy ý lựa chọn phải về đến thành thị đây chính là nói mọi người dùng trở về thành quyển có thể tiết kiệm thời gian dài đi làm v i ệ c tỉnh đương lý trí dĩnh bọn hắn đến minh trọng thổ thành trung tâm thì trở về thành quyển sách trải qua lũy kế hơn hai mươi tấm nhiều như vậy trở về thành quyển đầy đủ nhượng đại gia ở cần thời điểm về tỉnh soạt thi vương đương nhiên thi vương điện lần đó tấn công rất nhiều người đều hiểu may mắn thành phần quá nhiều vì lẽ đó mọi người đều biết trước mắt hay vẫn là t h ằ n g cấp yêu tinh ở thổ thành tu sửa một phen lý trí d ĩ n h đoàn người lập tức đánh về phía chư động mới vừa tiến vào chư động một tầng chung quanh du đã hồng lợn rừng lúc này dẫn vào mọi người mi mắt lít nha lít nhít lợn rừng tuyệt đối là thăng cấp địa phương tốt đạo sĩ dùng khô lâu thẻ vị trí thật tốt sau đó liền cùng các pháp sư đứng ở chỗ an toàn lý trí d ĩ n h cùng rất nhiều chiến sĩ liền đi ra ngoài rất quái quả nhiên là lý lao bản đi nơi nhất một lần hơn mười đầu lợn rừng hiệu suất ta lý lao bản quá làm hiểm nhìn ra ta tê cả ra đầu h ả o tráng kiện lang nha đ ộ n g bị lợn rừng quay tới đây s a o một tí đầu nợ hoa thỏa thỏa đánh lợn rừng trưởng thành kinh nghiệm nhiều hơn không ít mọi người tốc độ lên cấp rõ ràng tăng nhanh ở soạt lợn rừng ngày thứ hai cho ta nhiều một thăng cấp đến lệ và hai mươi b ố đồng thời học được t ư ờ n g ấm s ở kỳ hiệu đương kéo dài hỏa diễm thiêu đốt đ ỗ n g nhiên rơi vào lợn rừng ở giữa sau đó càng nhiều hỏa diễm cấp tốc hình thành một cái biển lửa lý trí dĩnh đem lít nha lít nhít lợn rừng tiến cử đi sau đó bọn quái vật thân thể không ngừng mà run r ẩ y càng là liên miên liên miên bị thương h ả o ra sức một đám lớn kinh nghiệm thu được nhắc nhở so với soạt cương thi nhanh quá hơn nhiều quá ra sức có hay không người pháp sư này quả nhiên dùng t ố t ta chính là phép thuật dược tiêu hao hơi lớn cái này đơn giản lý trí dĩnh hồi đáp lần này xuất đến ta dẫn theo một tấm trở về thành quyển cái khác đều là nước thuốc phép thuật nếu như đến buổi chưa phép thuật dược dùng hết ta đi một chuyến nữa vừa nghe lời này chúng người yên lòng rất nhiều đi nơi tiếp tục diễn dịch lý trí dinh tựa hồ về đến võ hiệp thời đại dần dần mà đem các loại võ hiệp lý niệp dung nhập vào mới quy tắc bên trong ở loại này lý niệm dưới lý trí Chi dinh chiến đấu trình độ tăng lên trên diện rộng dẫn quá i trình độ cũng tăng lên rất nhiều đối công kích phán đoán cũng càng thêm tinh chuẩn ở lít nha lít nhít lợn rừng lang nha động bên trong hắn hầu như sẽ không bị thương rồi quen thuộc thế giới này mấy người chiến sĩ cũng dồn dập học được không ít đi thế năng lực dần dần mà dẫn càng nhiều quái vật n h ợ n g mọi người rết quái hiệu suất không ngừng mà tăng lên ở giữa không ít người ở mô p u á i hiệu suất không ngừng mà tăng lên ở giữa không ít người rết quái hiệu s u t không n g g mà tăng lên ở i ữ a k h n g ít n g ư ờ t quái hiệu s không có cái gì ẩn giấu nếu như liền chiến sĩ vờ thuần kỹ thuật mà nói e sợ không có mấy người có đội ngũ chúng ta mạnh mẽ thế giới năng lực người rất nhiều không thể kêu căng à, không nói chuyện nói hiện tại chúng ta xem như là đợt thứ nhất soạt l ợ n rừng rất nhiều người mới vừa mới bắt đầu quán động đây khẳng định chúng ta là khai hoang dã tuy rằng chỉ có mười tám người nhưng u vân mười tám kỵ có từng nghe chưa mười tám người đánh bại một cái quân đoàn truyền thuyết ta cái gì u vân hảo như là yên vân thật nông cạn xoa xoa người rõ ràng ta ý tứ là được không phải phải nói cho vạch trần ta là mù chữ sự thực sao cười đùa bên trong thứ hai tưởng ấm pháp sư xuất hiện b i ể n l ử a phạm vi càng lớn hơn kéo dài hơn mọi người soạt kinh nghiệm tốc độ lại tăng lên nữa bất quá đẳng cấp tốc độ tăng lên cũng chậm rồi đến hiện tại mỗi một đẳng cấp cần kinh nghiệm đều ở trăm vạn trở lên như lẹ vào hai mươi sáu lý trí dĩnh cần năm triệu kinh nghiệm cần kinh nghiệm hơn nhiều thăng cấp tốc độ tự nhiên chậm lại dựa theo mọi người dự toán muốn đạt đến lẹ vẹo ba mươi ít nhất phải thời gian một tháng chủ động ngày thứ ba lần này lợn rừng thanh không sau đó đông nhiên không có lại xóa xuất lợn rừng đến rồi do mở lý trí dĩnh một trận tâm huyết dâng t à o đây là hạt nhân cấm chế tin tức lý trí dĩnh hướng một chỗ nhìn sang lúc này nhìn thấy một cái loại cỡ lớn phi nga thật lớn tiếng nga lý trí dĩnh vừa nhìn thấy này phi nga không nhịn được sợ hết hồn các vị chuẩn bị có có lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống toàn trường trở nên h ọ a bát rất nhiều người theo lý trí dinh ánh mắt lúc này nhìn thấy một cái hình thể to lớn tiếng nga mọi người dồn dập liên hợp lại hướng này vào tới lý trí dinh tiến lên chính là một chiêu kiếm sau đó xoay người lên chạy lý lao bản một chạy tiết nga công kích vừa vặn rơi vào hắn mới vừa vừa rời đi vị trí sau đó tiết nga hướng lý trí dĩnh đuổi lại đây tiết nga tốc độ thật nhanh Rết không nói hết đạo như thế hung tàn quái không biết có thể hay không gánh vác vì an toàn chiến sĩ trước tiên không nên tới để đạo si thả khô lâu tới cảm thủ dưới lý trí dĩnh nói chuyện đạo pháp sư lôi điện phát ra giúp ta lùi lại hành động của nó tốc độ chương sáu trăm bốn mươi ma túy nhận chiến chức mở ra dầm dầm dầm. lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống mấy đạo lôi điện nhất thời rơi vào to lớn tiết nga trên người nhộ động tác của nó chỉ hoãn mấy phần võng lý trí d ĩ n h rốt cục thở một cái khí sau đó sau đó có xoay người nhân cơ hội đối với tiết nga đến một đao tiết nga nổi giận khóa chặt lý trí d ĩ n h truy vào lúc này chấp giật lần thứ hai hạ xuống tiết nga nổi giận xoay người muốn đi đấu pháp sư lý trí d ĩ n h xông lên trên quay về tiết nga sau lưng một trận đâm mạnh dường như chơi d i ề u như thế tiết nga chỉ cần quay người lại chuẩn bị đi đấu pháp sư lý trí d ĩ n h liền chạy về đến quay về nó mấy cái nữa tàn nhẫn làm nó ở lý trí dính và những người khác trong lúc đó lựa chọn thời điểm mệt mỏi rốt cục các đạo si khô lâu tới rồi rồi thiết nga động tác rất nhanh công kích cũng rất sắc bén khí phép uy vũ khô lâu vừa mới lên đến kết quả hai lần liền bị đánh chết rồi rất nhiều chiến sĩ thấy thế cũng đều dồn dập thu hồi tay nhưng không có đi tới ý nghĩ trước mắt tình huống như thế bọn hắn đi tới vẫn đúng là bang không là cái gì không bằng nghỉ ngơi thật tốt chờ thật cần bọn hắn thời điểm xông lên cho quái vật đến một tí tản n h ẫ n thích hợp hơn một ít trước mắt như vậy quái vật ngoại trừ lý trí dĩnh những người khác vẫn đúng là kéo không được lý trí dĩnh đang đối mặt quần công thời điểm khả năng không biện pháp gì bất quá luận đơn thể hắn vẫn đúng là am hiểu cái này những vụ đó công không phải là bài học các loại thần bình thường tư thế tránh né động tác xem đến làm người chấn động không tên bất quá rất nhiều người nhìn thấy lý trí dĩnh ở to lớn tiết nga phía trước mạo hiểm động tác cũng, cũng không nhị n được đổ mồ hôi tiết nga huyết nhiều vô cùng vô số lôi điện tường ấm luân phiên lạc đi tới thậm chí đánh ma pháp sư nhanh cây mặt dược nó còn sót lại một chút huyết bì vượt đến bước ngoặt cuối cùng mọi người tâm tình liền càng nóng n ổ i đương phát hiện chỉ có một chút huyết bì có người liền s ô n g lên trên hỗ trợ kết quả bị to lớn tiết nga công kích một tí trong nháy mắt liền rơi vào tàn phế trạng thái vội vã lui trở lại này chết nhanh đi cảm giác nhuộm bọn hắn cũng lại muốn đi tới cùng tiết nga chạm đụng một cái rốt cục ở đại gia tính nhẫn l ạ i làm hao mòn đến cực hạn thời điểm tiết nga phát sinh một tiếng quái lạ dích ảo sau đó thân thể bỗng nhiên nổ bể ra đến kim tệ trang bị nhẫn các loại đồ vật hướng bốn phương tám hướng nổ bể ra đến những thứ đồ này nổ bể ra đến thời điểm lý trí dính hầu như là nhắm mắt lại nhưng tay nhưng theo trong lòng mãnh liệt cảm giác đ ỗ n g nhiên hướng một chỗ vồ lấy sau đó thuận lợi bắt được một viên đồ vật bởi vì dùng sức quá mạnh lý trí dính cảm giác bàn tay rách ra máu tươi chạy tiếp tục xuất đến rơi vào này vồ lấy đến đồ vật trên thời khắc này lý trí dĩnh cảm giác tinh thần của chính mình bắt đầu lan tràn ra toàn bộ truyền kỳ đại lục địa đồ xuất hiện ở lý trí dĩnh mi tâm bên trong thế giới tiếp theo lý trí dĩnh cảm giác được m ặ t khác hai cái không gian hai người này không gian một cái tựa hồ đang truyền kỳ đại lục phía dưới một cái tựa hồ đang truyền kỳ đại lục trên trời lúc này cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì còn chưa mở thả ra rộng mở vật này dường như hấp thu đầy đủ dòng máu chủ động chụp vào lý trí dĩnh tay trái ngón tay cái mặt trên sau một khắc lý trí dĩnh trong đầu liền hiện lên quá tin tức tương quan ma túy nhẫn hạt nhân cấm chế tự động hấp thu bất kỳ phương hướng công kích tới độc tố mặt trái sức mạnh công kích một mươi hai mươi đối với bất kỳ vật thể phát động công kích dẫn đến đối phương ma túy sát xuất làm chín mươi chín chín mươi chín phần trăm có thể sinh ra một cái hình chiếu nhẫn sử dụng hình chiếu nhẫn thời điểm cấm chế nhẫn làm ẩn dấu công hiệu uy lực giảm phân nửa hình chiếu nhẫn thuộc tính công kích một hai chín mươi chín tỷ lệ ma túy đối thủ kéo dài tháng m ư ơ i năm một không có thể chủ động thu hồi phát sinh hư hao tức chủ động thu hồi vào lúc này mọi người cũng đi lên bắt đầu thu thập thu dọn chiến lợi tiết nga dĩ nhiên bạo kiên cố găng tay ta thật say rồi không hổ là bss ờ tuân ra đến trang bị mặt trên dĩ nhiên có siêu cực thuộc tính kiên cố găng tay vốn là là phòng ngự nhưng là cái bao tay này dĩ nhiên có cao thuộc tính công kích bốn tám phép thuật năm chín đạo thuật năm chín như thế cường ta xem một chút như vậy thuộc tính so với nghề nghiệp bộ còn cường a ai mang đạo sĩ mang đi đạo sĩ có thể mang công kích cùng đạo thuật đều phát huy hiệu quả những người khác mang lãng phí đối với trang bị lý trí dĩnh đoàn đội trải qua biểu hiện càng ngày càng lý tính hết thầy đều dựa theo đoàn đội phát triển làm chuẩn tắc tiến hành đeo mọi người đều biết không hợp lý bố trí bất lợi cho đoàn đội nhanh chóng tăng lên mới trang bị đổi đi sau đó đào thải hạ xuống lao trang bị liền cho có yêu cầu người dùng mà dư thừa trang bị đều sẽ chứa đựng làm hậu bị sử dụng lúc này thần giới hướng lý trí dĩnh dò hỏi có hay không mở ra nghề nghiệp chiến sĩ lý trí dĩnh mở ra sau một khắc lý trí dĩnh cảm giác được khí tức trên người phát sinh ra biến hóa trong tay ma túy nhận biến mất rồi tiến vào giữa chân mày lý trí dinh ý nghĩ hơi động mi tâm thần giới nhúc nhích một chút ma túy nhẫn lại xuất hiện ở lý trí dinh trong tay thần giới nhắc nhở ý chủ sử dụng nhẫn hình chiếu không ảnh hưởng hạt nhân cơm chế phát huy hình chiếu nhẫn đem phát huy cơm chế hoàn chỉnh năng lực bất quá thuộc tính biểu hiện vẫn như c ũ làm hình chiếu nhẫn thuộc tính công kích một hai chín mươi chín xác suất ma túy đối thủ kéo dài tháng m ộ ư ơ i năm một không dĩ nhiên có thể ẩn giấu thực lực rất tốt đương nhiên lệnh lý trí dinh kinh hỉ cũng không phải những này mà là sợ kỳ hiệu lý trí dĩnh không cần sở kỳ hiệu là có thể học được chiến sĩ tất cả sở kỳ hiệu đối với hắn mà nói chỉ cần đẳng cấp đến là có thể tự động được tin tức tương quan cùng năng lực chẳng hạn như cơ bản kiếm t h u ậ t đánh giết kiếm pháp ám sát kiếm pháp lý trí dĩnh hiện tại trải qua tự động hội cái trò chơi này thế giới sở kỳ tuy rằng thô giáp đơn giản nhưng là trải qua lý trí dĩnh chuyển hóa sau đó đem có thể phát huy ra càng to lớn hơn công hiệu các vị ta phải nói cho ngươi môn một tin tức tốt ta vừa nhặt được như thế bà bối lý trí dĩnh mở miệng nói sau đó cầm một cái gạch hướng mọi người cười xấu xa đạo các ngươi lại đây ta để cho các ngươi xem một cái b ả o bối mọi người thấy lý trí dĩnh vẻ mặt đó không nhịn được một trận phát t ở m lý trí dĩnh nhìn thấy những này phát t ở m vẻ mặt không nhịn được cười ha h a sau đó dôi ra ngón tay cái hướng mọi người nói nhìn đây là cái gì chiếc nhẫn này rất đẹp a vừa nhìn thấy lý trí dĩnh trong tay nhẫn có người nói chuyện đạo ồ này không phải đặc thù nhẫn sao không sai đây chính là đặc thù nhẫn lý trí dĩnh nói chuyện đạo trong truyền thuyết ma túy nhẫn ma túy nhẫn vừa nghe lời này tất cả mọi người xông tới lý trí dĩnh đem nhẫn c ư i ra cho mọi người thấy chiếc nhẫn này ta quyết định làm vì chúng ta mười tám người ở trong sáu người chiến sĩ dùng sau đó chỉ có mấy người chúng ta chiến sĩ có thể thay phiên sử dụng ta chống đỡ cho ta nhiều một dây nói chuyện đạo ngược lại ta không dùng được này ma túy nhẫn ở trong tay của chúng ta phát huy không được giá trị đông nhiên giết không nói hết ta xem vấn đề cho lý lao bản mang đi không sai sau đó nếu như bảo mới đặc thù nhẫn lại phân gả cho chúng ta đi nhìn thế giới phát triển hình thức ta cảm thấy lấy sau này ma túy nhẫn có thể sẽ không quá ít những người khác nói chuyện hiện tại chúng ta còn sót lại một điểm dược không như sau chư động hai tầng thử xem ma túy nhận uy lực tốt ngày hôm nay bên này tựa hồ sẽ không q u e n mới đi thử xem cũng tốt mọi người nghe vậy dồn dập đồng ý tiếp theo đại gia đánh về phía chư động hai tầng ở chư động hai tầng bên trong lý trí dinh đem một bảy quái vật dẫn tới chỉ định vị trí sau đó hắn liền bắt đầu xuất đao sau đó một màn kinh người phát sinh đào đào ma túy lý trí dinh xung quanh quái vật toàn bộ ổn định không có một cái chạy thoát chuyện gì xảy ra không phải nói một phần m ư ơ i sát xuất ma túy sao dáng dấp như vậy chúng ta còn mang cái gì kim s a dược một đường đẩy ngang các loại quái vật hiện tại đi giết giáo chủ cũng không có vấn đề gì này ma túy nhẫn uy lực cũng quá mạnh mẽ chứ làm sao hội có như thế cao ma túy thuộc tính ồ lý lao bản ngươi lúc nào học cám sát kiếm thuật công kích cự ly dĩ nhiên tăng gấp đôi rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bốn mươi mốt chỉ có lý trí dĩnh một cái người sử dụng ma túy nhẫn mới có thể đao đao ma túy những người khác đều không được cùng cấm chế hạt nhân có quan hệ đồ vật có lúc chính là như vậy không có đạo lý vong hê đương lý trí dĩnh dùng pháp lực tế luyện sau đó phát hiện này ma túy nhẫn uy lực tăng lên dữ dội sau đó thế nhưng xuất phát từ hợp lý cần hắn liền cho mọi người một cái giải thích lý lao bản là l à l ợ i qua lý do như vậy tuy rằng không thể phi thường chuẩn xác miêu tả lý trí dính tình huống nhưng kỳ thực cũng là sự thực một trong mọi người tự nhiên tin tưởng kỳ thực đối với đại gia tới nói nơi này do kỳ thực là không trọng yếu trọng yếu chính là bọn hắn cái này đoàn đội có ma túy nhẫn bọn hắn cái này đoàn đội có người có thể đao đao ma túy ở này đao đao ma túy trước mặt bọn hắn cái đội ngũ này tăng lên tốc độ hầu như phi thường m ã n liệt mạnh mẽ này hoàn toàn là chuyện tốt chuyện tốt chỉ cần thỏa thích hưởng thụ là tốt rồi không cần quá mức tìm kiếm nguyên nhân trong đó cùng ảo diệu bốn chu tiên thế giới từng cái nhất tiểu thiến nhìn ngăn ở phía trước lý trí dĩnh nhất thời hà phi hai gò má không tới chu tiên thế giới liền không biết lý trí dĩnh uy danh đến chu tiên thế giới nàng mới phát hiện nguyên lai người đàn ông này đã từng khô rồi chuyện lớn như vậy đến chu tiên thế giới nàng mới biết người đàn ông này là cỡ nào anh minh thần võ nhất thống chính ma hai đạo định ra thiên địa mới trật tự thúc đẩy thiên địa có thể kéo dài phát triển lý trí dĩnh ở thế giới này công đức quả thực khó mà tin nổi thực lực của ngươi như thế mạnh liền nhất định còn cần ta sao nhất tiểu thiến nói chuyện đạo ta chỉ là một cái rất phổ thông lô đình thôi ngươi là thần giới chủ chờ ngươi tương lai thực lực tăng lên v i n h hằng vật chất còn không là dễ dàng có thể tinh luyện k h e n chốt là hiện tại ta rất khuyết lý trí dĩnh cười nói tiểu thiến ta là thật lòng nhất tiểu thiến túi đầu e thẹn diễm lệ gián g dấp phản phất một viên quả táo đỏ mạnh mẽ có thực lực nam nhân đối với nữ nhân đều là tràn ngập sức hấp dẫn ngươi có thực lực mở hậu cung nữ nhân thường thường đều sẽ không nói cái gì chính là hiện đại tại sao nhiều nữ nhân như vậy đều thích xem cung đấu điện ảnh xem cung đấu tiểu thuyết tại sao yêu thích những cái kia chạy đến cổ đại làm sao đi hầu hạ hoàng đế bởi vì nữ nhân liền muốn một cái mạnh mẽ nam nhân chỉ có như vậy những nữ nhân kia mới hội như vậy thích cung đấu tiểu thuyết cái gì hiện đại nữ tính cũng như này h u ố n h ổ cổ đại nam nhân đủ cường có cái hậu cung cho các nữ nhân lập dị lập dị các nàng trái lại càng hăng hái duy có nam nhân không đủ mạnh nữ nhân mới biết đánh nữ quyền cờ hiệu các loại lười biếng ích kỷ dàn vặt được rồi xả xa, xa nghĩ tiếp nữa lý lao bản liền gặp nguy hiểm bởi vì tiên ma nguyên thần tồn tại lý trí dĩnh là không cần lo lắng hậu cung nổi lửa lúc này lý trí dĩnh là chu tiên tu chân giới đại đế nhất tiểu tiến tuy rằng không có cái gì dã tâm lớn nhưng nam nhân như vậy đến theo đuổi nàng nàng lòng hư vinh cũng là được lớn lao thỏa mãn ngoài ra mấy ngày nay vừa đến lý trí d ĩ n h đối với nàng ôn nhu săn sóc các loại chăm sóc nàng tự nhiên cũng là trong lòng tràn ngập tình ý ngươi có thể liệt thể trọng sinh ta kỳ thực cũng không phải rất quen thuộc cùng ngươi một bộ nhất tiểu tiến nói chuyện đạo ta hy vọng có thể cùng hoàn chỉnh ngươi cùng nhau tuyệt đối hoàn chỉnh là không có cách nào hiện tại chính ta bởi vì cảnh giới vấn đề không cách nào toàn bộ sắp nhập lý Chi dĩnh nói chuyện đạo đ ố n g nhiên đi tới nhiếp tiểu tiến bên hai sau đó tặc nợ nụ cười bất quá ta công cụ gây án nhưng là thật sự là hoàn chỉnh mang tới công cụ gây án nhiếp tiểu tiến nghe vậy nhất thời kinh ngạc không tên đó là cái gì lý Chi dĩnh ở nhiếp tiểu tiến bên hai nhẹ nhàng miêu tả đem nam nhân so sánh âm trà nữ nhân so sánh cái chén như vậy cái gọi là công cụ gây án chính là một cái nào đó ấm nước cây vậy lý lao bản hướng về nhiếp tiểu tiến biểu thị hắn công cụ gây án là hoàn chỉnh nàng kỳ thực thì tương đương với được hắn hoàn chỉnh người hắn lý lao bản hai tay cũng là hoàn chỉnh bản thân không có loại kia cái gì trùng khẩu vị h a n muốn cái này s ắ c ngoài tất cả đều là thật sự bảo đảm hội hào hào thương yêu nàng ở lý lao bản một trận bảo đảm dưới nhất tiểu tiến mang theo đỏ tươi mỹ lệ dáng màu dung nan h rốt cục t r i ể n lộ nàng ngàn t r i ệ u vạn t r i ệ u trong truyền thuyết lô đỉnh quả nhiên không phải bình thường lý trí dinh tiên mang u y ê n thần đang cùng thông hiệu đạo lý thời điểm còn luyện được một kia vĩnh hằng vật chất vĩnh hằng vật chất vừa ra tới chính là đối với linh hồn ý trí sinh ra hiệu quả trong n g á y mắt hết t hệ tầng trời bên trong lý trí dinh thân thể toàn bộ có tăng lên trải qua qua cửa rất nhiều tầng trời nay liền không cần nhiều lời lý trí dinh thân thể biến hóa có lớn hay không đều không có cái gì rõ ràng ảnh hưởng nay t r u y ề n kỳ thế giới tầng trời vốn là bởi vì lưu lại quá nhiều sức mạnh không cái gì dùng lý khói bếp rộng mở trở nên càng thêm hùng hổ phảng phất một cái chơi game mở ra ra tốc phần mềm hoặc người công kích quái vật tốc độ đ ố n g nhiên nhanh hơn gấp đôi trở lên quá khỏe khoắn lý lao bản ngươi lại đột phá thế giới quy tắc rồi lý lao bản xin mời nhận lấy đầu gối của ta Lý lao b thế, thế giới này tuy rằng quy tắc trò chơi rất nặng nhưng dù sao cũng là thế giới chân thật người có thể phát huy chính mình tính năng động chủ quan chỉ muốn các ngươi tiêu hao thêm hao chút tâm tư xuống chuyện gì cũng có thể hoàn thành cũng có cơ hội hoàn thành mọi người nghe vậy dồn dập gật đầu chính là cái đạo lý này bất chấp tất cả dưới chư động tầng thứ năm cho ta nhiều một giây nói chuyện đạo tới kiến thức dưới bạch lợn rừng bạch lợn rừng cái này được nhớ tới năm đó mới vừa mới bắt đầu đánh bạch lợn rừng thời điểm n à y bạch lợn rừng bạo quá phán quyết Chi trượng long văn vô cơ côn cốt ngọc huyết lở bạch lợn rừng đều bạo quá năm đó chơi game thời điểm đại gia căn bản cũng không có cái gì trang bị khái niệm thật đáng tiếc vẫn cảm thấy tiếc gối bây giờ cuối cùng cũng coi như đến chúng ta cơ hội này nhất định cần phải nắm chắc vậy còn chờ gì chúng ta tiếp tục giết nắm c ố t ngọc nắm phán quyết nắm vô cờ côn ô một đám người mênh mông quần c u ộ n giết hướng về t r ư động tầng thứ năm bởi vì có lý trí dĩnh cái này đao đao m à tuy ở mọi người gần giống như xe lưu như thế một đường nhiệt g ép thế giới hiện thực lý trí dĩnh một cái khác thân thể mới quá không tới một phút thời gian tuy rằng bây giờ cách lượng lớn mất tích nhân sự bạo phát còn có chút lâu dài nhưng lý trí dĩnh cân nhắc nhưng càng khắc sâu ở vô hạn thần giới trong hiện thật mỗi một giây đều sẽ người đưa đến thần giới bên trong tình hộ giới lượng lớn mất tích vụ án là có thể tập trung xuất hiện loại này tập trung xuất hiện một khi hình thành tin tức hiệu ứng hậu quả kia thì có hơi lớn dù cho những người này khả năng liền mất tích mấy cái nguyệt trên căn bản đều có khả năng trở lại nhưng ảnh hưởng khả năng liền sẽ rất lớn hẳn là chế tạo một cái mạnh miệng đề đem l ự c chú ý của chúng nhân hấp dẫn lại đây lý trí dĩnh suy tư ngoài ra những cái kia mất tích người có thể cân nhắc n h u ậ n bọn hắn dưới tình huống thích lưng dưới cùng người nhà trò chuyện dưới n h u ậ n người nhà của bọn họ yên lòng như vậy thì sẽ không nghĩ thông báo tìm người hoặc là báo h n cái ý niệm này bay lên sau đó lý trí dĩnh trong lòng lúc cần lúc hiện có một chút ý nghĩ chương sáu trăm bốn mươi hai báo t á p thức thăng cấp thần giới có hay không có game giả lập mũ giáp kỹ thuật lý trí dinh hướng thần giới do hỏi cho tới game ta kiến nghị trực tiếp liền nhập thần giới thời không một cái nào đó tầng trời bên trong dùng ý niệm làm hao mòn ý niệm giải quyết những cái kia vĩ đại tà ác tồn tại sự tình thần giới nhắc nhở tồn tại giả lập hiện thực kỹ thuật bất quá bởi vì ký chủ muốn cùng game hóa thế giới tiến hành xứng đôi cần mở ra dưới một thế giới mới có thể mở bắt đầu dưới một thế giới như thế nào thiết tưởng cần xem bản thế giới vận chuyển trạng thái cùng đối với thần giới chủ ảnh hưởng nếu là cuối cùng chứng minh không thích hợp mở ra game bản thân đem không cách nào mở ra vâng lý trí dĩnh nghe vậy lại cố vấn nói được rồi này dưới một thế giới có thể bắt đầu t r ư ớ c chủ bị sao nếu như có thể mở ra dưới một thế giới hắn cũng biết một cái thân thể đi vào cứ như vậy thăng cao thực lực chẳng phải là càng nhanh hơn thân giới nhắc nhở nay tầng trời cầm chê chưa thu thập hoàn toàn các loại loại cỡ lớn hội chiến chưa phát sinh không cách nào phán định ký chủ thiếu hụt cái gì dưới một thế giới tạm thời không cách nào mở ra không cách nào diễn biến đã như vậy vậy còn là chuyên tâm đánh truyền kỳ đi lý trí dĩnh trong lòng lõe lên ý nghĩ này ý nghĩ về đến truyền kỳ bên trong thế giới chào mọi người ta trương ca anh trường nghề nghiệp đạo sĩ thật cao hơn g có thể gia nhập đoàn đội trương ca anh trường nói chuyện đạo kỳ thực ta đạo pháp chiến đều đã nếm thử cũng đều quen thuộc bất quá bởi vì đạo sĩ phát triển nhất tình tiền vì lẽ đó ta liền tuyển đạo sĩ rồi ngược lại sau đó không thích đạo sĩ ta còn có thể đổi nghề nghiệp luyện lại sở kỳ h i ệ u mà thôi chuyện đơn giản chờ sau này đẳng cấp cao ta tin tưởng nghề nghiệp vấn đề hoàn toàn không là vấn đề sở kỳ h i ệ u một lần nữa luyện tốc độ cũng sẽ rất nhanh nhất tình tiền sau đó còn có thể đổi nghề nghiệp nơi này do cảm giác hào tùy hứng rất nhiều người vừa nghe lời này liền cảm giác trương ca anh trường là một cái người tốt đây là ta ở truyền kỳ đại lục người yêu tô tiểu khả trương ca anh trường chỉ chỉ bên người cô n ư ơ n g đạo tiểu có thể cùng đại gia chào hỏi một tiếng n h ữ n g anh hùng được ta là tô tiểu khả ta ra minh trọng thổ thành đồ trang sức điếm tô tiểu khả nói chuyện đạo sau đó đại gia tiến hành trang bị rất tu ta có thể cho chín chiếc ê u đãi nha cảm ơn lý trí dĩnh ngay vậy lúc này nợ nụ cười ngươi có thể theo quân xuất phát sao có thể tô tiểu khả nói chuyện đạo bất quá theo quân xuất phát ta chỉ có thể sửa chữa trang bị không thể buôn bán trang bị hơn nữa chủ thần đối với theo quân xuất phát người muốn lấy ra năm mươi phần trăm sửa chữa phí dụng chủ t h ầ n còn làm chuyện này lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời hướng thần giới nhìn lại thần giới nhắc nhở thủ tục phí dùng cho thế giới kiến thiết còn lại bộ phận thần giới chủ có thể quyết định kỳ thực dùng phạm vi không sai lý trí dĩnh ngay vậy hai mắt sáng lời sau đó hắn bỗng nhiên bản thế giới một cái quản lý bảng xuất hiện ở quản lý bảng mặt trên lý Chi dĩnh phát hiện hắn dĩ nhiên có thể dùng dư thừa tiền ảnh hưởng toàn bộ thế giới phát triển xu thế tâm tình nhất thời tốt đẹp nhưng là vào giờ phút này lý Chi dĩnh cũng không biết như thế nào phát triển mới là tốt nhất vì lẽ đó tạm thời vẫn chưa can thiệp ý nghĩ rõ mở một cái tin tức gây nên lý Chi dĩnh chú ý ảo cảnh thế giới gấp đôi kinh nghiệm mở ra cần mười ước kim tệ c h u y ể n kỳ thiên giới cần bốn mươi tên l ẻ vẹo năm mươi anh hùng phá tan bên trong quái thú kinh nghiệm cực cao thấp nhất kinh nghiệm làm năm triệu nhưng quái thú bản thân h n chứa bất diệt ý chí cực kỳ khủng bố hưng mãnh chuyên kỳ đại lục nếu như không có cao thủ tuyệt đỉnh xin mời chớ mở ra cao thủ tuyệt đỉnh còn cần bốn mươi tên lẹ vẹo năm mươi anh hùng chuyên kỳ trò chơi này càng là mặt sau thăng cấp vượt khó khăn dựa theo hiện ở cái này phiên bản lúc này muốn lên tới lẹ vẹo ba mươi dù cho lý trí dĩnh người như vậy đều cần thời gian một tháng lẹ vẹo ba mươi đến lẹ vẹo ba mươi lăm cũng cần một tháng m ặ t sau ba mươi lăm đến bốn mươi mỗi lần một đẳng cấp đều cần một tháng cho tới lẹ vẹo bốn mươi bắt đầu chính là dựa theo năm đo lường quên đi hơn nữa cũng là tăng gấp đôi tuy rằng thế giới hiện thực cùng game tỷ lệ t r ê n l ệ n h rất lớn nhưng nghĩ đến muốn khổ sở kiên trì rất nhiều năm dù cho là lý Chi dĩnh cũng có chút say rồi bởi vậy nay hảo cảnh nhất định phải mở ra không có gấp đôi kinh nghiệm rất nhiều chuyện đều làm không được làm sao đều nhìn ta làm gì lý Chi dĩnh nói chuyện trên mặt ta có hoa sao lý lao bản ngươi lúc nào tìm cô nương a có người nói chuyện đạo tô tiểu khả cô nương chính hỏi dò ngươi đây cái này k h ắ c k h ắ c bản thân cái khác bản thân thế giới hiện thực có cô nương tốt trở tạm thời không tìm cô nương ý nghĩ lý trí dĩnh hồi đáp c h u y ể n kỳ bên trong cô nương mỗi người đều rất đẹp trang phục d ư ớ i càng là mỹ lệ cảm động nhưng trong lòng ta trải qua coi yêu người tạm thời không muốn thương tổn cùng vô tội giả t h u y n k h i ế t thật phóng đãng thiết lý lao bản ngươi bị ổi như vậy ta tuyệt không tin lời của ngươi lẽ nào lý lao bản yêu thích làm chuyện g a y xem ra sau này ta đến cùng ngươi rời xa một điểm lý trí dính nghe xong những câu nói này không nhịn được trận mắt mất mồm những người này nao động cũng quá to lớn rồi thật không thiện mới vừa vừa thất thần lý lao bản quả đoán đổi chủ đề nếu có thể theo quân xuất trình như vậy đón lấy liền dễ làm chúng ta sau đó trang bị sửa chữa vấn đề là có thể giải quyết đón lấy chính là dược vấn đề dược ta biết một cái bán dạo ca ca hắn có thể với các ngươi cùng đi xuất t r i n h bất quá hắn là án địa phương thu phí vượt địa phương nguy hiểm các ngươi mua thuốc liền càng quý giá cả không có hạn mức tối đa tô tiểu khả nói chuyện đạo nếu như số lượng lớn vị k i ê u bán dạo ca ca có thể rẻ hơn chút đem dược b á n cho các ngươi vừa nghe lời này lý trí d ĩ n h đội ngũ đều tưởng thật rồi lý b s ngươi xem chúng ta có phải là hẳn là cân nhắc chuẩn bị một nhóm tiền tài đến cái thời gian dài thăng cấp cho ta nhiều một giây đi tới lý trí dĩnh phía trước ta xem có thể chuẩn bị một nhóm kim tệ có thể liên tục soạt mấy ngày mấy đêm gần nhất ta có một loại cảm giác kỳ thực chúng ta có thể không ngủ ngủ đó là bởi vì chúng ta ở thế giới hiện thực quen thuộc chúng ta tới đây sau đó tinh thần ý chí bị cải tạo trải qua không cần ngủ một giây ca nói không sai ta cũng cảm giác chúng ta là không cần ngủ nửa đêm ngủ tỉnh lại luôn cảm giác kỳ thật cũng không khó được dường như không cần ngủ như thế tựa h ồ ngủ chỉ là chúng ta đã qua một loại quen thuộc lý trí dĩnh ngay vậy khẽ mỉm cười kỳ thực rất sớm bắt đầu lý lao bản liền không thế nào ngủ chỉ là ý thức luân phiên nghỉ ngơi thôi kỳ thực ngủ hay vẫn là cần hơn nữa cái này cũng là chuyện rất trọng yếu chỉ là không cần như vậy nhiều lần thôi lý Chi dĩnh mở miệng nói rằng hiện tại trước tiên bình thường soạt q u á i đi ta có ma túy nhẫn đại gia thăng cấp kiếm tiền kỳ thực cũng rất sắc rồi đào m ỏ loại hình sự t ì n h cũng không cần đi làm trước tiên duy trì một tí trước mắt làm tức thời gian chờ tiền có đủ nhiều chúng ta liền làm một lần đại đánh n ó mấy ngày mấy đêm vốn là lý Chi dĩnh dự tính muốn rất lâu mới có thể nhưng là ở một lần dưới chư động sau đó Đẳng cấp tháng ngày, trong nháy mắt một tháng trôi qua lý lượng ớ trí a n g dĩnh đoàn người rốt cục ninh đón bao tắp thức thăng cấp thời kỳ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm bốn mươi ba truyền chiến úc mã thần miếu trong nháy mắt một tháng trôi qua lý trí dĩnh ma túy nhận đối với đại đa số quái vật có đao đao ma túy bản lĩnh Lệnh đoàn đội đối với Kim bên g giảm Dược cầu mức đu độ lớn xuống, trong h h u t tiêu dược hầu như mỗi người đều có một bộ hoàn chỉnh sở kỳ hiệu ngoài ra còn có vài bộ kỹ năng và lẻ loi lạc lạc sở kỳ hiệu tiêu thụ đương nhiên chọn bộ sở kỳ hiệu giá cả phi thường đắt giá là được rồi lượng lớn kim tệ tiến vào đoàn trong đội làm làm t r o n g mọi người đẳng cấp cao nhất cùng đoàn đội người phụ trách lý trí dĩnh hắn trong kho hàng liền gạch vàng đều đã kinh thả hơn một trăm cái lúc này lý trí dĩnh đẳng cấp vẫn chưa như cùng với quá khứ như vậy so với người thứ hai cao hơn hai cấp bởi vì mặt sau cần kinh nghiệm quá nhiều vì lẽ đó t r ê n l ệ n h đẳng cấp trái lại thu nhỏ lại có thể nói tương lai nếu có người một năm luyện đến lẻ vẹo bốn mươi như vậy lý trí dĩnh khả năng cũng còn ở bốn cấp trở xuống nói thí dụ như người thứ hai cho ta nhiều một giây có ba mươi ba cấp lý trí dĩnh cũng ba mươi b ố cấp dựa theo cái này tình thế tiếp tục phát triển đợi được lẹ vẹo bốn mươi sau đó đoàn đội đẳng cấp kỳ thực gần như đương nhiên đối với lý trí dĩnh tới nói quyết định thực lực cũng không phải đẳng cấp mà là những vật khác ở các loại giao dịch trong hoạt động lý trí dĩnh đội ngũ lúc này cũng có tiếng t ă m cùng danh tiếng không ác ý công bằng giao dịch ra tay hào phóng rất nhiều mọi người tình nguyện cùng lý trí dĩnh đội ngũ hợp tác đương nhiên ở giữa cũng không có thiếu nói nói xấu cùng khiêu khích nhưng là ở ma túy nhẫn phía trước tất cả khiêu khích người đều là con cọc giấy có người nghĩ tới vây dết lý lao bản muốn bạo lý trí dĩnh ma túy nhẫn bất quá bọn hắn quên một chuyện nay không phải game không có cờ lỡ lò gập tình huống không có người l ọ gập lý trí dĩnh bên người tự nhiên là một đám huynh đệ ở muốn dựa vào nhân số ưu thế mai phục cơ bản không thể thành công ngoài ra lý trí dĩnh đoàn đội chiến sĩ nhân thủ một cái phán quyết đạo sĩ người người một cái vô c ự côn c pháp sư mỗi người dùng cốt ngọc quần trượng toàn thể trang bị so với đại đa số đoàn đội đều cao vài cái đẳng cấp không biết bao nhiêu người đối mặt như vậy đội ngũ đều chỉ có thể bại lui đương nhiên lý trí dĩnh trong tay vẫn chưa nắm phán quyết hắn dùng chính là trăng trong nước bởi vì này một cái trăng trong nước vận khí không sai lại bị lý trí dĩnh liên tục thành công thăng cấp thứ công kích đạt đến 737 m ứ c độ không ít người phán quyết chi trượng ở lý trí dĩnh trong tay thăng cấp thời điểm thường thường cũng là vận khí không sai đại đa số lên tới 034. n g ư ờ i nào đó làm thần giới tri chủ ở phát hiện có thể cho mình mở tiêu chuẩn cao nhất sau đó là rất quả đoán cho mình mở ra vũ khí này thăng cấp tỷ lệ thành công quả thực gạch t h ằ n g nhỏ chư động làm thăng cấp đánh b ả o nơi lý lao bản đoàn đội ở nơi nào nơi này trên căn bản liền bị lý lao bản đoàn đội đặt bao hết đại đa số người cũng là đang chủ động phía trước bốn tầng vui lùa một chút lượng lớn tích lũy tài chính cấp tốc bị người cho tiêu hết đoàn đội trang bị cũng đang không ngừng chân mới truyền kỳ bên trong các nơi trên thế giới tiến vào người hoa dĩ nhiên đạt đến một vạn người tri cự trong những người này lý trí dinh trải qua điều tra sau đó liền phát hiện còn có thế giới hiện thực tội phạm một ít tội phạm quá mức thương thiên hại lý đem không cách nào trở về đến thế giới hiện thực ở truyền kỳ bên trong thậm chí cũng sẽ chết giả thông qua thân giới lý trí dinh phát hiện hắn còn năng lực trừng phạt bọn hắn bất quá lý trí d ĩ n h không có làm như thế hắn cần những người này hảo hảo mà r ế t quái lên lẹ mẹo làm thần giới phát triển làm cống hiến hảo ẩm trăng trong nước chém vào ẩn chứa độc tố quái vật trên người lý trí d ĩ n h cảm giác được ma túy nhẫn tựa hồ hấp thu một tia năng lượng phản phất nó cũng ở đánh quái thăng cấp như thế cấm chế không phải tầm thường trang bị truyền kỳ thế giới quy tắc rất nhiều thứ lý trí d ĩ n h chính mình cũng không rõ lắm vô hạn thần giới bản thân nhắc nhở quá ma túy nhẫn có thể tăng lên t h u tính cuối cùng có thể tăng lên bao nhiêu vậy thì lý trí dính nỗ lực lượng lớn cao cấp trang bị xuất đến bởi vì chuyển kỳ đại lục có rất nhiều người gia nhập dần dần mà trở nên hừng hực giá cả cũng đắt đỏ ngoài ra thế giới thổ dần dần mà cũng có người đã biến thành anh hùng bắt đầu tiến hành nghề nghiệp hóa bắt đầu chiến đấu thân giới hiển nhiên cũng nhận ra được người ngoại lai mấy không đủ chậm rãi bắt đầu chính mình thúc đẩy nhân số biến hóa cùng phát triển buôn bán quạng s á t buôn bán trang bị các loại giao dịch dần dần phong phú tựa hồ game như vậy chỉ có thể đần độn buôn bán trang bị không giống minh trọng thổ thành trở thành thị đồ trang sức điếm thương phẩm giá cả cũng là gọn sóng hơn nữa phi thường hiệu được trảo giá thị trường người hơn nhiều nhu cầu hơn nhiều các loại ngành nghề đều sẽ xuất hiện kinh tế cũng đang nhanh chóng phát triển chuyên kỳ các đại pháo đài đồ trang sức điếm tiêu thụ nhân viên cũng bắt đầu tăng lên truyền thống trận cũng hơn nhiều truyền thống lao binh có thể đưa đạt địa phương cũng hơn nhiều chuyên kỳ đại lục trải qua đâu đâu cũng có bóng người lý trí dĩnh đội ngũ thường thường có thể đến mấy người dết tới chư động đi vào bởi vì chư động trải qua bị lý trí dĩnh đảo qua mấy vòng cao cấp trang bị bạo s u ấ t tựa hồ bắt đầu hạ thấp bởi vậy lý trí dĩnh cùng nhân thanh lý quá mấy vòng sau đó cân nhắc đến càng ngày càng nhiều người tiến vào chư bên trong động chiến đấu liền cân nhắc chuyển chiến những nơi khác ngoài ra đến ngày hôm nay mọi người cũng có thể cân nhắc thành lập hành hội có hành hội là có thể tấn công pháo đài có thể bắt xa ba khắc hành hội có chính mình căn cứ vào lúc ấy mọi người phải về thành cái gì liền thuận tiện rất nhiều quan trọng nhất chính là đ ư ờ n g xa ba khắc lão đại trở thành hành hội hội trưởng lý trí d ĩ n h với cái thế giới này đều sẽ có càng to lớn hơn sức ảnh hưởng ở trên căn bản sẽ không xuất hiện người sử dụng lò gập tình huống xa ba khắc một khi bị một cái nào đó bang hội thống trị phát sinh rời đi khả năng đều sẽ thấp rất nhiều ly khai minh trùng thổ thành Đến tỉnh, lý tuy n h l rằng ư ốc mã chiến sĩ mạnh mẽ quá hơn nhiều phạm vi công kích cũng lớn hơn dù cho là lý trí dĩnh cũng cần có thời điểm liều mạng bất quá nay nay cũng không phải là không có biện pháp nhân vì những thứ khác người có thể d ấ t quái lý trí dĩnh chỉ cần ở người khác đem quái vật dẫn tới đặc biệt vị trí đi cho quái vật một đ a o đem bị mê mẩn trên căn bản liền rất ít tiêu hao kim sang dược chở bổ hết u y vật c h ế t người trí tuệ là vô cùng đối mặt các loại phức tạp tình huống bọn hắn đều sẽ nghĩ tới các loại hợp lý lợi dụng tài nguyên biện pháp ốc mã chùa miếu tuy rằng rất lớn lý trí d ĩ n h mang theo đội ngũ lấy tốc độ cực nhanh hướng về càng nhiều tầng nỗ lực sàng khoái trưởng thành kinh nghiệm thật cao h ố n g hống dáng dấp như vậy chúng ta rất nhanh sẽ có thể đánh tới ốc mã giáo chủ tiểu phỉ phỉ còn chờ ta trở lại ngày hôm nay đánh song giáo chủ trực tiếp trở về thành quyền hảo lại nói ngoại trừ lý lao bản là độc thân bên ngoài chúng ta hảo như cũng không có vấn đề gì đi thật không biết trải qua mấy ngày nay một là giải quyết thế nào cá nhân sinh hoạt nhu cầu vấn đề hắn chẳng lẽ không muốn sao chính ở đánh quái lý trí dĩnh vừa nghe loại này thảo luận thì có loại một đám thảo nê mã từ đỉnh đầu mặt trên chạy q u a hảo giác những người này hắn lý lao bản biểu hiện bất sắc một điểm không được sao các ngươi những n à y cái m ô n g nợ đánh lý trí dĩnh một bên chặt quái vừa nói chuyện đạo tại sao lại nói bản ông chủ mau mau cho ta phát ra muốn phải đi về ôm đàn bà nơi này muốn cần mau một chút chờ chúng ta thành lập hành hội bắt xa ba khắc sau đó đàn bà toàn bộ chuyển tới s a ba khắc đi để cho các ngươi ôn tồn càng thêm thuận tiện đàn bà chính là những người này động lực vừa nghe đến s a ba khắc không ít người cũng nhớ lại trong lòng nhiệt huyết các loại sở kỳ h i ệ u đều vượt xa người thường phát huy hầu như mỗi người đều phát huy ra cao công trạng thái xuất đến bán hôm sau mọi người mang theo di động dược thương cùng trang bị sửa chữa tô tiểu có thể đi tới ốc mã giáo chủ nhà sau đó đều sẽ là một hồi n g à h chiến ốc mã giáo chủ đối với lúc này mọi người mà nói hoàn toàn nhân vật hết sức mạnh mẽ hiện thực không phải game tuy rằng quái vật si ngốc lên ngốc thế nhưng càng là cao cấp quái vật vượt có trí năng quái dị tử cũng sẽ hô bằng hoan hữu một khi chiến đấu bắt đầu khả năng bốn phương tám hướng quái đều sẽ giết tới đến vì để tránh cho đoàn diện tất cả mọi người cần phải thận trọng đạo sĩ đầu tiên phát động sở kỳ hiệu cho mọi người lên thần thanh chiến giáp thuật công kích phòng ngự cùng với ư u linh thuẫn phép thuật phòng ngự sau đó hướng một ít đơn độc du đãng quái sử dụng thi độc thuật Chương trình ủng hộ thương hi ủng đạo sĩ mau mau mãi mấy cái lại đây sắp không chịu được nữa hai cái pháp sư xông lên trải qua thả địa ngục lôi qua n g à phía ta bên này trải qua mở ra một cái chỗ t r ô n g đến rồi đánh ốc mã giáo chủ phi thường khó khăn tất cả mọi người lý trí dĩnh mang đến người đều là một thân cực trang bị thế nhưng nơi này quái quá hơn nhiều chính là kiến đông cắn chết voi quái vật một nhiều các loại công kích hạ xuống không có mấy người chịu được được l i ê n lý lao bản bắt đầu các loại hoa thức bù đao khắp nơi đi làm cho người ta xác định quái các loại mặt trời thủy kim s a dược các chiến sĩ chính đang liệu mạng sử dụng bán nguyện đao pháp địa ngục lôi quang lôi điện thuật các loại sở kỳ hữu lập lòe tình cảnh đ ổ sộ cực kỳ làm người sôi trào ở mọi người nỗ lực đội ngũ cấp tốc điều chỉnh tốt tác chiến trận hình mọi người hô hoán âm thanh giảm giảm thiếu đại đa số đã biến thành ngoại trừ quái vật tiếng gào t h á t tâm tình thế bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt bên trong bất quá nước thuốc tiêu hao rất lớn tuy nhiên nhân loại một phương trật tự trở nên phi thường ổn định không thể nghi ngờ nhượng thắng lợi thiên bình bắt đầu chút xuống rất nhiều người thiếu hộ dược liên bắt đầu đập tiền ở du thương trên người mua những người khác cấp tốc đẩy lên mấy trăm ngàn mấy trăm ngàn k i n tệ đang nhanh chóng tiêu hao bên trong lý trí dĩnh dường như mở ra ra tốc khí như thế bên trái một đao bên phải một đao các loại tinh chuẩn thẻ quái có vẻ phi thường khác với tất cả mọi người rộng mở có một người chiến sĩ bởi vì tiếp tế chế, cúp máy thay thế người vội vã đẩy lên nhưng cũng là một cái đạo sĩ toàn bộ quá trình không có bất kỳ người nào đi dặn dò vào lúc này có chỉ là báo lại tình huống cần chữa trị thuật hoặc là thẻ quái hồi báo một chút có người để chống tay đến lập tức sẽ chạy tới lẫn nhau phi phạm hiệu ngầm đã sớm định ra sợ kỳ hiệu phát ra s ở kỳ h i ệ u phát ra s ở kỳ h i ệ u phát ra mỗi người đều phi thường bình tĩnh tiến hành thao tác làm cho cả thế cuộc trở nên càng thêm ổn định rộng mở mọi người cảm giác được gáp lực bắt đầu giảm bớt t u ố c mã nhà bên trong quái vật lượng lớn giảm thiểu cuối cùng cũng coi như nhuộm đại gia thở phào nhẹ nhõm vào lúc này t u ố c mã giáo chủ xuất hiện các ngươi lại dám chạy đến ta chỗ này tới quấy dối tiểu quỷ môn các ngươi quả thực là muốn chết t u ố c mã giáo chủ mở miệng nói chuyện âm thanh như lôi cuộn nhuộm toàn trường chấn động không tên các ngươi nếu đều đến rồi nay toàn chết ở chỗ này đi ta đánh ú c mã giáo chủ các ngươi tiếp tục lý trí dĩnh âm thanh vang chân đạp lăng ba vi bộ vòng qua lượng lượt quái đi tới ú c mã giáo chủ bên người chính là một đao bán nguyệt t r n g lùi nửa bước ám sát chưa thành công ma túy đến ú c mã giáo chủ lý trí dĩnh sửng sốt một chút cảm thấy khó mà tin nổi sau đó hướng một cái xông lên ú c mã dũng sĩ chém một đao vòng tới sau lưng của nó chặn lại rồi xông lên ú c mã giáo chủ ngươi cái này vô liêm sỉ vô liêm sỉ ốc mã giáo chủ nhất thời giận dữ không thôi tiếp theo lý trí dĩnh đem ốc mã dũng sĩ cho rằng đón đỡ c h ư ớ ngại vật cùng ốc mã giáo chủ chơi nổi lên cản trở ám sát ốc mã khác muốn vọt qua đến thời điểm phía trước nói si trải qua liên tục triển khai thi độc thuật lôi điện cũng rồn d ậ p hạ xuống t ậ n lực làm lý trí dĩnh giảm bớt áp lực các ngươi không cần lo lắng phía ta bên này tiếp tục thanh lý xung quanh quái vật quái vật lại đây ta năng lực ổn định không có vấn đề gì lý trí dĩnh nói chuyện các ngươi chăm sóc tốt chính mình thanh lý xung quanh quái không ra tay rồi sẽ giúp ta lý trí dinh tiếng nói hạ xuống mọi người tiếp tục cùng đánh các đường tinh anh quái ở ốc mã nhà ở có bờ ss địa phương khá là đặc thù quái vật thanh không sau đó muốn ngày thứ hai mới có thể x o á t x u ấ t đến bởi vậy chiến đấu kỳ thực cũng không khó khăn theo các đường tinh anh quái bị thanh không đến quái dày lý trí dính tinh anh quái nhanh chóng giảm thiếu ẩm rộng mở một tia chớp rơi vào ốc mã giáo chủ mặt trên lý trí dính thừa dịp ốc mã giáo chủ ngựa ra sau c h ố n g rỗng quay về ốc mã giáo chủ chính là l ư ỡ n g đao ma túy có hiệu lực ốc mã giáo chủ cuối cùng cũng coi như bị ổn định lý trí dính phảng phất mở ra móc như thế bắt đầu cùng chặt một đao nhanh quá một đao gần giống như một máy say gió dường như mở ra ra tốc khí bắt đầu điền cồn u g phát ra tình cảnh này xem không ít người trợn mắt mất mồm ở số lượng y ê u thế giới quốc mã giáo chủ bị ma túy hiệu quả bắt đầu c h ố n g chất lý lao bản đánh máu gà rồi lý lao bản nhất định là ăn tráng e dương rồi này phát ra thật là khủng khiếp lý lao bản mở móc đánh cũng quá rõ ràng mọi người tuy rằng kinh ngạc không tên nhưng trên tay nhưng không có dừng lại chiến đấu bính năng lực hầu như thâm nhập xương tủy h của bọn họ động tác của bọn họ chính là như vậy tiêu sái như vậy châu bò thi độc thuật hạ xuống phép thuật phòng ngự cùng công kích phòng ngự cũng r ồ n dập rơi vào lý trí d ĩ n h trên người vào lúc này mấy cái khô lâu tới quay về ốc mã giáo chủ chặt khoái vật thanh hết rồi có người rốt cục dành tay hỗ trợ lý trí d ĩ n h lấy siêu nhanh tốc độ công kích ốc mã giáo chủ chúng độc hiệu quả bắt đầu bị kéo dài nó một không thể động đại được lý trí d ĩ n h từ này dần dần đỏ lên trên mặt có thể thấy được trong lòng hắn là cực đoan tức giận các loại thi độc thuật rơi vào ốc mã giáo chủ trên người hắn đi huyết càng sắp rồi vô cùng cường đại ốc mã giáo chủ một cái có thể nói chuyện siêu cấp bss rốt c ụ c ở vô cùng vô tận sự phẫn nộ bên trong muốn nổ tung lên toàn bộ ốc m ã nhà lít nha lít nhít dĩ nhiên toàn bộ đều là đạo cụ kim tệ m i ệ n ó siêu cấp đại bạo phát ta game đều không có điên cuồng như vậy bạo phát đi quá lợi hại mạnh mẽ như vậy bạo phát quả thực là khó mà tin nổi ở mọi người nói chuyện trong lúc đó lý trí dinh đám người đã bắt đầu thu thập chiến lợi chiến đấu hào giác d ư i cầm một cái đồ vật đặt ở lý trí dinh phía trước lý la bản chúng ta có thể sáng tạo hành hội được lý trí dinh năm quá chiến đấu hào giác trên mặt mang lên nụ cười muốn chính là nó có chiến đấu hào giác lý trí dĩnh rốt c ụ c có thể làm chuyện lớn rồi nghiện đó ma túy nhẫn đ ỗ n g nhiên một cái thanh âm kinh ngạc vang chuyện này n à y n à y này tại sao ta là một cái đạo sĩ a cái gì lại là một viên ma túy nhẫn lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời kinh ngạc không tên lẽ nào lần thứ nhất soát quái thật sự chỗ tốt nhiều t r ư ơ n g ca anh trường nữ nhân tô tiểu có thể hướng chỗ kia đi tới nàng đem n h ẫ n chữa trị một phen sau đó liền cười nói chúc mừng các ngươi được ma túy nhẫn cái này ma túy nhẫn có chứa cực t h u tính độc tố tránh né tăng cường 90. độc tố tránh né tăng cường 90%. đây rốt cuộc là phục cổ khôn truyền kỳ hay vẫn là phiên bản lý lao bản nghe được cái này thuộc tính không nhịn được đem này ma túy nhận lấy tới nhìn một chút sau khi xem xong lý trí dĩnh cũng chấn động độc tố tránh né tăng cường 90%. quả nhiên là cực chẳng trách ốc mã giáo chủ không có bị ma túy nguyên lai trên người mang theo đồ tốt như thế vô dụng a bss bên trong sẽ thả độc rất ít khó nói này không phải là game thế giới chiến sĩ cần mạnh mẽ chống đỡ địa phương rất nhiều độc tố tránh né vẫn hữu dụng d u n g khẳng định là hữu dụng phải tin tưởng trang bị tin tưởng đặc thù nhẫn hay là thế giới này có biến hóa cần đặc thù nhẫn đâu vào lúc này thần giới bỗng nhiên truyền đến nhắc nhở phát hiện ma túy nhẫn mới thuộc tính ma túy thần giới tăng cường thuộc tính trong thuộc tính tăng cường xong xuôi đón lấy lý trí d ĩ n h ma túy thần giới gia tăng rồi một cái thuộc tính độc tố tránh né tăng cường chín mươi phần trăm ma túy thần giới hấp thu độc tố hiệu quả tăng gấp đôi như vậy cũng được lý lao bản chấn động trong lòng không tên sau đó không nhịn được nghĩ đến chơi thuyền lỏ phản ứng cấm chế hạt nhân nó tự hồ cũng là theo thế giới thuyền cứu nạn lò phản ứng tiến bộ mà tự động c h ư n g mới sâu trong nội tâm không nhịn được phun trào một k i a cảm giác kỳ diệu ha ha đường động nhiều như vậy cái này ma túy nhận trước tiên cho lý lao bản bảo quản ngày mai ở phân phối có người nợ nụ cười suất để chiến đấu một ngày ta trải qua không thể chờ đợi được nữa muốn phải đi về ôm nương tử hầu gấp dạng không tiền đồ chú ý ảnh hưởng nơi này có nữ quyến người này tất chúc si hán không thể nghi ngờ có nữ quyến phải cẩn thận người này chương sáu trăm bốn mươi lăm dựng bang hội con đường g i a khổ ở mọi người đi ôm nương tử thời điểm lý lao bản mang theo công cụ gây án cũng ở các đại thế giới h ả o h ả o mà h ả o h ả o mà cảm thụ dưới thê thiếp ô nu đương l o n g nguyệt cho ta nhiều một giây cùng nhân mỗi cái ôm ấp để về thời điểm lý lao bản chạy đến hoàng cung sáng tạo một cái hành hội hành hội danh tự phi thường chính là đại gia thương lượng kỹ càng rồi bá chủ biết bá chủ hội ý tứ chính là các bá chủ tập trung hành hội danh tự này rất h ổ kỳ thực danh tự này vừa lúc đi ra lý lao bản cảm thấy rất say lòng người bất quá so với cái gì cường hào đoàn loại hình lôi người bang hội danh tự Cuối cùng đệ ạ i gia hay cảm thấy vẫn nhất thiên hạ hành hội bá chủ hội trải qua thành lập hoan nghênh các vị anh hùng gia nhập trong đó đồng thời trở thành bá chủ trinh chiến đại lục đánh bại tất cả ác ma đệ nhất thiên hạ hành hội bá chủ hội trải qua thành lập hoan n g h ê n các vị anh hùng gia nhập trong đó đồng thời trở thành bá chủ chinh chiến đại lục đánh bại tất cả ác ma thông cáo dòng giã kéo dài ba lần lúc này mới dừng lại đối mặt như vậy thông cáo đ ạ i ngộ dù cho là lý trí dĩnh cũng không nhịn được có chút chấn k i n h rồi nay t h ầ n giới hiếm thấy ra sức một lần chính là không biết cái này thông cáo xuất đến sau đó có thể hay không khiến người ta cho rằng ốc mã giáo chủ rất tốt giết sau đó tổ đoàn treo ở ốc mã nhà đoàn diện một lần lại một lần cái ý niệm này ở trong lòng loại qua lý trí dinh phát hiện một đám trở lại ôm em gái người dĩ nhiên không có một người chạy đến gia nhập hành hội chuyện này lý lao bản thật sâu cảm thấy hắn tựa hồ có vẻ có chút cô độc rộng mở lý Chi dĩnh nhớ tới năm đó chơi truyền kỳ tháng này g nhớ tới truyền kỳ ba nữ thần đặc biệt này nữ chiến thần múa đao triển khai liệt họa hoặc là tình cờ đánh giết thời điểm ha ha ha âm thanh cha cha quả thực là quá tiêu re hồn rồi chơi đùa người đều hiểu người nào đó mang theo vẻ mặt thì đ ỗ n g nhiên có cái thanh â m dễ nghe chuyển đến hắn chính là bá chủ hội lao đại sao thật là ghê thợm tỉ tỉ ngươi kéo chúng ta đến hoàng cung xem hàng ngũ như nhất hội lao đại lẽ nào chính là xem cái này người sao ngược lại không phải rất đáng ghét phòng chứng hắn đang suy nghĩ gì sự tình đi kỳ thực hắn giải đến hay vẫn là rất x o á i ta cảm thấy cũng là x o á i liền không biết nhân phẩm như thế nào tìm hắn không biết có thể hay không lý trí dính vừa nghe có người thảo luận chính mình trong lòng vi vi hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lại lý trí dính trên mặt vẻ mặt nhất thời đọc lại chuyện này này không phải trong game truyền kỳ ba nữ t h ầ n sao mới vừa vừa nghĩ đến các nàng này liền chạy đến đến cùng là các nàng đến rồi số mệnh biến hóa gây nên lý lao bản suy tư hay vẫn là lý lao bản muốn chuyện năm đó các nàng liền xuất hiện kỳ thực đây là vô nghĩa thế giới thổ nghề nghiệp hóa sau đó truyền kỳ ban nữ thần rốt cục xuất hiện thần giới lấy phương thức này a n b à i các nàng ra trận hoàn toàn có thể lý giải nhìn cái gì vậy chưa từng xem mỹ nương sao r ộ n g mở một cái bắt được a n mặc mỹ lệ trùng khôi giáp cô nương nói chuyện không nên dùng n g ư ờ i này sắp mị mị con mắt nhìn chằm chằm chúng ta nói vậy con mắt của ta làm sao có khả năng xác mị mị lý lao bản nghe vậy lúc này phản bác còn lấy ra lấy trương lấy lấy ấ ra t một gương không gì ráng trừng cùng không dưới như chính mình, sắc. Ta không thấy chính mình con lớn chiếu sắc. có cái gì sắc có thấy hề mị mị dáng vẻ, con mắt lớn như vậy, cùng mị mị m Ta vậy, vẻ, chút quan hệ.、Phúc. Một quan vị ăn mặc pháp sư trường bảo ôn nhu nợ nụ cười sau đó hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói chúng ta không có ác ý ta cũng không có lý lao bản nói chuyện đạo ba vị cô nương khí độ bất phàm nhất định là nữ trung hào kiệt bá chủ không biết có hứng thú hay không gia nhập chúng ta bá chủ hành hội ngươi thật cảm thấy như vậy sao phản phất ăn mặc hán phục nữ đạo sĩ dò hỏi ngươi là cảm thấy cho chúng ta tiềm lực không sai mới mời vẫn cảm thấy chúng ta tam tỷ bội xinh đẹp như hoa vừa ngươi vẻ mặt đó làm chúng ta có chút bất an chúng ta vốn là nghe nói đệ nhất thiên hạ hành hội thành lập liền tới xem một chút bất quá hiện tại đầu tiên ta không muốn nói lời nói dối đối với thành tâm mời tương lai đội hữu ta vẫn tin tưởng chân thành người ngoài là cơ thành nhất thủ người ngoài bản tin tưởng, tụ. Ta là một cái chân thành bắt đầu có trợ giúp chúng ta lý trí dĩnh nỗ lực đem chính mình miêu tả thành một cái thành khẩn người sau đó liền t h ầ n sắc nghiêm túc mà nói rằng ta yêu mời các ngươi đầu tiên nguyên nhân là ngươi tiềm lực không sai còn dung mạo đây nói là một loại kinh hỷ ta yêu thích cùng có tiềm lực người cùng nhau thế nhưng không có nghĩa là ta cần làm thấp đi mỹ mạo đến tôn lên các ngươi nói đúng hay không mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại ta tin tưởng rất nhiều người sẽ thích lý trí dĩnh lời này rất thực sự rất có đạo lý cũng rất chân thành ba vị này nữ đ ạ o sĩ nữ pháp sư nữ quân nhân dĩ nhiên là lý lao bản thành lập hành hội sau đó đợt thứ nhất gia nhập vào trải qua giao lưu lý trí dĩnh phát hiện năng lực của các nàng thật không tệ nữ pháp sư am hiểu nhiều người khóa chặt tâm thần có thể chia ra làm nhiều đang sử dụng phép thuật thời điểm Vì có tiếp h ể để đ theo lý trí dĩnh ở xin các nàng đi tập hợp một bữa cơm sau đó liền phát hiện các nàng trước kia loại kia tiểu cô nương rễ lửa thanh thuần giám dấp vốn là giả ra đến xoa xoa lý lao bản cảm thấy nếu không là hắn công cụ gây án ở thôi thúc tiên ma nguyên thần phát triển tuyệt đối muốn cho này ba cái nu biết tại sao một cái ấm trả hội phối mấy cái c h é n trả bá chủ sẽ trở thành lập ngày thứ hai các đội viên mới lục tục gia nhập vào làm là thứ nhất cái thành lập hành hội lý trí dĩnh hành hội cũng không có hưởng thụ đến cái gì ưu đãi lúc này vẫn như cũ chỉ có thể chiêu thu một trăm n g ư ờ i bất quá hành hội bản thân cũng có thể thăng cấp hơn nữa gia nhập còn có thể còn có một chỗ tốt vậy thì là chuyên môn hành hội h u â chương hành hội h u â chương buổi tối phát sáng có thể dọi sáng m ư ơ i mượt phạm vi ngoài ra hành hội huân chương còn có rất lớn tăng cường một thực lực cá nhân thuộc tính chẳng hạn như cấp một hành hội huân chương tăng cường công kích một đạo thuật một phép thuật một thuộc tính nhị cấp hành hội huân chương tăng cường công kích một hai đạo thuật một hai phép thuật một hai thuộc tính tăng cấp hành hội huân chương tăng cường công kích hai ba đạo thuật hai ba phép thuật hai ba thuộc tính hành hội mỗi lần thăng một đẳng cấp huân chương thấp nhất thuộc tính cùng cao nhất thuộc tính phân biệt thêm một mở rộng tăng nhân số tăng cường một trăm n g ư ờ i hành hội cũng không có thiết chí đẳng cấp hạn mức tối đa không quá đ ổ i mỗi lần tăng gấp đôi cống hiến nhưng làm người cảm giác được tỏa sáng nói thí dụ như một l ẹ và hành hội thăng hai cấp hành hội cần một ước điểm cống hiến như vậy hai cấp lên tới ba cấp thăng bốn cấp liền cần hai trăm i triệu thăng năm cấp hành hội chính là bốn ước như vậy tuần hoàn xuống chính là tám ước m ộ ư ơ i sáu ước ba mươi hai ước sáu mươi bốn ước một trăm hai mươi tám ước hai trăm năm mươi sáu ước năm trăm m ư ơ i hai ước một nghìn hai mươi bốn ước một nghìn hai mươi bốn ước là cấp một hành hội thăng cấp kinh nghiệm một nghìn hai mươi bốn lần nhưng đẳng cấp mới bao nhiêu cấp tăng gấp đôi nhu cầu thăng cấp hình thức chính là đáng sợ như vậy không nói năm mươi cấp hành hội cái gì chính là lên tới lẹ vẹo hai mươi vậy thì vạn phần khủng bố cần vạn ước cấp tài nguyên có vạn ước cấp tài nguyên lý trí d ĩ n h cảm thấy này chuyển hậu kỳ tầng trời nói không chắc đều qua cửa một điểm cống hiến bằng một kim tệ tầm thường trang bị thần giới tự động tương đương kim tệ tự động đổi đối ứng điểm cống hiến bởi vậy hành hội thăng cấp tiền kỳ dễ dàng hậu kỳ cần trị số quá khủng bố rồi mấy vạn ước điểm cống hiến không có cái tám mươi một trăm n ă m lý trí dính cảm thấy đó là rất khó kiếm ra đến bạn cho là chúng ta rất có tiền hiện tại mới phát hiện chúng ta rất nghèo vừa nhìn thấy hành hội thăng cấp cần cống hiến cho ta nhiều một giây nói chuyện như thế cao tiêu h à o cường hào đều không đả thương nổi xem ra muốn huân trường trở thành siêu việt vũ khí trang bị không có cái mười năm tám năm đó là không có khả năng lắm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 646. m ặ t sau này thăng cấp kinh nghiệm quá khủng bố game người điên lông nguyệt có chút lũ l ư ỡ i đạo v ố tưởng rằng năm mươi cấp cần đáng sợ kinh nghiệm hẳn là nhất h ã n hại hiện tại ta mới biết nhất h ã n hại không phải năm mươi cấp mà là hành hội kinh nghiệm rất nhiều mọi người từng nghe quá như vậy cố sự ở một cái sáu mươi bốn cái ô vương bản cờ trên không cân nhắc vật thể tích tình huống dưới nếu như ở cái thứ nhất ô vương thả một hạt gạo thứ hai ô vương thả hai hạt gạo thứ ba ô vương thả bốn hạt gạo cứ thế mà suy ra mỗi lần tăng gấp đôi như vậy đợi đến cuối cùng một cái ô vông chỉnh quốc gia mét toàn gộp lại đều không thể chứa đầy cái cuối cùng ô vông nếu là ô vông nhiều hơn nữa mấy cái chính là toàn bộ thế giới lương thực một năm sản lượng cũng không đủ vì sao lại dáng dấp như vậy cũng là bởi vì tăng gấp đôi đến cuối cùng tăng gấp đôi một lần chính là mấy quốc gia sản lượng sau đó sẽ tăng gấp đôi chính là liên hiệp quốc sản lượng tăng gấp đôi qua mấy lần đến mấy cái địa cầu sản lượng bao nhiêu trưởng thành hình thức kinh khủng nhất hành hội đẳng cấp cái gọi là không có hạn mức tối đa hình thức trực tiếp nhượng hành hội bên trong quản lý môn say xưa bởi vì mặt sau cần kinh nghiệm quá mức khủng bố vì lẽ đó mọi người đều biết hành hội mặt sau đẳng cấp là có thể ngang hàng mọi người có thể có chính là trước ưu thế lý trí dĩnh nhìn kinh khủng kia tăng lên dữ dội số liệu khổng lồ đột nhiên cảm giác thấy thần giới quả nhiên là vô hạn này hãm hại cũng là vô hạn đại hảo dù như thế nào ta hy vọng đại gia bình thường rảnh rỗi nhiều s o ạ à soạt công hiến lý trí dĩnh nói chuyện đạo ban hội bên trong có cái c ô n g hiến tranh giá hệ thống lấy hậu nhân hơn nhiều gặp phải đại gia đều muốn trang bị chúng ta hay dùng c ô n g hiến tính toán hiện tại bắt đầu hết thể trải qua gia nhập vào người đều là trưởng lão ở giả thiết bên trong chỉ cần trưởng lão không có t r ù n g lỗi lầm lớn trong tình huống bình thường sẽ không bị đá vừa nghe lý trí dĩnh toàn trường mọi người dồn dập nợ nụ cười lý trí dĩnh ý tứ đại gia đều hiểu lý trí dĩnh cho chức gia nhập người một ít ưu thế đương nhiên lý trí dĩnh d á g ấ p như vậy an bài cũng là có lý do đã qua đại gia cùng nhau đều thành tâm thành ý vì đoàn đội phát triển lẫn nhau hiểu ngầm cũng rất tốt bởi vậy lý Chi dĩnh cũng phi thường trọng thị người như vậy vì lẽ đó trừ phi là chủng lỗi lầm lớn bằng không trong tình huống bình thường huynh đệ trong lúc đó một điểm chuyện nhỏ hắn không thể tính toán hảo hành hội chúng ta có đón lấy chính là nhận người lý Chi dĩnh nói chuyện đạo thông qua quốc vương bên kia ta biết rồi một cái tình huống vậy thì là cái thứ nhất tấn công xa thành thành chủ tuy rằng không cần đối mặt quá nhiều nguy hiểm phức tạp tình huống thế nhưng bên kia có hơn một trăm cái người bán tên có cửa thành chúng ta muốn ở một buổi tối đánh vỡ cửa thành xóa sạch hơn một trăm cái người bắn tên độ khó không nhỏ các ngươi hẳn là cũng biết này không phải game người bắn tên hội di động hội truy sát chúng ta nếu là một cái người đi tới đối phương một làn sóng bắn một lượn g chúng ta bất cứ người nào đều sẽ bị chấp đoán giết hết nghe lý Chi dĩnh nói như vậy người ở chỗ này đều tưởng thật rồi tấn công x a thành đây là chuyện lớn nhất định phải hào hảo mà khảo cứu lý lao bản ta có thể hay không giới thiệu mấy cái tiềm lực người tốt đẳng cấp tuy rằng không cao lắm nhưng bình thường làm người rất tốt phía ta bên này cũng có mấy cái bằng hữu muốn gia nhập chúng ta hành hội ta cũng có nếu như các ngươi một cái người cống hiến ba triệu đem hành hội đẩy đến hai cấp ta tương tin chúng ta hành hội có đầy đủ vị trí cho người khác tiến vào lý lao bản tiếng nói hạ xuống cho ta nhiều một giây lúc này thao tác hiến cho hai cái gạch vàng ngàn vạn điểm cống hiến trong nháy mắt sinh ra cho ta nhiều một giây như thế hơi động rất nhiều người ở trong đầu bảng trên liền nhìn thấy một giây ca ngươi không phải pháp sư sao làm sao có tiền như vậy ta sát một g â y ca ngươi quên nhiều như vậy Ta thể theo. ta chỉ có thể theo. Được, c ũ này g cùng, cuộc cải t o n người đều đem tiếp cận một tháng tồn kho cúng, hành hội cống hiến trong n đào Đại đa đều đem kho hết hội h tiếp một rồi. số á mắt đột phá 200 triệu, đạt đến 250 triệu. đến phá Này ba vị mới gia nhập truyền kỳ cô nương hầu bao dĩ nhiên cũng rất phong phú mỗi người đều cúng ngàn vạn này ba vị cô nương trong nháy mắt hấp dẫn đại gia chú ý tên của các nàng quá đặc thù tên của các nàng rất đặc biệt chẳng hạn như gọi đạo nữ pháp si ngậu chiến đạo pháp chiến tên của các nàng tướng mạo rõ ràng đệ tặng lại suất ba người nghề nghiệp đến đương nhiên mọi người sẽ biết các nàng là nữ đó là bởi vì ở hành hội hệ thống bên trong mỗi người danh đô có đối ứng ảnh chân dung vì lẽ đó ba người này trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân truyền kỳ ba nữ thần ta không nhìn lầm lý lao bản ngươi này r a súc lúc nào âm thầm kéo tới ba cái em gái ba nữ thần hầu bao thật là phong phú vừa nhập ngũ liền c ũ n g nhiều như vậy chúng ta có nhiều như vậy tiền nhưng là có bán trang bị chờ nhân tố ở bên trong lý lao bản ngươi đem m ọ i bản lính không sai a ở mọi người nói chuyện trong lúc đó ba cái cô nương đem nấu đồng hai xuống chính là tối ngày hôm qua lý trí dinh yêu xin gia nhập hành hội b a vị cô nương đạo nữ pháp si n g ậ chiến rất nhiều người nhìn ánh mắt đều có chút kinh diễm không ít người thậm chí suy nghĩ trở lại sau đó cũng cho mình bà nương mặc như thế trang phục chơi cái chế phục cái gì lý trí dinh ở mọi người nghị luận thời điểm bắt đầu thăng cấp hành hội tam cấp hành hội trong n g á y mắt xuất hiện hành hội thăng cấp thời điểm có gợi ý của hệ thống âm thanh sự chú ý của mọi người toàn bộ bị kéo trở lại tiếp theo bọn hắn phát hiện một cái chuyện kỳ quái lý trí dinh công hiến dĩ nhiên là không ồ lý lao bản Ngươi cống hiến l à là m sao gia không? Đại gia quên trí i lại ề đều n quên xong, nay còn t i ệ u hẳn h là c n bản ngươi hướng Ngươi cống h là lý lao bản ra. hiến dĩnh i ê n không, là đây cười ũ n Bang chủ bất luận quên bao nhiêu, đều không cống hiến. Lý Dinh g quá đều khôi hải. chủ Chi bất bao có c Lý nói hảo hiện tại xin mọi người long trọng hoan nghênh ba vị nữ anh hùng gia nhập chúng ta các nàng chính là đạo nữ pháp si mậu chiến có sự gia nhập của bọn họ ta tương tin chúng ta bá chủ gặp gỡ càng mạnh mẽ hơn hương thịnh hùng bá tư phương lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống mọi người dồn dập hướng về ba vị cô nương biểu thị hoan nghênh ngày hôm nay chúng ốc chủ một lần, nhìn có nhìn hay lần, giết giáo ta một lại mã kết h thứ Chi Dinh chuyện ô n nói n g tốt. Lý nói chuyện đạo, u sau có, ốc chủ chúng vậy này mã giáo a nay, phải hôm rồi. bào xuống đến、rồi. Ngày hôm nay, kết quả tự nhiên là không có ma túy nhẫn đặc thù nhẫn làm sao có khả năng hội nát phố lớn ngoại trừ cấm chế bản thân cái này tính đặc thù bên ngoài tầm thường cấm chế căn bản là không thể tùy tiện xuất đến lần thứ hai giết ốc mã giáo chủ người giáo chủ này từ xuất hiện đến kết thúc hơi động đều chưa từng n ú c n í c h quá bởi vậy ngày hôm nay đại gia càng sớm hơn đem ốc mã thần điện thanh lý một lần đã qua lần này ốc mã giáo chủ v ý nghĩ chưa n này rất tốt bất quá lý lao bản một huyết ai đi lấy lý trí dính nghe vậy nhất thời hoa cúc phát lệnh những người này quá gia súc rồi các ngươi những ngày gia súc có thể hay không không muốn hù dọa lý lao bản người nào đó nói chuyện đạo nhìn hắn vẻ mặt đó phảng phất chịu đến lớn lao thương tổn như thế thực sự là ta thấy mà yêu lý lao bản này dáng dấp khả ái nhìn ra ta đều muốn nắm một huyết Ồ,、oh, ta không nhịn được g h ó i r a chú ý ảnh hưởng có nữ quyến t r ư ơ n g ca anh trường nói chuyện đạo các ngươi dáng dấp như vậy hội mang xấu người bạn nhỏ các ngươi những n à y r a x ú c đều lại đây ta cho các ngươi xem như thế bà bối lý lao bản nghe vậy lúc này lấy ra một cái gạch sau đó cười xấu xa nhìn mấy cái người nói chuyện bảo đảm không đánh chết các ngươi vừa nhìn lý lao bản này làm người phát lệnh vẻ mặt chương n n g g ít ờ i đều biết sáu trăm bốn mươi bảy tấn công xa thành cấp thấp qn d phong bá chủ hội còn không có thành lập thời điểm lý trí dĩnh đoàn đội thường thường cùng người giao dịch nay giữa người và người lui tới hơn nhiều tự nhiên cũng có một chút giao tình ở lý trí dĩnh ngược lại không phải sẽ không dàn xếp người hắn cho mỗi người năm cái danh sách đề cử đồng thời làm đẳng cấp hạn chế tạm thời chỉ thu lẹ v ẹ ba mươi lấy trên tác chiến trình độ đặc biệt cường ngoại lệ Rất tăng nhanh, hành hội nhân số liền tăng cường hội số đồng ế n người. Còn chuẩn, dĩnh tuyên hành thông thành can thời lại cái tiêu hội thành thời điểm, cáo, cho có lý trí bắt bố đem đảm đ ở xa thời đến tấn công、Sa、thành người xa mấy ở ra. Đồng thời, m người nếu như đến tham dự x a thành tranh đoạt chiến thế nhưng mặt sau không có gia nhập bá chủ hội vậy sau này cũng là bá chủ hội bằng hữu bá chủ hội thăng cấp sau đó chiêu tân hội viên ưu tiên cân nhắc những người bạn này đối với trinh chiến bạn của x a thành đều sẽ chi trả buổi tối hôm đó trang bị sửa chữa phí dụ có bằng hữu đương nhiên phải cẩn thận khả năng xuất hiện kẻ địch lý trí dĩnh sáng tỏ biểu thị đều sẽ đối với hết thảy quay dối người xếp vào truy nã mục tiêu truy sát đến cùng tuy rằng vào giờ phút này tựa hồ không có cái gì đoàn đội là lý lao bản đội ngũ đối thủ nhưng một ít nói do hẳn là có hay là muốn có nếu thật sự có phạm nhân gốc vậy hắn sau đó đừng nghĩ sống yên ổn l u y ệ n cấp vì thế lý trí dĩnh đặc biệt thuê mấy cái thổ ghi chép viên n h ư ợ n g bọn hắn phụ trách quản giáo hiện trường bởi vì hành hội mở rộng tăng phát ra tăng vọt lần này mọi người rất nhanh sẽ đẩy xong ốc mã giáo chủ nhà sau đó đem trang bị móc cống hiến phòng đấu giá nhuộm đại gia dùng cống hiến chính mình đi cạnh tranh trang bị liền phân công nhau luyện cấp đi tới trở về thành quyền số lượng vẫn như cũ ít ỏi dù cho khô lâu động mở ra này cũng là như thế lý trí dĩnh hành hội tuy rằng thường thường dùng có thể đó là bọn họ giá cao thu mua đến lục tục đi vào nhanh hai vạn người truyền kỳ thế giới cam lòng dùng trở về thành quyền c h u n g quy là số ít bởi vì theo truyền kỳ đại lục nhân số tăng nhanh các loại kinh tế giao dịch cũng dần dần mà bắt đầu tăng lên mấy người từ một loại ý nghĩa nào đó nói, chính là thuần túy thương nhân rồi vì lẽ đó truyền kỳ trong thế giới có không ít đẳng cấp không cao lắm người thổ nhân vật bắt đầu chuyên môn đánh trở về thành quyển đảo mỏ kiếm tiền ba ngày sau đó công sa sắp bắt đầu sa thành ngoại diện đội ngũ bắt đầu tập kết hành hội hô bằng hoán hữu sau đó dòng d ã đến rồi hơn năm trăm n g ư ờ i chuẩn bị tấn công sa thành lý trí d i n h cầm một cái đại k è n đồng nói với mọi người đạo đại gia chủ ý này không phải game người bắn tên hội di động cẩn thận rơi vào vây quanh bị loạn tiễn công kích chúng ta đánh cửa thành thời điểm đối phương người bắn tên nhất định sẽ ở phía trên tường thành công kích chúng ta chúng ta ngoại trừ pháp sư ai cũng đánh không tới phía trên tường thành vì lẽ đó thành này môn nhất định phải trước tiên công phá cửa thành vì tận lực giảm thiểu tử vong cùng chạy bức vẽ lãng phí thời gian chúng ta chiến sĩ cùng đạo sĩ ghép thành đôi s u n g lên đạo sĩ chuẩn bị chữa trị thuật đánh cửa thành bán huyết tình hùng dưới lập tức đào tẩu chú ý ô m đoàn s u n g lên như vậy mới có thể đem đối phương người bắn tên hỏa lực phân tán ra đến tuyệt đối không nên một cái người hướng về phía trước s u n g trị giá bằng không chính là khiến người ta một làn sóng cung tên vũ mang đi mệnh ở chiến sĩ cùng đạo sĩ hấp dẫn người bắn tên sau đó pháp sư phụ trách hướng về trên tường thành cùng cửa thành diện ném lôi điện tường ấm ta lập lại một lần nữa đánh cửa thành thời điểm cung tên của đối phương t â y là hội di động sẽ không dường như cái khác pháo đài như vậy an phận thủ thường đứng ở tại chỗ ở lý Chi dĩnh lúc nói chuyện chiến sĩ cùng các đạo sĩ cũng bắt đầu xứng đôi các pháp sư ở phía sau cùng cũng chuẩn bị sẵn sàng bên trong bởi vì phải tấn công sa thành vì lẽ đó rất nhiều người tâm tình đều có chút nhiệt huyết sụp sôi vào lúc này rất nhiều mọi người hồi tưởng lại đã từng nhiệt huyết tháng này g nghĩ lại tới năm đó đại hôn chiến cảm xúc mãnh liệt bảy điểm ở thân giới thông cáo dưới sa thành tranh bá chính thức bắt đầu vốn là là đêm tối thiên không đ ỗ n g nhiên xuất hiện to lớn quang minh đem xa thành khu vực triệt để d ọ i sáng một đám chiến sĩ theo các đạo sư trong nháy mắt hướng cửa thành xung kích đã qua phía trên tường thành người bắn tên môn phát động công kích đi theo đạo sĩ mặt sau pháp sư dồn dập hướng cửa thành phóng hỏa sau đó bắt đầu công kích phía trên tường thành người bắn tên rầm rầm rầm lôi điện thuật điên c u ồ n g lấp lóe toàn bộ tình cảnh hoa cả mắt mấy người đều không thấy rõ đối thủ liền sợ kỳ hiệu cũng không cách nào khó chặt nhàn rỗi đạo sĩ tập trung cửa thành phát ra hỏa lực huyết đi một nửa trước tiên lui về những người khác thừa dịp người bắn tên không có khóa chặt chúng ta thời điểm đẩy lên chú ý ết con đường chạy trốn không nên dễ dàng bị đối phương người bắn tên khóa chặt ở lý trí dĩnh lúc nói chuyện trải qua có thật là nhiều người ngã vào cửa thành tuy rằng trên lý thuyết lý trí dĩnh có thể giảm thiểu đại gia hao tổn thế nhưng trên lý thuyết đồ vật dù cho thành công n à y công thành chiến vẫn sẽ có hy sinh người bắn tên lực sát thương quá mạnh mẽ chí ít đối với hiện giai đoạn rất nhiều tờ lỡ tới nói rất khó gánh vác được mấy lần bởi vậy mấy người phát hiện trốn không thoát sau đó liền lựa chọn n g ạ n giết cửa thành rất nhiều người ngã xuống sau đó Trong ngáy lý trí t dĩnh gật đầu một cái nói hiện tại trước tiên đánh cửa thành ma túy nhận đối với cửa thành vô dụng ở lý trí dĩnh trong khi nói chuyện lý trí dĩnh trợn phát hiện không ít ăn mặc nhẹ khơi giáp người cũng xông lên phía trên thế giới này không thiếu nhiệt huyết người những cái kia đẳng cấp thấp không hẳn liền không được bọn hắn kỹ thuật chiến đấu ý thức đều có thể nói nhất lưu các loại làm hiểm bản lĩnh dù cho là lý trí dĩnh cũng có d ụ n g khí sáng mắt lên cảm giác đặc biệt vài cái cấp bậc thấp người dĩ nhiên hấp dẫn không ít hỏa lực này không thể nghi ngờ làm cao công kích người phát ra sáng tạo cơ hội nhuộm đồng dạng trong thời gian cao công kích người phát huy ra hiệu quả tốt hơn ở lý trí dĩnh đoàn người thời điểm chiến đấu đ ỗ n g nhiên phía trên tường thành hỗn loạn lung tung tình huống thế nào lý trí dĩnh vi vi sửng sốt một chút sau đó nhìn thấy ba bóng người đẹ chính ở phía trên tường thành quay về một cái người bắn tên điên cuồng công kích người bắn tên chỉ có một cái đánh cho đến các nàng bởi vì các nàng chạm thành thẳng tắp người bắn tên môn cũng ở này cái thẳng tắp trên cho nên bọn họ phía trước kẻ địch tuy rằng rất nhiều thế nhưng cái khác người bắn tên tầm nhìn bị chặn lại rồi cho nên bọn họ chỉ cần chịu đ ư ợ c một cái người bắn tên công kích cái khác công kích đại đa số có thể tránh né ra đến như vậy cũng được lý trí dinh cảm thấy hắn dòng suy nghĩ còn chưa đủ thả ra chí ít loại này phi thường quy phương thức tác chiến hắn tựa h ồ từ chưa cân nhắc qua ba nữ thần và thuế đ ô n nhiên có người hô một câu sau đó gia tăng đối với cửa thành điên cuồng tấn công kỳ thực truyền kỳ ba nữ đối với đại cục thế ảnh hưởng cũng không phải rất lớn thế nhưng đối với song phương tinh thần ảnh hưởng liền lớn vô cùng đặc biệt phát xi、si, nàng dĩ nhiên ở phía trên tường thành phòng đầy tường ấm rất lớn trình độ q u ấ y dày người bắn tên môn tầm mắt lý trí dính lúc này kỳ thực rất muốn biết các nàng là làm sao đi tới thế nhưng các nàng không có nói h i ệ n nhiên mang ý nghĩa phương pháp khả năng không tốt lắm dùng bất quá lý lao bản h i ệ n nhiên cũng nắm đến cơ hội chỉ huy đại gia cùng nhau tiến lên quay về tường thành điên cuồng công kích lit nha lit nít lôi điện hạ xuống tuy rằng có rất nhiều người vào lúc này bị móc trở về thành nhưng là đại gia hy sinh cũng không có buồng phí cửa thành rộng mở ở một tiếng nổ bể ra đến giết cho ta nhiều một giây từ lý lao bản trong tay n ắ m quá đại kèn đồng hồ nhượng người bắn tên môn kiến thức dưới chúng ta ma túy ông chủ lợi hại không ma túy ông chủ làm sao cảm giác là đang mắng người lý lao bản trong lòng lóe lên ý nghĩ này sau đó giết đi tới xông lên trước lý c h í dĩnh dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào trong cửa thành bộ sau đó liền nhìn thấy hơn mười người bắn tên người bắn tên cũng nhìn thấy lý trí dĩnh dồn dập phát động công kích ở tại bọn hắn phát động công kích một sát na kia lý trí d ĩ n h tiến hành rồi đồng bộ né tránh nội ra quyền đồ chơi kia tuy sau đó tới lý trí d ĩ n h trên căn bản vô dụng thế nhưng cái kia đối với nguy hiểm nhạy cảm cảm ứng bản lĩnh nhưng càng ngày càng hữu dụng luôn có thể nhượng lý trí d ĩ n h phát hiện nguy hiểm ở đối phương công kích một sát na kia tiến hành đồng bộ t r á n h né nhượng hắn miễn ở bị thương vài đạo cung tên từ lý trí dĩnh bên người loại qua lý trí d ĩ n h phản phất mở ra ra tốc khí như thế nỗ lực đến mấy cái người bắn tên bên người một đao bán nguyện chảm triển khai ra ba cái người bắn tên bị, bị mê mẩn lý trí dinh chân đạp lang ba vi bộ đi tới một cái khác người bắn tên trước mặt chính là một đ a o ám sát ma túy ma túy lại ma túy không thể không nói ma túy nhẫn làm thợ cờ thần khí thực sự là quá hung tàn lý trí d ĩ n h ma túy tỷ lệ tiếp cận trăm phần trăm trên căn bản chính là một đ a o ổn định một cái ngoại trừ cửa thành loại này ngăn cản vật ma túy nhận ý nghĩa không lớn bên ngoài thời điểm khác ma túy nhận đúng là quá mạnh mẽ càng không cần phải nói đ a o đ a o ma túy hoàn toàn là nghiền ép thần khí đối với không cách nào tiến hành độc tố tránh né đối thủ áp chế quá mạnh mẽ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu từng cái từng cái người bắn tên chết trận mọi người rốt cục đi tới xa ba khắc trước hoàng cung diện hoàng cung tuy rằng cũng có cản trở bất quá phá tan độ khó cũng không phải rất lớn nơi này cũng là hoàng cung nóc nhà trâu ngoặt lâu có người bắn tên mọi người rất dễ dàng liền năng lực tránh khỏi trên lầu c h ó t diện người bắn tên cung tên vừa cũng không thể chuyển hướng tự nhiên không thể tùy tiện đánh người mọi người thế tiến công vẫn như cũ hưng mãnh rầm rầm rầm hoàng cung vách tường bị phá tan rồi cửa lớn cũng bị phá tan cho ta nhiều một dây vung lên đại c à n đồng chỉ huy lại ra một hống mặt r ê n liên đới lý lao bản cũng vọt vào theo tiến vào bên trong sau đó lý trí dĩnh cùng nhân liền phát hiện một đám người bắn tên rất nhiều chùm người tiến vào vào đúng lúc này đều có máy nhưng là bọn hắn móc cũng không phải là không có ý nghĩa chí ít rơi vào lý trí dĩnh trên người m ũ i tên hầu như không có lý trí dĩnh nhưng phảng phất mở ra thêm khí như thế đ ỗ n g nhiên giết tới phương trận người bắn tên phía trước bán nguyệt t r ạ m liên tục triển khai ra hàng thứ nhất bộ phận người bắn tên bị ma túy lý trí dĩnh chân đạp lăng ba vi bộ bắt đầu hướng hàng thứ hai triển khai bán nguyệt trảm người bắn tên bị ổn định không ít sau đó những người khác cũng lục tục vào, vào nhìn thấy người bắn tên các loại sở kỳ hiệu dồn dập ném tới các chiến sĩ cũng theo dết tới tương ấm lôi điện thuật k h ô lâu linh hồn h ỏ a phủ k h ô lâu vào đúng lúc này lý trí dính xung quanh một mảnh ánh sáng lấp lóe móc móc móc từng cái từng cái người bị bỏ xuống có người bạo trang bị có người không có trên đất trang bị tự nhiên cũng bị rất nhiều người sấn loạn lượng xa thành chiến bạo trang bị là không thể tránh khỏi trang bị bạo bị người lượng cũng là không thể tránh khỏi người tới nơi này kỳ thực đều có phương diện này chuẩn bị vì lẽ đó này kỳ thực không có gì để nói nhiều đương nhiên tấn công sa thành kết thúc sau đó lý trí dĩnh có một bộ biện pháp trước mắt chuyện quan trọng nhất vậy thì là chiến đấu rốt cục cái cuối cùng người bắn tên ngã xuống đương cái cuối cùng người bắn tên ngã xuống sau đó sa thành chiến liền kết thúc ở thân giới rõ ràng xác định một phương triệt để thắng lợi thì sẽ kết thúc chiến đấu sau m ộ t khắc thân giới lại một lần phóng thích bao dung truyền kỳ đại lục thông cáo chúc mừng bá chủ hội bắt sa thành chúc mừng lý lao bản trở thành sa thành người đầu tiên nhận chức thành chủ chúc mừng bá chủ hội bắt sa thành chúc mừng lý lao bản trở thành sa thành người đầu tiên nhận chức thành chủ chúc mừng bá chủ hội bắt sa thành chúc mừng lý lao bản trở thành sa thành người đầu tiên nhận chức thành chủ lý trí d ĩ n h bắt sa thành thần giới cũng tới ba lần đại thông nói cho biết tuy rằng thông cáo bên trong không có thực tế chỗ tốt thế nhưng lý trí d ĩ n h ở chuyển kỳ thế giới danh vọng tăng mạnh danh vọng vật này nói vô dụng thật vô dụng nhưng là nếu như nói hữu dụng chiêu bài này tác dụng cũng lớn hơn chính như một cái hành hội dù như thế nào đều sừng sững không ngã liền hội trở thành một tượng trưng bất luận ở nơi nào cái này tượng trưng làm cái gì chuyện làm ăn đều có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt cùng nhanh và tiện như vậy cũng tốt tự công ty lớn cùng người khác nói chuyện hợp tác thường thường người khác đồng ý trước tiên bỏ tiền như thế có danh vọng rất nhiều chuyện thậm chí không cần chính mình xuất tiền vậy thì có thể công việc chẳng hạn như lý trí d ĩ n h tìm người mượn đồ vật dù cho là người xa lạ cũng sẽ suy xét mượn cho hắn tại sao bởi vì hắn là xa thành lão đại những người khác thử xem trên căn bản không thể mượn đến tiền lý trí d ĩ n h hành hội bên trong người cũng là như thế liền xa thành hai chữ liền có không giống nhau đồ vật trong đêm tín dự khả năng không đáng giá nhưng này hiện thực chuyển kỳ thế giới tín dự tác dụng liền lớn hơn y người bình thường không phải là không thể thành lập tín dự có thể người bình thường coi trọng chữ tín cùng mình tinh coi trọng chữ tín này khác nhau lớn bao nhiêu vì sao hiện thực ở trong hoạt động danh vọng có thể sinh tiền rất lớn một phần nguyên nhân ở đây bởi vậy thần giới thông cáo nhìn như vô dụng nhưng trên thực tế nhưng mang đến rất nhiều ẩn tính chỗ tốt tuy rằng cũng có bất lợi một mặt nhưng tổng thể là lợi nhiều hơn hại hoan hô mừng rỡ xa thành bắt sau đó chung quanh đều là vui sướng tuy rằng không phải hành hội chiến như vậy thế nhưng hết thệ tham dự trận chiến đấu này người đều có một loại không tên cảm giác thành công lý trí dĩnh còn phải đến xa thành khen thưởng một trăm bạch vàng đây là lý trí dĩnh làm thần giới chủ lợi dụng thần giới quy tắc cho mình phát khen thưởng người nào đó hiện tại cũng đã bắt đầu hiểu được lợi dụng quy tắc vì cảm tạ đại gia đối bản hành hội chống đỡ vì lẽ đó chúng ta đem trực tiếp mời một phần bằng hữu gia nhập nơi này lý trí dĩnh hướng hiện trường không ít người nói chuyện đạo cho tới không có gia nhập bằng hữu nếu như các ngươi ở trong chiến đấu có trang bị tổn thất xin mời báo cáo cho chúng ta nghề chính hội đều sẽ trong thời gian ngắn nhất cho các ngươi tiến hành bồi thường đồng thời hết thể đi tới hiện trường chống đỡ không phải nghề chính hội bằng hữu Cũng có t nhiều. Nhiều、e、vô luận nói như thế nào danh tiếng rất trọng yếu lý trí dĩnh nói chuyện đạo ta cảm thấy số tiền kia cần hoa hơn nữa đáng giá hoa người khác không hoa sau đó không có người giúp bọn họ chúng ta liền muốn đem cái giá này mang lên n h ư ợ n g sau đó công đánh chúng ta người hành hội đ ả o không nổi tiền cho ta nhiều một giây ngay vậy nhất thời sửng sốt một chút như vậy cũng được tự hồ ý nghĩ này rất tốt lại nói để chiến đấu người không ít đều có nước thuốc tiêu hao một ít thuần túy cảm xúc mãnh liệt chống đỡ người thời điểm chiến đấu l à nhưng là rất liều bọn hắn trình độ như thế nào không nói nhưng cho bọn họ mười vạn kím tệ t r ụ p đi nước thuốc tiêu hao khả năng thật không kiếm lời bao nhiêu chúng ta không thể để cho bằng hữu đến ủng hộ chúng ta một tí liền trở nên sinh hoạt khó khăn lý trí dinh tiếng nói hạ xuống liên bắt đầu thu một ít ở trong chiến đấu biểu hiện rất tốt người lý trí dinh thu những người này thời điểm cũng không nhìn đẳng cấp bởi vì đẳng cấp chuyện này có quá nhiều bất ngờ nhân tố còn có cơ hội tương phùng vấn đề hắn coi trọng chính là tiềm lực xem một cái người chiến đấu trình độ bởi vậy có một cái mới lẹ v à o 22 nhưng cũng rất hội chiến đấu người bị lý trí dính cho chiêu mộ đưa tới rất nhiều người ước ao đương nhiên gia nhập hành hội người là không có kim tệ khen thưởng cũng không có bồi thường lời giải thích quyền lợi cùng nghĩa vụ là ngang nhau hành hội bắt xa thành sau đó gia nhập hành hội người có nhanh và tiện cùng chỗ tốt không có gia nhập bá chủ hội người ở ghi chép viên môn xác định bọn hắn bảo trang bị sau đó lý trí dĩnh trong nháy mắt liền điều động nhà kho phương diện người nhanh cho bọn họ bù đắp không có cách nào bù đắp thường thường cho kim tệ làm bồi thường hành hội chiến kết thúc nhân viên chiêu mộ kết thúc nhân viên không quan hệ bắt được kim tệ sau đó có không ít người lập tức xin mời xa thành người hỗ trợ giảm tám mua nước thuốc sau đó mang theo thỏa mãn tâm tình lý khai bọn hắn đi rồi sau đó bá chủ hội môn hào phóng cùng tín dự danh tiếng tự nhiên cũng theo chuyên g a làm xa thành thanh chủ lý trí dĩnh bên người một đám người chạy đi ôm em gái b ả từng cái, từng cái cái, cái như t â n hắn n của h n g l vậy khủng bố tiêu hao lệnh lý lao bản cảm thấy rất hãm hại ngươi lúc nào mở ra ảo cảnh đạo nữ bỗng nhiên xuất hiện ở lý trí dĩnh phía trước hướng hắn dò hỏi ta cảm giác được ngươi là thiên tuyển người thiên tuyển người lý trí dĩnh ngay vậy trong lòng vi hơi có chút như thế cái này còn có ai có thể cảm giác được lý trí d ĩ n h dò hỏi có thể cảm giác được hắn khác với tất cả mọi người thường thường chính là cấm chỉ nhân vật vì lẽ đó hắn rất quan tâm chuyện này ta pháp si thanh âm ôn nhu chuyển tới sau đó lôi một tí chính ở mắt trận trắng có vẻ hơi không hiểu ra sao ngậu chiến còn có n g ậ tiểu m g ộ i mở ra hảo cảnh cần một tỷ kim tệ lý trí d ĩ n h hồi đáp sau đó s ừ n g sốt một chút bởi vì hắn phát hiện thần giới dĩ nhiên trải qua tập hợp một tỷ kim tệ ngoài ra hảo cảnh mở ra vị trí hắn lý trí dính dĩ nhiên có thể lựa chọn nếu như dáng dấp như vậy s a thành hẳn là chính là một cái lựa chọn tốt nhất đi đánh ảo cảnh đánh xong trực tiếp hành hội trở về thành quyền về đến giả ra lập tức có thể tiến hành nghỉ ngơi tiếp tế không có cái gì so với cái này h ảo tuy rằng như vậy lựa chọn có sai lầm công bằng hợp lý nhưng làm làm thế giới này thực tế người trường khống lý trí dinh không tăng mạnh với cái thế giới này trường khống vậy hắn liền không phải một cái hợp lệ người đến tiếp sau tầng trời còn như thế nào đổ bỡn chương sáu trăm bốn mươi chín còn nhớ năm đó là đường một vòng xoáy khổng l ồ ở xa thành ở giữa xuất hiện nay chính là ảo cảnh lối vào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 Lại muốn u x ấ ta hảo cảnh. t ít ai làm chuyện lớn làm sao hảo cảnh lối và o ở chúng ta nơi này lý lao bản ngươi vừa nhận được thông báo sao ta và các ngươi như thế lý trí dĩnh nhìn hướng chính mình x ả o tiếu mà truyền kỳ ba nữ thần nhất thời nghiêm trang nói bất quá ở đây càng tốt hơn sau đó chúng ta đi luyện cấp dễ dàng hơn vấn đề là sau đó chúng ta không hẳn năng lực chiếm lấy được xa thành à chuyện này làm lớn hơn chẳng biết vì sao ta cảm giác chuyện này cùng lý lao bản có quan hệ ta cũng là lý lao bản thành thật khai báo ngươi có phải là cùng hệ thống chủ thần có một chân mọi người thảo luận thời điểm có người rốt cục đem đ ề tài nói đến chuyện nghiêm túc mặt trên nếu như hiện tại mở ra n à y đối với chúng ta là mới có lợi chúng ta có đẳng cấp ưu thế trực tiếp lũng đoạn hoàn cảnh lối vào có thể sảng khoái rất dài thời gian rất lâu nhưng là chờ mấy cái nguyệt sau đó quái vật công thành kết thúc ta luôn cảm thấy rất nguy hiểm bởi vì vào lúc ấy đại gia đẳng cấp đều tăng lên tới có áp lực mới có động lực các vị luyện thật giỏi cấp đi lý Chi d i n h nói chuyện đạo chúng ta năng lực bắt sa thành tự nhiên cũng có thể thủ vâng đến càng lâu ngoài ra hoàn cảnh bản thân khẳng định cũng là có yêu cầu gấp đôi kinh nghiệm không thể không công đưa cho đại gia vì lẽ đó đừng nghĩ đến quá tươi đẹp lý trí dĩnh lúc nói chuyện đ ỗ n g nhiên cảm giác có người ở liên hệ chính mình lúc này lựa chọn câu thông mở ra liên hệ bảng lý trí dĩnh nhìn thấy một cái tin tức d i ệ p phong và cổ ông chủ ta vừa không cẩn thận mở ra tùy cơ truyền tống quyển lạc đường lý trí dĩnh hãn ba được rồi theo ta tổ đội d i ệ p phong và cổ lão b à n g ư ơ i có ký ức mặc lên ta nhớ tới ngươi không phải mới có ba cái sao lý trí dĩnh không có nhưng là tổ đội lẫn nhau có thể cảm ứng được đội h ư u phương hướng như vậy ngươi liền hẳn là có thể trở về thành đúng rồi ngươi ở nơi nào d i ệ p phong vạn cổ tử vong s â n cốc tử vong s â n cốc lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút sau một khắc lý trí dĩnh ánh mắt sáng lời bởi vì những n à y t i ề n s o á t ốc mã giáo chủ rất chịu khó thêm vào xa thành sự tình vì lẽ đó hắn ngược lại đã quên bên hắn kia là một cái chiến đấu địa phương tốt lý trí dĩnh vi vi suy tư một phen liền cho diệm phong vạn cổ phát tài tin tức ngươi ở bên kia chờ chúng ta rất nhanh sẽ đến ngày hôm nay đoàn người đi đánh không biết t á n điện mặt khác sau đó ngươi phải nhớ kỹ ở trên người thả một bó hành hội trở về thành quyền lý trí dính tiếng nói hạ xuống lúc này bắt đầu tuyên bố hành hội tin tức rất nhanh ba trăm người tập hợp lít nha lít nhít bóng người nhuộm xa thành đều có vẻ hơi nóng nảy ốc mã giáo chủ những này thiên đô không có cho thứ tốt ta quyết định đi quét một tí không biết t á m điện lý trí dính nói chuyện đạo mặt khác tử vong quan tài bên kia có súc long thần chúng ta làm khai hoang hành hội hay là năng lực có lợi ích to lớn vì lẽ đó nhất định phải nghĩ biện pháp trước đem những thứ đó làm hạ xuống lý trí dính đoàn người thu dọn hảo trang bị sau đó liên xuất phát trên đường đại gia thảo luận nhiều nhất chính là diệp phong vạc cổ mọi người cảm thấy buồn cười đồng thời cũng nói tới từng người vừa chơi truyền ngọn kỳ thì lịch sử đến lại nói năm đó ta vẫn ở thôn trang phụ cận đi khắp cũng không dám chạy xa chỉ sợ lạc đường không có trở về thành quyển lịch sử chính là một cái giữ mắt một cái lệ lịch sử nhớ tới năm đó dùng địa ngục chạy trốn quyển sau đó ta ở dã ngoại cái mông trần đánh quái ngấm lại đều lòng chua sót vừa nhắc tới chuyện của quá khứ chúng ta cũng cảm khái a lại nói năm đó vì t ỉ n h điểm thẻ tiền ta đặc biệt mở ra cái tiểu hào đi chạy bức vẽ sau đó ngẫm lại cảm thấy rất ốc lên mạng phí một canh giờ hai khối tiền điểm thẻ một canh giờ mới bao nhiêu đâu truyền kỳ vẫn là ta yêu thích đêm nhưng đang tiếp sau đó quá biến thái kết quả liền không chơi tổng chờ mong trở lại quá khứ thế nhưng các loại lừa gạt lừa người hồi ức b ả n quả thực thương thấu trái tim của ta ta cũng là bất quá hiện tại hảo đi tới truyền kỳ hóa thế giới ở đây một địa phương s u n g trị giá điểm thẻ càng không có cái gì nguyên bảo thương thành so với này trong truyền thuyết phục cổ bản đều công bằng ta là càng ngày càng yêu thích sinh hoạt ở nơi này duy nhất hy vọng chính là có một ngày có thể tự do ra vào nơi này nếu là ta ở đây đầy đủ mạnh ta thậm chí hy vọng đem ta người nhà đều mang vào nhuộm bọn hắn đồng thời phân hưởng cái này mạnh mẽ thần bí thế giới lý trí dính nghe xong những câu nói này trên mặt chỉ là mang theo mỉm cười vẻ mặt kỳ thực những thứ đồ này cũng dễ dàng đ ạ t thành bất quá thần giới cũng không thể lập tức mở ra suất những công năng này đến rất nhiều chuyện đều cần từng bước một hoàn thành đương nhiên cái trò chơi này hóa thế giới xác thực cung cấp một cái phi thường công bằng sân khấu ai bắt đầu đều là giống nhau không có người trời sinh chính là cường hảo hơn nữa xã hội tiến bộ con đường cũng không có bị l ũ đoạn người, người cũng có thể ở đây phát triển làm người cảm thấy nơi này càng thêm đặc sắc rất nhanh mọi người tới đến tử vong sân gốc sau đó tìm tới diệp phong vạn cổ cái này ngươi không phải chơi đùa truyền kỳ sao làm sao lạc là đường lý trí dĩnh nhìn diệp phong vạn cổ nói chuyện đạo đây cũng quá diệp phong vạn cổ nghe vậy nhất thời cười ha h à nói hiện thực này phóng to quá nhiều lần liền không quá quen thuộc phân biệt địa đồ dùng không ít thời gian bất quá bây giờ nhìn lại này tựa hồ là chuyện tốt xác thực xem như là chuyện tốt ngươi không nói ta cũng sẽ không nhớ tới không biết t ắ n điện Ta trợt tới đã từng có người bắt được 3 phép thuật thần bắt thì sau được được nhớ người nếu như bắt được một cái công phép chờ kích 3 mũ giáp, cái giáp, kiếm đã đó có bí vậy mũ mũ lý i l trí dĩnh cười nói xúc long thần còn bạo một ít ốc mã trang bị chúng ta ốc mã linh kiện cũng không đầy đủ có thể cân nhắc tập hợp sự t ì n h lý trí dĩnh vừa nói như thế lúc này khiến người ta nhớ tới đã từng đánh thần bí trang bị đánh ốc mã trang bị lịch sử dồn dập có chút nhiệt huyết phun trào một đám người tiếng nói hạ xuống lúc này rết vào địa lao hoặc là nói rết động ở trong này mọi người liền một đường bắt ngang các vị chủ ý đoàn đội hoạt động đánh tới tất cả cao cấp trang bị mọi người lượm sau đó nhất định phải ném hành hội phòng đấu giá tất cả dùng c ô n g hiến nói chuyện lý trí dinh nói chuyện hành hội không phải một cái người hành hội là tất cả mọi người hành hội chúng ta thành lập một cái công bằng chế độ đối với đại gia đều là mới có lợi ngầm chính các ngươi tổ đội đánh trang bị có thể chính các ngươi phân nhưng không cần có mâu thuẫn cùng tranh đấu nếu có mâu thuẫn này tất cả hay là dùng hành hội c ô n g hiến đến nói chuyện điểm ấy hy nhìn các ngươi lý giải ta không hy vọng đến lúc đó có người làm làm người chuyện thương tâm ta hy vọng đại gia đi tới nơi này cái hành hội vĩnh viên ở lại đây đồng thời vẫn duy trì cái này công bằng trợ tê tự một ít quy củ hay vẫn là cần phải có lý trí dính sau khi nói xong liền đem những quy củ này t ạ ở hành hội bảng mặt trên một cái hành hội kỳ thực công bằng rất trọng yếu nếu là không có công bằng hành hội liền mất đi sức chiến đấu lý trí dính dáng dấp như vậy không thể nghi ngờ cho rất nhiều người công bằng cảm giác vì lẽ đó cái này chế độ rất nhanh sẽ phổ biến xuống lý la o bản ngươi không cống hiến này đánh tới thích hợp ngươi trang bị làm sao bây giờ đông nhiên có người nói chuyện đạo lẽ nào ngươi không thủng ta cống hiến là số 0, không có nghĩa là ta không thể mua hành hội đồ vật lý Chi dinh nói chuyện đạo chỉ cần ở mua thời điểm trực tiếp hiến cho ngang nhau cống hiến vật giá trị là có thể hết thể mới gia nhập người xin yên tâm ta tuyệt đối không thể làm trái với ta định ra quy tắc sự tình trên thực tế cái này cống hiến phòng đấu giá dù cho là ta cũng không thể can thiệp không có cống hiến ta cũng không lấy được trang bị lý lao bản ngươi nói như vậy chúng ta liền yên tâm có người nợ nụ cười ngươi yên tâm vạn nhất lý lao bản ngươi hiến cho không đủ cá nhân ta nắm cống hiến đập xuống đến cho ngươi tuy rằng cảm thấy không cần thiết nhưng lý trí dĩnh hay vẫn là vô vô bờ vai của hắn ngỏ ý cảm ơn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm năm mươi t ử vong quan tài xúc long thần b a chủ hội người bị xúc long thần cho đánh lén bởi vì xúc long thần đ ố n g nhiên xuất hiện đem không ít người xóa sạch một nửa h u y ế t vóng nếu không là đúng là truyền kỳ ba nữ thần đạo nữ phản ứng nhanh mấy cái chữa trị thuật đúng lúc ném ra đến có mấy người liền c ú p máy lý trí dĩnh ở phản ứng lại sau đó vội vã múa đao hướng xúc long thần dễ tới ma túy có hiệu lực lý lao bản thở phào nhẹ nhõm đón lấy liền đơn giản đại gia quay về một cái không thể động quái vật c u ầ n quất mà thôi lại như đánh cửa thành như thế vô cùng đơn giản không thể không nói có ma túy nhẫn chỗ tốt là rất lớn đặc biệt lý trí d ĩ n h cái này đao đao ma túy tồn tại quả thực là rất lớn trình độ thuận tiện đại gia hay là bởi vì xúc long thần lần thứ nhất bị giết trang bị bạo rất nhiều đầy đất đều là bất quá đều là một ít ốc mã trang phục bị chẳng hạn như dù bị giới chỉ cái gì lý trí d ĩ n h không nói nhảm móc bang hội mặt trên nhuộn mọi người dùng cống hiến nói chuyện đánh xong xúc long thần sự tình sau đó mọi người lập tức hướng không biết tám điện phương hướng giết tới không biết tám điện đi pháp là minh trùng tỉnh gờ tờ tử vong sơn cốc gờ tờ địa lao một tầng đ ô n g giết động gờ tờ liên tiếp đường nối một gờ tờ liên tiếp đường nối hai gờ tờ liên tiếp đường nối ba gờ tờ không biết tám điện từ tử vong quan tài lui ra ngoài sau đó mọi người kỳ thực cũng không cần nhiễu bao lâu rất nhanh sẽ đến một cái lao binh vị trí sau đó thông qua truyền tống vào không biết tám điện lý trí dĩnh đoàn người tiến vào không biết tám điện sau đó đều ở phương bắc tả trên g á c mọi người đi vào liền nhìn thấy quái vật ở khá là địa phương xa đạo sĩ thi độc thuật pháp sư công kích chúng ta dựa theo nghịch kim đồng hồ phương hướng đem không biết đám điện đẩy một vòng đã qua lý Chi dinh nói chuyện đạo hết t h ể trang bị ta đến kiếm lấy sau đó móc cống hiến bảng danh sách bán đâu ra kết thúc thời gian chúng ta trở lại tái thiết xác định lý Chi dinh tiếng nói hạ xuống chiến đấu nhất thời mở ra đạo nữ trải qua liên tục phóng thích thi độc thuật từng cái từng cái quái vật dồn dập chúng độc hướng mọi người bên này đánh tới pháp s、si、ư trải qua bắt đầu triển khai lôi điện thuật mang hậu chiến trải qua bắt đầu triển khai bán nguyện công kích truyền kỳ ba nữ thần hành động nhuận mọi người dồn dập phản ứng lại đây công kích lục tục điều động không biết t á m điện một chỗ lúc này chấp giật lôi mình lý lao bản một cái dã man xông tới thêm vào tựa hồ lên ra tốc khí như thế trong n g á y mắt nỗ lực đến rất nhiều quái vật phía trước bán nguyện c h ạ m trải qua triển khai ra ma túy ma túy lại ma túy tiếp cận trăm phần trăm ma túy hiệu quả thần khí thực sự là quá mạnh mẽ quái vật trên tới một người liền bị ma túy một cái vì lẽ đó bọn hắn ở lý lao bản múa đao dưới dĩ nhiên g h é vào một h ố i đứng không n ú c đ í c h một cái khác mang theo ma túy nhẫn chiến sĩ nhìn thấy lý trí dinh ma túy hiệu quả chỉ cảm giác mình ma túy nhẫn tựa hồ quá mức phế vận nhưng cũng rất nỗ lực tiến hành phát ra không biết tám điện bên trong thần bí trang bị nhiều nhất lý trí dĩnh mang theo đại gia đánh người dơm dĩ nhiên đánh tới triệu hoán thần thú b a n g rít gào cùng liệt hỏa kiếm pháp những này cao cấp s ở kỳ hiệu c h ấ n kinh rồi không ít người thế giới này ta thấy không rõ lắm bất quá cậu không sai a lý la bản kỹ năng này sắp xếp như thế nào có người hướng lý trí dĩnh dò hỏi có thể nói dưới sao s ở kỳ hiệu ai đẳng cấp tới trước ba mươi lăm ai trước tiên học lý trí dĩnh hồi đáp chúng ta không hề thiếu sợ kỳ hiệu lý trí dinh tiếng nói hạ xuống rất nhiều mới gia nhập người mới đều có chút chấn động không tên tựa hồ b a chủ hội có rất nhiều cao cấp sở kỳ hiệu một đường quét xuống đại đa số thần bí trang bị đều rất đ ồ bỏ đi có người muốn liền cho không ai muốn trực tiếp hiến cho hành hội cái này hành hội hiến cho không sai nếu như bao vây đầy đồ vật không muốn lãng phí có thể hiến cho a cho ta nhiều một giây nói chuyện các vị ra ngoài luyện cấp thời điểm nhất định không nên lãng phí phàm là năng lực kiếm đồ vật đều muốn nhặt lên đến biết rồi một g â y ca một g â y ca ý nghĩ rất tốt đáng giá mở rộng mọi người thập tài hỏa diễm cao chúng ta hay là không bao lâu nữa là có thể tứ cấp hành hội tứ cấp không tính là gì ngũ cấp thoả thỏa ngũ cấp hành hội huân t r ư ờ n g vô cùng tốt tuy rằng thế giới hiện thực mở rộng tăng thế nhưng không biết tám điện kỳ thực cũng không lớn bất quá ở trong này một cái người dơm cùng lộc đều tràn ngập lực sát thương ngoại trừ chiến sĩ cấp cao người bình thường căn bản là không dám lên đi mạnh mẽ chống đỡ nếu không phải là có đao đao ma túy mọi người ở đây chiến đấu đều sẽ trở nên phi thường khó khăn làm thân giới chủ lý trí dinh đúng là một cái bờ g g cấp tồn tại cũng chỉ có như vậy đại gia mới có thể như vậy trắng trận không kiên rẻ soạt đẳng cấp không biết tám điện bên trong to lớn nhất có thể chơi tính hẳn là chính là thật giả ốc mã giáo chủ thật ốc mã giáo chủ bạo trang bị vô cùng tốt giả ốc mã giáo chủ liền cho cái kinh nghiệm tình cờ mới đi mấy cái k i m tệ trên căn bản không quá bất cần nghĩa giả mạo ốc mã giáo chủ quá hơn nhiều ta sát chúng ta m a u đánh một cái luân hồi làm sao còn không đụng tới thật ốc mã giáo chủ đâu sớm biết thuận kim đồng hồ đánh hảo nhanh hơn khẳng định có thật ốc mã giáo chủ chỉ cần chúng ta giết một vòng đã qua là tốt rồi lại nói coi như đánh thật giáo chủ chúng ta cũng sẽ tiếp tục tiếp tục đánh đi tới nơi này không dọn dẹp sạch sẽ là không thể ở mọi người lúc nói chuyện lý trí dĩnh vẻ mặt đ ố n g nhiên trở nên hơi nghiêm túc vss làm sao mọi người hướng lý trí dĩnh do hỏi sau đó nhưng xem lý trí dĩnh sắc mặt quái dị nhìn một góc theo lý trí dĩnh ánh mắt ánh mắt của mọi người theo chuyển động lạc ở cái này góc mặt trên rất cỡ lớn ú p mã giáo chủ nó dĩ nhiên trốn ở bên trong vết tường trứng mắt con mắt thật to nhìn nghị luận bá chủ hội các thành viên tiểu quỷ môn các ngươi lại dám đến không biết á m điện một chết rất cỡ lớn ốc mã giáo chủ nói chuyện các người muốn đánh chúng ta bạo trang bị ta cũng là như thế phía d ư ớ i tiểu quỷ bọn hắn thu thập không được các ngươi thế nhưng ta có thể tiếng nói hạ xuống n à y rất cỡ lớn ốc mã giáo chủ phảng phất sử dụng tùy cơ truyền tống q u y ể n như thế từ trong vách tường tệ lẹ bọn xuất đến sau đó hướng mọi người đánh tới mặt đất chuyển đến mãnh liệt cảm giác rung động cảm thấy khí thế kia so với ốc mã nhà ốc mã giáo chủ còn muốn thịnh rất nhiều người vẻ mặt nghiêm túc hầu như đều có dũng khí không dám n ú c n í c h cảm giác dã man xông tới mở móc t ứ c nỗ lực đến ốc mã giáo chủ bên người lý trí dĩnh dơ tay chính là một đao khi thế cái gì ở lý lao bản nơi này hoàn toàn vô dụng hắn muốn giết cứ giết ma túy có hiệu lực nhưng là úc mã giáo chủ nhưng ở bạch quang bên trong biến mất ở lý trí dĩnh phía trước bay đến chỗ xa hơn dựa vào cái này úc mã giáo chủ dĩ nhiên hội truyền thống đuổi theo đừng làm cho hắn chạy trốn lôi điện thuật tốc độ đổi tới n à y úc mã giáo chủ quá buồn nôn truyền thống loại hình úc mã giáo chủ đánh chết nó nhất định sẽ buộc rất nhiều trang bị nói không chắc có đặc thù nhẫn truyền thống nhẫn khẳng định là truyền thống nhẫn Cái ốc chủ có giáo này nhất định truyền tống nhẫn. Lý cảm nữa, này, mã, hiện, này, mã chủ, đánh, lý trí dính thụ lớn n tiếng t nói bảo hắn ta đuổi tới các ngươi nhanh chóng hướng về tới lý trí dính tiếng nói hạ xuống tựa hồ mở ra ra tốc khí như thế lao nhanh cái k i u ốc mã giáo chủ liên tục không ngừng lập lòe cùng lý trí d ĩ n h cũ có lên đông nhiên lý trí d ĩ n h phát hiện cái này ốc mã giáo chủ ma túy chúng độc hiệu quả giải trừ ốc mã giáo chủ đ ỗ n g nhiên v ọ t tới lý trí d ĩ n h phía trước nhấc chân đập lên chương 651, t r u y ề n tống nhẫn lý trí d ĩ n h cảm giác sống lưng của chính mình cốt đều sắp bị này thật ốc mã giáo chủ một tí giấm đức đoán mất thế nhưng hắn hay vẫn là trở tay một đao bán n g u y ệ t chạm đem ốc mã giáo chủ đánh vào ma túy trạng thái vào lúc này chữa trị thuật rơi vào lý trí d ĩ n h trên người lý trí dính mượn cái này chữa trị thuật rộng mở bạo phát liền chặt thật giáo chủ vài đao kết quả phát động đánh giết hiệu quả vừa này đánh giết hiệu quả phát động phương thức thật quen thuộc. quen lý trí dinh trong đầu rộng mở lóe qua một ý nghĩ hình ý quyền á g k ì n h đột nhiên bộc phát không sai vừa chủ động bạo phát đánh giết phương thức cùng nội ra quyền giống nhau như lúc giáo chủ lần thứ hai truyền tống ra rồi lý trí dinh lúc này mang theo loại kia linh ngộ rộng mở đem hình ý quyền bên trong một cái pháo quyền bộc phát ra phản phất hóa thân nhảy xa đằng người lý trí dinh trong nháy mắt vượt nước mười mấy mét c ự ly đao trong tay phản phất pháo quyền đánh ra như vậy tàn nhẫn mà chém vào úc mã giáo chủ trên người thành công kích phát đánh giết hiệu quả lý trí dinh trong nháy mắt rõ ràng Hắn nội gia quyền ra ý nghĩ là đ ú n g t h ế chế chế giới này hạn chế tu chân hạn quy tắc, tu rết ấ t thứ, t nhiều h nhưng đối nội gia hạn chế nhưng chế đối ra là í nhất, này nguy dường như phải hiểm từ gặp kim ra rẻ đánh â m có thể h p rết đánh g i ế t đánh g i ế t Đánh giết. kiếm pháp là một chủng loại tự l i ệ t hỏa kiếm pháp sở kỳ hiệu bị động Đã qua lý trí dĩ nhưng nhượng lực công kích của chính mình lượng tăng lên gấp đôi nghiệm đó lý lao bản vi vũ đánh giết loại này sở kỳ h i ệ u bị động dĩ nhiên có thể như vậy liên tục buộc phát ra lý lao bản tiểu vũ trụ bạo phát đúng là quá lợi hại rồi lý lao bản này nhất định là đánh kích thích tố bằng không làm sao đ ố n g nhiên như thế vung tàn các ngươi đều sai rồi ta cảm thấy lý lao bản nhất định là mở cốc máy đã qua ta vẫn không xác định hiện tại ta có thể xác định rồi rất nhiều mới gia nhập người đều không nghĩ tới những cái kia trưởng lão môn dĩ nhiên hội như vậy tùy ý mở hội trường chuyện cười dồn dập cảm thấy hơi kinh ngạc lý trí dĩnh tuyên bố hành hội quy tắc thời điểm khí thế rất nặng vì lẽ đó rất nhiều mọi người mơ hồ cảm thấy lý trí dĩnh mặc dù sẽ đùa giỡn nhưng hẳn là tương đối nghiêm túc người những người mới rõ ràng lý trí dĩnh lòng dạ so với bọn họ tưởng tượng còn rộng rãi hơn trong ngày thường là như vậy cùng đại gia ở chung không thể phủ nhận ngoại trừ nghiêm túc bên ngoài còn có thể như vậy tùy ý hội trưởng làm cho người ta một loại cảm giác thân thiết tinh thần p h â n chấn bên dưới thực lực bọn hắn đều vượt xa người thường phát huy trên căn bản đều là cao công kích bạo phát toàn lực chút xuống ở ốc mã giáo chủ trên người làm sao có khả năng ngươi làm sao có khả năng dự phán đến vị trí của ta ố c mã giáo chủ không ngừng mà tệ lẹ vào thời điểm thừa dịp một cái c h ố n g g i ố n g hướng lý trí dinh dò hỏi cái này không thể nào ngươi đến cùng là làm thế nào đến một cái quái vật không có tư cách biết lý trí dinh nói chuyện đi chết đi lý trí dinh công kích liên tục không ngừng rơi vào ố c mã giáo chủ trên người cái khác pháp sư đạo sĩ cùng nhân thấy thế dồn dập phát động công kích tuy rằng không ít người cũng không đánh t r o người nhưng là bắn trúng người cũng rất nhiều ta không giết được ngươi thế nhưng ngươi những này thủ hạ xong đời ốc mã giáo chủ tiếng nói liệt dưới tệ l ẹ h o t đến pháp sư trong đám hắn một cái đặt lên nhất thời có một cái pháp sư tại chỗ móc trở về thành lý trí dĩnh thấy thế nhất thời lớn tiếng quát không phải sợ địa ngục lôi quang cao cấp pháp sư không nên tảng ra đánh chết này điệu giáo chủ ba địa ngục lôi quang trong nháy mắt xuất hiện ốc mã giáo chủ không có bị ma túy thế nhưng là bị địa ngục lôi quang liên tục cờ l ậ t cho khoa chặt rồi lần này lý trí dĩnh nhưng không có ra tay mà là đứng ở bên ngoài chuẩn bị ở ốc mã giáo chủ lúc đi ra cho hắn một cái mai phục bất quá rất nhanh lý Chi dĩnh liền phát hiện này địa ngục lôi quang tựa hồ luyện ốc mã giáo chủ truyền tống năng lực đều khắc chế mà dĩ nhiên nhựa ốc mã giáo chủ không lại truyền tống sau một khắc cho ta nhiều một giây đi tới ốc mã giáo chủ bên người cũng thả lên địa ngục lôi quang bốn cái địa ngục lôi quang vòng quanh ốc mã giáo chủ điện cho nó tựa hồ không thể động đậy các đạo sĩ liền ở một bên bù thi nhựa ốc mã giáo chủ cả người đổi xanh đỏ lên lý la bản hay vẫn là ngươi ở được đó mấy người chúng ta lúc đó há hấp ổn căn bản là không nghĩ tới địa ngục lôi quang đối với ốc mã gia tộc khắc chế năng lực có người đi tới lý trí dĩnh phía trước l ò n g vẫn còn sợ hay nói bất quá ngươi là làm sao liên tục phóng thích đánh giết lẽ nào thế giới này còn năng lực có phần mềm hắc phần mềm hắc đương nhiên không có bất quá các ngươi ai nghe qua võ thuật trung hoa hình ý quyền hoặc là có ai xem qua thái cực tông sư không có lý trí dĩnh nghe vậy nhưng hỏi ngược lại đây là một loại trung hoa nội gia quyền võ học một loại nguyên lý ta không nghĩ tới ở thế giới này có thể vận dụng nội gia quyền không ít người nghe vậy đều bắt đầu hiếu kỳ nhìn càng nhiều chen lên đi thả địa ngục lôi qua mọi người lý trí dĩnh lúc này cũng có thể khẳng định ốc mã giáo chủ truyền tống không thể dùng vì lẽ đó liền thừa dịp thời gian này giải thích rất nhiều người nghe nghe nhất thời mê ly cũng nghe được nhiệt huyết sôi trào biểu đạt chính mình hy vọng học quyền ý nguyện lý trí dĩnh tự nhiên không có dấu làm của riêng ý nghĩ biểu thị sẽ tìm cái thời gian cho muốn học người tiến hành huấn luyện ẩm ốc mã giáo chủ đông nhiên đến rồi một cái đại bạo phát đầy đất trang bị lượng mù mọi người con mắt lý trí dĩnh theo cảm giác trong lòng di chuyển nhanh chóng đến một chỗ nhặt lên đồ vật vừa nhìn sau đó phát hiện quả nhiên là truyền tống nhẫn vào lúc này mấy cái hành hội quản lý nhưng là kiếm lấy trang bị dồn dập hướng lý trí dĩnh bên này tiến tới lúc này lý trí dĩnh luyện hóa truyền tống nhẫn liền phát hiện nó thuộc tính tựa h ồ cực kỳ khủng bố quái vật rơi xuống sau đó hạn chế thần giới làm chủ dụng không nhìn thần giới không gian cự ly tùy ý truyền tống mỗi lần một thế giới mỗi lần một góc công kích mười hai mươi đạo thuật mười hai mươi phép thuật mười hai mươi có thể sinh ra một viên hình chiếu nhẫn sử dụng hình chiếu nhẫn thì cấm chế nhẫn thuộc tính làm ẩn dấu thuộc tính tự động giảm phân nửa hình chiếu nhẫn thuộc tính công kích không đạo thuật không phép thuật không kéo dài tháng mười năm một không có thể ở vị trí bức vẽ khu vực phạm vi tiến hành vô hạn truyền thống các vị ta bắt được một đồ tốt lý trí dinh hướng mọi người cười nói đ ả o sau đó đem truyền thống nhẫn lấy ra truyền thống nhẫn sau một khắc cái này hình chiếu truyền thống nhẫn bị đặt ở cống hiến bảng mặt trên lý trí dinh vừa thả đi tới sau đó trương ca anh trường nói chuyện nói truyền thống nhẫn tác dụng kỳ thực không phải rất lớn nếu như là ẩn thân nhẫn vậy còn khá hơn một chút truyền thống nhẫn chủ yếu tác dụng ta cảm thấy hẳn là chính là tạm đồ đi không cần bán đấu giá không bằng luân dùng Có người nói chuyện đạo, vậy, Bản, nhẫn, có có nói người đương ạ o dáng dấp n h vậy, thuận đập trên, ai cần, chính mình đập hay chuyện hay đại đi đặc đại được đạo. đã đấu đồ. đ gia liền tiện. gia Chi nói hiến ai hiến giá người không dụng? cống dụng, không cần, cũng có thể treo ở cống hiến phòng lượng Lao mua qua muốn muốn mình mặt luân quá nào Bản, nhẫn, Dĩnh trên, cần, chính cần, trên cần chỗ có Có có chụp thủ thể. thả thể là treo Lý Lý Bất ư sử sử ở nhiên truyền thống nhẫn nói thế nào cũng là đặc thù nhẫn vì lẽ đó yêu cầu có ít nhất ngàn vạn cống hiến lấy trên người mới có thể sử dụng n g h e xong lý Chi dĩnh mọi người vi vi suy tư một phen đều nhận rồi truyền tống nhẫn sử dụng cần ngàn vạn cống hiến quay vòng đây là hơi nhiều nhưng truyền tống nhẫn nói thế nào cũng là đặc thù nhẫn nếu là cống hiến rất thấp người cũng có thể tùy tiện sử dụng thế cống hiến đại người liền quá bất công b ì n h hơn nữa cũng dễ dàng xuất hiện mang theo nhẫn chạy trốn tình huống lý trí dinh ý nghĩ này là đúng nếu như có yêu cầu ma túy nhẫn cũng có thể ở đoàn bên trong cho mượn đi thế nhưng cống hiến ít nhất phải một tỷ hơn nữa nhất định phải gia nhập hành hội một tháng lấy trên mới có thể mượn dùng một tỷ rất nhiều người nghe xong này con số trên trời đều có dũng khí cho quỷ cảm giác bất quá Này m ý tưởng h n i này rất tốt cho ta nhiều một giây nói chuyện đạo dựa theo cái này dòng suy nghĩ một ít hào trang bị kỳ thực cũng có thể luôn sử dụng không thể để cho chủ nhân lúc nghỉ ngơi trang bị đi ăn cho bụi Đại gia các ũ n cống hiến phòng g g có thể ở i đấu giá mặt trên trao đổi xoay đổi h thể sử dụng quy tắc còn muốn hoàn thiện, không thể có quá nhiều lỗ thủng, chuyện này ta xem trở trở lại sau này hay u quá quy muốn quá sau y này này ể n dụng còn nói. bất tắc ta trở Các cụ có sử xem lại lỗ vị hành hội phòng đấu giá mỗi người có thể thả mười cái đồ vật vì lẽ đó bình thường ra ngoài luyện cấp thời điểm các ngươi có thể đem nước thuốc móc ở phía trên lý trí dinh nói t i ế đạo thậm chí một chút thời gian có thể một cái người ở xa thành mua thuốc một cái người ở ngoại diện dùng cống hiến đem dược mua lại vừa nghe lời này rất nhiều người ánh mắt đều sáng ngời lên đã như thế vạn nhất quyết dược chỉ cần một cái người chạy về thành là có thể không cần quá nhiều người đưa lý lao bản ý nghĩ rất tốt ta xem ra cái này hội công năng cũng thực không tồi d i ệ p phong vạn cổ nợ nụ cười đem hành hội phòng đấu giá biến thành t r u n g chuyển t r ạ n g quá thuận tiện đúng thế lý trí dĩnh nợ nụ cười d i ệ p phong vạn cổ có truyền tống nhẫn ngươi sau đó liền không cần sợ hãi lạc đường đó là d i ệ p phong vạn cổ cười nói đánh quái cái gì tốc độ nhanh hơn nhiều lý trí dĩnh gật đầu cười sau đó hướng mọi người nói chuyện nói hảo hiện tại đại gia có thể trở về thành đúng rồi đã quên mua hành hội trở về thành quyền người có thể ở chỗ này của ta lĩnh một tấm hành hội trở về thành quyền lần này miễn phí biếu tặng lần sau ta liền muốn lấy tiền chí ít năm n g à n kim tệ một tấm nguy rồi ta còn thực sự không mua hành hội trở về thành quyền ta cũng đã quên may mà ông chủ nhắc nhở không phải vậy đại gia đều trở lại ta chỉ có thể chờ đợi quét mới sau đó bị móc trở lại ta cũng không có mang hành hội trở về thành quyền ta hảo như liền địa ngục chạy trốn quyền đều không có mang những người này quả nhiên rất hãm hại lý trí d i n h đã sớm nghĩ đến điểm ấy sau đó bắt đầu phân phát hành hội trở về thành quyền không ít lĩnh quyền người đều cảm thấy lý lao bản rất c h i kỷ đối với ba chủ lòng trung thành dày đặc rất nhiều rất nhiều lúc một cái hành hội kỳ thực không cần bao nhiêu phúc lợi bởi vì thuần túy lợi ích gắn bó quan hệ rất không biến chắc tràn ngập phản bội cùng giết chóc chỉ có tương cứu trong lúc hoạn nạn chăm sóc lẫn nhau mới lưu được người dù cho người khác đi rồi nhưng cuối cùng vẫn là hội trở lại bởi vì bọn họ sẽ cảm thấy hay vẫn là cái này hành hội đáng tin hay vẫn là cái này hành hội ngốc đến thoải mái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm năm mươi hai lun dầu nay truyền thống nhẫn chính là có thứ tự người nào đó ở hành hội bảng kênh trên phát ra ngôn ngữ ngàn vạn hiến cho liền năng lực trải nghiệm quả nhiên chơi rất vui các vị ta hiện tại rất mạnh các ngươi biết chưa hiện tại là ta ở tệ l ẹ b ọ d có truyền thống nhẫn mụ mụ cũng lại không cần lo lắng cho ta trở về thành thời điểm lạc đường tệ l ẹ b ọ d lâu như vậy truyền thống nhẫn thuộc tính hay vẫn là tháng mười năm một không vị huynh đệ kia ở giữ gìn hảo ra s ư ca xem ra ta dùng hết sau đó cũng có thể đi rất tu một t phí lời khẳng định đối với đặc thù nhẫn rất nhiều người kỳ thực cũng đều muốn trải nghiệm một tí ma t u y nhẫn những người khác sử dụng có sát xuất vì lẽ đó bọn hắn vẫn chưa cảm giác được hiệu quả như thế nào nhưng là truyền thống nhận không giống nhau mang tới sau đó là có thể cảm ứng được vị trí khu vực địa đồ sau đó có thể tùy tiện truyền thống mấy người bắt đầu tùy tiện giải trí sau đó nói mang truyền thống nhận c h ỗ t ố t hay là đại gia đánh đánh tới ẩn mọi người thương lượng một phen sau đó liền chuẩn bị đi làm du mạ giáo chủ x i n h nguyện tắc ma đại gia loại này cảm xúc mãnh liệt là hảo bất quá lý lao bản vẫn chưa đồng ý nay không phải là g a m sẽ không đần đội nhượng người đánh này rất cỡ lớn truyền tống ốc mã giáo chủ nếu không là lý trí d ĩ n h đao đao ma túy mọi người muốn lây xuống hầu như phi thường khó khăn nói không chắc còn có thể bàn diện ốc mã giáo chủ đều mạnh mẽ như vậy này dù mạ giáo chủ đâu tuyệt đối càng mạnh mẽ hơn lần thứ nhất đánh chính là mạnh nhất càng không cần phải nói xích nguyện tác ma lý trí d ĩ n h yêu cầu có ít nhất năm cái đạo sĩ lẹ vẹo ba mươi lăm đồng thời có thể triệu hoán thần thú sau đó mới có thể đi sau đó mới xử lý những chuyện khác đến cùng lúc đó lý trí dinh chuẩn bị đi trở về hảo hảo nghiên cứu dưới hình ý quyền cùng thế giới này quy tắc phối hợp sự tình trải qua hình ý quyền một chuyện tình lý trí dinh phát hiện chuyển kỳ hóa thế giới hạn chế nội công hạn chế pháp lực thế nhưng đối với tố chất thân thể bản thân hạn chế nhưng là có thể đột phá điều này có ý vị gì mang ý nghĩa lý trí dinh học tập nội gia quyền hoàn toàn có thể ở trên thế giới này diện phát huy ra hiệu quả tốt hơn lý trí dinh bắt được truyền tống nhẫn tuy rằng sinh ra hình chiếu thuộc tính giảm phân nửa nhưng hắn thuộc tính hay vẫn là chỗ cao người bình thường một đoạn dài như tình huống như vậy dưới như không cố gắng đi mở mang một phen vậy thì quá ngu nơi nào thích hợp chiến sĩ luyện công đâu cường thi động lý trí dĩnh mang theo một đám người lần thứ hai đi tới hầm đào mỏ giả tiếng ca nhất thời truyền tới đào mỏ đào mỏ nhật giữa trưa hãn nhỏ hòa giới thổ ai biết đào song sau độ tinh khiết đều là năm đã từng có cái s đồng ý đem hắn đào hát thiết khoáng thạch cho ta thế nhưng ta không có quý trọng đợi được mất đi thời điểm mới thấy hối hận nhân thế gian to lớn nhất thống khổ chưa quá ở đây nếu như trời cao ở cho ta cơ hội ta đồng ý đối với cái kia người nói ba chữ kia ta muốn hết nếu như nhất định phải hỏi ta muốn bao nhiêu ta hy vọng là mười ngàn cái ngũ hoa mã ngàn căn cứu hô s ắ p xuất hiện đổi hát tiết cùng ngươi cùng luyện vạn cổ đao từng là ngươi theo ta vượt qua nhiều như vậy hát cám là ngươi nói với ta độ tinh khiết còn có càng cao hơn mà ta nhưng không hiểu không hiểu lưu lại hát tiết lý trí d ĩ n h nghe xong những n à y tiếng ca còn có đọc diễn cảm thức rốt cuộc không nhịn được hướng người ở bên cạnh nói chuyện nói mọi người đều là giàu có giải trí tinh thần lại nói nếu như không phải gia nhập bá chủ biết cái này cái đ o à n đội khả năng ta cũng đang đ à o m ỏ lý trí d ĩ n h bên người một vị lệ và hai mươi lăm chiến sĩ nói chuyện đạo c à n t ặ chúng ta hành hội không thịnh hành bộ này lý trí d ĩ n h cởi vỗ vỗ bả vai của đối phương chờ chút đánh xong thi vương chúng ta thu một nhóm cao độ tinh khiết q u a n sát kiếm về đi móc hành hội cống hiến bảng trên tiểu chiến sĩ gật gật đầu lập tức theo lý trí d ĩ n h tiếp tục tiến lên lý trí d ĩ n h tiếng nói hạ xuống liền hướng một cái cương thi vào tới nổi khung pháo quyền đánh g i ế t một cái cương thi bỗng nhiên bị lý trí d ĩ n h đẩy lùi trong nháy mắt đi tới một phần ba huyết lý trí d ĩ n h phảng phất mở ra ra tốc khí như thế bỗng nhiên nâng đao mạnh mẽ lưỡng đao chặt bỏ cương thi đầu đốn một cái nhất thời ngã trên mặt đất đao đao đánh rết lý trí dính hiện tại mỗi một đao xuất đến đều đã kinh chế tạo ra tương tự bạo kích tiểu quỷ cương thi động bên trong rất nhiều đào mỏ người đều có chút chấn động không tên nhìn tình cảnh này xa thành lão đại dĩ nhiên là xa thành lão đại trò chơi này không phần mềm hoặc chứ v â n v â n ta đã quên đây là hiện thực nguyên lai sở kỳ hiệu cũng có thể cao cường như vậy độ bạo phát xem ra đã qua phương hướng của ta sai rồi không hổ là có thể đ ư ờ n g trên lão đại người dĩ nhiên có thể dáng dấp như vậy lực buộc phát lượng để cho mình thường xuyên ở vào cao công kích trạng thái xa thành bá chủ hành biết làm người cũng không tệ hơn nữa bọn hắn mỗi lần tới đánh xong thi vương điện đều sẽ thu mua khoáng thạch nhìn ngày hôm nay nhỏ hơn phát một bút các vị mau mau đào mỏ chờ sau đó đem cao độ tinh khiết khoáng thạch thu dọn được bọn hắn thu mua giá cả rất cao tuyệt đối so với ném cửa hàng thích hợp ở mọi người lúc nói chuyện lý trí dĩnh bên người mấy người chiến sĩ cũng ở học tập lý trí dĩnh nói tới loại kia bạo phát phương thức làm bọn họ luyện từ từ hình ý quyển vậy hiển nhiên là lãng phí thời gian bởi vậy lý trí dĩnh liền dẫn bọn họ đi đường tắt trực tiếp học lực lượng bạo phát ở thế giới này bởi vì quy tắc duyên cứ đi đường tắt hay vẫn là rất dễ dàng Tuy r ằ đa tạ o phát lý lão bản chỉ điểm ông chủ phương pháp quả nhiên dùng tốt ta hiện tại cảm giác mình bổng đồng cộc hảo phương pháp chính là như vậy đón lấy phải dựa vào quen thuộc dựa vào cân nhắc lý trí dính nói chuyện đạo chỉ muốn các ngươi hảo hảo mà cân nhắc đến tiếp sau thực lực có thể có càng to lớn hơn tăng lên tốt nhất các ngươi hay vẫn là luyện một chút hình ý quyền khóa chặt tinh lực biện pháp như vậy bị quái vật công kích tạo thành mức thương tổn cũng sẽ thiếu một chút nhỏ lý lao bản ta có thể mang loại thủ đoạn này truyền cho bằng hữu sao mọi người một đường quét ngang đến thi vương cửa điện lúc này lý Chi dĩnh bên người tiểu chiến sĩ dò hỏi ta cảm thấy biện pháp này rất tốt rất hy vọng để những người khác người cũng học tập một tí có thể lý Chi dĩnh hồi đáp bất kể là ai các ngươi cũng có thể truyền thụ quái vật nhiều như vậy đánh xong truyền kỳ đại lục còn có ảo cảnh đánh xong ảo cảnh khả năng còn có những nơi khác toàn bộ đại lục phồn vinh đối với chúng ta tới nói kỳ thực là mới có lợi hôm nay thi vương điện ở ma t u y nhận phía trước hoàn toàn không phải uy hiếp lý trí d ĩ n h một cái người đỉnh ở mặt trước x u ấ t đ ao người khác chỉ cần theo ở phía sau phát ra là được trong thời gian rất ngắn lý trí d ĩ n h đoàn người liền đem thi vương điện thanh hết rồi lý lao bản trong gói hàng trải qua chứa đầy sách sở kỳ hiệu thậm chí hành hội phòng đấu giá mặt trên cũng cúp máy hơn mười bản ta đi về trước các người đi thu h ắ t thiết khoáng lý trí dính nói chuyện đạo khoáng thạch độ tinh khiết chí ít hai mươi một điểm độ tinh khiết một nghìn kim tệ trên ba mươi điểm độ tinh khiết ngoài ngạch vạn Ông yên chúng giá kim cả. chủ thêm một vạn kim tệ giá cả. Ông chủ yên tâm, chúng ta lý i tới được, tiểu chiến sĩ còn có hành hội khác thành viên dồn dập biểu nhiệm ề đề, n còn hành thành rồn không thành vấn đề, bảo đảm hoàn thành làm l đảm tốt Theo thị đẹp. được dập khác bảo có sĩ vụ. trí dĩnh gật gật đầu sau đó mở ra hành hội trở về thành quyển bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ từ khi có cống hiến sau đó lý trí dĩnh làm bất cứ chuyện gì đều khá là khuynh hướng dùng cống hiến phòng đấu giá đến lấy bởi vì đem đồ vật thả mặt trên đại gia công bằng cạnh tranh ai cũng không có ý kiến rất nhiều bởi vì đó làm trang bị mà sinh ra đến tranh t r ư ớ đều sẽ nhờ đó biến mất đặc biệt nhiều lần lý trí dĩnh chính mình muốn dùng món đồ gì cũng n ắ m cống hiến để đổi sau đó hội bên trong một đám các trưởng lão cũng trên căn bản quen thuộc dựa theo cái này chế độ đến làm việc tỉnh mà bọn hắn thường thường có hảo hán móc ở phía trên trong nháy mắt mọi người tới đến thế giới này cũng nhanh nửa năm bây giờ ngoại trừ bá chủ hội vẫn không có thứ hai hành hội sinh ra bá chủ sẽ ở cuối cùng ba tháng bạo phát một tí thăng cấp đến năm cấp hành hội chiêu thu năm trăm n g ư ờ i này năm trăm n g ư ờ i cơ bản đem thi vương điện không biết á m điện tử vòng quan tài úc mã chùa miễu lũng đoạn đương nhiên bá chủ hội cũng không phải không cho phép hành hội khác sinh ra thế nhưng bọn hắn ra tay hào giác giá cả rất cao năm trăm i triệu kim tệ không có mấy cái đoàn đội năng lực lấy ra năm trăm i triệu kim tệ bởi vậy bán năm qua thứ hai hành hội chậm chạp chưa từng xuất hiện đối với này không ít đoàn đội đều đối với bá chủ hội có ý kiến có thể bá chủ hội vẫn chưa bởi vậy rước lấy c h ú n g nộ ngược lại còn rất bị người hoan nghênh tại sao vậy chứ bởi vì bá chủ hội lũng đoạn chỉ đối với đoàn đội không đúng tán nhân ở trong g a m có tán nhân vợ lây ơ ở thế giới hiện thực cũng có vui vẻ độc lai、like, độc vắng người tán nhân không có uy hiếp lý trí dĩnh đương nhiên sẽ không nhằm vào bá chủ hành hội cũng sẽ không nhằm vào tán nhân cũng sẽ không ngây ngốc đi mạo phạm bá chủ hội bởi vậy lẫn nhau tường an vô sự thậm chí thường thường hợp tác ở chung vẫn tính vui vẻ thường thường có tán nhân đánh bá chủ hội còn có thể n h ư ợ n g một ít gặp phải h à o trang bị thời điểm bá chủ sẽ gặp phải đoàn đội liền đánh thế nhưng gặp phải tán nhân nhưng xảy ra tiền thu mua đoàn đội có g a tâm không ít trong bóng tối nhằm vào bá chủ hội lý lao bản há có thể dễ dàng bung tha bởi vậy đà kích là không thể tránh khỏi mấy ngày nay đến có không ít đoàn đội đều bị lý lao bản mang theo đội ngũ mạnh mẽ đánh tan quá mà biến thành tán nhân đội ngũ sau đó bá chủ lại hội cho phép hợp tác còn thường thường cho các loại tiểu ân tiểu huệ loại thủ đoạn này hạ xuống bá chủ hội ngược lại rất được tán nhân hoan nghênh thậm chí rất nhiều tán nhân đem bá chủ hội cho rằng công chính trọng tài cơ cấu có chuyện còn yêu thích tìm bá chủ biết lý trí d i n h muốn thống trị thiên hạ nhất định phải có thủ đoạn đối với các ổ khu hạn tự nhiên là muốn khống chế ở trong tay mình ngày đó bởi vì quái vật công thành sắp bắt đầu vì lẽ đó lý trí dĩnh lúc này triệu tập hành hội toàn thể thành viên mở hội quái vật công thành có rất nhiều bảo vật xuất hiện trong đó liền có thể năng lực bao quát h à o giác lý trí dĩnh nói chuyện đạo hiện tại truyền kỳ thế giới trải qua có một trăm l i n anh hùng thêm vào thủ cấp thấp anh hùng anh hùng số lượng hầu như đạt đến ba trăm l i n nghề nghiệp anh hùng có nhiều người như vậy hành hội liền một cái chúng ta liền năm trăm n g ư ờ i điều này có ý vị gì mang ý nghĩa không hợp lý chủ thần nhất định sẽ lượng lớn thả ra h à o giác đến lúc đó hành hội khác nhất định sẽ xuất hiện ở hành sẽ xuất hiện sau đó ta dự trữ hào g i á c là có thể bắn đi bởi vì phong tỏa ý nghĩa trải qua không lớn chúng ta không thể đem quá nhiều tinh lực đặt ở tờ cờ mặt trên các cột lãnh địa ta kiến nghị đại gia nhường ra đi mục đích của chúng ta muốn tăng lên một tí chính là hạo cảnh cùng xích n g u y ệ n bộ quái vật công thành chúng ta xa thành cũng bị xếp vào công kích phạm vi bất quá chúng ta không thể chỉ thủ xa thành ta dự định phân một trăm người đi minh trọng thổ thành một trăm người đi so với kỳ tỉnh minh trọng thổ thành quan chức cùng so với kỳ tỉnh hoàng thành quốc vương trải qua theo ta thông khí quá bọn hắn yêu cầu chúng ta người hỗ trợ đồng ý sau đó cho chúng ta bá chủ hành hội chín mươi năm chiếc tiêu phí đãi ngộ tuy rằng chúng ta bình thường không thế nào dùng thế nhưng đãi ngộ này đối với chúng ta tới nói vẫn rất có lợi chí ít chúng ta làm thuốc phẩm chuyện làm ăn hội dễ dàng rất nhiều ta cảm thấy rất hảo tự nhiên đồng ý lý trí dĩnh còn có thể cùng so với hoàng thành quốc vương thương lượng chuyện này nay quốc vương trả lại chỗ tốt rồi rất nhiều lòng người trong kích động c ô n g tên đ ỗ n g nhiên trong lúc đó cảm giác mình bá chủ hội có một loại phi thường cao to trên cảm giác nửa năm này hạ xuống đại gia trên căn bản đều lẹ v è ba mươi năm lấy lên nên học sách sở kỳ h i ệ u cũng đều học chúng ta so với đại đa số anh hùng có ưu thế vì lẽ đó chúng ta biểu hiện cũng phải đặc sắc quái vật công thành là từ ngoài thành khu vực bắt đầu nơi này ta nói một ít đơn giản kỹ xảo quá phức tạp nói rồi cũng vô dụng trái lại có thể sẽ cho đại gia mang đến quái nhiễu quái vật xuất hiện sau đó đầu tiên chuyện cần làm chính là đánh tan bọn hắn mà không phải đần độn x u n g lên đạo sĩ thi độc thuật là vô cùng tốt phân tán quái vật phương pháp ta kiến nghị đem quái vật đánh tan sau đó tập trung hỏa lực từng cái thanh lý quái vật ở binh pháp trên cái này gọi là phân mà diệt chi lý trí d ĩ n h ăn bài kỳ thực không ít người đều hiểu nhưng là thời điểm chiến đấu hắn hay vẫn là cần bàn giao một phen chiến tranh đại sự có bàn giao cùng không bàn giao khác biệt rất lớn rất nhiều lúc chiến thuật bao nhiêu cao minh không trọng yếu trọng yếu chính là muốn chấp hành chấp hành hảo dù cho chiến thuật rất phổ thông này cũng có thể k h ắ c địch chế thắng lý trí d ĩ n h bàn giao hai lần sau đó liền bắt đầu bố trí phòng ngự những người khác hoặc là sửa chữa trang bị hoặc là thu dọn nhà kho dự trữ thuốc đều đang chuẩn bị thuốc bá chủ hội người chia làm ba cái đội ngũ phân biệt lưu thủ s á thành nhập trú so với kỳ hoàn thành nhập chú minh trọng thổ thành ở đội ngũ tách ra sau đó không ít người cho lý trí d ị n h báo cáo tình huống bên kia quái vật công thành thời điểm cửa đại đao thị vệ vẫn chưa biến mất này cũng tự game như vậy tiêu tan ngược lại ở đây đại đạo thị vệ số lượng tăng lên dữ dội sông đào bảo vệ thành phía trên tường thành đứng lít nha lít nhít người bắn tên sông đào bảo vệ thành phía dưới đại đao bọn thị vệ dồn dập đứng ở một khối biến hóa như thế làm người phi thường chấn động này cùng game biến hóa cách biệt quá to lớn lần này quái vật công thành xem ra rất hung a bá chủ hội người cũng đã giết ra ngoài b ọ ngoài hắn phần còn n đem một t r a bị đặt ở h n Thành Hoàng Cung đây. Xa thành hành g h đây, xa p ả nhận được ưu đãi quá to lớn. ngươi năng này liền không、hiểu. nhân Haha, khả hiểu, được đãi ưu các quá to ra hành hội năng hội ai mạnh mỗi như như người đây ề u hiệu, học Hoàng Thành làm sao có khả năng không chọn cao cấp có sao ra, Ngoài sở kỳ làm năng thị. đ là thế giới hiện thực không phải game quái vật nếu như chạy vào hoàng cung chết có thể không phải chúng ta những n à y anh hùng còn bao gồm thế giới thổ thế giới này thổ có thể nào không trọng thị ở mọi người nói chuyện thời điểm quái vật công thành trải qua bắt đầu b á chủ hành hội đang quái vật quét mới điểm chờ đợi vừa nhìn thấy quái vật giáng lâm thì có tường ấm thi độc thuật băng rít gào trở sở kỳ h i ệ u đánh lén đi tới này một phen điên cùng đập l o ạ n hiệu quả kỳ thực cũng không nổi bật ngoại trừ tiểu quái tiểu chết đi những cái kiệu căn bản huyết dịch cũng là đi tới khoảng một phần ba những n à y ngu xuẩn vô liêm sỉ lại dám đến đánh lén chúng ta cho ta phân một đội ngũ đánh lén bọn hắn rẫu mở một cái to lớn úc mã giáo chủ nói chuyện nhân loại ngu xuẩn không phải là muốn nhượng chúng ta chia sao sắp chết dây r ủ mà thôi này to lớn úc mã giáo chủ tiếng nói hạ xuống có càng nhiều ốc mã giáo chủ hướng đánh lén đội ngũ vào tới ngoại trừ to lớn ốc mã giáo chủ phía trên chiến trường còn ra phát hiện s o n g đầu kim cương s o n g đầu kim cương như vậy quái vật rất nhiều tiểu hào nhìn liền chạy thế nhưng là nhuộm bá chủ hội các pháp sư nhiệt huyết sôi trào sinh nguyện trang p h ụ s o n g đầu kim cương hội bạo pháp thần trang bị hơn nữa sát xuất không nhỏ vì lẽ đó chúng nó vừa ra hiện liền thành mục tiêu của mọi người vô số đạo lôi điện rơi vào s o n g đầu kim cương trên người s a ba khắc bên này lý trí dĩnh đoàn người cũng gặp phải sông đầu kim cương bởi vì bên này cần bá chủ hội chính mình phòng thủ vì lẽ đó lý trí d ĩ n h đoàn người áp lực càng to lớn hơn từng cái từng cái úp mã giáo chủ từng cái từng cái song đầu kim cương còn có từng cái từng cái tinh anh tiểu lệnh rất nhiều người nhìn thấy sau đó liền cảm thấy áp lực rất lớn giết đánh vỡ xa ba khắc đem chúng ta sống lại điểm thiết chi ở bên kia làm cho nhân loại hảo cảnh lối vào báo hỏng không cho nhân loại ta cơ hội đoạn tuyệt bọn hắn trưởng thành khả năng thiên hạ này chính là chúng ta không sai cấp sạch bọn hắn phục sinh điểm nhuộn bọn hắn một địa phương phục sinh bọn hắn liền thành cô hồn g ã quỷ bọn quái vật nói chuyện làm người cảm giác được rất khó lý giải nhưng là mọi người đã không có thời gian truy cứu mọi người công kích lúc này b à n h đánh ra ngoài tường ấm băng dít đ ạ o nhiều lần không ngừng đập phá xuất đến chơi đuổi truyền kỳ người đều biết tường ấm phối hợp băng dít đ ạ o đối phó quái vật nhiều cảnh tượng hiệu quả là vô cùng tốt bởi vì tường ấm cùng băng dít đ ạ o ở trong phạm vi có thể công kích quái vật ở trên lý thuyết là vô hạn tường ấm hải thêm vào lít nha lít nhít băng dít đ ạ o tình cảnh phi thường đ ổ sộ rộng mở mấy cái cao cấp pháp sư vọt vào quái vật bên trong địa ngục lôi quang điên quần lóe lên đến mẹ kiếp các ngươi vì trang bị cũng quá mạo hiểm đi lý trí dĩnh thấy thế không nhịn được hô một tiếng tại sao không gọi trên ta tiếng nói hạ xuống lý trí dĩnh cả người cũng đâm vào quái vật chồng bên trong thả một cái bán nguyệt đem lượng lớn quái vật xác định ở nửa đường trên sau đó liền đi lăng ba vi bộ vòng qua những phương hướng khác quái vật công kích chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 654. m a túy nhẫn quá ra sức rất nhiều ung dung hạ xuống người dồn dập ra tăng phát ra trang bị bạo lý trí dĩnh nhanh chóng kiếm lấy móc bang hội cống hiến bảng mặt trên những người khác cũng là như thế bất quá khi xích nguyệt dụ ra hiện rơi xuống một cái pháp thần dây chuyển xuất đến sau đó có một cái pháp sư trước tiên mang theo hạn hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói lý lão bản ta trước tiên dùng một chút chiến đấu chờ chiến đấu kết thúc sau đó móc hành hội cống hiến bảng lão bản ngươi nói có được hay không có thể lý trí dĩnh ở hành hội k a n h mặt trên đánh ra này một đạo tin tức lúc chiến đấu có đầy đủ kéo dài chiến lợi có thể trước tiên mặc vào chiến đấu sau đó cho đi hội mặt trên tiến hành bán đấu giá nếu như trang bị tổng sản lượng có đủ nhiều đến lúc đó tất cả mọi người có thể phân đến một ít lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống tỉnh người phụ trách cho ta nhiều một giây minh trọng thổ thành bên kia người phụ trách diệp phong vạn cổ đều có hồi phục lý trí dĩnh xem đại gia cũng không có vấn đề gì sau đó đơn giản thả ra chiến đấu minh trọng thổ thành cùng hoàng thành đều có đại đao ta bắt đầu áp lực rất lớn hiện tại nhưng yên tâm đúng đấy lý lao bản ma túy nhận thì tương đương với một cái đại đao hơn nữa còn là hội ma túy đại đao lý trí dĩnh tương đương với đại đao sao gần như lúc này lý trí dĩnh công kích thuộc tính tiếp cận một trăm khi hắn triển khai liệt hỏa thời điểm coi như là song đầu kim cương đều sẽ hét thảm một tiếng cùng đại đao tranh lệnh trải qua không là phi thường lớn hơn vê anh rộng mở một cái s o n g đầu kim cương n g ã xuống xuất hiện một cái thiên tôn dây chuyền lý trí d ĩ n h bắt chuyện một cái đạo sĩ s ô n g lên kiếm đi sau đó liền hướng một cái khác giải trừ ma túy quái vật nào tới vào lúc này hành hội tin tức t r ư ơ n g mới rồi đây là tới tự thổ thành cùng tỉnh phước diện bọn hắn cho lý trí d ĩ n h bên này thông khí d i ệ p phong và cổ không được hiểu rõ lít nha lít nhít đều là đại bss cho ta nhiều một giây lý lao bản chúng ta phân hỏa lực cũng chia không được bao nhiêu muốn lùi giữ tường thành s a b a khắc bên k i a n ế u như không chịu nổi các ngươi liền chết đi như vậy uy thế cưỡng ép chặt lại đồ tăng thương vong không chịu nổi sao chịu nổi lý trí dĩnh nơi này cũng xuất hiện lượng lớn b s s ngay khi lý trí dĩnh đối mặt ma túy quái vật phía sau nhưng là bởi vì lý trí dĩnh lựa chọn một cái thẻ quái địa hình vì lẽ đó tuy rằng lý trí dĩnh bên này cũng đối mặt lít nha lít nít h b s s cấp quái vật hải dương thế nhưng ở một người giữ quan vạn người phá cửa ải lý trí dĩnh bọn hắn thành công chặt lại rồi quái vật ma túy nhẫn thuận tiện tác dụng trải qua dương ra không bỏ sót c ũ nhưng g c o to Lý lớn Trí thuật Dĩnh cung tiện. n h cấp nhưng là lý à l trí dĩnh cũng không phải tuyệt đối không thành vấn đề bởi vì siêu cự đại ú c mã giáo chủ là năng lực phi hành may là pháp sư có đủ nhiều hai ba tên đứng chung một chỗ vừa nhìn thấy ú c mã giáo chủ bay lên bọn hắn sẽ đồng thời thả địa ngục lôi quang đem ú c mã giáo chủ điện cương trực điện đến chết liên tục vài đầu s o n g đầu kim cương trận vong nhưng bạo trang bị không phải đạo sĩ chính là pháp sư lý lao bản đại địa đều có chút một mực hắn còn trông cậy vào dưới thánh chiến trang bị cảm thụ cảm thụ một chút uy lực vào lúc này lý trí dĩnh phía sau b ỗ n nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi nghiệm đó đồ long đao đồ long lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời chấn động không tên lấy sạch liếc mắt nhìn mặt sau ta kiếm không đứng lên không cách nào thu được trong gói hàng một người chiến sĩ nói chuyện rơi hạ này có vấn đề đi ta l ẹ i vẹo ba mươi lăm dĩ nhiên nhắc không nổi đồ long đao đó là một cái vàng trói lọi lại đao màu vàng đồ long đao này đao nhìn qua có chút khác với tất cả mọi người a này quái vật gì bạo lý trí dĩnh nói chuyện đạo ốp mã giáo chủ vừa bay lên một cái ốp mã giáo chủ chúng ta sau cái pháp sư vòng quanh này ốc mã giáo chủ thả địa ngục lôi quang một cái tiểu pháp sư có chút kích động nói lý lao bản này đồ long đao ngươi nên cầm được đứng lên đi ngươi sức mạnh là chúng ta hành hội to lớn nhất ta đến ma túy quái vật không đi được các ngươi hợp lực kéo lại đây lý trí dĩnh nói chuyện đạo bán nguyệt trảm tiếp tục triển khai ma túy xác định quái mấy người chiến sĩ nghe vậy lúc này lôi kéo đồ long đao hướng lý trí dĩnh bên này kéo lấy lại đây đương đao kéo l ấ y sắp tới lý trí dĩnh bên người thì đông nhiên một cái ốc mã giáo chủ bay tới muốn nắm thi long đồ thần nào đ ư n g hỏng cái gì thí long đồ thần đao cái này gọi là pháp tựa hồ gọi đồ long thí thần đao cũng có thể một cái bạo bước lý trí dĩnh v ọ t tới đồ long đao phía trước nhưng vẫn chưa kiếm lấy lại đao bán nguyệt trạm trước tiên đánh xuất đến người giáo chủ kia đốn từ trên trời hạ xuống thời điểm liền bị lý trí dĩnh một đao ma túy lý trí dĩnh trong nháy mắt xoay người lại đến nguyên lai địa phương đem mấy cái thoát ly ma túy trạng thái quái vật lại ma túy lên bởi vì lý trí dĩnh ly khai tình cảnh hơi có chút hỗn loạn nhưng lý trí dĩnh cưỡng ép kháng trụ vài đạo công kích lại uống cạn mấy bình mặt trời thủy sau đó cuối cùng cũng coi như chống đỡ pháp sư xông lên điện chết cái này ốc mã giáo chủ đ ỗ n g nhiên âm thanh lanh lảnh chuyển đến là m ộ n g chiến âm thanh những người khác mỗi người quản lý chức vụ của mình này hoàng kim đ ổ long đao ta đến kéo tiếng nói hạ xuống m ộ n g chiến nhất thời đi tới hoàng kim đ ổ long đao bên người lôi kéo đại đao hướng lý trí dĩnh nơi này chạy tới gò má của nàng đỏ bừng lên h i ệ n nhiên cũng là tiêu hao không nhỏ không hổ là truyền kỳ ba nữ thần thật gọi chúng ta thẹn thùng nữ quân nhân khí lực thật lớn mậu chiến nữ thần quá mạnh mẽ ta bỗng nhiên cảm giác mình rất vô dụng rất nương pháo đao đi tới lý trí dĩnh bên người lý trí d ĩ n h đem trăng trong nước vừa thu lại lên đem hoàng kim đổ lòng đào tông lấy hơi trùng xuống nhưng cảm giác còn rất thuận lợi lý trí d ĩ n h soạt một tí bán n g u y ệ t chảm nhất thời triển khai ra vào lúc này hắn cũng lặng lẽ nhìn một chút đổ lòng đào thuộc tính hoàng kim đồ long đào vô song thần b i n h không bá chủ chân long khí tượng không thể làm cho dùng đao này tiềm lực vô cùng có thể muôn vàn thử thách trở thành vô song thần đao trọng lượng chín trăm chín mươi chín uy t ắ c thần b i n h chiến đấu tự động rút lấy sức mạnh chữa trị tự thân không cần sửa chữa công kích năm ba mươi lăm đạo thuật năm ba mươi năm phép thuật năm ba mươi năm ẩn chứa ám thuộc tính liệt hỏa kiếm pháp công kích thương tổn tăng gấp đôi liệt hỏa kiếm pháp công kích tăng gấp đôi lý trí dinh kinh ngạc trong lòng không tên chất nhớ tới truyền kỳ game tựa hồ đã từng có một quãng thời gian trang bị xác thực tồn tại ám thuộc tính nhưng là sau đó game vận doanh thương thủ tiêu như vậy hiện tại lý trí dinh cảm thấy hắn có thể hào hảo mà thử xem lúc này vận chuyển đại đao đầu tiên đến rồi một cái bán n g u mật chạm sau đó quay về một cái sông lên xong đầu kim cương đục vào đồng thời vận chuyển liệt hỏa kiếm pháp thân giới nhắc nhở vũ khí của ngươi bởi vì tinh thần liệt hỏa mà cộng hưởng h ư thần giới dĩ nhiên hội c t như vậy nhắc nhở trong lòng khiếp sợ không tên thời điểm lý trí d ĩ n h đổ long đao rộng mở bổ đi ra ngoài trong không khí tràn ngập hỏa diễm sức mạnh thời khắc này lý trí d ĩ n h cảm giác được sức mạnh của chính mình được tăng cường a một cái song đầu kim cương phát sinh kêu t h ẳ n g thiết trên người h ắ n huyết cái rộng mở giảm thiếu một đoạn sức mạnh tăng cường hóa ra là cái nguyên lý này không biết phong vân thế giới tứ đại thần thạch có thể hay không tăng cường vừa chuyển động ý nghĩ lý trí dính cái tay còn lại rộng mở nhiều một cái tấm kiên chuyện gì xảy ra lý lao bản làm sao có tấm khiên thật thần kỳ chúng ta hảo như không có tấm khiên trang bị chứ đây là tự chế thế giới này là thế giới hiện thực làm tấm khiên kỳ thực cũng không phải không được bởi vì tấm khiên cũng là thuộc về vũ khí ở mọi người lúc nói chuyện lý trí dĩnh đệ nhị đao xuất đến rồi kết quả nay một vị bị lý trí dĩnh ma túy song đầu kim cương c a máy lưỡng đao một cái song đầu kim cương có lầm hay không toàn trường đều có chút khiếp sợ tầm thường tình huống dưới không có một hai bất đao căn bản là đánh không chết song đầu kim cương làm sao lý trí dĩnh lưỡng đao giải quyết ở mọi người kinh ngạc không tên thời điểm lý trí d ĩ n h xoay người lại thể triển khai bán nguyện oanh kích ở hai vị thoát ly độc tố ma túy quái vật trên người sau đó một màn kinh người xuất hiện quái vật kia huyết cái biến mất một đoạn lớn chương 655, b r ộ t chung kết giả phong vân thế giới thần thạch quả nhiên có hiệu quả lý lao bản đ ố n g nhiên rất muốn s u y chính mình một cái lòng bàn tay cái quái gì vậy tại sao không sớm hơn một chút thử nghiệm dưới hạt nhân cấm chế đồ đâu sớm có vật này dựa vào hiện tại năm mươi lần sức mạnh tăng cường hắn còn sợ gì quái vật b s ta tuyên bố lý lao bản thật sự mở cố máy các n g ư ơ i xem qua lý lao bản vũ khí thuộc tính sao công kích bình thường đạo thuật cùng phép thuật quả thực là quá khủng bố khe nằm công kích năm ba mươi lăm đạo thuật năm ba mươi lăm phép thuật năm ba mươi lăm vũ khí này là muốn nghịch thiên a chúng ta c ố t ngọc huyết phẩm vô cực côn long văn cái gì đều muốn xuất ngũ rồi bất quá này vũ khí trọng lượng dĩ nhiên là chín trăm chín mươi chín h ã n hại lớn hơn chẳng trách ta không nhắc lên nổi lý lao bản là một cái lực vương a thực lực này quá khủng bố thỏa thỏa ta phỏng chừng không có lẽ veo một trăm bắp t h ị trên căn bản không thể đạt đến chín trăm chín mươi chín chứ 999 trọng lượng đồ long đ a o nhộn rất nhiều mọi người say rồi như vậy trọng lượng thế giới này e sợ thật chỉ có lý lao bản một nhân tài có thể sử dụng lý lao bản trong tay ngươi cái kia tấm kiên h là cái gì có người hướng lý trí dĩnh do hỏi làm cảm giác gì trong tay ngươi cầm tấm kiên h sau đó lại như đánh kích thích tố như thế lý trí dĩnh khẽ mỉm cười hồi đáp phần mềm hất h i ế t lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống nên đón một trận đổ nước bọn phần mềm hất bọn hắn căn bản cũng không tin phía trên thế giới này có phần mềm hất trên thực tế thế giới này xác thực không có loại kia game loại hình phần mềm hực thế nhưng phảng phất mở móc thần khí vẫn có lý trí d ĩ n h dùng thần thạch sau đó mặc dù mình đối mặt những này b ss kỳ thực cũng rất yếu đuối thế nhưng công kích quái vật thời điểm lý trí d ĩ n h cũng là dường như cắt r a u gọt dưa như thế quét ngang ngươi thu được mười ngàn trưởng thành kinh nghiệm ngươi thu được mười ngàn trưởng thành kinh nghiệm ngươi thu được mười ngàn trưởng thành kinh nghiệm lý trí d ĩ n h đánh b ss dường như từ nhỏ quái như thế tốc độ nhanh hơn vì lẽ đó kinh nghiệm của hắn trưởng thành tốc độ cũng phi thường hưng ánh mặc dù mọi người trên căn bản là xem lý trí dính biểu diễn thế nhưng thế nhưng sơ ý một chút bọn hắn cũng theo c ú p máy bởi vì bss cấp quái vật cũng không phải ngồi không lượng lớn chữa trị thuật rơi vào lý trí dĩnh bên người nhuộm hắn có thể thoải mái tay chân d i ế t chóc không ít người đi theo lý trí dĩnh sau lưng nhưng là phụ trách kiếm lấy trang bị không lâu sau đó lý trí dĩnh t r ư ơ n g mới trang bị mang tới t h a n h chiến bộ đồ trang sức đã từng chơi truyền kỳ thời điểm có người nói trước kia t h a n h chiến bộ là có ẩn dấu thuộc tính nhưng là sau đó bị sửa chữa đến cùng có hay không ẩn dấu thuộc tính lý lao bản kỳ thực cũng không biết thế giới này lý lao bản cảm giác cao cấp trang bị đối với người là có nhất định tăng thêm hiệu quả nhưng không phải thuộc tính tường kép chẳng hạn như hiện tại lý trí dính mặc vào t h a n h chiến bộ sau đó cảm giác người sáng l á n g hơn ngũ tạng lục phủ khí tức dồi dào cả người tựa hồ có dùng mãi không hết khí lực tuy rằng ngoại diện rất nhiều người không cảm giác được lý trí dính thêm nhanh hơn bao nhiêu nhưng trên thực tế lý trí chí dính chính mình cảm ứng rất rõ ràng hạn chiến đấu trình độ có nhất định tăng lên chí ít tốc độ phản ứng cái gì trở nên càng thêm n h y bén đánh, đánh mỗi cái đều kiếm đầy một đống trang bị dẫu mở xa thành phía trước trống rỗng quái vật đều giết xong lý trí d ĩ n h hơi nghi hoặc một chút thần giới chủ thần tuyên bố thông cáo sa thành thành chủ lý lao bản thiên hạ vô xong giết đến quái vật sợ hãi sa thành khu vực quái vật xâm lấn đường nối trải qua đóng sa thành thành chủ lý lao bản thiên hạ vô xong giết đến quái vật sợ hãi sa thành khu vực quái vật xâm lấn đường nối trải qua đóng sa thành thành chủ lý lao bản thiên hạ vô xong giết đến quái vật sợ hãi sa thành khu vực quái vật xâm lấn đường nối trải qua đóng ừ ừ hống a sa thành bên này rất nhiều người dồn dập gào thét bị móc trở về thành người hướng về trên đường tới rồi người dồn dập vui mừng không thôi cũng không nhịn được nửa g mặt lên trời d i c h đảo lý trí dinh xoay người phát hiện không ít nam nhân lại vẫn chảy ra nước mắt tựa hồ thời khắc này n h ự a bọn hắn có không tên cảm xúc truyền kỳ trong lòng hồi ức hay là cho bọn hắn rất lớn điều động thu dọn trang bị sửa chữa trang bị lý trí dinh cùng không ít cao cấp hảo thông qua truyền tống nhẫn hướng thổ ngoài thành vây chạy đi kỳ thực bọn hắn cũng có thể trực tiếp truyền tống đến thổ trong thành thế nhưng diệp phong vạn cổ cùng nhân tin tức chuyển đến hiện tại là tường thành chiến vì lẽ đó truyền tống đến trong thành lý trí dĩnh đoàn người không có cái gì triển khai không gian dưới tình huống này đến tường thành ngoại diện tiến hành hai mặt giác công đó mới là biện pháp tốt nhất chờ lý trí dĩnh đoàn người đến thời điểm liền xa xa nhìn thấy thổ trong thành ba vòng ngoại ba vòng lại bị lit nha lit nhít mss cấp quái vật bao vây phía trên tường thành từng cái từng cái người bắn tên chính đang điên cuồng thiết kế dưới thành tường người bắn tên môn thi thể cũng chung quanh c h ố n g c h ế t nơi này đại gia sẽ theo liền phát huy đi vừa đại gia bao vây đều thanh hết rồi nơi này đánh tới toán tư nhân lý Chi dinh hướng mọi người nói chuyện đạo vô dụng có thể ném hành hội cống hiến bảng hoặc là hiến cho chính các ngươi xem đi lý Chi dinh tiếng nói hạ xuống nhất thời ở hành hội mặt trên làm nói rõ lần này là cao cấp hào lại đây trải qua không tính là đoàn thể sống chuyển động đây là nghĩa vụ n g o ạ i hoạt động toàn cá nhân lý Chi dinh muốn bảo đảm công bằng nhưng không thể là công bằng mà hy sinh đẳng cấp cao hành hội thành viên lợi ích một đám người phân tán ra đến dồn dập hướng thổ thành bốn phía x u n g kích đã qua đối mặt nhiều như vậy quái vật đại gia ghé vào một khối rất dễ dàng bị đối phương chia tiêu giết biện pháp tốt nhất chính là như đồng du kích chiến như thế cùng đối phương quấn quanh h ừ dối trá muốn giữ lại trang bị một tiếng lanh lảnh thanh âm dễ nghe chuyển đến mậu chiến đi tới lý trí dính bên người ngươi cho rằng người khác cùng ngươi như thế có thể dối trá sao có thể như vậy tùy ý r ế t quái sao cuối cùng khẳng định là ngươi thu hoạch trang bị nhiều nhất cái gì gọi là dối trá lý lao bản hỏi ngược lại b ả n ông chủ cũng là nhọc nhằn khổ sở nỗ lực chiến đấu có được hay không nếu là không có ta hành hội có nhiều như vậy trang bị bản đại s o á cống hiến không có người có thể xóa bỏ người cái tiểu cô l ơ n xuất công không xuất lực thời điểm chiến đấu đều không nghe ngươi phát ra tiếng còn không thấy ngại nói ta tiếng nói hạ xuống thời điểm lý trí dính trên mặt lộ ra vẻ hồi ức cô nương này tranh đấu phát ra tiếng thời điểm thực sự là quá mỹ diệu mộng chiến gõ má một đỏ nhưng không nói lời nào kỳ thực mộng chiến trước đây nỗ lực thời điểm chiến đấu sẽ trong miệng quát tầm thổi khí thế nhưng bởi vì âm thanh quá êm thai rất dễ dàng đưa tới liên tưởng không tốt cho nên nàng liền rất ít toàn lực bạo phát người ta đ ỗ n g nhiên mộng chiến nói chuyện ngươi không phải người đàn ông tốt mộng chiến tiếng nói hạ xuống nhất thời chạy phía trước đi tới ngươi đừng để ý nàng chính là như vậy đạo nữ nói chuyện đạo ta đi rất quái không phải vậy mộng chiến khả năng muốn ăn thiệt thòi ta cũng đi thôi pháp si ôn nhu n ở nụ cười lý lao bản ngươi hiện tại có thể bạo phát gấp mấy chục lần sức mạnh công kích ba người chúng ta người đồng thời cho ngươi r ấ n quái vừa vặn bất quá nói xong rồi trang bị chúng ta muốn cùng chung nha tiếng nói hạ xuống pháp si cho lý lao bản một cái quyến rũ ánh mắt nhẹ nhàng hướng t ư ở n g thành phương hướng chạy đi vào lúc này t h ầ ngoài thành lây lục tục có ba chủ hội người chuyện đưa tới xem ra lý lao bản ôm ấp đ ể về tháng ngày cũng không xa hắn rốt cuộc muốn cùng như chúng ta lại nói lý lao bản quá có thể kiên trì chứ anh em ta trải qua có mười cái lao bản g ư ơ i cái ngựa giống còn không thấy ngại nói nữ nhân nhiều như vậy ngươi thể lực theo không kịp lại vẫn uống cường hiệu mặt trời thủy duy trì thể lực quá mất mặt ngươi liệu nó không chỉ ta một cái người uống có được hay không các ngươi a i không uống qua đừng làm bộ t h u ầ n khiết nơi này không có nữ quyến không phải là kéo dài duyên thời gian dài sao nam nhân ai không muốn lợi hại một điểm lại nói nếu như không phải ta khai sáng kim sang dược tăng cường thể lực phương thức các ngươi hiện tại nhiều nhất thỏa mãn một vị em gái mọi người cười đùa bên trong giết hướng về thổ thành thổ thành d i ệ p phong vạn cổ chính ở chiến đấu bên cạnh hắn hai vị nữ quân nhân phát sinh ha ha ha lanh lảnh âm thanh đến giúp hắn ngăn trở dựa vào tới được q u á i v ậ t hắn tác phụ trách chữa trị thuật linh hồn hòa phù còn có thả thần thú đi tới thế giới này nam nhân đều khá là thả ra làm bá chủ hội người cũng thuộc về đại lục cơn giả tam thê tứ thiếp cái gì đều rất bình thường cho tới, đi tới thế giới này nữ nhân Các nàng làm gì đương i tới. Các nàng chạy đi hoàng cung. Tìm Các chạy cung. nàng hoàng quan chức, vương ra, quốc v ư ơ nhiên g môn ra tay, ơ n nữa không n g ít ư ờ còn cũng phải tay. Không thể không nói, nữ nhân nào đừng về, nam nhân là không hiểu, rất nhiều nam nhân không hiểu những nữ nhân、kia. Đương n phải thể hiểu, hiểu h kia. i tay. rất là về, bởi vì xuyên qua quan hệ đại gia vẫn có mấy phần đồng hương tình cảm lẫn nhau theo như nhu cầu mỗi bên bởi vì không có mâu thuẫn gì cùng xung đột tuy rằng lẫn nhau đều buồn nôn hành động của đối phương tình c ờ còn có thể lẫn nhau trào phúng nhưng ở chung cũng coi như vui vẻ đương nhiên cũng không phải nói hết thảy người phụ nữ đều dáng dấp như vậy có chút thế giới hiện thực nam nữ cũng ở chung ở cùng nhau kết thành t ầ n tấn chi hảo còn chuẩn bị tìm n h ẫ n kết hôn có chút là để lại nói lý lao bản mang theo truyền kỳ ba nữ thần c u ồ n g trùng thời điểm phía trên tường thành đ ỗ n g nhiên có người chú ý tới lý trí d ĩ n h cùng truyền kỳ ba nữ thần chúng ta viện quân đến rồi xa ba khắc bên kia đến rồi bọn hắn giết chóc như vậy hung tàn ở đây khẳng định cũng là không thành vấn đề vậy ai hảo m i n h a làm sao đẩy quái tốc độ như vậy nhanh ở mấy người lúc nói chuyện càng ngày càng nhiều người chú ý tới lý trí dính bên này rất nhiều người khiếp sợ không tên cảm thấy rất khó mà tin nổi cái kia nắm tấm khiên mở c ú t máy đúng không vừa nhìn thấy hắn hảo như dùng song liệt hỏa đấu pháp lưỡng đao liền đem một cái song đầu kim công đánh chết này vũ khí không phải đổ long sao làm sao biến thành hoàng kim màu sắc nếu như ta không nhìn lầm cái kia người hẳn là xa ba khắc lão đại đi bên cạnh hắn có đạo pháp chiến ba vị cô nương à, cũng chính là truyền kỳ ba nữ thần ba nữ thần cũng không phải xinh đẹp nhất、Đốc. nữ thần không nhất định phải xinh đẹp nhất nhất có thiên phu tiềm lực cũng là có thể dung mạo chỉ cần không phải quá xấu là được a ở nói chuyện p h i ế bên trong mấy người không cẩn thận bị quái vật cho cúp máy bọn hắn chết trận trang bị rơi mất một chỗ cảnh tượng như vậy cấp tốc để những người khác nhân thần sắc sốt u sáng lên đánh quái cũng biến thành chuyên tâm lúc này ngoài thành chính ở chiến đấu lý trí dĩnh nghe được lâu không gặp tươi đẹp âm thanh đó là mộng chiến toàn lực ứng phó thì phát ra hà âm thanh này tiếng t h ư tư đọc lại cảm gây xích mích nổi lên lý trí dĩnh thân thể trong huyết dịch không tên sức mạnh người nào đó hóa không tên sức mạnh làm động lực để cho mình trong nháy mắt đạt đến một cái trạng thái đỉnh cao chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm năm mươi sáu h ô n g tàn đầy quái thiên hạ vô song lý lao bản giết quái tốc độ quá nhanh phía trước mấy lần cũng còn tốt thế nhưng mặt sau hắn phụ cận quái vật tới một người chết một cái sau đó rất nhiều người liền rõ ràng cảm giác được lực công kích của hắn siêu việt vượt xa người khác n à y nhất định là mở cốc máy quả nhiên thế giới này rất n à y lý lao bản làm người cảm thấy đáng sợ kỳ thực chúng ta bang hội bên trong lý lao bản vẫn luôn là nhân vật hết sức đáng sợ thực lực của hắn quá mạnh mẽ các vị có một cái siêu cấp bms làm hành hội chủ nhân cảm giác kia rất tốt không khoe khoang sẽ chết ta đau đau ma túy soát bức vẽ thần khí lý trí dính đã sớm làm người cảm thấy đáng sợ bây giờ cầm đồ lòng đạo cùng thần thạch biến hóa tấm khiên s o á t b ấ c vẽ lệnh không biết bao nhiêu người đều say rồi bởi vì hắn lực sát thương thực sự là quá mạnh mẽ so với đại đao thị vệ đều cường rất nhiều lần lý trí dính không ngừng mà chém giết quái vật vẻ mặt nhưng có không yên ổn tĩnh quái vật cung cấp cao cấp trang bị thực sự là quá hơn nhiều không nói những khác lần này trang bị thủy triều qua đi toàn bộ thế giới anh hùng trang bị đều sẽ nên đón bạo phát thức tăng trưởng lý trí dính nhặt lên hai cái pháp thần trang bị trong lòng cảm khái không tên người có phải là đang nghĩ cao cấp trang bị hơn nhiều ba chủ hội y ê u thế không có cách nào bảo tồn đ ồ n g nhiên mậu chiến nói chuyện kỳ thực cái vấn đề này rất dễ giải quyết nói thế nào lý trí dĩnh ngay vậy lúc này do hỏi biện pháp của ngươi là cái gì mấy ngày nay vừa đến lý trí dĩnh càng ngày càng cảm giác được chuyển kỳ ba nữ thần khả năng chính là cấm chế nhân vật bằng không không thể có thể cảm giác được hắn ý nghĩ trong lòng ngươi tại sao không thành lập phân hành hội đâu mậu chiến do hỏi ta cho ngươi lái một người chiến sĩ đường thế nào chiến sĩ đường lý trí dĩnh ngay vậy trong lòng có suy nghĩ pháp ta kỳ thực nghĩ thông cái đạo sĩ đường đạo n ữ nói chuyện bất quá vẫn không tìm được cơ hội nói cho ngươi ta nghĩ mở cái pháp sư điện pháp si nói chuyện đạo ngươi cảm thấy có được hay không được lý trí dĩnh ngay vậy gật đầu một cái nói các ngươi ý nghĩ quá tốt rồi hành hội bên trong ta lại phân mấy người đi ra ngoài thành lập tán nhân liên minh một tán nhân liên minh hai tán nhân liên minh ba cứ thế mà suy ra ta là có thể chiêu mộ được càng nhiều người cũng có sau đó tăng mạnh với cái thế giới này trường khống chúng ta chính là ý này pháp si đ ỗ n g nhiên mỉm cười nói nhưng là trong quá khứ n g ư ơ i tựa hồ muốn tập trung tài nguyên thăng cấp một cái hành hội vì lẽ đó chúng ta liền không nói gì kỳ thực hoàn toàn không cần thiết tập trung tài nguyên thăng cấp một cái hành hội bởi vì đến tiếp sau hành hội thăng cấp một lần có thể để cho vài cái hành hội thăng vài cấp lý trí dĩnh gật gật đầu không nói gì chiến đấu tiếp tục tiến hành lý trí dĩnh loại này phần mềm hoặc ấ p bậc cao thủ gia nhập đối với toàn bộ chiến trường thế cuộc biến hóa là rất lớn ảnh hưởng cũng là vô cùng lớn lao đ ư ơ một mặt tường thành b ss cấp quái vật lý trí dĩnh cho thanh lý hơn nửa sau đó chiến trường tình thế đều phát sinh xoay chuyển sau đó bá chủ hội tự xưng số một không người nào dám thừa nhận là đệ nhị sa thành mãi mãi cũng là bá chủ hội trừ phi lý lao bản muốn ngừng lại bằng không cái này sa thành bá chủ trên căn bản không có nghịch chuyển khả năng những quái vật này đại bờ ss đều mấy đ a o giải quyết ai có thể đỡ được hắn một đ a o then chốt là tốc độ của hắn rất nhanh chúng ta đối phó người bình thường kỹ xảo đối với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng hết cách rồi lý lao bản quá mạnh mẽ như vậy mấy đ a o liền giết chết gì em thực sự là quá chúng ta chỉ có thể ngước nhìn bất quá sa thành xưa nay không bắt nạt tạt nhân đối với tán nhân đều rất tốt vì lẽ đó ta cảm thấy bá chủ hội hay vẫn là vĩnh viễn tọa c h ấ n xa thành hảo chí ít bá chủ hội không có đi đầu ức hiếp tán nhân không có bất luận cái nào hành hội dám ức hiếp tán nhân bởi vì bá chủ hội người rất lưu ý dân ý nếu là có hành hội khi phụ ba người chúng ta quá phận quá đáng bá chủ gặp gỡ trừng trị bọn họ này ngược lại là hung hăng nhất lực không làm ác những thế lực khác không tư cách làm ác làm ác sẽ bị chỉnh đốn lý trí dĩnh mang theo đội ngũ thanh lý một vòng đã qua sinh nguyệt trang phục đều lấy vài bộ truyền kỳ ba nữ thần cũng bởi vì lý trí dĩnh c h i t để đổi xích n g u y ệ t trang phục trang bị trong gói hàng đều chứa có lượng lớn trang bị theo lý trí dĩnh giết chóc kéo dài minh trọng thổ thành đại đao thị vệ dồn dập phát động rồi thổ thành biến thủ thành công toàn bộ tình thế trải qua phát sinh l g ư ờ i chuyển sau đó trải qua không cần lý trí dĩnh lý trí dĩnh liền đình chỉ giết chóc tiến vào pháo đài bên trong chuẩn bị cáo tử cảm tạ các ngươi thổ thành một vị quan chức hướng lý trí dĩnh nói rằng các ngươi muốn đi trợ giúp tỉnh hoàn thành ta là chống đỡ bên này chúng ta trải qua có thể giải quyết các ngươi bá chủ hội trợ giút chúng ta thổ thành lĩnh viên ký ở trong lòng ngài quá khách khí. lý trí d ĩ n h nói chuyện đạo quân tình khẩn cấp ta này liền đi thành cũng không quay dậy thành chủ bận rộn tiếng nói hạ xuống lý trí d ĩ n h cùng truyền kỳ ba nữ t h ầ n bước lên truyền tống trận ly khai vào lúc này theo ly khai cũng không có thiếu bá chủ hội thành viên đương lý trí d ĩ n h đoàn người tiến vào hoàng thành thời điểm nhất thời bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người mấy cái s o n g đầu kinh công chính ở sách kiến trúc một đám đại đao thị vệ ngăn r ù mạ giáo chủ vô số người bán tên đang nhanh chóng mà bán tên cựa thanh thất thủ lý trí dính trong lòng đống nhiên chấn động không tên sau đó múa đao giết đi tới lý trí dĩnh gia nhập rất nhanh sẽ ở cục bộ mặt trên bắt đầu thay đổi chiến trường tình thế cái này so với đại đao thị vệ nhân vật còn mạnh mẽ hơn xuất hiện gây nên rất nhiều người chấn động không ít vừa phục sống lại người nhìn thấy lý trí dĩnh hung mánh như vậy chấn động trong lòng không tên một cách tự nhiên mà lý trí dĩnh cử động lại kinh sợ một nhóm người từng cái từng cái thán p h ụ câm thanh truyền vào lý trí dĩnh bên trong hai thế nhưng chính hắn nhưng đã quen tương đối lớn ra đều rất tầm thường sức chiến đấu tăng lên phương thức lý trí dĩnh như vậy tăng lên dữ dội thực lực kỳ thực thì có chút tương tự với di em lợi dụng quyền hạn vì chính mình ngự phúc như thế hoặc là nói lý trí dĩnh vốn là nên tính là g i em chỉ là chỉ là thế giới này tồn tại nhân vật đáng sợ lý trí dĩnh di em quyền hạn hoàn toàn không phát huy ra được chỉ có thể một chút tranh thủ lý trí dĩnh mang theo truyền kỳ ba nữ thần đem trong thành bái vật thanh lý hơn nửa sau đó những cái kia không rảnh rỗi đại đao thị vệ phục sống lại anh hùng trải qua có thể quyết định trong thành tình huống lý trí dĩnh chạy đến ngoài thành phát hiện nơi này mỗi thời mỗi khắc đều có anh hùng ngã xuống mỗi thời mỗi khắc đều có người bắn tên ngã xuống bất quá mỗi thời mỗi khắc đều có nhân vật mạnh mẽ đẩy lên đại đạo thị vệ thi thể khắp nơi đều có máu tươi đem mặt đất triệt để n h u ộ n đỏ quá khốc liệt trong đêm tuyệt đối không có khốc liệt như vậy quái vật công thành chiến khốc liệt như vậy một mặt n h ợ n g lý trí d ĩ n h tâm thần chấn động động không ngừng lần thứ nhất rõ ràng chủ thần nhằm vào cái kia tàn niệm dĩ nhiên sẽ là như vậy tà ác cùng khủng bố ở một chỗ cửa thành lý lao bản đ ỗ n g nhiên d ế t ra bắt đầu cắt r a u gọt dưa cử động từng cái từng cái khó có thể giết chết m s s cường giả ở hắn này mở ra tốc khí như thế k h á i đao phía dưới cấp tốc nổ tung bỏ mình lý trí dinh tốc độ rất nhanh nhưng là nhanh trong thường thường mang ý nghĩa cao tiêu hao nhiều lần khô khan bạo phát dù cho hắn rất cường đại tinh thần cũng không nhịn được cảm giác được m ệ n h mọc vận chuyển ý chí tinh thần gia trì càng nhiều sức mạnh tinh thần lạc ở thân thể này mặt trên lý trí dinh hôn mê một phần ý chí giáng lâm trong n g á y mắt lại trở nên sinh long h o a hổ hắn phảng phất vừa tỉnh ngủ như thế tràn ngập sức chiến đấu vạn thân thiên kinh huyền diệu nhượng lý trí dinh ý chí một phần nghỉ ngơi một phần vận chuyển bởi vậy t r u y ề n kỳ thế giới hệ hoài hắn có thể thông qua thức tỉnh bộ phận ngủ say ý thức để giải quyết tình huống như thế có chút tương tự một ít dùng con mắt cao thủ cao thủ ở trong máy vi tính diện lúc xem truyền hình vì xem thời gian dài hơn đều là một cái con mắt xem máy vi tính chẳng hạn như đơn thuần dùng mắt trái mắt trái mệt mỏi liền đổi mắt phải như vậy thì có thể làm cho con mắt sử dụng thời gian dài hơn mà không thế nào mệt mọc tỉ tỉ hắn thật kỳ quái mộng chiến hướng pháp si nói chuyện đạo thật mạnh đây ân vừa ta rõ ràng cảm giác được hắn sức mạnh tinh thần sử dụng quá độ thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó dĩ nhiên lại như vậy p h â n chấn lên khó mà tin nổi pháp si gật đầu một cái nói xem ra trên người hắn có bí mật rất lớn chương sáu trăm năm mươi bảy mười ba phân hội ảo cảnh mở ra thắng lợi rồi khoái vật công thành nhân loại này một phương rốt cuộc thắng lợi làm ngoại giới người tiến vào rất nhiều mọi người hoan hô lần này chiến đấu quá ấm ức vì lẽ đó lần này thắng lợi cũng làm cho người ta mang đến rất lớn cảm giác thành công nhưng là rất nhanh từ thế giới hiện thực người tiến vào bị tiếng khóc câm bị đưa ma nhạc buồn làm đỏ cả mắt kinh hỷ tâm dần dần mà bình tĩnh lại thảm thảm thảm quá khốc liệt rồi đầu bạc đưa đầu đen phụ nữ trẻ em đưa ra trường mấy người ôm hải từ khóc giống l ệ n rất nhiều người không có thắng lợi vui sướng chiến tranh là tan khốc câu nói này kỳ thực đi vào thế giới này rất nhiều mọi người nghe rất nhiều lần thậm chí nghe được lỗ thai sinh c á i kén có thể chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới có thể cảm nhận được trong đó lợi hại chỉ có nhìn thấy bi thống ở vào trong đau buồn mới biết cái này làm người nhiệt huyết thế giới kỳ thực cũng là có rất nhiều bất hạnh đông nhiên không ít người bắt đầu vui mừng vui mừng sống ở hòa bình niên đại vui mừng ở bệnh nan y thời điểm bị đưa tới đây vui mừng chính mình nắm giữ phục sinh năng lực thế giới hiện thực người tiến vào trong lòng tràn ngập cảm động bọn hắn cảm kích này kỳ ngộ cảm kích đ â y cơ h ộ i vô hạn thứ sinh mệnh ngay vào lúc này đ ỗ n g nhiên có hệ thống thông cáo chuyển đến chúc mừng bá chủ hành hội hội trưởng lý lao bản sáng tạo phân hội chiến thần điện chúc mừng bá chủ hành hội hội trưởng lý chi dĩnh sáng tạo phân hội pháp sư điện chúc mừng bá chủ hành hội hội trưởng lý lao bản sáng tạo phân hội đạo sư điện chúc mừng bá chủ hành hội hội trưởng lý lao bản sáng tạo mười cái phân hội tán nhân thập điện Hệ thống thông chủ cáo. Bá Bá chủ hội thập tam phân hội thành tam lý ậ nhập. p rộng rãi đường anh hùng hào kiệt gia kiệt yêu các hào l Trí thành Dinh phân hội la ậ p s u nhiều đó, động. rất chấn người Hành hội mọi bản ê n trong, lượng lớn tin tức chứng tức Lao Lý mới. b sao sáng Lao tạo được hội còn có công có hội phần hội công năng? Thật thân kỳ, dĩ nhiên có thể sáng tạo phân hội. năng? Bản, kỳ, dĩ Lý xin hỏi so với kỳ quốc vương là không phải nữ nhân ngươi có phải là cùng truyền thuyết chủ thần có một chân bằng không ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy chuyện kỳ quái sinh đủ loại tin tức truyền tới sau đó không ít người phát hiện phân hành hội tin tức Phân phòng hành hội cũng có thể dùng chủ hành hội công hiến cũng dùng công giá, có đầu lý ẫ n nhau công hiến dĩ nhiên là liên thông. Kỳ thực ta cũng không biết có thể mở phân hội, ta cũng không chuyện vương vương nói phân liền thực thể hội, hỏi thực hội thiết chí, ta ta ra, ta sau ra quá quốc Quốc có xác có gì biết biết rồi. dĩ dò là là l Kỳ đó. mở mở xảy cho trí dĩnh nói chuyện đạo cấp một hành hội có thể mở cái phân hội nhị cấp có thể mở cái phân hội cứ thế mà suy ra Trương trường, ta ta thể chí Trí như anh chúng ngũ hành Nói chúng hành Dĩnh, chính ca cấp có cái xác. hội. hội. là Lý vậy mở liền sẽ biến thành hai cái hành hội thăng cấp là được rồi ngoài ra phân hội hiến cho đơn vị tài nguyên chủ hội có thể được một đơn vị tài nguyên vì lẽ đó phân hội kỳ thực vẫn rất có cần thế nhưng chúng ta không có thể mở quá nhiều quá hơn nhiều trang bị cung cấp có vấn đề bất lợi cho hành hội trưởng kiểu triển vật lấy hy l à m quý bất luận món đồ gì tràn lan sau đó sẽ t h à n h h o a trật tự cũng sẽ đổ nát lý trí dĩnh vừa nói chuyện rất nhiều mọi người hiện hành hội bên trong liên quan với nhân viên bộ phận quả nhiên là dáng dấp như vậy giới thiệu sau một khắc lý trí dĩnh bắt đầu tiến hành thân phận thiết trí mậu chiến thành chiến sĩ điện điện chủ đạo nữ thành đạo sĩ điện điện chủ pháp, si, thành pháp sư điện điện chủ ba người giả thiết sau đó bá chủ hội tổng hội tiêu chuẩn liền nhiều ba cái phân hội tiêu chuẩn bị chiếm dụng thế nhưng ba người này cũng vẫn như cũng là bá chủ hội thành viên có thể sử dụng bá chủ hội quyền hạn tối cao giả thiết đến phân hội người không chiếm dụng chủ nổi danh lệch sẽ chiếm dụng phân hội tiêu chuẩn lý Chi d i n h ở hành hội mặt trên lưu lại tin tức thế nhưng thiết trí đến phân hội người vẫn như c ũ nắm giữ chủ hội quyền lợi nói thí dụ như phê chuẩn phân hội người thân xin gia nhập chủ hành hội có người nào muốn đi phụ trách phân hội liên hệ ta một tí nay không phải là game đi phân hội mang ý nghĩa nhiều tư nguyên hơn cùng quyền lợi lý trí dĩnh hoàn toàn không cần ép buộc a i nhất định sẽ có người muốn đi phân hội đương lão đại đương nhiên cũng có người khả năng không có quyền gì tâm vì lẽ đó này hay vẫn là lấy tự nguyện nguyên tắc lý trí dĩnh sẽ không tùy tiện chỉ định quả nhiên lý trí dĩnh tin tức hạ xuống sau đó liền có không ít người cùng lý trí dĩnh liên hệ bọn hắn dường như đầu cv như thế đem ý n g h ĩ của chính mình nói ra biểu thị tiền nhiệm sau đó hội làm thế nào cái gì lý trí dĩnh cũng là phi thường quá quyết người Đợi m ộ trong ngày sau đó, liền hết thể đồng ý đi phân hội người luận lần cũng chọn người quản tán nhân thập điện. Bá chủ phân hội thành lập đồng đàm sau sau sắp qua lựa đầu đó, đi đã đó, đi lý lập hội hội thời hết thể thập chủ một bắt ý ước mở Bá ộ n tin nhanh truyền đến. g chiêu tức, rất t r sẽ lúc nhất thời khắp nơi tán nhân nhiệt huyết gia nhập liên minh b á chủ phân hội tấn bị lấp đầy tiến vào bá chủ hội sau đó rất nhiều người liền bị cống hiến p h ò n g đấu giá mặt trên trang bị cho chấn kinh rồi hiến cho cùng chiều cũng là mở ra lượng lớn cống hiến bị nhanh tiêu hao hết phân hội hiến cho cũng ở xúc tiến chủ hội tiến bộ bá chủ hội chính ở hướng về lục cấp hành hội bước vào không ba ngày sau phân hội môn trên căn bản tam cấp hành hội sau đó từng người có thể t r i ề u thu ba trăm n g ư ờ i toàn bộ bá chủ tụ tập đoàn nhân số đột phá bốn người vào lúc này bá chủ hội trải qua thành nhiệt huyết trong thế giới cường đại nhất hành hội đương nhiên phân hội dù sao cũng là phân hội có thật nhiều công năng là không thể dùng chẳng hạn như hành hội trở về thành quyền phân hội hội viên không thể sử dụng chỉ có phân hội chủ phó hội trưởng có thể sử dụng s a thành giảm tám phân hội không thể hưởng thụ chủ thành chín mươi năm chiếc cũng không thể hưởng thụ duy nhất có thể tham gia chính là cống hiến bán đấu giá c ò những c ngày o x thiên bị bắn n hạ đến các đường hành hội cũng sáu lục tục tục xây dựng lên đến vào lúc này thần giới nhắc nhở hảo cảnh mở ra đồng thời phát thanh đại lục hảo cảnh mở ra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 một ngày hai mươi bốn giờ liền cần tám trăm sáu mươi b ố vạn kim tệ tiêu hao như thế đối với không ít cao cấp h ả o tới nói không tính là gì thế nhưng đối với phổ thông h ả o tới nói bọn hắn một ngày cũng không bao nhiêu kim tệ bởi vậy hảo cảnh kỳ thực không phải cấp bậc thấp có thể đi địa phương hảo cảnh mở ra đồng thời b á chủ hội tuyên bố chính thức lui ra úc mã nhà tử vong quan tài không biết tán điện dù mạ thần miếu này mấy cái khu vực chỉ đánh xích nguyệt hẻm núi bên k i a quái cùng ảo cảnh quái bất quá b á chủ hội biểu thị đều sẽ tôn trọng tán nhân lợi ích cao cấp hào hội mang theo phân hội tán nhân đi đánh những chỗ này b á chủ hội cao cấp hảo sẽ không cần những trang bị này được rồi lý trí d ĩ n h kẻ này kỳ thực vẫn là ở chuyên tâm đả kích cái khác đoàn đội đả kích hành hội khác ảo cảnh lối b à o b á chủ hội không ít người trải qua tụ hợp lại một nơi rốt cục muốn gấp đôi kinh nghiệm ha ha ha ta trải qua chuẩn bị ba triệu kim tệ chuẩn bị đi vào phấn khởi chiến đấu một tháng chúng ta sẽ không thiếu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 658, lợi dụng quyền hạn may mắn nhất thập đồ long ảo cảnh hai tầng nơi này s o ạ hồng hắc lợn rừng hà xà so với một tầng kinh nghiệm có rất lớn tăng cao nơi này có thể nói là chiến sĩ luyện cấp thiên đường nếu như chiến sĩ mang tới hấp huyết loại trang bị không đơn thuần có thể luyện cấp đánh tới trang bị kim tệ cái gì còn có thể kiếm tiền ảo cảnh ba tầng ốp mã phòng khách lít nha lít nhít ốp mã quái vật mấy cái pháp sư đứng chung một chỗ thả địa ngục lôi quang tốc độ lên cấp có thể nhanh đến mức kinh người võng ảo cảnh bốn tầng giết động địa đồ s o á t các loại sâu ảo cảnh năm tầng cùng cốt ma năm tầng như thế nơi này s o á t hoàng tuyền giáo chủ hoàng tuyền giáo chủ là cái dầu con bơn nhìn thấy nó trên căn bản chẳng khác nào nhìn thấy chúc phúc dầu lý trí dĩnh này đồ long thần uy mục tiêu tự nhiên là hạo cảnh mười tầng không được đi tới hạo cảnh năm tầng sau đó lý trí dĩnh liền dừng lại bắt đầu đánh hoàng tuyền giáo chủ ngươi đem mặt trên luyện cấp điểm lưu cho người khác chính mình nhưng tới nơi này dừng lại phải làm gì m ộ n g chiến hướng lý trí dĩnh do hỏi có phải là dự định dối trá ha ha hay vẫn là ngươi hiểu rõ ta lý trí dĩnh nói chuyện đạo nhiều như vậy hoàng tuyền giáo chủ nhiều như vậy chúc phúc giàu ta chuẩn bị cho vũ khí của ta trên may mắn m ộ ư ơ i năm ngươi đều đã kinh nắm giữ cao bạo phát năng lực tại sao còn muốn may mắn m ư ơ i năm may mắn chín là có thể nhiều hơn nữa kỳ thực không có ý nghĩa vào lúc này đạo nữ có chút mê hoặc đạo thế nhưng hai tay nhưng là không chậm không ngừng mà thả ra sức mạnh ngưng tụ linh hồn hòa phủ công kích hoàng tuyền giáo chủ tại sao rất đơn giản bởi vì ta cũng muốn dùng ít sức một điểm lý trí dinh nói chuyện đạo năng lực tiết kiệm điểm khí lực vậy còn là tiết kiệm một điểm tốt lý lao bản những thế giới khác mang theo công cụ gây án thời điểm tìm bạch tố trinh tìm triệu linh nhi tìm kỳ yên nhiên tiểu long nữ cái gì thời điểm vậy cũng là cần tinh thần tập trung bởi vì hắn muốn tăng lên chính mình tiên ma nguyên thần nếu như truyền kỳ bên này có thể dùng một phần nhỏ một điểm tinh lực cùng ý chí nay thỏa thỏa muốn giảm thiểu sử dụng làm dai mậu chiến ngay vậy nhẹ nhàng hừ một tiếng không lâu sau đó hóa thân bờ ss thu gặt cơ lý lao bản xếp vào một túi trúc phúc dầu lý lao bản đang muốn đúc trúc phúc dầu chậm nhớ tới một chuyện thông lệ câu thông thần giới sử dụng trúc phúc dầu nhiều lần thành công liên tục mười lần thần giới nhắc nhở sử dụng trúc phúc dầu nhiều lần thành công liên tục mười lần cần trước tiên có một món vũ khí chịu đựng liên tục mười lần mười lần rùa lý trí dính vừa nghe này nhắc nhở lập tức lấy ra một cái đồ bỏ đi vũ khí sau đó bắt đầu không ngừng mà ngược lại chúc phúc dầu vũ khí của ngươi bị nguyền rủa rồi vũ khí của ngươi bị nguyền rủa rồi vũ khí của ngươi bị nguyền rủa rồi vũ khí của ngươi bị nguyền rủa rồi. rồi đầy đủ mười lần lý lao bản làm ra một cái nguyền rủa mười vũ khí sau một k h ắ c lý trí dinh bắt đầu cho hoàng kim đồ long đao đúc chúc phúc dầu chúc mừng ngài thành công làm vũ khí chúc phúc may mắn một chúc mừng ngài thành công làm vũ khí chúc phúc may mắn một chúc mừng ngài thành công làm vũ khí chúc phúc may mắn một chúc mừng ngài thành công làm vũ khí chúc phúc may mắn một liên tục mười lần thành công lý lao bản trong tay hoàng kim đ ổ long đao thành may mắn mười bình khí ngươi này món vũ khí hội nhìn ra rất nhiều người rơi nước mắt đông nhiên pháp xin ở nụ cười dĩ nhiên may mắn mười vừa đạo nữ nội bội không phải nói sao chỉ cần chín là có thể các ngươi lại đây ta cũng cho các ngươi làm một tí lý trí dĩnh cười nói sau đó hướng pháp xi đi rồi đưa tay liền hướng trong tay nàng cốt ngọc trục tới chờ đã pháp xi nói chuyện sau đó ngã vào lý lao bản trong lòng cái này lý lao bản có chút bất ngờ sau đó nhìn này pháp trượng cùng pháp si cánh tay triển cùng nhau vải vẻ mặt tựa hồ có hơi phong phú ta để cho tiện bình thường đều là đem pháp trượng trực tiếp triển ở trong tay pháp si tựa ở lý trí dĩnh trong lồng ngực mở miệng nói chuyện đạo vì lẽ đó ngươi có thể hay không thả ra không thể đương nhiên lý lao bản không có thật nói ra khỏi miệng nhưng là lúc này cảm giác nhưng có chút quái dị hắn sát ngoài cùng công cụ gây án đã chạy x u ấ t đi làm việc thế nhưng ở thế giới này ôm ấp thời điểm hắn phát hiện hắn lưỡng loại cảm giác điệp gục lại tựa hồ rất tốt hắn bỗng nhiên đang nghĩ nếu là hắn đi nhiều đồng thời khai phá một ít người hiệu quả kia trồng chất có phải là không dám nghĩ quá hòa hợp rồi lý lao bản nhìn pháp si một chút vung tay ra sau đó nhẹ nhàng hò khan vài tiếng đối với người nào đó tới nói chúng muốn người thân cận hắn là sẽ không làm cái gì trùng miệng sự t ì n h đây là điểm mấu chốt đương nhiên đối mặt di hoa cung một đám cô lương linh cứu cung bên trong những cái kia cái gì cảm tình nhưng cũng không thể thả đi ra ngoài cho người khác nữ nhân nhưng có thể suy tính một chút loại kia trồng chất cảm giác dù sao hắn muốn tiết tiết kiệm thời gian cũng phải cân nhắc nhượng những nữ nhân kia thay phiên khoảng cách không thể quá dài người nào đó ra mặt d à y hầu nghĩ người tư tưởng tựa hồ rất dơ bẩn mộng chiến bỗng nhiên lại nói không cho ngươi loạn t ư ở n g pháp si t ỷ t ỷ sự tình ta là đạo sĩ có thể tắm cho ngươi một chút não nha đạo nữ đi tới lý trí dĩnh bên người tựa như cười mà không phải cười nói chuyện đạo như vậy ngươi đầu góc đồ vật bên trong liền trên căn bản đều là sạch sẽ có thể tắm cho ngươi một chút não lý lao bản nghe xong lời này không biết phải nói như thế nào hảo các mội mội không nên nói đùa lý lao bản hắn nói thế nào cũng là xa thành bá chủ vào lúc này pháp si nói chuyện chúng ta trước tiên cho vũ khí thăng giới c h ú c phúc đi ta c h ú c phúc không cần quá khuyết đại chín là tốt rồi chín c h ú c phúc cùng mười như thế chúng ta không cần cái gì khuyết đại c h ú c phúc tiếng nói hạ xuống pháp si mở ra triển vũ khí vải sau đó đem cốt ngọc giao cho lý trí dĩnh cho c h u y ể n kỳ ban nữ thần môn thăng cấp trang bị sau đó lý lao bản bọn hắn tiếp tục hướng về tầng tiếp theo đi rồi huyễn kính sáu tầng là thạch mộ ở đây là đánh lợn rừng lý trí dĩnh bọn hắn bây giờ thực lực siêu cường t r ảo i cảnh tám tầng phong ma điện muốn nghĩ tới đây trước tiên phải trải qua ảo cảnh mê cung mỗi lần một cái phỏng lý đều có một cái điện cương vương bị xạ trên một điện bảo đảm dục tiên dục tử lý trí dĩnh người làm phiền tiện lợi dụng thần giới chỉ điểm mang theo những ư môn nhanh chóng thông qua ảo cảnh c h í tầng xích nguyện rất nhiều người là ở huyện chín nhận thức xích nguyện tất na na hiểm ác xích nguyện hẻm núi không phải người nào có năng lực đi sông nơi này soạt xong đầu kinh công cùng huyết ma nhưng có thể nhượng rất nhiều người thấy được ảo cảnh mười tầng đồ long điện ngưu ma ba tầng nơi này soạt ngưu ma vương ám chi ngưu ma vương còn có xích nguyện tắc ma đều là ss lý lao bản và người liền ở ngay đây làm việc dường như cương thi động từ nhỏ quái như thế lý lao bản bởi vì siêu phạm lực sát thương cùng đao đao ma túy vì lẽ đó hắn ở đây giết một người rồi một người ss sau đó kiếm lấy đầy đất pháp thần trang phục thiên tôn trang phục thánh chiến bộ x ư a gì trang bị những thứ đồ này đều bị lý lao bản treo ở hành hội cống hiến bảng mặt trên lý trí dĩnh một vầng ở phía trên hành hội kênh nhất thời nhiệt huyết sôi trào lý lao bản ta rốt cuộc biết ngươi tại sao không mang theo đại gia đánh b ả o ngươi muốn tiêu hao chúng ta cống hiến không sai chính ngươi không cống hiến cũng không muốn để cho chúng ta cống hiến giữ lại lý lao bản dùng tầm tính tiện h lương khô a lương khô lương k h ổ ta sát này thần giới đánh chữ không cần đưa vào ghép vật chữ ngươi này hài âm chữ dùng cái này gọi là thông giả chữ thông giả chữ có hiểu hay không bất quá đáng ghét lý lao bản a ta tồn cống hiến dễ dàng sao đương nhiên lần sau còn có chuyện như vậy lý lao bản nhất định phải thông báo ta ta kém cái thiên tôn tay chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm năm mươi chín ảo cảnh mở ra sau đó toàn bộ truyền kỳ đại lục cũng nên đón luyện cấp cùng chiều lý trí dinh chuyên g i ế t b s s thăng cấp càng là thành thăng cấp tri vương vong h e ở ảo cảnh mười tầng lý trí dinh cũng đánh rất nhiều thiên ma chiến giáp thanh chiến bảo giáp pháp thần áo choàng nghe thường vũ ý ỉ thiên sư trường bảo thiên tôn đạo bảo những này cao cấp trang phục những trang phục này lý lao bản chính mình dùng sau đó liền cũng ở b á chủ hội bên trong phổ biến ra bởi vì trang bị khủng bố vì lẽ đó lượng lớn cống hiến không ngừng mà bị sụt đi cống hiến lượng lớn tiêu hao hành hội bên trong trang bị tăng lên trên diện rộng thêm vào mấy người trong bóng tối giao dịch vì lẽ đó hành hội đẳng cấp tăng lên tốc độ kỳ thực là đang tăng nhanh ở nửa năm sau đó b á chủ hội đẳng cấp dĩ nhiên thăng cấp đến bảy cấp một năm sau đó lý trí dĩnh hành hội có năm mươi phân hội đ ó lấy lý Chi dinh tuyên bố b á chủ hội hành hội không lại mở rộng b á chủ hội phân hội không tăng thêm nữa ba năm sau đó lý Chi dinh cùng truyền kỳ ba nữ thần lên tới lẹ b é o năm mươi sáu năm sau đó lý Chi dinh cùng truyền kỳ ba nữ thần thăng cấp đến năm mươi ba cấp vào lúc này toàn bộ truyền kỳ đại lục lẹ b é o năm mươi người mức độ lớn xuất hiện pháp thân bộ thánh chiến bộ thiên tôn bộ bắt đầu phạm vi lớn phổ cập bởi vì lý Chi dinh cái này bss đồ tể vương tồn tại b á chủ hội sừng sững xa thành không ngã ở giữa tuy rằng có người tìm tới lý trí dinh công kích rất mạnh nhưng là phòng ngự không thể gấp mấy chục lần bạo phát kẽ hở thế nhưng ở lý Chi dĩnh siêu tốc công kích giới rất nhiều người công kích độ chuẩn sắc cũng không cao từng cuộc một xa thành chiến đấu không biết bao nhiêu lần bị lý lao bảng địch chuyển cắn khôn trong n g a y mắt mọi người ở truyền kỳ đại lục bên trong lốc thời gian đạt đến mười năm mười năm kỳ thực ở truyền kỳ bên trong cũng mới quá rất ngắn ngủi thôi ở giữa lý Chi dĩnh ở trong thế giới hiện thực phát hiện mấy người mất tích có gây nên coi trọng dấu hiệu l i ề n để thần giới lặng lẽ mở ra một ít con đường nhuộm thần giới bên trong thế giới không ít người cùng người nhà liên hệ một lần lần này liên hệ bọn hắn có thể dùng thần giới tài nguyên lấy mười nghìn một tài nguyên hối đoái tiền tài giao cho người nhà sử dụng vì lẽ đó lý trí dĩnh rất nhanh sẽ dẹp loạn vấn đề trong đó cho tới tiền tài khởi n g u ồ n lý lao bản tuy rằng có thể dùng thần giới trực tiếp ý n ấn chế tạo nhưng hắn vẫn chưa làm như thế mà là dùng thần tài chính ngược lại mặt trên tiền quá hơn nhiều dùng mãi không hết hay vẫn là tùy tiện soạt đi cho tới lý trí dĩnh như vậy an bài có hay không cái gì cống hiến hắn đương nhiên là cái gì cống hiến đều không có làm dê còn muốn muôn cống hiến đó là chuyện không thể nào như vậy một phen thao tác sau đó Quốc nguyên phí một vạn người lý trí dính hiện n tức, tốc tiêu cấp thực ở trong hầu như là cùng một ngày thời gian tiêu hao v à n ước tiền tài số tiền này lưu động tự nhiên cũng bị quốc gia bản thân biết bất quá đương sự tình liên lụy đến thần sau đó các loại điều tra rất nhanh sẽ dừng lại bởi vì mọi người đều biết điều tra cũng vô dụng thần quá bí ẩn rất nhiều mọi người cảm thấy cái này tồn tại căn bản thì không nên ở nhân gian vì lẽ đó không có ai đi tiếp tục điều tra bốn truyền kỳ thế giới từng cái lý trí d ĩ n h hướng thần giới c ô vấn nói năm mươi cấp anh hùng bao quát thế giới thổ trải qua đạt đến một triệu hẳn là có thể mở ra thiên giới chứ thần giới nhắc nhở có thể mở ra bất quá thiên giới vẫn như cũng nguy hiểm một khi mở ra thiên giới đều sẽ có một hồi to lớn dung chuyển giáng lâm dung chuyển vậy cũng không có cách nào rồi lý trí dinh tuy rằng yêu thích như vậy luyện cấp tháng này g nếu như ở đây hôn cái ngàn năm hắn khẳng định cũng năng lực thực lực tăng lên dữ dội thậm chí đến một trăm cấp cái gì nhưng là vừa nghĩ tới này tà ác tàn nghiệm hắn liền ngồi không yên nay tàn nghiệm đến cùng là ai lý trí dinh đang phát triển đối phương liệu sẽ có phát triển đâu nếu không hội còn nói được như sẽ hỏi đề liền lớn hơn ngoài ra toàn bộ chuyển kỳ đại lục phát triển trải qua đến một bình cảnh rất nhiều người kỳ thực đều không hy vọng cuộc sống như thế tiếp tục kéo dài từ khi bắt được ma túy nhẫn cùng truyền tống nhẫn sau đó lý trí dĩnh đoàn người những năm này đem huyễn kính cùng truyền kỳ đại lục đều đánh xuyên qua nhưng vẫn không có nhìn thấy hộ thân nhẫn cùng phục sinh nhẫn như vậy chứng minh một chuyện hai người này cấm chế khả năng ở thiên giới bên trong đã như thế này nhất định phải đi thiên giới thân giới cấm chế đó là nhất định phải chiếm được lý trí dĩnh rất nhiều thứ cũng có thể không thèm để ý thế nhưng cấm chế đồ chơi này hắn liền tương đương lưu ý ở lý trí dĩnh làm quyết định sau đó thân giới liền chậm rãi mở ra thiên giới đồng thời tuyên bố thông cáo vô cùng vô tận tạ ác chi nguyên đến từ thiên ừ t ma. Ma thiên lao. Thiên lao quái vật không phải bình thường chính là yếu nhất người dơm cũng người mang phán quyết chi trượng ác ma kia lộc càng lẩn chứa vô cùng vô tận kinh nghiệm xin mời các vị anh hùng vì nhân gian tương lai mở ra kiếp thiên lao lữ trình đi bắt thiên lao là nhân loại tiến công thiên giới ác ma mở ra lô cốt đầu cầu những anh hùng hy vọng ngay khi các ngươi trong tay kiếp thiên lao nghiệm nó sẽ không phải là cái kia h ã m hại tiền hoạt động chứ không thể hệ thống đại thần tuy rằng thu về trang bị thu về kim tệ rất chịu khó thế nhưng thập năm qua này công bằng các ngươi hẳn là có thể cảm giác được ngoại trừ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lý lao bản phản phất một cái dê như thế những người khác đều rất bình thường chứ này ngược lại là nhanh lên một chút xem hệ thống thông táo đi mặt trên khẳng định có tường tình ta cảm thấy thế giới này nhất định là có dụng ý của nó kiếp thiên lao cần muốn cái gì không hoàn toàn không cần ngược lại đều là kết xù khen thưởng bởi vậy này không phải h ã n hại tiền hoạt động thiên lao quái vật tương đương với lẹ vẹo một trăm đối thủ đối mặt thiên lao đại gia tốt nhất tổ đội tiến vào mỗi lần tiến vào đỡ l ẹ i ở không ít bốn mươi người thiên giới phổ thông b s s chính là vạn người chưa chắc có được một ác ma một cái ác ma liền cần thành ngàn hơn trăm người chết trận mới có thể giết chết ác ma thậm chí liền cùng người giao dịch dù khiến người t h ầ n giới thông cáo cũng không là phi thường tỉ mỉ thậm chí có chút h à m h ồ tử nhưng cũng là m người trấn kinh rồi thiên lao lối vào ngay khi hoàng cửa thành đông phụ cận đ ư ơ mọi người đến thiên lao lối vào sau đó liền há hấp ổm bởi vì dòng dã một trăm l i tên đại đao thị vệ ở này thủ hộ vì để tránh cho ác ma xâm hại đại lục thiên lao lối vào nhất định phải trọng binh canh gác một vị tướng quân nói chuyện các vị anh hùng tiến vào sau đó cần phải cẩn thận n à y cái quái gì vậy chuyên giết hồng tên a kiếp thiên lao như vậy siêu cấp hoạt động cùng hồng tên không có bất cứ quan hệ gì nhiều như vậy đại đao coi như là thần đến rồi đều muốn bỏ xuống bá chủ hội người đến bọn hắn tựa hồ là nhóm đầu tiên kiếp thiên lao người vẫn ở hoàn cảnh chín tầng cùng mười tầng xa thành lao đại lý lao bản đến, đến rồi n i ệ m đó nhìn qua hảo có khí thế trong truyền thuyết năm mươi ba cấp tồn tại thật không dám tưởng tượng hắn hiện tại có bao nhiêu sức mạnh ở mọi người lúc nói chuyện lý trí dĩnh truyền kỳ ba nữ thần cho ta nhiều một giây chưng ca anh trưởng d i ệ p phong v ạ n cổ phi hồ m ộ t tiêu cùng nhân sắc mặt nghiêm túc nhìn thiên lao lối vào thiên lao mở ra lý trí dĩnh đội ngũ trong nháy mắt soạt tiến vào ở lý trí dĩnh đội ngũ tiến vào sau đó bọn hắn liền bị tùy cơ phân phối đến một cái phòng bên trong lí trí d n h tất cả đều là người dơm bán ngược chạm lý trí dĩnh bước nhanh một tiến hướng mấy cái xoay người cần nhờ tới người dơm công kích nhưng là trong này vẫn có một vấn đề lý trí dính công kích là năng lực tăng gấp đôi thế nhưng phòng ngự không có cách nào tăng gấp đôi đương với một làn sóng mấy cái người dơm công kích ở lý trí dính trên người thời điểm lý trí d ĩ n h dòng máu nhất thời đi tới một phần năm có thể nói ở đây lý trí dính đối với quái vật tổn thương lớn đến khủng bố quái vật cao công kích đối với lý trí d ĩ n h thương tổn cũng rất lớn song phương đều tương đương với lẫn nhau bạo g i ế t loại hình vài đạo chữa trị thuật hạ xuống thần thanh chiến giáp thuật cùng u linh thuẫn vội vã rơi vào lý trí dính trên người những người khác công kích cũng bắt đầu rồi chỉ chốc lát sau thiên lao kết thúc xuất hiện một cái lối ra mở miệng lối ra mở miệng mặt trên có một nhóm nhắc nhở có thể có thể đi vào thiên giới cũng khả năng tùy cơ tiến vào thiên lao khác bss trước tiên nghỉ ngơi một chút cho ta nhiều một giây nói chuyện đạo ta đem vừa tình huống hồi báo một chút ta cảm thấy bốn mươi người đội ngũ đi vào hay vẫn là có thể sẽ đoàn d i ta tốt nhất năm mươi người bất quá phòng trường đi vào sau đó đánh một hai gian phòng cũng phải trở về thành n à y quá miết cưỡng lần này chúng ta dĩ nhiên không đánh tới một cái trang bị được lý trí d ĩ n h ngồi đáp không đánh tới trang bị khả năng là có cái tỷ lệ vấn đề n à y không cần lo lắng dưới một cái phòng hoặc là đi ra ngoài chúng ta có thể sẽ có càng nhiều trang bị cho ta nhiều một giây ghi chép tình huống tặng lại sau khi đi ra ngoài lý trí d ĩ n h đoàn người nhất thời tiến vào nhập môn miệng lần này tiến vào mọi người cũng chưa tiến vào t h i ê n giới mà là dưới một cái phòng nay một cái phòng không phải người dơm mà là ốc mã giáo chủ trở siêu cấp quái vật vốn tưởng rằng chuyện này một hồi rất gian nan chiến đấu nhưng là những quái vật này dĩ nhiên trong xem không còn dùng được lý lao bản một đao một cái dù cho không có thần thạch một dây ca truyền kỳ ba nữ thần trương ca anh trường còn có bọn hắn đều đang dễ dàng giải quyết vấn đề trên căn bản một chiêu chế địch quan trọng nhất chính là mỗi một cái quái kinh nghiệm chỉ ít tám triệu lý trí dĩnh cùng nhân vui mừng không thôi cái này kiếp thiên lao tựa hồ có chút ý nghĩa kinh nghiệm nhiều như vậy mọi người trưởng thành tốc độ có thể q u á giả cửa hải tiếp theo thẻ mọi người vẫn không có tiến vào tiên giới mà là tiến vào một cái đinh ba miêu trờ quái bình thường gian phòng ở bên trong căn phòng gian này lý lao bản lần thứ hai tiêu huyết thậm chí nhiều lần suýt chút nữa bỏ xuống không thể không vận dụng cường hiệu mặt trời thủy bất quá gian phòng này bạo một đống cao cấp trang bị thanh chiến pháp thần thiên tôn thậm chí còn có quần áo bảo giáp mặc dù là đỉnh cấp trang bị thế nhưng nát phố lớn cho ta nhiều một dây nói chuyện đạo khi nào xuất mới trang bị đâu này thiên giới nhất định sẽ có mới trang bị lý Chi dĩnh nói chuyện đạo bất quá cụ thể như thế nào có phải là dựa theo chuyển kỳ dòng suy nghĩ đi vậy thì là ai cũng không biết sự tình liên tục đánh thật nhiều cửa hại sau đó lý trí dĩnh bọn người phát hiện bọn hắn kinh nghiệm trưởng thành không ít nếu là dáng dấp như vậy ta xem lẹ vẹo năm mươi sau đó thăng cấp e sợ cũng rất s ắ p rồi hai ba ước ở này mấy triệu mấy triệu kinh nghiệm phía trước hay vẫn là rất đơn giản cho ta nhiều một giây ngay vậy nhất thời nợ nụ cười vấn đề duy nhất vậy thì là đánh tới đến tràn ngập sự không chắc chắn đánh tới đến sau đó sự không chắc chắn quá to lớn kiếp thiên lao loại này hoạt động đúng là rất quái lạ bất quá lý trí dĩnh bọn hắn lại thanh lý mấy cái gian phòng sau đó phía trước rộng rãi sáng sủa thiên giới bất luận người nào đứng bên ngoài giới bản năng cảm thấy đây là thiên giới n i ệ n đó đứng hô hấp đều chướng kinh nghiệm a đông nhiên cho ta nhiều một dây nói chuyện cảm giác cùng tu luyện như thế này xem như là móc c ờ phao điểm chứ nay thiên giới quả nhiên là thiên giới miêu tả rất khá a t r ư ơ n g ca anh trường nói chuyện đạo dưới cái nhìn của ta đứng ở chỗ này hội chướng kinh nghiệm đó là bởi vì đây là thiên giới thiên giới năng lượng bản thân là có thể xúc tiến một cái người tiến bộ nay chuyên kỳ thế giới khả năng đến chỗ mấu chốt chúng ta xác thực hẳn là bất thiên lao ở ở đây thành lập một cái sinh tồn điểm bởi vì này sẽ làm chúng ta rất nhiều mọi người nhanh chóng tiến bộ ở mọi người lúc nói chuyện một loại quan minh tà ác chính nghĩa giả dối phức tạp khí tức rơi vào mọi người trên người tà ác sống lại thiên địa hủy diệt đông nhiên trên đất một khối bảng hiệu xuất hiện mặt trên bảng hiệu dĩ nhiên là chữ phùn thể lý trí dĩnh nhìn những cái kia chữ một chút không nói gì h ắ n biết khả năng này là trên một thế giới thời đại lưu lại rộng mở một cái quái vật xuất hiện ở mọi người phía trước ác ma hỏa diễn bốc mã đẳng cấp một trăm năm mươi lý trí d ĩ n h m í mắt vi hơi nhảy sau đó cảm giác được một tia đặc thù khí tức n à y tựa hồ là cấm chế khí tức như thế vừa vặn vừa chuyển động ý nghĩ lý trí d ĩ n h nhanh chóng s ô n g lên trên đồ long đao trải qua s ẹ t qua hư không mạnh mẽ để hướng ác ma hỏa diễm ốc mã chém đã qua chương 660, phục sinh nhẫn đáng sợ số lượng mười mấy người vây quanh ác ma ốc mã điên cuồng tấn công lý trí d ĩ n h cùng nhân cảm giác được áp lực rất lớn đối phương hồi huyết tốc độ thực sự là quá nhanh hơn nữa công kích rất mạnh đ ộ kháng năng lực rất cao lý trí dính đao đao ma túy đều có thoát ly giảng buộc thời điểm bây giờ ma túy nhẫn đang hấp thu vô cùng vô tận độc tố sau đó coi như là có chứa tránh né thuộc tính người đều rất dễ dàng trúng độc bởi vì lý trí dĩnh cấm chế nhẫn độc tố phi thường cao mà ủng có độc tố tránh né đổ vật bản thân là có tránh né phạm vi lý trí dĩnh độc tố vượt qua phạm vi này sau đó đối phương liền dễ dàng trúng độc như vậy cũng tốt tự một cái người độc tố tránh né là trăm phần trăm thế nhưng trăm phần trăm phạm vi là đưa vào độc tố ở ngón tay đại tiểu ống nước loại hình có thể như quả có người tới một người nửa mét thoát nước miệng độc tố đưa vào nay tiểu ống nước coi như năng lực trăm phần trăm tránh né độc tố cũng sẽ có độc tố bài trừ không xong cao như thế ma túy nhẫn liên tục không ngừng công kích quái vật này dĩ nhiên hội làm cho đối phương thoát ly c h ú n g độc trạng thái điều này làm cho lý trí d ĩ n h hơi kinh ngạc cái này vô cùng cường đại quái vật công kích lý trí d ĩ n h thời điểm chỉ là một cái công kích lý trí d ĩ n h liền mười phần trăm tả hữu huyết này liền làm người cực kỳ sợ hãi hơn năm mươi cấp chiến đấu đều không chịu được nữa mấy đau càng không cần phải nói pháp sư nước thuốc bắt đầu bị lượng lớn tiêu hao này thiên giới quả nhiên đáng sợ đánh xong cái này chúng ta phòng trừng lại đánh một cái quái vật phải trở về thành d i ệ p phong b ạ n cổ nói chuyện đạo quá khó đánh đương nhiên nếu như có thể tìm tới chỗ an toàn ở nơi này là tốt rồi quả thực là thăng cấp địa phương t ố t ta ngủ ở chỗ này mấy ngày liền năng lực thăng cấp rồi ta cũng muốn dáng dấp như vậy nhưng ta biết không thể lý trí dĩnh nói chuyện đạo thậm chí nơi này bại lộ hay là sau đó chúng ta m ộ t xuất hiện ở đây liền muốn bị người vây đánh trí tử tuy rằng khó đánh thế nhưng đại gia cuối cùng cũng coi như là tiếp tục kiên trì rốt cục quái vật bị đánh chết vì đánh chết cái này quái vật lý trí dĩnh nhiều lần đều rơi vào nguy hiểm bởi vì hắn vì tiết kiệm dưới mặt trời nước thuốc kết quả liền hãm hại nhưng là giữa lúc tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm thời điểm quái vật kia phục sinh rồi phục sinh quái vật dĩ nhiên là mãn trạng thái phục sinh may là lý lao bản phản ứng nhất là nhạy bén hơn nữa lý trí dĩnh đã sớm phòng bị vật này có thể sẽ phục sinh lúc này một đao đem ma túy các ngươi còn phạm cái gì mơ hồ vội mau rút một tay lý trí dĩnh nói chuyện đạo này có phục sinh nhẫn phục sinh nhẫn vừa nghe lý trí dĩnh mọi người dồn dập tỉnh ngộ lại ra tay tốc độ lúc này tăng nhanh thân giới nhắc nhở phát hiện trên người phục sinh nhẫn c ầ m chế trải qua bị phục chế thần giới nhắc nhở độc tố t h ầ m thấu trong nhưng là cấm chỉ đối phương lượng lớn phục chế phục sinh nhẫn phát huy công hiệu thần giới nhắc nhở xin mời thần giới chủ tăng mạnh phát ra gián đoạn đối phương phục sinh nhẫn năng lực phục sinh nhẫn c ầ m chế bị quái vật này phục chế quái vật này đã vậy còn quá cường thiên giới ác m a vẫn còn có loại này mạnh mẽ năng lực lý trí dĩnh kinh ngạc trong lòng không tên càng ngày càng nhiều tinh thần ý chí lưu ý đến thân thể này mặt trên lý trí dĩnh thân thể sở kỷ toàn bộ điều động cả người bỗng nhiên thành một đài cao tốc bạo phát vận chuyển cơ khí tốc độ công kích tăng lên điên cuồng bên trong nhìn đem đồ long đao vung vẩy dường như đại phong xa như thế lý trí dĩnh theo lý trí dĩnh tới được người kỳ thực cũng rất không nói gì bọn hắn những năm này cùng lý trí dĩnh luyện cái gọi là nội gia quyền tiến bộ kỳ thực cũng là tương đối lớn mỗi người phát ra tốc độ so với người bình thường nhanh hơn gấp đôi trở lên có người thậm chí đến gấp ba tốc độ nhưng là ở lý trí dĩnh loại này nhanh hơn bảy tám lần người so với có lúc vẫn đúng là muốn bại lui đông nhiên lý trí dĩnh cảm giác tinh thần của chính mình trạng thái có một chút biến hóa lý trí dĩnh cảm giác được con mắt của hắn nhìn thấy cảnh sắc đã biến thành hai màu đen trắng tiếp theo hai màu đen trắng biến thành phát họa sau đó phát họa đường nét bắt đầu giảm thiểu đã biến thành quy tắc dây xích chuyện này quy tắc dây xích phá vọng mắt thần dĩ nhiên chủ động mở ra rồi không đúng này không phải phá vọng mắt thần chủ động mở ra là thần giới thần giới sức mạnh gia trì nhượng lý trí dĩnh lập tức liền nhìn thấy vạn vật cội nguồn lý trí dĩnh lúc này còn cảm giác được truyền tống nhẫn cùng ma túy nhẫn hai cái cấm chế không ngừng mà tỏa ra ánh sáng n h ư ợ n hắn nhìn ra càng thêm rõ ràng đến truyền kỳ rất nhiều năm không ít người đều sẽ cảm thấy truyền kỳ quái vật cùng người là không có nhược điểm ở quy tắc bên trong lý trí dĩnh cũng không có thấy nhược điểm công kích địa phương có thể bất luận là đồ vật gì không có nhược điểm vậy cũng là một loại nhược điểm bởi vì không có nhược điểm đồ vật có thể bị thẻ chủ chẳng hạn như ma túy quy tắc là có thể kẹp lại rất nhiều quy tắc v ậ t chuyển đương lý trí dĩnh l i n h nộ g loại này ma túy quy tắc thẻ nhân bản sự tình sau đó hắn trong nháy mắt rõ ràng đến rõ ràng thần giới muốn hắn làm cái gì lý trí dĩnh xuất đao ma túy tố đều tràn ngập ma túy quy tắc sức mạnh này ma túy quy tắc ở truyền thống quy tắc dưới sự giúp đỡ đặt đến tương quan địa phương đem quái vật quy tắc vận chuyển kẹp lại đương một cái quái vật quy tắc từ đầu tới đuôi bị ma túy quy tắc kẹp lại sau đó lý trí d ĩ n h phát hiện nó triệt để đã biến thành một cái đ i ề u k h á c tâm tình của hắn nhất thời ung dung rất nhiều lui chết ta rồi đ ỗ n g nhiên lý trí d ĩ n h ngừng lại không ngừng mà thở dốc cao như vậy tần suất bạo phát suýt chút nữa thì ta mặn già lý lao bản người g á n g dấp này thật không thành vấn đề sao dị hướng lý trí dính dò hỏi tại sao ta cảm giác không vững vàng tiếp tục phát ra à Vạn vật nhất quái đ ộ các tố giải trừ, một đao đều có thể muốn mặng, già. Rất chân thật.、Lý、trí nở nụ cười, nó bị ta dùng tương tự GM cấp tắc ma túy, trải muốn giải già. dùng GM không động. cười, mặn, ma đau đều qua quy có chân cấp c nó dĩnh thể nở nụ Lý bị ngươi sau đó rảnh rỗi cũng nhiều cảm thụ cảm thụ sự công kích của chính mình cùng sức mạnh một khi lĩnh ngộ được càng nhiều sức chiến đấu thăng thoả thỏa đến lúc đó các ngươi cũng thì tương đương với gm lý trí dĩnh lời này nói ra rất nhiều người bản năng không tin một phút sau đó ác ma ước mã không có từ ma túy bên trong phục sống lại mười phút sau đó ác ma ước mã hay vẫn là ở vào ma túy trong trạng thái lần này đại gia đều có chút tin tưởng cái này quy tắc là món đồ gì gì có chút ngạc nhiên dò hỏi có thể nói chuyện sao giả thiết kim mục thủy hỏa thổ là pháp tắc như vậy h ỏ a khắc kim kim khắc mục mục khắc thủy chính là quy tắc lý trí dĩnh nói chuyện đạo pháp tắc là không thể thay đổi nói thí dụ như thủy bản thân không thể thiêu đốt là pháp tắc pháp tắc là tồn tại cơ sở căn bản nhưng là quy tắc nhưng có thể vận dụng pháp tắc là gạch quy tắc là xây nhà phương pháp loại này quy tắc lý luận lý trí dĩnh kỳ thực cũng không phải lần đầu tiên nói với người khác có thể nơi này đại đa số người là lần đầu tiên nghe bọn hắn nghe xong lý trí dĩnh lời này cả n g ư ờ i dòng suy nghĩ cùng tầm nhìn liền bị mở ra hảo hảo nỗ lực một khi linh mộ các ngươi ở đây cuối cùng sẽ trở thành lớn siêu việt đẳng cấp bản thân hạn chế lý trí dĩnh n ở nụ cười kỳ thực ta cũng chỉ là bước đầu hiểu rõ mà thôi chờ các ngươi hiểu rõ sau đó các ngươi có lẽ sẽ làm được càng tốt hơn mọi người nghe vậy d ô n dập n ở nụ cười chỉ cảm thấy lý trí dĩnh là đang an ủi lại ra bất quá lý trí dĩnh nói nhưng gây nên bọn hắn coi trọng lúc trước đi tới nơi này bọn hắn liền chuẩn bị ở chỗ này cái trăm nghìn năm đặc biệt thế giới hiện thực giải quyết vấn đề hơn nửa người trải qua càng thêm an tâm ở đây phát triển bởi vậy lý trí dĩnh không thể nghi ngờ là này trăm nghìn năm có thể theo đuổi phương hướng ở mọi người oanh kích nửa ngày sau đó lý trí dĩnh cũng không tiện đứng ở bên cạnh nghỉ ngơi đứng lên đến theo phát ra đ ư ờ n g lý lao bản lần thứ hai đem đồ long đao vung vẩy i ư ờ n g như đại phong xa như thế ác ma ố c mã huyết liền nhanh chóng trôi đi ẩm r ẫ m ở quái vật kia đến đi sau đó đầy đất đều là vàng rực rỡ đồ vật lý trí dĩnh theo cảm giác trong lòng rất nhanh sẽ bắt được một chiếc nhẫn miệm nó phục sinh nhẫn lúc này d i ệ p phong vạn cổ nhặt được một cái đồ vật không nhịn được nói chuyện lý lao bản cái này đặc thù nhẫn nhộn ta bao có được hay không ta cũng bắt được phục sinh nhẫn đông nhiên cho ta nhiều một giây không nói gì nói rằng vì sao không phải hộ thân nhẫn phục sinh nhẫn đạo n ữ nói chuyện ta nhặt được cũng là phục sinh nhẫn phục sinh nhẫn phục sinh nhẫn phục sinh nhẫn lý trí dĩnh nhìn một chút mọi người đồ vật phát hiện đều đang là phục sinh nhẫn cái này quái vật đã vậy còn quá nhiều phục sinh nhẫn dựa theo đạo lý cái này quái vật chẳng lẽ có thể phục sinh rất nhiều lần mới chết vậy chúng ta hảo như căn bản là không thắng lợi khả năng chứ lý l ã o bản vừa ngươi đặc thù ma túy có phải là khắt chế này phục sinh nhẫn các ngươi thật thông minh đã vậy còn quá nhanh liền đoán được nguyên nhân lý trí dĩnh nói chuyện đạo không sai cái này quái vật trên người có rất nhiều phục sinh nhẫn làm cùng chủ thần có một chân người ta chính là các ngươi trong miệng cái gọi là mở ra móc lý l ã o bản ta chính là như vậy c h â u bò vừa nôn ngẫu chiến bạch lý trí dĩnh một chút ta nghĩ hỏi ra ha ha lão bản ngươi quá khôi hải chuyện này không thể tin được lý lao bản người lá gan cũng quá to lớn lại dám nói cùng chủ thần có một chân không sợ xét đánh sao đông nhiên di huynh nói chuyện lần trước có người loạn đùa giỡn kết quả bị chủ thần xét đánh ẩm thiên không chi kiếm đông nhiên có một tia chấp từ thiên hạ xuống nhìn rơi vào mọi người ở giữa lôi điện lý lao bản câm miệng di quả đ o á n không lên tiếng mọi người hai mặt nhìn nhau một câu nói đều không nói một lát sau mọi người rồi lại ầm ầm cười to được rồi mặc kệ phục sinh nhẫn nhiều như vậy chúng ta trong tay mỗi người có một cái thỏa thỏa lý Chi dinh nói chuyện đi tới nơi này thiên giới nếu là không có phục sinh nhẫn còn làm sao mà qua nổi tháng ngày hay là chủ thần xem chúng ta trải qua khổ cực căn cứ cân bằng quy tắc cho chúng ta tăng cường sức mạnh đâu lý Chi dinh tiếng nói hạ xuống đột nhiên cảm giác thấy hắn này tùy tiện nói rất khả năng rõ ràng trong sự thực cho tới t h ầ n giới t h ầ n giới vẫn không có bất kỳ nhắc nhở bởi vì lý Chi dinh nói rồi đề t ả i vì lẽ đó tất cả mọi người đem dòng suy nghĩ dẫn lên con đường này tới đều cảm thấy đây là có thể sự tỉnh chủ t h ầ n rất công bằng làm bất cứ chuyện gì đều chú ý cân bằng hơn nữa cũng sẽ không vào chỗ chết diện bức bách này trải qua thâm nhập lòng người vì lẽ đó đại gia bây giờ nhìn đến này phục sinh nhẫn không nhịn được liền chờ mong lên cái này thời không nhiều tư nguyên hơn ẩm vào lúc này lại một tia chấp rơi vào mọi người ở trong có quái lý trí dinh nói chuyện đạo lập tức cảm giác được ra rẻ dường như dãy rủi như thế sau đó hắn liền nhìn thấy một cái loại cực lớn p h ấ n t r ù n g n à y p h ấ n t r ù n g tên gọi là gì đạo nữ lộ ra buồn nôn vẻ mặt làm sao như thế dữ tợn còn n ó chém lại nói lý trí dinh tiếng nói hạ xuống nhất thời vung vẩy hoàng kim đồ long Sông lên trên, Lý chương i Dĩnh sáu dập hành、động. Lôi điện t trăm độc, sáu mươi mốt lý trí dính cùng nhân đánh chết một cái khác thiên giới ác ma quái sau đó bọn hắn liền bởi vì không có tiếp tế không thể không trở về thành thiên giới thiên giới ta bỗng nhiên rõ ràng này c u n g phạm trần hồng cầu quá to lớn lý trí dinh cùng nhân xuất hiện ở tỉnh sau đó mấy người liền bắt đầu cùng người khác nước miếng văng tung tóe mà nói tới thiên giới sự tình đến các ngươi đều biết ảo cảnh hoàng tuyền giáo chủ chứ ta nói cho các ngươi biết thiên giới một cái phấn trùng thả r á m đều so với hoàng tuyền giáo chủ cường quá hơn nhiều bất quá thiên lao kinh nghiệm thật nhiều chỉ cần ngươi không sợ đau dám giết đồng ý thay phiên hy sinh lẹ vẹo năm m ư i lên tới năm một lẹ vẹo tuyệt đối không cần một tháng mười năm biến hóa không sợ đau dám hiểu người tuyệt đối nhiều vô cùng dù cho là thế giới hiện thực đến người bây giờ về đến hiện thực ngươi đem bọn hắn ném vào nồi chảo bọn hắn còn chưa chắc chắn hội trước mắt đương nhiên thân thể của bọn họ trải qua thay đổi là một chủng loại tự game nhưng siêu việt game thân thể loại này quy tắc hóa thân thể không sợ bị phòng cái gì xuống c h à o dầu chỉ cần có kim x ă n g dược đúng lúc chạy đến là không sao không bị thương chút nào đương nhiên nếu như không đúng lúc đi ra huyết cái một khi quy linh nay kết cục cũng là phi thường thê lương trở thành bánh q u ậ y này là phi thường bình thường sự t ì n h không giống quy tắc thế giới chính là như vậy kỳ diệu đ ư ơ n nghe được có thể nhanh chóng thăng cấp sau đó nghe được thay phiên chết trận soạt q u á i tăng lên biện pháp sau đó không ít người liền bắt đầu động lòng lập tức lẹ veo năm mươi năm mươi người đội ngũ bắt đầu một làn sóng liền với một làn sóng giết tiến vào trong thiên lao ở giữa không ngừng mà có người phục sinh nhưng không ngừng mà có người một lần nữa giết vào trong thiên lao ở những cái kia người giết tiến vào trong thiên lao sau đó lý lao bản lúc này lại ở dung hợp sức mạnh được phục sinh nhẫn sau đó lý trí dĩnh mở ra đạo sĩ nghề nghiệp đồng thời học được tương quan sở kỳ hiệu lý trí dĩnh phát hiện hp của chính mình cùng phép thuật xúc tích lượng đều vọt lên gấp đôi may là người khác xem ta sau một h khắc ì hắn ở bên trong bắt đầu tìm quái vật thí nghiệm dung hợp đạo sĩ cùng chiến sĩ sức mạnh đạo sĩ có lực lượng tinh thần chiến pháp cái này lực lượng tinh thần cùng chiến sĩ sức mạnh dung hợp được sau đó lý t h í dính cảm giác sức mạnh của chính mình được thăng hoa đương nhiên điều này cũng chỉ là thô thiện dung hợp chân chính sâu sắc dung hợp đó là cần thời gian rất lâu lý trí dinh đang cố gắng bên trong mà này ở giữa thường thường xuất hiện các loại dị thường biểu hiện nói thí dụ như chữa trị thuật kết hợp đao pháp tuy rằng cho quái vật tạo thành trọng thương nhưng là chữa trị thuật triển khai ra vết tích quá rõ ràng thông thạo đạo sĩ dễ dàng có thể cảm giác được lý trí dinh phải đem đạo sĩ sức mạnh toàn bộ dung hợp đến chiến sĩ sở kỳ hiệu bên trong làm được lệnh người không thể phát hiện mức độ vì cái mục tiêu này trong nào cảnh quái vật gặp xui xẻo sau đó lại cống hiến lượng lớn xích nguyện t r a p h ụ ở lý trí dĩnh nỗ lực dung hợp lực mới lượng sau đó nửa tháng khiếp sợ mạ phạ đại lục sự tình phát sinh rồi ở một ít đội ngũ vọt vào thiên lao đoàn diệt sau đó đ ỗ n g nhiên có mấy cái siêu cấp ác ma g á n g lâm mặt đất phá tan đại đao thị vệ quần phong tỏa bắt đầu gieo vạ đại lục dòng d ã một mươi anh hùng đi tới chặn g i ế t chết trận chín ngàn mới đưa những ác ma đó giết chết cứ việc anh hùng chết trận có thể phục sinh cũng không ít xích nguyện trang phục lại bị bạo toàn bộ đại lục nát phố lớn đỉnh cấp trang bị bỗng nhiên lại có chút x u t sáng lần này mọi người bỗng nhiên rõ ràng ở thiên giới kinh khủng kia quái phía trước Lên. lý trí dĩnh bước đầu dung hợp đạo sĩ sức mạnh sau đó cho ta nhiều một dây liền cho lý trí dĩnh truyền tin tức ác ma bạo thần võ cấp trang bị kiếm lấy thần võ trang phục người là cảm hóa công nhân nay ở thời khắc sống còn bỗng nhiên nô ra quay về đi đánh quái người ra tay quá buồn nôn cảm hóa c ù n g nhân hiện thực ở trong là một vị bệnh s người bệnh hắn là một cái song tính l ư ớ n b người này bởi vì nam tính cơ hành vi cảm hóa hát bệnh độc sau đó nội tâm liền trở nên đặc biệt t âm u luôn luôn ham muốn trả thù xã hội bởi vì nhà hắn có tiền có thế vì lẽ đó tự nhiên không thiếu hụt hồ bằng cầu hữu ở cảm hóa hát sau đó còn cùng hơn trăm cái cơ tình bầu bạn cấu kết sau đó càng là ở tốt nghiệp tiệc rượu mặt trên cường bạo bạn học trai khiến cho cảm hóa hát nhưng lại nhưng không có bị trừng phạt người như thế có thể nói chính là ưu ác tính loại hình nhân vật ở lại hiện thực xã hội cũng là một cái gieo vạ Thần giới cũng giới bởi vì có đặc ở thần giới không gian chỉ cần người này giết khoái vậy hắn bất luận thiệt ác cũng là làm thần giới làm việc vì lẽ đó lý trí d ĩ n h cũng không có thể châm đối với những người này cha cứ việc cái này người buồn nôn xấu tấu có thể cân nhắc đến thiện lương cũng cần tạ ác đến tôi lên hòa bình trọng yếu cần chiến tranh để chứng minh nó trọng yếu vì lẽ đó lý trí dĩnh vẫn luôn chỉ là đánh bây giờ đối phương dĩ nhiên ở người khác làm truyền kỳ đại lục làm việc thì thiệt hổ quá không hề có nguyên tắc ta biết rồi lý trí dĩnh suy tư một phen liền cho hồi phục sau đó thì sao bọn hắn khiêu chiến chúng ta xa thành cho ta nhiều một giây hồi phục đến sau đó đông nhiên phát tài lượng lớn tin tức dựa vào dựa vào dựa vào dựa vào dựa vào dựa vào dựa vào n i ệ m nó lý trí dĩnh xảy ra chuyện gì cho ta nhiều một giây lượng lớn hộ thân nhẫn cực thuộc tính rất nhiều nhất được lắm phép thuật năm độc tố tránh né độc tố tránh né 99% độ vật vật này quy q a t a lý lao bản nhanh lên một chút ngày nữa dưới nơi này thứ tốt đại bạo rất bạo à. hộ thân nhẫn có thể để người ta ma pháp lực biến thành huyết một cái người bị thương tổn thời điểm hội trước tiên khấu trừ ma pháp lực ma pháp lực chụp xong mới chụp huyết pháp sư ma pháp lực là phi thường nhiều vượt xa chiến sĩ dòng máu cùng ma lực tổng hợp bởi vậy pháp sư một khi có hộ thân nhẫn thì tương đương với ma pháp sư chiến sĩ thực lực trong nháy mắt trở nên siêu cường đúng là như thế các ma pháp sư đối với hộ thân nhẫn có cố chấp theo đuổi cho ta nhiều một dây mới hội như vậy yêu thích nhưng là cái thứ nhất hộ thân nhẫn dĩ nhiên không phải hạt nhân cấm chế thuộc tính điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ hạt nhân cấm chế trải qua xuất hiện thế nhưng không có rơi vào lý trí d i n h trong tay chứng minh cái kia người không có hiến cho thần giới thu được thế giới hiện thực cùng thần giới không gian tùy ý cất b ư ớ c quyền lợi như vậy hạt nhân cấm chế sẽ ở trong tay của người nào đâu lý trí d i n h t r ầ m tư sau đó đã nghĩ đến một cái người cảm hóa c ô n nhân lý trí dinh nghe ó vậy nhất thời không nói gì năng lực xóa bỏ sao thần giới nhắc nhở có thể xóa bỏ nhưng không đề nghị xóa bỏ đối phương sau lưng có bất hủ tàn nhiệm giá trị người này khả năng là tàn nhiệm tuyển chọn người bản thân giới đặc biệt đem loại này xã hội ưu ác tính bỏ vào đến chính là vì xúc động tà ác gia trì hảo nhiều lần giết chết người này tiêu hao tàn nhiệm số mệnh cũng vì thần giới chủ vô hạn tương lai cân nhắc như vậy sao lý trí dĩnh vi hơi trầm xuống â m trong lòng bắt đầu cân nhắc thần giới nhắc nhở vì thần giới chủ tương lai càng thêm thuận lợi kiến nghị ký chủ mau chóng bắt được cái cuối cùng cấm chế mở ra dưới một thế giới t ậ n lực lưu một cái thân thể ở đây chiến đấu sau một khắc thế giới thần giới sẽ vì thần giới chủ an bài một cái nhanh chóng trưởng thành con đường an bài nhanh chóng trưởng thành con đường dưới một thế giới có cái gì phương an tiến hành nhanh chóng trưởng thành đâu lý trí dĩnh trong lòng đ ỗ n g nhiên bay lên nồng nặc chờ mong cảm đến chủ thân thông cáo thiên hạ có dã tâm đám người chạm đứng lên đi là thời điểm đánh vỡ bá chủ hội lũng đoạn ta cảm hóa c u ầ n nhân đem ở ba ngày sau đó dẫn dắt người xấu trại tập trung tấn công s a t h à n h hết thể muốn lật đổ đánh vỡ loại này cho má n g u y thiện người đều theo ta đoàn kết đồng thời công pha s a t h à n h kết thúc bá chủ hội thần thoại thiên hạ có dã tâm đám người chạm đứng lên đi là thời điểm đánh vỡ bá chủ hội lũng đoạn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 này c ả thần ó a c giới nhắc nhở sa thành tượng trưng số mệnh thần giới chủ tốt nhất bảo vệ bất hủ tàn nhiệm hội lợi dụng bản thần giới quy tắc vì để tránh cho quy tắc lỗ thủng sa thành làm chính tà song phương cũng có thể tranh cướp địa điểm chỉ cần thần giới chủ vẫn bảo vệ sa thành tà ác đem khó có thể lật đổ chuyển hậu kỳ thế giới không gian thần giới chủ tướng có thể thu lấy càng ngày càng nhiều số mệnh hào hùng hạng a Bá b chủ hội lý trí o cho n g ta dinh hồi phục tin tức đạo nói cho ta thiên giới toa độ dây đến diệm phong vặt cổ dây đến lý lao bản ngươi có thể mở cố máy thiên giới toa độ chín nghìn chín trăm tám mươi một nghìn sáu trăm bảy mươi lý trí dinh ý nghĩ hơi động sau một khắc bóng người hắn biến mất ở hào cảnh sau đó xuất hiện ở thiên giới tương quan tọa độ lý trí dĩnh vừa ra hiện phụ cận mấy chục người giật này mình lý lao bản ngươi quả nhiên mở cốc máy d i ệ p phong bạn cổ vừa nhìn thấy lý trí dĩnh nhất thời nói chuyện nhìn thấy ngươi mở cốc máy ta liền yên tâm này cảm hóa của nhân chết gây liền không đáng sợ ta cũng vậy t r ư ơ n g ca anh bắt đầu cười dài nhìn thấy phía trước tên ác ma kia bạch lợn rừng không chính là hắn hắn hội bạo thần võ loại trang bị lý trí dĩnh gật gật đầu sau đó cười nói được các ngươi nói muốn đánh như thế nào ta phụ trách phối hợp các ngươi bốn hồng tên thôn từng cái các vị hồng tên dựa vào cái gì muốn ở tại hồng tên thôn lẽ nào các ngươi liền không muốn ở xa thành mặt trên thành lập phục sinh điểm sao cảm hóa công nhân p h ả n phất có thể làm cho người ta tẩy nao tiểu hồ tử dùng cung hát tương đồng sức c u ố n hút ngữ khí nói chuyện chúng ta muốn bắt hạ x a thành đem bá chủ biết đánh dưới thần đ à n không thể để cho bá chủ hội chuyên mỹ ta chỗ này có ác ma máu có vui vẻ t ợ cờ người đều có phúc các ngươi t ợ cờ giết chết một cái người là có thể được đối phương đẳng cấp đem lấy một trăm kinh nghiệm nếu như đối phương lẹ vẹo năm mươi vậy thì là năm nghìn kinh nghiệm này kinh nghiệm là phi thường khả quan nếu như một cái người không thăng cấp bị chúng ta chặn ở phục sinh điểm cùng giết như vậy hắn hội đi cấp thỏa thích giết chóc ngược lại chúng ta là hồng tên các đại chủ thành đều đem chúng ta đương quái vật đã như vậy vì sao không triệt để trở thành quái vật giết quái sát nhân đồng thời tăng lên không có cái gì so với cái này càng càng sàng khoái các vị hồng tên huynh đệ lẽ nào các ngươi yêu thích ở đây hưởng thụ ngồi tù cảm rất sao chúng ta chủ động đi giết tin tưởng ta người chắc chắn sẽ trở thành bản thế giới người thống trị được đếm h o i không hết chỗ tốt không tin ta liền tiếp tục ở đây ngồi tù mãi mãi không có ngày nổi danh chương sáu trăm sáu mươi hai xa thành tranh đoạt chiến bạo hắn hộ thân xa thành chiến sắp bắt đầu lý trí dĩnh biết trận chiến này quan hệ rất lớn bán ma anh hùng đây là lý trí dĩnh đối với những cái kia người xưng hô bất quá đại gia xưng hô liền có chút kỳ quái có người nói bọn hắn là nhân loại kẻ phản bội có người nói bọn hắn là giả lượng lớn người bị công kích c ú t máy sau đó phát hiện chính mình đi kinh nghiệm tuy rằng giết một lúc quái có thể bổ sung trở lại thế nhưng rất nhiều mọi người cảm giác được rất khó chịu liên mọi người đối với những bán ma đó anh hùng phi thường thống hận cuối cùng cho bọn họ định nghĩa chính là bán ma người ở bán ma người xuất hiện sau đó người của cả đại lục loại tự nhiên đối mặt càng nhiều phiền phức bọn hắn không đơn thuần muốn đối mặt lượng lớn liên tục sinh ra quái vật còn cần đối mặt bán ma người này cho trong đại lục bộ mang đến phiền phức rất lớn bán ma người lần đầu xuất hiện kiêu ngạo cực kỳ hung hăng nếu là bán ma người kiêu ngạo không đẹ xuống sau đó bọn hắn hội càng thêm hung ác độc ác xa thành cửa thành ngoại diện lý trí dính cùng một đám người trải qua dừng lại lão đại người ngươi lợi hại à đem đại đao thị vệ đều mời tới còn đều đổi thành người bắn tên trang p h ụ Giấu ở phía trên tường thành, ngươi chuẩn ở phía cho cho lần sau, lần sau thành, trên bị điều này có ý vị gì đâu mang ý nghĩa lý trí d ĩ n h ở chu tiên thế giới tu luyện pháp lực lý trí d ĩ n h ở tân bạch n ư ờ n g t ử c h u y ể n kỳ thế giới tu luyện pháp lực lý trí d ĩ n h ở hồ cả thế giới tu luyện trả cơ g i cũng có thể ưu tiên vì hắn chống đối thương tổn thậm chí lý trí d ĩ n h nội lực c h â n khí đều thuộc về ma pháp lực cũng có thể làm thương tổn thay thế đồ vật hộ thân nhân cầm chế quá thân diệu bên trong thay thế quy tắc lệnh lý trí d ĩ n h vui mừng không thôi bán ma người xuất hiện đồng thời xuất hiện còn có hành hội khắc đoàn đội người bất luận chủng tộc gì kỳ thực cũng không thiếu thiếu kẻ phản bội vì lẽ đó tình huống như thế lý trí dính cũng không ngoài ý、muốn. Đúng đó nhiều nhiệt huyết người nhìn thấy người bình thường cùng bán ma người cấu kết, trong lòng phẫn nộ không tên, trong đó vẫn còn là rất thấy cấu huyết kết, thích yêu có ma song á cái ác t tên thường thường thấy nhân hồng anh hùng. Những người, lần này hiếm thấy đứng ở nhân hiếm cờ cờ cờ cờ kia qua đã ý l ở ạ i lập t r ư ờ mặt trên. Song phương chiến tranh động một cái liền bùng nổ vô số tường ấm bay lên văng rít gào chung quanh đánh vúi bụi lý trí dĩnh mang theo đội ngũ cùng đối phương phát sinh cứng đối cứng công kích cứ việc lý trí dĩnh rất mạnh thế nhưng nửa cái hô hấp thời gian sau đó hắn sẽ không có hết rồi bạch quang lấp lóe lý trí dĩnh lùi tới đội ngũ đại quân mặt sau bắt đầu hạp dược phạm vi lớn chiến tranh cá nhân năng lực mạnh hơn có lúc cũng không có phát huy chỗ trống bởi vì công kích quá h u n g mãnh lý trí dĩnh hạp dược kết thúc sau đó đông nhiên bóng người loại lên s u ấ t bây giờ đối phương pháp sư trồng bên trong bán n g u y ệ t chạm mấy cái bán ma người pháp sư tại chỗ bỏ xuống sau đó thần giới nhận ký mặt trên xuất hiện như vậy tin tức người đánh bại bán ma người được năm nghìn kinh nghiệm người đánh bại bán ma người được năm nghìn kinh nghiệm người đánh bại bán ma người được năm nghìn kinh nghiệm người đánh bại bán ma người, được bán ma người giết nhân loại bình thường một phương trật tự có kinh nghiệm ngược lại cũng là như thế song phương ở xa thành ngoại diện cũng đã bắt đầu điên cuồng công kích lẫn nhau nơi này dường như cối say thịt đem song phương đồng thời ném vào rào phía trên chiến trường lượng lớn tử thương trải qua thành thái độ bình thường lý trí dĩnh mang theo mọi người phủ đầu tụ tập sự công kích của đối phương thế nhất thời bị áp chế lại nhưng là những n à y bán ma người cũng là phi thường liều kỹ thuật chiến đấu cũng không sai vì lẽ đó ba chủ biết cái này bên bỏ xuống người cũng nhiều vô cùng chiến đấu càng ngày càng kịch liệt rồi sa thành bên kia lý lao bản khiến người ta mở ra nhà kho đem các loại trang bị lấy ra cho hành hội cùng quân đội bạn môn sử dụng có thể đoán trước như vậy một trận chiến đấu cuối cùng tiêu hao tài nguyên tuyệt đối là phi thường khủng bố đương nhiên từ một loại ý nghĩa nào đó nói tiêu hao như thế đối với lý trí dĩnh có lợi bởi vì thế giới phát triển cần tiêu hao như thế những này tiêu hao tài nguyên cũng có thể n h ư ợ n g thần giới dùng để kiến thiết bất quá trận chiến này quan hệ đến lý lao bản chính mình cũng không hiểu lắm số mệnh sau đó chuyện này liền không phải tốt như vậy chơi chỉ ít lý trí dĩnh không hy vọng như vậy có chứa đặc biệt nhiệm vụ chiến đấu giáng lâm bởi vì sách lược quan hệ ở chen ép sự công kích của đối phương thế sau đó lý trí d ĩ n h liền bắt đầu có rút lại phòng tuyến lý trí d ĩ n h không cách nào đối đối thủ hình thành vây quanh bọn hắn hoàn toàn có thể vòng qua sau phòng tuyến lùi vì càng tốt hơn phòng ngự lý trí d ĩ n h bắt đầu mang người l ư i giữ bởi vậy rất nhanh chiến đấu liền đến đầu tường lần này chiến đấu trở nên càng thêm kích thích mỗi thời mỗi khắc đều có người chết trận thậm chí trang bị đều không có người kiếm lấy song phương đều công bạo không ngừng mà va chạm hàng trăm triệu lượng máu cùng phép thuật trị số ở đây biến mất cửa thành rất nhanh sẽ phá tan rồi người bắn tên cũng lượng lớn tử vong ngụy bọc lại đại đao vẫn chưa đ ộ n g thủ mà là trốn ở góc phòng diện chỉ chờ bán ma người vào thành sau đó mới tiến hành cuối cùng quyết chiến cảm hóa cùng nhân xuất hiện hắn cầm đại kèn đồng nói rằng giết cho ta đi vào này xa thành chính là chúng ta sau đó ta sẽ đem xa thành cải tạo thành phục sinh điểm hết thể hồng tên người đều là chúng ta đồng đạo giết giết giết giết thế giới này chỉ có giết chóc mới là chủ đề truyền kỳ là giết chóc truyền kỳ là chiến đấu truyền kỳ tợ cơ đ ả bảo không kiêng rẻ gì mới là chúng ta hẳn là hưởng thụ nhân sinh cảm hóa cùng nhân hay vẫn là như vậy tư hết i bên trong tràn ngập điên cuồng lý trí dĩnh lần thứ nhất mặt đối mặt tiếp xúc cái này người hắn biết hắn là một cái cố chấp người chỉ có như vậy cố chấp người mới hội phát điên ở biết chính mình cảm hóa bệnh độc sau đó còn có thể trắng trợn không kiêng rẻ truyền bá cho người khác thậm chí bạo bạn học trai hoa cúc kể cả học cũng thương tổn lý la bản người chết chắc rồi cảm hóa cuồng nhân nhìn thấy lý trí dĩnh nhất thời là một m cái cắt cổ động tác trên trời dưới đất không có người cứu đạt được ngươi xa thành bá chủ ta sẽ cho ngươi biết ngươi bất quá là một cái phách trư mà thôi phí lời quá nhiều lý trí dinh cười lạnh nói muốn sát h à n h không có như vậy dễ dàng sông lên chuyên g i ế t lý l ã o bản cảm hóa c ù n g nhân bỗng nhiên nói chuyện trảm thủ hành động ở cảm hóa c ù n g nhân lúc nói chuyện lý trí dinh trong nháy mắt cảm giác được nguy hiểm những nguy hiểm này dĩ nhiên liền đến t ự bên cạnh hắn có kẻ phản bội trong đầu ý nghĩ chuyển qua lý trí dinh thân thể trải qua bắt đầu đồng bộ vận động nội ra quyền tránh né nguy hiểm bản lĩnh cho lý trí dính mang đến chỗ tốt lý trí dinh cảm ứng nguy hiểm thời điểm trong nháy mắt tránh né ra sau đó đột phá mấy cái vốn là chuẩn bị vây chặt chặn lại cùng hắn liều mạng người ở thần giới dưới sự giúp đỡ lý trí dinh trong nháy mắt đá những cái kia kẻ phản bội nhuộm bọn hắn thoát ly hành hội đồng thời lớn tiếng nói hết thể kẻ phản bội trải qua bị đá ra hành hội tiếp tục hành hội công kích đại gia không nên hỗn loạn kẻ phản bội phát hiện một cái ta liền đá một cái t a h ộ i đúng lúc khống chế bảo đảm không có vấn đề vừa nghe lý trí dĩnh thế cuộc được khống chế một nhóm người lùi vào hoàng cung lý trí dĩnh nói chuyện đạo những người khác theo ta tiếp tục giết ở lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống sau đó đ ỗ n g nhiên vô số công kích ở quanh người hắn trong phạm vi nhất định điên cuồng lấp lóe bán ma người liều mạng cũng phải n h ư ợ n g lý trí dĩnh móc ở đây rộng mở lý trí dĩnh cảm giác được một tia chớp tràn ngập hơi thở của sự hủy diệt mang theo quy tắc khí tức hướng chính mình chạy vội tới công kích này đến từ cảm hóa công nhân hắn cũng năng lực tăng cường sức mạnh của chính mình lý trí d ĩ n h chịu đựng đối phương công kích liền không cách nào thoát ly khóa chặt đương đối phương như vậy mấy lần công kích hạ xuống sau đó lý trí d ĩ n h dòng máu trong nháy mắt thấy đáy phục sinh nhẫn phục sinh có hiệu lực sau một khắc lý trí d ĩ n h mãn huyết phục sinh không c h ầ n trở lý trí d ĩ n h vận dụng tệ lẽ pot biến mất ở đông đảo trong công kích kỳ thực lý trí d ĩ n h hoàn toàn có thể tệ lẽ pot đến cảm hóa của nhân bên người đánh chết hắn thế nhưng hiện tại nhưng còn có phải là thời cơ vì lẽ đó hắn kỳ địch lấy yếu tạm thời lui bước phục sinh nhẫn ha ha quỷ nhắc gan cảm hóa của nhân dơ lên cao kèn đồng đạo giết cho ta đối phương ngoại trừ hoàng cung không coi chỗ trốn vọt vào đem hoàng cung bát này xa thành phục sinh điểm chính là chúng ta chúng ta tại chỗ phục sinh tùy tùy tiện tiện liền năng lực đánh chết những con gà con này quyết chiến ở hoàng cung không sai xác thực ở hoàng cung tấn công xa thành thời điểm tất cả quyết chiến đều ở xa thành bên trong hoàng cung song phương giao chiến tiến vào trong hoàng cung hai phe thế lực n g a n g nhau g i ế t đến máu chạy thành sông cảm hóa cuồng nhân nhìn thấy cơ hội nhất thời tiến vào trong hoàng cung rốt c u c hoàn thành đóng cửa đánh cho cục diện một ngàn đại đao thị vệ trong n g á y mắt điều động hôm nay đại đao thị vệ đối với hơn năm mươi cấp t ợ lễ ơ tới nói uy hiếp kỳ thực cũng không phải rất lớn nhưng làm mười cái đại đao thị vệ hoàn toàn đúng một cái t ợ lễ ơ độc thủ chỉ cần mấy lần là có thể đem đánh giết đại đao thị vệ công kích thời điểm bán ma người nhất thời hỗn loạn tại sao lại như vậy tử đại đao thị vệ xa thành làm sao có khả năng có nhiều như vậy đại đao thị vệ không thể chúng ta đều phải thắng đại đao thị vệ làm sao sẽ xuất hiện xa cửa thành bị ngăn chặn rồi bán ma người bởi vì bọn họ ma tính nguyên nhân không thể sử dụng trở về thành quyền đương nhiên bọn hắn cũng không có chỗ có thể trở về thành ngoài ra bán ma người cũng không thể sử dụng địa ngục chạy trốn quyển bởi vì bọn họ thuộc về ác ma sinh mệnh địa ngục chạy trốn quyển không thể sử dụng những người này chỉ có thể sử dụng tùy cơ bay đi ở xa thành quyết chiến thời điểm tùy cơ bay đi cùng móc đi không hề khác gì nhau cho tới cảm hóa cổ nhân ở trong hoàng cung bộ hắn lập tức truyền thống chỉ có thể ở trong hoàng cung lập tức mà lý Chi d ĩ n h có truyền thống nhẫn vì lẽ đó hắn tùy cơ đến nơi nào lý lao bản đao là có thể giao bầu nơi nào cửa hoàng cung bị ngăn chặn một đám lớn đại đao thị vệ đứng ở phía trên cảm hóa cùng nhân ở bên trong muốn xuất đến kết quả phát hiện không ra được nhất thời xuất sáng cảm hóa cùng nhân ngày hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này lý trí dĩnh nói chuyện đạo hướng cảm hóa cùng nhân vào tới cho ta bị mê mẩn n g ư ơ i cái vô liêm xỉ người cảm hóa cùng nhân nói chuyện ngươi là kẻ cắt bã ngươi xấu tấu xấu tấu b u ố n cười lại xấu cũng không có ngươi xấu lý trí dĩnh rộng mở lạnh nở nụ cười lại nói ta này không thể gọi xấu ta cái này gọi là nghiêm khắc gọi thay trời hành đạo không có người có thể tiến vào bên trong chợ giút cảm hóa cùng nhân rồi lý trí dinh ở bên trong đem niền thành cầu cho ta nhiều một dây cùng nhân mang tới t h ầ n b ó bộ công kích phòng ngự dồn dập tăng lên dữ dội đem bên trong hoàng c u n g bán ma mọi người đẻ lên cùng đánh mục tiêu của bọn họ là cảm hóa lao đại h á m hại chúng ta bị bọn hắn h á m hại chúng ta bán ma người mỗi một lần tử vong đều muốn bạo một nửa trang bị nếu như cảm hóa lao đại bị giết hậu quả khó mà lường được tuy rằng lao đại có năm mươi thứ phục sinh thế nhưng hay vẫn là quá nguy hiểm năm mươi thứ phục sinh không không có rồi lý trí dĩnh từ khi ở thần giới mở ra một ít công năng tình huống rơi xuống giải thẻ phục sinh biện pháp sau đó hắn đem cảm hóa của nhân một ít cơ chế dùng ma túy quy tắc kẹp lại tuy rằng cảm hóa của nhân độc tố tranh né rất cao thế nhưng chỉ cần bị độc một lần hắn liền xong đời cầm lái phá vọng mắt thần lý trí dĩnh lý trí dĩnh thậm chí dùng ma túy quy tắc đứt đoạn mất cảm hóa của nhân cùng trang bị liên hệ như vậy liên hệ một đoạn cảm hóa cùng trên thân thể người hộ thân hiệu quả nhất thời biến mất trùng hợp vào đúng lúc này lý trí dĩnh cảm giác được có một cái sức mạnh vĩ đại rơi vào cảm hóa của nhân trên người tựa hồ phải giút trợ hắn giải trừ nguy、cơ. còn đem hắn t ù y cơ di động hai lần một mực vào lúc này cho ta nhiều một dây cùng nhân công kích rơi vào cảm hóa cùng nhân trên người các anh em quá ra sức lý trí d ĩ n h mừng rỡ trong lòng ẩm cảm hóa cùng nhân bạo không có hộ thân nhẫn ma lực không thể làm huyết cái dùng cảm hóa c ù n g nhân kỳ thực cũng bất quá là một gốc cây món ăn thôi trong nháy mắt liền bị rết rơi mất đầy đất vàng rực rỡ đồ vật các loại mặt trời thủy phục sinh nhẫn còn có cấm chế hộ thân nhẫn lý trí d ĩ n h trong nháy mắt đem cấm chế hộ thân nhẫn kiếm cho ta nhiều một dây cùng nhân vọt lên chia cắt thần võ cấp trang phục trang bị theo ba chủ hội mở rộng hành hội chiến trang bị quy tắc cũng coi r ư ờ n g mới có thể nói ngoại trừ nghề chính hội trang bị nhặt được muốn còn lấy ngoại hành hội khác ai nhặt được coi như ai tờ cơ đảm bảo kỳ thực cũng là truyền kỳ một hạng đặc thù hoạt động lý trí dinh cũng không thể làm cùng thánh mẫu như thế làm cho một điểm lạc thú đều không có công cộng lợi ích muốn duy trì nhưng này không thể quá mức hy sinh cao cấp tinh anh lợi ích chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 663 hành hội chiến còn chưa kết thúc lý trí dinh trước tiên tế luyện hộ thân nhẫn hộ thân nhẫn chịu đến công kích t ì thần ô không n tổn thân thể an toàn, phép thuật 1020, đặc biệt trong phạm vi độc tố tránh nẽ tránh nẽ cùng người sử dụng thực lực có quan g qua tu thuật hao phải thể thể phép phạm phạm thực hệ. Thân bảo biệt tố tố vi vi vi lực lực đặc độc độc có vệ 10-20, 99. 99% sử giới nhắc nhở, nhở bởi vì bản thế giới xuất hiện bán ma người ẩn chứa tàn n i ệ m tân thế giới game hóa vẫn cần chỉ định càng nhiều quy tắc bởi vậy tân thế giới làm không phải game hóa thế giới thần giới nhắc nhở trải qua sàn lọc giúp đỡ trợ thần giới chủ nhanh chóng tăng cao thực lực thế giới chia ra làm tây du ký thế giới cùng bảo liên đăng thế giới tây du ký thế giới quá mức hung hiểm hung hiểm c h i địa dễ dàng thức tỉnh bất hủ tàn nhiệm cân nhắc tây du tầng trời tuy có bất hủ thánh giả tên nhưng không bất hủ thánh giả t r i ể n lộ thủ đoạn không cách nào diễn biến vô thượng bất hủ thủ đoạn duy trì nội dung vợ kịch bởi vậy làm thần giới chủ lựa chọn bảo liên đăng thế giới xin hỏi có hay không lựa chọn bảo liên đăng thế giới là phủ bảo liên đăng được rồi vậy thì bảo liên đăng rồi lý trí dĩnh cảm thấy thần giới an bài rất hợp lý ở bảo liên đăng thế giới lưu trầm hương trưởng thành tốc độ là phi thường kinh người xem thần giới y tứ lý trí dĩnh cũng có cơ hội như vậy chính là không biết bảo liên đăng hội an bài cho hắn thân phận gì cho tới tây du ký nay hầu tự trưởng thành tốc độ kỳ thực cũng rất nhanh bất quá tây du ký chính như cùng thần giới miêu tả như vậy hung hiểm quá nhiều dễ dàng thức tỉnh một số ẩn giấu đi ý chí vì lẽ đó hay vẫn là bảo liên đăng nhất là thực sự trong đầu suy tư thời điểm trước mắt nhiên trước mắt cần nhất cân nhắc không phải bảo liên đăng thế giới mà là lý trí dĩnh muốn bảo vệ xa thành cự ly chiến tranh kết thúc còn rất dài thời gian không ai biết cảm hóa của nhân có thể hay không không cam lòng lần thứ hai giết tới lý trí dĩnh tự nhiên cần chủ bị một phen đem bên trong hoàng cung đối thủ toàn bộ thanh lý lý trí dĩnh cùng nhân giết ra hoàng cung bắt đầu thanh ly trong thành đối thủ chờ lý trí dĩnh cùng nhân một lần nữa đứng ở tường thành thời điểm đ ỗ n g nhiên có người nói chuyện nói mẹ tiếp ta năm mươi hai c ấ p này một trận g i ế t lung tung dĩ nhiên cho mấy chục triệu kinh nghiệm ta đ ỗ n g nhiên yêu thích giết bán ma người tương lai không có quái vật chúng ta liền giết bán ma người đừng nghĩ không có quái sự tình không có quái chúng ta cũng phải về nhà về nhà có cái gì không được vào lúc ấy chúng ta khả năng đều không muốn chơi truyền kỳ mỗi người đều mấy trăm cấp ở trong thế giới hiện thực cũng có thể đương súp tơ hệ r ộ t chính như cùng lý trí dĩnh dự liệu như vậy càng hóa cùng nhân không cam lòng thất bại càng không cam lòng trang bị bạo hắn mang theo một đám người lần thứ hai dễ tới lần này hắn phát hiện đại đao thị vệ như vậy phát hiện nhượng hắn nổi giận cực kỳ đáng ghét quá đáng ghét lý trí dĩnh ngươi còn biết xấu hổ hay không giữa chúng ta chiến đấu coi như ngươi dĩ nhiên xin mời đạt đến thị vệ hỗ trợ ngươi quá phận quá đáng đương nhiên muốn mặt lý trí dĩnh đứng ở phía trên tường thành sau đó cười nói cảm ơn ngươi hộ thân nhẫn lại làm góp hành hội người gia tăng rồi một cái sức chiến đấu ngươi cảm hóa c ù n g nhân vô cùng phẫn nộ chỉ vào lý trí dĩnh hận không thể đem hắn ăn sống rồi ngươi cái gì ngươi lẽ nào ngươi cảm thấy trừng mắt thì có thể làm cho ta t h ủ n g trăm ngàn lỗ sao lý trí dĩnh bỗng nhiên hỏi ngược lại ngươi cái hai hàng ta cho ngươi biết ngươi nương nhờ vào ác ma quả thực là mười phần sai ngươi sẽ v i n h viễn bị giam c ầ m vĩnh sinh không cách nào siêu thoát ngươi hội đời đời kiếp kiếp chịu được lao tù thống khổ Vĩnh viên vô vô không cách nào tránh thoát vô hình tù khốn. Người hại vô số người, cách thoát hại tù số lý à m nhiều hiện việc ác, trí dĩnh đem cảm hóa cùng nhân triệt để làm tức giận hắn nổi dẫn phát động công kích thế nhưng ở lý trí dĩnh cùng đại đao đội dưới sự phối hợp lý trí dĩnh cũng cho đối phương đến cái trảm thủ hành động bắt giặc phải bắt vua trước đ ó lấy mất đi chủ soái chỉ huy bán ma người hành hội các võ giả liền hoàng cung đều không có vật vào liền lần thứ hai bị đánh bởi không cam lòng thất bại cảm hóa quần nhân đến tiếp sau tuy rằng cẩn thận mấy phần thế nhưng mấy lần gặp khó hắn dẫn dắt đội ngũ trung quy là hết sạch sức lực cuối cùng công thành thất bại lý trí dĩnh truyền tống nhân quá hèn mọn chỉ cần cảm hóa của nhân vừa ló đầu sẽ bị giết chết mà hắn không lộ đầu đội ngũ chỉ huy liền xuống hẳn rồi rốt cục ở một hồi miễn cưỡng chiến đấu rằng co bên trong hệ thống thông cáo đến rồi hệ thống thông cáo chúc mừng bá chủ sẽ thành công vệ m i ệ n bảo vệ sa thành chúc mừng bá chủ sẽ thành công vệ miệng bảo vệ sa thành. Thành, thành đã đến giờ bá chủ hội phán định thủ thành, thành công ở hệ thống thông cáo thời điểm lý trí dĩnh lợi dụng hệ thống quyền hạn cầm một đống gạch vàng không nói lại nói thần giới bản thân cũng cho lý trí dĩnh một cái đặc thù nhắc nhở thần giới nhắc nhở chúc mừng thần giới chủ đánh bại ác ma tàn nhiệm căn cứ quy tắc được nó bộ phận số mệnh lần thứ nhất được số mệnh lý trí dĩnh không cảm giác được có biến hóa gì đó thế nhưng hắn cảm thấy đây là chuyện tốt lý la o bản người c h ớ đắc ý ở lý trí dĩnh tâm tình rất thoải mái thời điểm cảm hóa cùng nhân nói chuyện ngươi cho rằng ngươi năng lực mời đến đại đao thị vệ đến liền rất lợi hại sao lần sau công thành ta sẽ dẫn thiên giới ác ma quân đoàn đến hy vọng ngươi có thể thủ được vừa nghe lời này lý trí dĩnh vui sướng giảm thiểu mấy phần nếu như đối phương mang theo ác ma đến công kích này thật chơi không vui bất quá dù như thế nào xa thành kiên quyết không thể nhường ra ngoài ra lý trí dĩnh cũng sẽ không cho đối phương cơ hội h ắ n cười lạnh rất tốt ta là một cái rất dễ dàng bị uy hiếp người bởi vì một khi có uy hiếp ta liền cả người có lực cảm hóa c ù n g nhân đón lấy chờ chúng ta bá chủ hội truy sát đi toàn bộ truyền kỳ đại lục ngươi cùng ngươi chó má bọn thủ hạ đem không có luyện cấp vị trí không có chỗ dung thân lý trí dinh tin tưởng đối với mới có thể mang theo ác ma đến, đến giết hắn cũng có thể căn cứ cân bằng nguyên tắc điều động càng nhiều thần giới quyền h ạ đến lúc đó hiệu chết vào tay ai thì có đến chơi bất quá trước lúc này lý trí dính muốn cho biết bá chủ sẽ phải hết sức nhằm vào một cái thực lực thời điểm thực lực này thắng ngày đều sẽ phi thường gian nan dường như năm đó thống nhất tầm tần ký thế giới như vậy lý trí dĩnh muốn thông qua đánh tranh lệch thời gian nghiền ép đối thủ đem thời gian tỷ lệ điều chỉnh tốt sau đó lý trí dĩnh vi vi suy t ư một phen lúc này thông qua thần cho những cái kia tiến vào thần giới bên trong gia đình từng người hối năm mươi n g h n khối đã qua nhượng gia đình của bọn họ sinh hoạt có thể an tâm ổn định một ít bốn thần giới t h ờ i không truyền kỳ thế giới từng cái hết t hệ thế giới hiện thực tiến vào người phát hiện bỗng nhiên cảm giác mình hệ thống bảng chương mới dĩ nhiên xuất hiện một cái tin nhắn hòm trong hộp thư xuất hiện hệ thống chủ thần nhắn lại Ác ma x u ấ thứ i gợi ệ n ra hai n dung chuyển, h đón t ờ người người mỗi một cái tiến vào truyền kỳ thế giới anh hùng gia đình cung cấp năm mươi nguyên gỡ thế giới hiện thực bồi thường kim bất luận người nào có thể chỉ định tiền tài cụ thể hướng đi cùng công dụng còn có thứ ể cùng chuyện người trong nhà trò chuyện nửa giờ. mọi trò t h ba đến trễ thời gian là thế giới hiện thực l ư ợ n g đến ba tháng như trong lúc anh hùng người trong gia đình thân mắc bệnh nan y đi ỉa chủ t h ầ n miễn phí trị liệu đồng thời chủ t h ầ n làm mỗi một cái không anh hùng gia đình thành viên cung cấp sinh mệnh an toàn bảo hiểm hội tránh khỏi miễn ở hai nạn uy hiếp thứ tư, thời gian dung chuyển trong lúc mỗi ngày có thể miễn phí cho người nhà gửi đi mười cái tin nhắn n a y hai ba tháng kỳ thực chính là lý trí dĩnh giả thiết thời gian thế giới hiện thực lưỡng ba tháng trôi qua chụp đi thần giới diễn biến thế giới thời gian một tháng lý trí dĩnh cảm thấy hắn ở bảo liên đăng thế giới có thể vượt qua mấy trăm năm ở giữa không ngừng mà cho truyền kỳ thế giới thân thể ra chỉ càng nhiều pháp lực lý trí dĩnh tin tưởng thắng bại thiên bình nhất định sẽ phát sinh lịch chuyển cho tới trong thời gian này trả giá lượng lớn người sử dụng tiền tài bảo hiểm thông tin hoặc là dựa theo ước làm đơn vị tính toán tiền tài đánh đổi những này đánh đổi đối với hôm nay nắm giữ lượng lớn tài nguyên lý lao bản tới nói căn bản là không tính là gì chương sáu trăm sáu mươi bốn bảo liên đăng nhân quả ngon ngộn lý lao bản điều chỉnh thời gian vì lẽ đó hiện thực quá một tháng t â ở, ở, ở thế giới hiện thực gieo vạ không ít người bị mang tới thần giới đến sau đó rốt cuộc gặp phải lý lao bản trừng phạt nghiêm khắc nhất vô số tám nhân bởi vì bá chủ hội truy sát bán ma người cuối cùng cũng coi như có truyền như thể tâm lý n thiên Chuyển nhiệt không đình g cấp, có tiếp huyết, trị. lao. l kỳ trí dĩnh đem trọng tâm chuyển đến tân thế giới một phen chỉnh đốn sau đó lý trí dĩnh xác định đem hẳn là chủ bị vật chất chuẩn bị xong sau đó liền muốn đi vào bảo liên đăng thế giới trước tiên đ ừ n g đi lý trí dĩnh lúc nói chuyện đông nhiên một bóng người xuất đến chính là chu cầm người dựa vào siêu mỹ ghi hệ mã dựa vào an chu cầm bắt đầu tu chân sau đó khí chất đó liền thay đổi rất nhiều mỹ lệ làm rung động lòng người làm người yêu thích bây giờ chu cầm một thân bạch khổng tức váy thêm vào cổ phong đồ trang sức có hiện đại cùng cổ hiện hợp đại đại kết một lý o ạ trí dĩnh a vi phẳng mỉm cười gật đầu khẽ vuốt chu cầm này mỹ lệ dung nhan chu cầm nhận ra cái kia người là hầu như toàn bộ lý trí dĩnh đó là bởi vì nàng năng lực cảm ứng được tiên ma nguyên thần không có tiên ma nguyên thần lý trí dĩnh các nàng đều rõ ràng khả năng này là lý trí dĩnh một cái nội tạng hóa thân ở c ấ t bước được rồi công ty bên kia có chuyện ta muốn đi làm tiếng nói hạ xuống chu cầm xoay người ly khai người nhất định hành không được cũng không liên quan quá mức liền duy trì như bây giờ tự nhìn chu cầm bóng lưng lý trí dĩnh khẽ mỉm cười nữ nhân này càng ngày càng thông minh càng ngày càng hiểu phải nói không biết vì sao đương phát hiện người đàn bà của chính mình rất thông minh rất chi kỷ thời điểm lý trí dinh trong lòng nhồi vào một loại gọi là cảm giác hạnh phúc vừa chuyển động ý nghĩ lý trí dinh trong tay thần giới h à o quan g loại qua thế giới hiện thực cũng chỉ còn sót lại một cái nội tạng hóa thân một trận trời đất quay cuồng lý trí dinh phát hiện thân thể đang không ngừng thu nhỏ lại bên trong thần giới tựa hồ càng ngày càng yêu thích làm loại này khiến người ta về đến khi còn bé sự tình nhưng là lý trí dinh phát hiện hắn dĩ nhiên rất quen thuộc cái cảm giác này ai không biết là ai đem hải tử ném ở chỗ này một tiếng thở dài chuyển đến một tấm đẹp trai mặt xuất hiện ở lý trí dinh phía trước cũng được người nếu xuất hiện vậy hãy cùng t r ầ m hương làm cái bạn chứ cùng t r ầ m hương làm cái bạn lợi dụng thời gian một tháng đem bảo liên đang hào hào ôn tập một lần đã qua lý trí dĩnh đầu góc trong nháy mắt liền phản ứng lại đến trước mắt cái này anh chàng đẹp trai chỉ sợ cũng là lưu ngạn sương chuyện này chuyện này đây chính là nhanh chóng tăng cao thực lực biện pháp t h ầ n giới đã vậy còn quá an bài được rồi đón lấy liền đàng hoàng quá tháng ngày đi lý trí dĩnh bị lưu ngạn sương kiếm lúc trở về phát hiện lưu ngạn sương trải qua cùng tam thánh mẫu tách ra không có người giám thị lý trí dinh đơn giản tiếp tục bắt đầu việc tu luyện của chính mình đại nghiệp trong lúc này lý trí dinh phát hiện này tầng một cũng chiếm cứ tầng ba chia ra làm mười tám mười chín hai mươi tầng trời ngoài ra một thế giới này tốc độ thời gian trôi qua so với trên một thế giới đến lại thêm sắp rồi hiện thực nửa giờ nay thế giới đoán toán có chừng một năm ở cẩn thận kiểm tra thần giới công n ă n g bảng lý trí dinh phát hiện một cái đặc thù nhắc nhở bản thế giới chiếm cứ tầng ba bản thế giới không có hạt nhân công chế chỉ cần thần giới chủ tu luyện tới kim tiên cảnh giới hoàn thành nội dung vợ kịch trải nghiệm sau đó liền có thể mở ra dưới cái thế giới nội dung vợ kịch trải nghiệm kết thúc đây là ý gì lẽ nào này tầm ba không phải trước kia thế giới như thế kia hình thức nội dung vợ kịch quá xong thế giới hội không đi sao lý trí dinh hướng về thần giới cố vấn một phen không có được bất kỳ hồi phục được rồi đối với không nghĩ ra sự tình lý lao bản là sẽ không lãng phí thời gian suy nghĩ nhiều hắn chuyên tâm làm thân thể của chính mình tiến hành một vòng mới t r ú c cơ lưu nạn xương một cái người kỳ thực chăm sóc không được hai người đương cha lại l à mẹ hắn quá cực khổ vì lẽ đó không bao lâu hắn liền đem lý trí dĩnh đưa cho một đôi không có tử nữ lao nhân lao nhân ra hành lý cho lý trí dĩnh một cái tên cũng gọi là lý trí dĩnh thần giới này k h ô n g chế nội dung vợ kịch năng lực thực sự là đơn giản thô bạo lý trí dĩnh cuối cùng hầu như vô lực nhổ nước bọt bất quá lý trí dĩnh trong bóng tối nhổ nước bọt sau đó cũng bắt đầu rõ ràng thần giới dụ ý đồng thời cũng cảm thấy loại thủ pháp này kỳ thực rất thú vị có lần này sự tình lý trí dĩnh cùng lưu ngạn xương cùng lưu trầm hương thì có không cạn ngọn nguồn hoặc là nói là nhân quả tầng này nhân quả lý trí d ĩ n h đến tiếp sau cắt vào lưu ra sự t ì n h liền có lý do cũng sẽ không gặp phải quá nhiều hạn chế nói thí dụ như tình thân cha con danh phận cái gì cảnh giới tăng lên lý trí d ĩ n h trong lúc vô tình nhìn vấn đề góc độ cũng bắt đầu có biến hóa mới đương nhiên nhớ tới xem bảo liên đăng thì xoắn suýt lý lao b ả n cảm thấy phải cố gắng phát huy giới năng lực của chính mình nghĩ đi nghĩ lại lý lao b ả n tâm tư ngột ngang thân giới an bài tự nhiên là thẳng thắn dứt khoát này dưỡng d ụ c lý trí dính lao hai cái ở lý trí dính đến hơi có chút hiểu chuyện tuổi liền lý khai lý trí dính bởi vì thân thể mạnh mẽ hiểu chuyện hữu thuận làm hai vị lao nhân hầm dược rửa mặt thành một cái có danh tiếng tiểu hiếu tử hai vị lao nhân chết rồi sau đó lý trí dĩnh làm lưu ngạn x ư ơ n g cháo đèn lồng mua đèn lung mưu sinh cùng với nói làm mưu sinh chẳng bằng nói là lý trí dĩnh ở báo ân lý trí dĩnh làm việc nhanh bán đèn lồng tốc độ cũng là không nói hắn ở thần giới dưới sự chỉ dẫn hắn luôn có thể làm lưu ngạn x ư ơ n g tìm tới cần đèn lồng khách hàng lớn bởi vậy mấy năm sau đó lưu ngạn x ư ơ n g sinh hoạt trải qua vẫn tính thoải mái Ha! H thường xuyên phát sinh dường như manh thú như thế âm thanh trong n g a y mắt hắn ở thế giới này trải qua mười lăm năm lý trí dĩnh t r ù n g tu tốc độ kỳ thực càng sắp rồi thế giới này tràn ngập lượng lớn linh khí vì lẽ đó pháp lực của hắn tu vì báo táp đi tới thế nhưng hắn vẫn có khống chế không có biểu hiện quá khủng bố pháp lực tu luyện được sau đó hắn liền lưu một kia kỳ ngộ phần lớn hướng những thế giới khác thua đưa tới tuy rằng lý trí dĩnh lao thẳng đến pháp lực rời đi thế nhưng thân thể cơ sở nhưng bởi vậy bị hắn rèn luyện đến tăng thêm sự kinh khủng vạn thân thiên kinh cảnh giới đều có tăng lên đã sắp muốn có thể tích huyết trọng sinh trí dĩnh tại sao ngươi đều là như thế khắc khổ luyện võ rất tốt sao trầm hương hướng lý trí dĩnh do hỏi dì tư nhìn ánh mắt của ngươi tổng là phi thường đặc biệt nói ngươi là một nhân tài tương lai nhất định có thành tựu lớn mỗi lần dì tư thái độ đối với ngươi cũng làm cho ta ước ao đố kỵ lưu trầm hương trong miệng dì tư chính là ngao thính tâm đông hải long tộc tứ công chúa tâm địa thiện lương ôn nhu mỹ lệ bởi vì tam thánh mẫu quan hệ thường xuyên đến lưu nạn xưng ra lưu nạn xương nhượng lưu trầm hương gọi nàng dì tư lý trí dĩnh cũng là như thế đó là đương nhiên cũng không nhìn một chút ta là ai lý trí dĩnh cười nói ngươi tìm ta có chuyện gì gặp rắc rối có người mắng ta có cha sinh không cha nuôi dưỡng ta liền đánh hắn động thủ thời điểm không khống chế được trong lòng l ử a giận liền cầm tảng đá kết quả không cẩn thận không cẩn thận đem hắn làm gãy xương l ư u trầm hương nghe vậy nhất thời thật không tiện hồi đáp ta ta nhân tài a lý trí dĩnh nghe vậy không nhịn được trọn dưới lông mày đã qua ngươi làm cho người ta làm cái xương mặt xương mũi coi như hiện tại còn đem người làm gãy xương l i u trầm hương ngươi tiến bộ so với ta tưởng tượng đại trí dĩnh ngươi đến bang giút ta lưu trầm hương hồi đáp ta biết ta sai rồi nhưng là nhưng là ta thực sự là không nhịn được ta không phải nói ngươi sai rồi ngươi không vội nhận sai lý trí dĩnh nghe vậy đánh gây lưu trầm hương lúc này hỏi ngược lại n g ư ơ i ở đâu lý mang ta đi nhìn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu trăm sáu mươi lăm kỳ thực ta cũng không phản đối ngươi thích hợp vận dụng vũ lực lý trí dĩnh nói chuyện đạo chúng ta tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng tuổi còn nhỏ cũng là có tôn nghiêm ngươi nói chính là thật sự trầm hương nghe vậy nhất thời vui vẻ nói nói như vậy ta đánh người là đúng Thích hợp triển hợp l ộ m ộ t t í vũ lực, có thể để người ta biết người không để người ngươi dính ễ bắt nạt phụ, có lợi cho giữ gìn quyền phụ, cho h có của c lợi giữ uy m ì nói h vì lẽ đ không thể n ó sai, nhưng nói nhưng đúng chuyện ũ n g k ô n Dinh nói g thích hợp. Chi h c Lý đạo đối phương chỉ là mắng ngươi hai c â u còn không đủ trình độ muốn g â y xương mức độ ngươi ra tay quá nặng t r ầ m h ư ơ n g ngay vậy trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc khó xử lúc này tùng lâm nơi sâu xa một cái khuôn mặt anh tuấn mi tâm có một đạo phủ văn tràng thanh niên chính nhìn bên này ta biết tâm tư của ngươi chúng ta nam nhân có lúc thả rằng chịu đòn vậy cũng muốn tôn nghiêm lý trí dính nói chuyện đạo rất nhiều lúc ngươi không dùng tới một điểm vũ lực người khác sẽ vẫn bắt nạt ngươi hay là cả đời không nhấc nổi đầu lên ngươi vận dụng vũ lực đại gia biết ngươi không dễ chọc liền không dám tùy tiện nhằm vào ngươi lại không dám đạp lên người tôn nghiêm ta biết ở không ít người trong mắt chúng ta người trẻ tuổi tôn nghiêm là buồn cười được rồi lý lao bản nói nếu như từ một cái trưởng bồi giáo dục góc độ đến xem kỳ thực là không quá hợp lý nhưng là đứng ở hải t ử góc độ này nhưng là phi thường thẳng thắn cùng trực tiếp lưu trầm hương nghe xong lý trí dĩnh trong lòng liền sinh ra tán thành đối với lý trí dĩnh mặt sau bên trong một ít có chứa thuyết giáo nội dung cũng vui vẻ nghe vào đương nhiên chúng ta động võ lực sau đó dáng vẻ muốn làm đủ nhìn việc không nhìn người không thể bởi vì một chuyện nào đó liền muốn cùng một cái người ăn thua đủ lý trí dĩnh nói chuyện đạo người sống trên thế giới này không thể không phải hát tức bạch chẳng hạn như một cái người tham tiểu tiện nghi yêu thích bắt nạt người nhưng không có nghĩa là hắn là người xấu ở không ít cổ bên trong đều có như vậy miêu tả có người làm hại trong thôn nhưng khi manh thú kéo tới thì hắn lại cứu thôn trang người vậy ngươi cảm thấy này người là người tốt hay là người xấu t r ấ m hương nghe vậy vi vi suy tư lý trí dĩnh nhượng hắn đối với thiện ác thị phi cái nhìn có rất lớn đổi mới tuổi trẻ người nhìn vấn đề đều quen thuộc không phải hát tức bạch bởi vậy lý trí dĩnh nói như vậy nhượng chấm hương mở ra một cái mới tầm nhìn trước cửa sổ nói đến làm ác người khả năng là người tốt sau đó lý trí dĩnh nhớ tới nhị lang chân quân hắn cảm thấy dương tiễn chính là người như thế mặt ngoài nghiêm khắc nhưng nội tâm nhưng rất ônu chỉ là người khác không hiểu thôi bởi vậy có lúc người tốt cùng người xấu không thể nhìn mặt ngoài chấm hương có lúc n g ư ơ i họ hàng gần nhất người làm ra nhượng ngươi thống hận nhất sự t ì n h đến kỳ thực hắn khả năng cũng sẽ có nỗi khổ tâm trong lòng làm sao đ ỗ n g nhiên nói cái này tuy rằng lý Chi dĩnh có chút lặp đề nhưng lưu trầm hương nhưng đối với loại này phương thức nói chuyện coi trọng họ hàng gần nhất người làm sao hội làm làm chúng ta thống hận sự tình làm sao không biết lý lao bản nói chuyện đạo chẳng hạn như khi còn bé ngươi không nghe lời cha ngươi đánh n g ư ơ i ngươi không cảm thấy này cha rất đáng ghét sao có thể ngươi biết cha ngươi đánh n g ư ơ i thời điểm chính hắn có bao nhiêu khổ sở sao ngươi không biết kỳ thực hắn bất luận có bao nhiêu khổ sở hai ắ n ngươi nhưng ở trước mặt h y là muốn g ả ra k h ô người đau đ Nam Muốn lòng lúc chính là dáng nghiêm nhân chính nỗi khổ không nói vẻ. khắc. khổ có có à, ợ c có l gì cũng phải giấu ở trong lòng.、Hai、người phải Hai ở vượt tán gẫu càng xa một cái người chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra theo đi ra còn có một con chó này một con chó đ ỗ n g nhiên biến thành một cái người dán g dấp sau đó hướng này tuấn lãng đẹp trai mi tâm có một đạo tự phủ văn người nói chuyện chủ nhân cái này gọi lý trí dĩnh t i ể u t ử rất không bình thường à trẻ tuổi như vậy dĩ nhiên có như vậy kiến thức ân ta biết tuấn lãng nam tử gật gật đầu hắn nói rất hay hao thiên khuyển nghe vậy gật gật đầu chủ nhân chúng ta có muốn hay không nổ cỏ t ậ n gốc ta tự có sắp xếp ngươi không nên tự ý hành động nhị lang chân quân nói chuyện đi thôi hoa sơn tam thánh mẫu giam cầm địa phương nhị lang thần đến rồi nhìn em gái của chính mình dương tiễn trong lòng phun trào tình thân dương tiễn nói chuyện t a m g vội nhị ca tam thánh mẫu liếc mắt nhìn dương tiễn mở miệng dò hỏi ngươi lúc nào thả ta đi ra ngoài chỉ cần ngươi có thể quên mất bọn hắn hiện tại là có thể đi ra ngoài dương tiễn nghe vậy nhất thời hồi đáp tang vội chúng ta dù sao cũng là huy nguội có liên hệ máu mủ chuyện của ngươi ta cũng không có hối báo lên ngươi nếu là có thể quên mất bọn hắn tất cả những thứ này thì sẽ không bộc lộ ra đi chuyện tiếp chỉ có ngươi biết ta biết ngươi hoàn toàn không cần chịu đựng cái gì cực khổ ta không thể tam thánh mẫu vừa nghe lời này nhưng lắc lắc đầu ngươi nói cho ta bọn hắn ở nơi nào ta muốn đi tìm bọn họ ngươi liền như thế muốn tìm bọn họ dù cho xúc phạm thiên điều cũng sẽ không tiếc dương tiến nghe xong lời này trong lòng không nhịn được sinh ra mấy phần chỉ tiếc mải sắc không nên kìm đến dù cho thiên đình biết rồi hội trừng phạt nghiêm khắc ngươi ngươi cũng là như thế kiên trì vâng tam thánh mẫu ngữ khí kiên định mà hồi đáp hơn nữa ta không hối hận dương tiễn há miệng một trận bất đắc dĩ hắn biết hiện tại thả tam thánh mẫu đi ra ngoài hậu quả khó mà lường được không ác tâm dương tiễn nói chuyện ta trải qua giết bọn hắn cái gì tam thánh mẫu nghe xong lời này nhất thời kinh hại đến biến sắc dương tiễn hồi đáp muốn n h ư ợ n g ngươi quên bọn hắn biện pháp tốt nhất vậy thì là n h ư ợ n g bọn hắn biến mất ta hận ngươi tam thánh mẫu nói chuyện ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi dương tiễn n g ư ợ một đau có dũng khí cảm giác nghẹn thở sâu sắc nhìn tam thánh mẫu nhìn em gái ruột này ánh mắt cửu hận dương tiễn kỳ thực rất muốn hỏi một câu vì sao ngàn năm huynh mộ i tình ý dĩ nhiên không ngăn nổi hơn hai mươi năm nam nữ ái tình cuối cùng dương tiễn không nói gì hắn xoay người ly khai nam nhân đều là muốn có một ít tha thứ đông nhiên trong lúc đó dương tiễn nhớ tới cái k i a tiểu đại nhân trong miệng theo như lời nói có lúc vì người nhà to lớn hơn nữa đau đều không thể nói ra miệng hai người không có trực tiếp, tiếp xúc nhưng dương tiễn bừng tỉnh trong lúc đó có dũng khí nhìn thấy cảm giác tri kỷ hắn cảm thấy lý trí d ĩ n h với hắn kỳ thực là một loại người lẫn nhau đều rất coi trọng từng người gia đình đại thờm yên tâm chờ một tháng sau đó hắn ngón này có thể so với không g â y trước hội càng mạnh mẽ hơn lượng lý trí d ĩ n h bên này hắn cho một cái người nối xương sau đó nhất thời cười nói ta đặc biệt dùng trên núi hái đến quý báu dược liệu loại dược thủy này trong ngày thường chính ta đều xá không được sử dụng cho con trai của ngươi dùng bảo đảm hắn chẳng mấy chốc sẽ sinh long h o ặ c hổ ngươi bảo đảm ta tự nhiên là tin tưởng đã qua ai có cái đau đầu như g đều là ngươi rượu thủ hồi xuân một vị đại nương mang theo con trai của chính mình hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo kỳ thực chúng ta cũng không phải không giảng đạo lý chỉ là hai từ đột nhiên bị thương ta thực sự là quá tức rồi vì lẽ đó vừa nói liền khó nghe hy vọng ngươi không nên hướng về trong lòng quá cha mẹ đều yêu con trai của chính mình nhất thời tức giận tổng có thể lý giải lý trí dĩnh hướng đại nương nói chuyện đạo chấm hương trẻ tuổi nóng tính ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục hắn đại thần nghe vậy nhất thời nói chuyện con trai của ta nếu như ngươi thông minh như vậy là tốt rồi quá khen lý trí dĩnh nợ nụ cười vừa ta cho con trai của ngài nối xương hắn một tiếng đều không hàng sau đó khẳng định là một cái lợi hại nhân tài vì lẽ đó kỳ thực ngài hẳn là làm con của ngài mà tự hào ta cảm thấy hắn là cái vang dội nam tử hắn luân phiên nói một chút lời hay đem đại nương cho đưa sau khi đi ra ngoài sự tình coi như giải quyết trí dĩnh ta phát hiện ngươi hảo dối trá người đi rồi sau đó trầm hương hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo cái kiêng người rõ ràng không ngừng mà kêu trên hấp khí là ngươi dùng điểm h i ệ t thủ pháp hắn mới không đau nói hai câu nhượng đại gia đều khai tâm không phải rất tốt sao lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời hỏi ngược lại hảo nói một câu mùa đ ô n g ấm ác ngữ hại người sau tháng h ẳ n lần này nếu như nói móc người khác ngươi sau đó ngươi cùng này người còn có rất nhiều chuyện p h i ề n thái ta nói rồi lời hay hắn được mặt mũi sau đó liền không công việc bể bộn như vậy biểu diễn vũ lực mục đích đ ặ t đến cũng không cần phải lại nói móc người khác t r â m hương ngươi muốn học dùng yêu đi cảm hóa người khác truyền thuyết phật tổ có thể sử dụng đại yêu cảm hóa ác ma ngươi cảm hóa người bình thường ta tin tưởng là không thành vấn đề làm sao cảm hóa chấm hương hỏi thăm tới đến trên mặt lộ ra thần sắc tò mò có thể nói cho ta nghe một chút sao ta dạy cho ngươi ngày mai gặp đến hắn cho hắn một cái đùi gà sau đó c h ó i lại bờ vai của hắn ngựa khí hưu khá một chút lý trí dĩnh nói chuyện đạo sau đó c h ó i lại trầm hương vai nói rằng học trầm hương âm thanh nói rằng huynh đệ ngươi mắng ta ta đánh ngươi chúng ta h ò a nhau rồi ngày hôm qua ta nghĩ rất nhiều ta cảm thấy ngươi này người kỳ thực cũng không đáng ghét ngươi mắng ta cũng không có cái gì hại người ý nghĩ vì lẽ đó chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết ta hy vọng đại gia sau đó có thể sống chung hòa bình ngươi như nể tình liền đem đùi gà này cho ta ăn lý trí d ĩ n h tiếng nói hạ xuống liền xoay người lại thu thập d ư liệu như vậy là có thể t r ầ m hương hướng lý trí d ĩ n h d o hỏi ngươi xác định không có vấn đề sao xác định lý trí d ĩ n h hồi đáp ngươi cho rằng mười mấy tuổi người năng lực có cái gì đầu góc t r ầ m hương nghe vậy nhất thời sắc mặt một k h ắ c ngươi đều là yêu đáo l i ệ u phúc đông nhiên âm thanh lanh lảnh truyền vào sau đó cho rằng mang theo tựa hồ mũ giáp mạo mỹ nữ tử xuất hiện ngao thính tâm đông hải long tộc tứ công chúa dì tư vừa nhìn thấy ngao thính tâm chấm hương nhất thời rất là vui mừng ngươi đến rồi ân đông hải tứ công chúa gật gật đầu sau đó hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo người này thuyết giáo phương thức tổng làm cho người ta cảm giác không làm việc đàng hoàng cái này cũng không thể xem như là thuyết giáo lý trí dĩnh nói chuyện đạo ta cái này gọi là chân thành khuyến cáo ngao thính tâm nghe xong lý trí dĩnh không khỏi r ơ i lên ống tay áo che miệng cười khẽ một tiếng làm cho người ta một loại phi thường ôn nhu quyến rũ cảm giác di tư người rốt cục rảnh rỗi đến xem chúng ta trầm hương có chút kinh hỉ nói chuyện đạo có hay không mang ăn ngon có ngao thính tâm nghe vậy vung tay lên nhất thời đưa ra một cái cơm cải dương l ầ n này trí a mang n k h ô dĩnh gật đầu cười bỗng nhiên hai tay nhanh chóng lưu động đem các loại đồ vật thu dọn hảo lý c h í dĩnh thu dọn đồ vật thời điểm con mắt không đủ nhạy bén người thậm chí liền sinh ra một loại tàn ảnh ảo giác người nào đó ở đẹp đẽ em gái trước mặt đều là không tự chủ khoe khoan g một tí vì để cho hành vi của chính mình không quá hết sức hắn một mặt chờ mong nhìn tứ công chúa để lên bàn dương nhỏ phảng phất một cái kẻ tham ăn như vậy không được vết tích biểu hiện tựa hồ chứng minh nào đó hốt du khoe khoang thuật trải qua bắt đầu đằng phong tạo cực chương sáu trăm sáu mươi sáu đông hải thất công chúa mời trí dĩnh ngươi nghĩ tới sau đó phải làm gì sao đông hải tứ công chúa nhìn lý trí dĩnh nhẹ dọn g dò hỏi ngươi là hùng hừng hẳn là dương cánh bay lượn g không nên ở tại trong một chỗ núi rừng ngao thính tâm lời này tiềm ý tứ chính là lưu gia thôn như vậy địa phương nhỏ trải qua không thích hợp ngươi rồi lý trí dĩnh đương nhiên biết những này kỳ thực ngao thính tâm phát hiện hắn không phải bình thường thời điểm liền đến ám chỉ quá bất quá lý trí dĩnh vẫn không có tỏ thái độ bởi vì hắn ở đây muốn lưu lại đầy đủ ngọn nguồn hoặc là nói cũng không đủ nhân quả bằng không sau đó liền rất khó nhúng tay bảo liên đang sự tình liền không quá dễ dàng bởi vậy lúc trước lý trí dính hành trang đã qua bất quá bây giờ lý trí dính ở đây trải qua kết làm đầy đủ ngọn nguồn hoặc là nói nhân quả đến tiếp sau trải qua có lý do nhúng tay một ít chuyện vì lẽ đó cũng, cũng không cần phải kiên trì nữa tự nhiên là phải cho s u ấ t khẳng định trả lời chắc chắn hiện tại có dự định lý trí dính nói chuyện đạo chỉ là trong lòng ta vẫn coi lo lắng ta là dựa vào các loại bán điếu tử kỳ ngộ mới có một ít tiểu bản lĩnh đi ra ngoài ngoại diện chỉ sợ không đáng chú ý ngao thính tâm nghe vậy ánh mắt vi hơi chuyển nhìn xuống chầm hương nàng không nói thêm gì nữa ngao thính tâm mang đến đồ vật mùi vị xác thực rất đẹp mấu chốt nhất chính là những thứ đồ này đều là đại bổ nguyên khí vật chất người bình thường ăn những thứ đồ này chắc chắn phải chết bởi vì quá bù đắp sẽ bị sống sờ sờ bổ dưỡng đến thiết nhưng là chầm hương chính là nhân thần kết hợp sinh mệnh gốc gác cực kỳ đáng sợ hắn dễ dàng liền tiêu hóa những thứ này lý trí dinh tu luyện vạn thân thiên kinh tự thân gần giống như một cái động không đáy nhiều hơn nữa dinh dưỡng hắn cũng năng lực ăn đi vì lẽ đó cũng không có chuyện gì chính vì như thế ngao thính tâm đối với lý trí dĩnh có thể nói thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ lợi vẫn khuyên hắn đi ra ngoài phát triển nhìn phương xa bận rộn ngao thính tâm quần dài đưa nàng linh lung đường con mỹ hảo t r i ể n lộ ra lý trí dĩnh bỗng nhiên có mấy phần cảm giác động lòng nay đ ư ờ n g quong nay tư thái thật gọi người vui thai vui mắt di tư kỳ thực phía ta bên này không cần như vậy thu dọn ngược lại bình thường liền ngủ cái phô lý trí dĩnh nói chuyện đạo mỗi lần ngươi tới cũng làm cho ngươi bận tiễu tít thật thật không tiện một mình ngươi không thể chăm sóc tốt chính mình ta không chăm sóc ngươi ai chăm sóc ngươi ngao thính tâm ôn nu cười nói còn có trầm hương ngươi cũng vậy phụ hôn một cái người chăm sóc ngươi không dễ dàng ta mỗi một lần đến đều có n g ư ờ i gây rắc rối sự tình nếu không là trí dĩnh mỗi ngày đều giúp ngươi phụ thân ngươi không lo bạch đầu mới kỳ quái ngươi làm sao lão làm chuyện điên rồ lưu trầm hương nghe vậy lúng túng cười cợt ngao thính tâm nói rồi hai câu sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa hắn nhìn lý Chi dĩnh cùng lưu trầm hương sau đó cùng lưu ngạn sương đánh một tiếng bắt chuyện liền rời khỏi đông hải long tộc tứ công chúa kỳ thực cũng là bề bộn nhiều việc chỉ có có thời gian thời điểm mới sẽ đến một tí nàng tới nơi này thường thường hội đưa một vài thứ n h ư u n g lưu ngạn xương một gia tháng ngày trải qua thoải mái một ít có thể nói những năm này lưu ra thật không ít bị long tộc tứ công chúa chăm sóc liên đối lý trí dĩnh cũng theo tâm lây chẳng mấy chốc sẽ t mười sáu năm lý trí dĩnh mơ hồ cảm thấy nội dung vợ kịch muốn bắt đầu rồi ở nội dung vợ kịch muốn lúc mới bắt đầu hắn lý trí dĩnh phải làm sao đâu nay nội dung vợ kịch bắt đầu thời điểm cũng không giống tây du ký như vậy có thể khắp nơi hôn đồ và tan bởi vậy dựa theo trước kia cân nhắc cùng ngao thính tâm này lòng tộc tứ công chúa hỗn không thể nghi ngờ là tốt nhất cách làm nhưng là ngao thính tâm dĩ nhiên trở lại lý lao bảng cảm thấy này thần giới an bài nhanh chóng trưởng thành tựa hồ còn không thể hiện ra ở lý trí dĩnh như thế nghĩ tới buổi tối hôm đó thử xem chứng minh thần giới không có quên nó an bài l ý khai ngao thính tâm đi mà phụ còn gõ mở ra lý trí dĩnh cửa phòng đêm khuya cô nam quả nữ cùng nhau khẳng định là có chuyện bất quá chuyện này sao ha ha đương nhiên không phải cái gì kiểu diễm tươi đẹp sự tình trí dĩnh a ta hỏi ngươi nếu là có một ngày ngươi gặp phải thần tiên ngươi định làm như thế nào ngao thính tâm hướng lý trí dĩnh dò hỏi ngươi nghe qua tứ hải long vương truyền thuyết sao nghe qua tây du ký phong thần bảng mặt trên xem qua lý trí dĩnh nghe vậy dì tư ngài muộn như vậy tìm đến ta chính là muốn biết ta có hay không xem qua những n à y sao ngao thính tâm nghe vậy bạch lý trí dĩnh một chút ngươi này tiểu đoa nhi tử ta biết đầu ngươi rất thông minh tổng cố ý giả ngu lý trí dĩnh nghe vậy cười hì hì không nói gì kỳ thực ta là đông hải long tộc tứ công chúa ngao thính tâm vi hơi chầm xuống ngâm một phen sau đó hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo ngươi người có ý kiến gì lý trí dĩnh rất quả đoán cho một cái hơi vi vẻ mặt kinh ngạc sau đó hắn nhanh chóng bình tĩnh lại có chút đ ỗ n g nhiên tỉnh n g ộ mà hồi đáp ta vẫn luôn cảm thấy dì tư không phải người bình thường không nghĩ tới không nghĩ tới không phải người thảo đánh ngao thính tâm vỗ lý trí dĩnh một t í sau đó thần sắc nghiêm túc mà nói rằng ta là thật lòng vừa nghe ngao thính tâm nói như vậy lý trí dĩnh cũng lộ ra chăm chú vẻ mặt bất luận dì tư có phải là người hay không kỳ thực kỳ thực ta đều không thèm để ý ta liền nhận ngươi cái này dì tư bởi vì ngươi đối với ta rất tốt đi tới phía trên thế giới này nếu không là người chăm sóc ta gặp qua đến càng thêm khó khăn tuy rằng chúng ta không có cái gì huyết thống nhưng là ta cảm thấy chúng ta so với có liên hệ máu mủ càng thêm thân cận ngao thính tâm nghe vậy tâm tình lung dung không ít lý trí dinh không có để ý thân phận của nàng điều này làm cho nàng rất vui vẻ một cái xoay người ngao thính tâm hình tượng liền phát sinh ra biến hóa trên trán của nàng xuất hiện sừng rồng sừng rồng lý trí dinh nói chuyện đạo đưa tay sờ soạn một tí lại vồ vồ sau đó nói đạo tựa hồ không tưởng tượng ở trong cưng rắn ngao thính tâm vô lý lao bảng tay một tí tay của ngươi không cần l o ạ n trạng xương rồng là không thể tùy tiện lộn xộn lý chi dĩnh nghe vậy lúc này mở miệng trả lời đến ta liền hiếu kỳ muốn nhìn một chút đó là ngạnh hay vẫn là nhuyễn không nghĩ tới là cứng cỏi không cho nói ngao thính tâm hướng lý chi dĩnh nói rằng ngươi lại nói ta đã nổi giận được rồi vậy thì không thảo luận này xương rồng lý chi dĩnh nghe vậy lúc này gật đầu một cái nói gì tư này xương rồng có cái gì công năng nó rất lợi hại sao thời điểm chiến đấu có phải là dường như lộc như thế dùng sừng hiệu đi để người nói mỏ ngươi cho rằng long hãy cùng những cái kia tầm thường động vật như thế chiến đấu sao tứ công chúa nói chuyện đạo suy nghĩ lung tung có thể không được lý trí dĩnh cười hắc hắc hai tiếng nhìn này sừng rồng sinh trưởng ở đáng yêu chân bóng trên c h á n hắn đông nhiên cảm giác có chút ngửa tay thế nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy không thích hợp liền chưa lại sảng bậy cái gì ngươi muốn ra ngoài đi rèn luyện sao ngao thính tâm nói chuyện đạo ta đông hải long cùng thường thường thanh lý một ít trong nước gieo vạn nếu là ngươi đồng ý có thể đi rèn luyện một phen đây chính là nhanh trong trưởng thành con đường sao lý trí dĩnh suy tư sau đó gật đầu nói nếu như là gì tư hy vọng ta đi ta tình nguyện đi bất quá tuy nhiên làm sao ngao thính tâm hỏi ngược lại bất quá thế nào rồi đông hải long cung nhất định là tại trong nước đi ta còn không hội lặn dưới nước lý trí dĩnh nói chuyện đạo này đến trong biển chỉ sợ phúc ngao thính tâm khẽ mỉm cười sau đó nói nói ta như xin ngươi đi đông hải long cung rèn luyện này tự nhiên là có một ít an bài ta liền hỏi ngươi có đi hay không đi lý trí dĩnh nghe vậy lúc này hồi đáp sau đó cập nhà chỉ cần là gì tư an bài cho ta ta cái gì đều làm tục nhân một cái ngao thính tâm nói chuyện vậy ngươi thu thập một phen chúng ta hiện tại là có thể xuất phát lúc đi cho trầm hương lưu một tấm tờ giấy đi lý trí dĩnh nghe vậy lúc này bút lớn vung lên một cái lấy ra một tờ chỉ như vậy tả trầm hương dì tư không phải người bình thường chính là một tên nhà giàu quyền quý ca là một nhân tài quyền quý xưa nay coi trọng nhân tài vì lẽ đó ta cùng dì tư ăn ngon mặc đẹp ngủ ấm đi tới chờ ca công thành dành toại thời điểm chính là ca cẩm ý đ h ả về quê thời gian h ả o hào nỗ lực lúc trở lại ca trải qua là truyền thuyết chờ mong ngươi cũng như vậy vĩ đại nhìn lý trí dĩnh nhắc lại ngao thính tâm có chút tương cười sau đó nghĩ tới điều gì đồ vật không khỏi mặt cười rừng đỏ hướng lý trí dĩnh kiến trách người lưu tin liền lưu tin hảo nói ấm áp cái gì lùng ta lùng tung làm gì người tên tiểu quỷ người có biết ấm là có ý gì không hiểu không cần loạt dùng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 667. đông hải long cung lý trí ăn mặc thủy chiến giáp chính đang thao luyện giải đèm con tôm thủy chiến giáp có thể ở bên trong nước tự do hoạt động trang bị nay kỳ thực là rất phổ thông trang bị đương nhiên cái này trang bị cũng là quá mức dùng lý trí dinh chủ yếu hay vẫn là học tập tị thủy quyết thủy hành quyết tị thủy quyết ở thủy hành quyết không có đại thành thời điểm sử dụng dùng cho phân thủy bảo đảm chính mình không bị chết v ố i thủy hành quyết thủy bên trong hành tàu pháp quyết đây là nhuộm một cái người chân chính có thể ở dưới nước sinh hoạt bí pháp thủy hành quyết luyện hảo ở bên trong nước cũng có thể tới lui tự nhiên dường như thủy tộc như thế không cần tiếp tục phải lo lắng an toàn của mình tuy rằng những thứ đ ồ này là cơ sở nhưng cơ sở luyện đến cao thâm vậy thì là phát ra từ bản thân thứ năm giữ hầu như không có kẽ hở dưới nước thủy trên chiến đấu đều sẽ ngang nhau mạnh mẽ